Quy một chương 284, bán tiên nguyên c cứ việc cùng đạo nhân cùng sở hà đã từng nói qua hồng diệp hội mang theo ba người bọn họ đi đầu trên đường nhưng cuối cùng lý mặc nhiên vẫn là theo kịp rồi thực đứng nói chính là thời gian một tháng thật đúng là lại để cho lý mặc nhiên thành công trúc cơ chỉ là hắn xem ra khí sắc phù phiếm như là có thương tích tại người bộ dạng cũng không biết hồng diệp cho hắn bố trí như thế nào mà quỷ huấn luyện lý mặc nhiên cùng lục Tuyệt kiếm du đường đều là một thân một mình sở yên lam mang tới yêu đồng hồng hồ mà sở hà thì mang theo tuệ nghi cái này tiểu con ghẻ ký sinh để tránh hồng hồ cùng ngân hồ tại kiến lương đánh đập tàn nhẫn, Sở Yên Lam muốn dẫn đi một trong số đó, vậy là ai đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Ngược lại là Sở Hà không phải nói cái này ăn mặc tăng bảo tiểu nha đầu, là tự mình mới thu nha hoàn, lại để cho mấy người buồn cười không thôi. Không ai tin tưởng hắn lợi mà nói, nhưng là không ai đi bảo căn vấn đề, chỉ là lại để cho đám người đối với hắn ra mặt dậy đã có một cái sơ bộ nhận thức. Tuyên nghi, đi giúp ta rót chén trà ra, đổi loại là trà. Sở Hà tinh tọa đang tàu cao tốc phía trên, thuận miệng phân phó nói, tuyệt không sẽ thưởng thức trà, còn không phải học người ta cả ngày bừng, học đòi văn vẻ. Tuệ Nghi tiểu nha đầu chính ngồi ở một bên ngủ ga ngủ gật, bị Sở Hà một tiếng kêu tỉnh, ở đâu còn không biết hắn là cô ý đấy, lúc này tức giận nói. Lúc này đã là ba ngày sau đó, Hồng Diệp mang theo bọn hắn lên một tòa tàu cao tốc, lại tự mình tiến đến điều khiển, sẽ thấy không có lộ mặt qua. Sở Hà không dám ở Hồng Diệp trước mặt tiến vào kiếm điện tu luyện, vì vậy mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện một chút kiếm, đùa giỡn đùa giỡn tiểu cô nương cũng là thích thú. Vài ngày ở chung xuống, Tuệ Nghi cũng dần dần ý thức được, vị này khổng đại ca tuy nhiên thân phận đại biến, có thể tính tình như cũ như là lấy trước kia giống như rộng lượng, sẽ không bởi vì vì là thái độ của mình đã nổi giận chỉ là cái kia bầu trời làm sao lại như vậy dọa người đâu này. Có lẽ đúng như sư phó từng nói, hắn là tại bộ đổ lời của chúng ta đi. Cho ngươi đi liền đi, con dám nói nhiều, ta sẽ đem ngươi theo tàu cao tốc lên bước bỏ đi. Sở Hà vẫn là một bộ bộ dáng cười mỉm mỉm, vốn rất đáng sợ lời mà nói, từ trong miệng hắn nói ra tựa hồ cũng không có uy lực gì rồi. Tuệ Nghi âm thầm niết miệng, cũng không dám lại để cho Sở Hà nhìn thấy, vẫn là thành thành thật thật cho hắn châm trà đi. Kỳ thật Sở Hà cũng không phải học đòi văn vẻ, chỉ bất quá hắn kiếp trước nhàn tản hưởng thụ qua rồi, tóm lại có chút người hiện đại ăn vật tật xấu mà ở cái này tu hành thế giới, thật sự không có gì ra dáng đồ uống, tiểu đồ ăn vặt ngược lại là có một ít, chỉ là chủng loại không nhiều lắm. Hơn nữa hắn không muốn đối với người khác trước mặt biểu hiện được vô cùng lỗ mảng, mới cuối cùng lựa chọn thưởng thức trà. chính xác ra, hắn là tại thưởng thức trà lá, nhìn xem loại nào lá trà hương vị tốt nhất, cực kỳ có nhai đầu. Sau một lát, tuệ nghi liền bưng lấy một ly trà xanh, không nhanh không chậm đi đến sở há trước mặt. nàng đem chén che nhẹ nhàng mở ra một ít, một mùi thơm liền vẫn sâu ra, liền sở hà cái này tụng nhân đều cảm thấy một hồi vui vẻ thoải mái. Tay nghề không sai, có tiến bộ. Sở Hà nhẹ gật đầu. Khó được khen nàng một câu. Tuệ Nghi khanh khách cười không ngừng, đây cũng không phải là cái gì tay nghề, là cái kia phục màu đỏ tỷ tỷ là trà tốt. Sở Hà ngẩn người, cái nào phục màu đỏ tỷ tỷ? Chính là chúng ta mới vừa lên đến thời điểm đối với tỷ tỷ kia nha. Tuệ Nghi đương nhiên đáp nói, vừa rồi ta đi ra ngoài pha trà lại gặp gỡ nàng, nàng nghe nói ngươi thích uống trà, sẽ đưa ta một túi lá trà. Sở Hà cười khổ gãi gãi đầu, cao lòng của người ta tưởng nhớ vẫn là rất khó mà nắm lấy. Cùng đạo nhân không chỉ một lần từng căn dặn chính mình, cái này Hồng Diệp phó môn chủ đừng nhìn biểu hiện ra một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Kỳ thật lúc tuổi còn trẻ sát tính rất nặng thường xuyên hở ra là diệt cả nhà người ta để cho mình ngàn vạn chớ treo trong nàng sở hà rất nghe lời giả trang nghe lời tiểu hải tử không nghĩ tới ngược lại là tuệ nghi trước cùng hồng diệp gặp được chẳng qua đã hồng diệp không có nói và thân phận hắn cũng lời nói thêm cái gì tiếp nhận tuệ nghi truyền đạt trà xanh nhấp một miếng không khỏi ánh mắt sáng lên cứ việc hắn không hiểu cái gì trà đạo nhưng hưởng qua cái này đủ loại tiểu dáng trà loại rốt cuộc là có chút kiến thức đấy cái này một miệng trà còn không có vào trong bụng mùi thơm ngay tại cả cái đầu ở bên trong quanh quẩn không ngừng chính là sở hà cũng chưa từng thấy qua loại trà này không sư đệ vị kia tìm chúng ta đi qua mãi cho đến một tiếng mời đến chuyển đến sở hà mới sâu kín tỉnh lại đã thấy chén trà còn bị chính mình đầu trong tay tuệ nghi lại sớm liền ngồi ở một bên rồi mà phương mới mở miệng đấy chính là đứng ở cửa ra vào sở yên lam sở hà liền vội vàng đứng dậy lại chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần không khỏi lại nhiều hơn mấy phần cảm khái đến rồi tàu cao tốc lên không có có người làm cái này chân chạy sống cũng chính là hồng diệp thuận miệng chỉ người rồi sở hà lên tiếng liền đi theo nàng đi qua đi vào một chỗ trong tính thất một thân huyết hồng trường bảo hồng diệp cười tùng tìm ngồi ở chủ vị lý mặc nhiên cùng du đường đứng ở hai bên trong thần sắc cũng nhìn không ra mấy thứ gì đó lý mặc nhiên sắc mặt vẫn còn có chút chênh lệch nhưng so với vài ngày trước đã tốt hơn không ít tứ tuyệt kiếm bên trong sở hà cùng sở yên lam bởi vì là sư tỷ đệ tình nghĩa quan hệ rõ ràng so hai người khác muốn xịt, du đường tự do ở ba người bên ngoài cùng ai cũng không giao hảo cũng không đối địch chỉ có lý mặc nhiên cùng ba người quan hệ cũng không tính là tốt sở yên lam biết đệ đệ cùng lý mặc nhiên đích một ít tân đoán tại vạn linh tiên tông âm nhu bị chọc ra trước khi đến tóm lại sẽ không theo lý mặc nhiên đứng ở một bên mà sở hà liền càng không cần phải nói Hai coi trọng thân phận đều cùng Lý Mặc Nhiên có toán, nếu có thể tìm được cơ hội cho Lý Mặc Nhiên gài bẫy, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay lấy. Nhìn thấy hai người tiến đến, Lý Mặc Nhiên hai người không có gì biểu thị, Hồng Diệp nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bọn hắn tùy ý. Đã mọi người đến đông đủ, ta liền nói với các ngươi nói cái này một chuyến mục đích. Hồng Diệp đợi hai người đi tới, liền mở miệng nói. Nàng há miệng ra chính là bốn người cảm thấy hứng thú nhất chủ đề, không có nửa câu nói nhảm. Bốn người đồng thời đống cảm thấy phấn chấn, bắt đầu tập trung tinh thần nghe lấy Hồng Diệp nói chuyện, một câu cũng không chịu thả. Tại Trung Châu, có một chỗ đặc thù bí cảnh gọi là bán tiên nguyên mỗi 12 năm mở ra một lần các người nghe nói qua chưa hồng diệp ánh mắt tại bốn trên thân người từng cái đảo qua bốn người đủ tể lao thực lắc đầu hồng diệp cũng không cảm thấy kỳ quái bốn người bọn họ tuy nhiên thân phận bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ ở vùng phía nam hoạt động cái đó có tâm tư đem chúng châu tình huống hiểu do đến như vậy cẩn thận nàng thò tay đưa qua một sấp tài liệu chia làm bốn phần rơi xuống bốn người trên tay liền không nói thêm gì nữa bốn người chăm chú đọc lấy tư liệu nội dung trong tinh thất trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh mai cho đến hồi lâu sau bốn người mới nhao nhao bông xuống tài liệu trong tay ngẩng đầu nhìn hướng phó môn chủ hồng diệp như thế nào đây, phải hay là không cảm thấy cái này bí cảnh không có gì chỗ đặc thủ. Hồng Diệp tự hồ hiểu rồi bốn người suy nghĩ cái gì, mở miệng cười nói, bốn người nhìn chăm chú liếc, ngay ngắn hướng gật đầu. Chính như Hồng Diệp từng nói, cái này gọi là bán tiên nguyên bí cảnh, thực tại không có bao nhiêu chỗ đặc thủ. Vô luận là mức độ nguy hiểm, vẫn là nội bộ sản xuất đặc thủ tài nguyên, đều là trúc cơ kỳ rất thường thấy cấp độ. Như vậy một cái bí cảnh, bọn hắn không cảm thấy đáng giá Hồng Diệp tự mình hỏi đến, còn sát có chuyện lạ mà dẫn dắt bọn hắn tiến về trước Trung Châu. Hồng Diệp mang trên mặt một vòng thần bí vui vẻ, nói khẽ: Nếu như ta nói, tại nơi này bí cảnh bên trong là không sẽ chết người đấy lâu này. Quy một chương 285, thử tay nghề. Một cái không sẽ chết người đấy địa phương. Sở Hà đám vốn là sững sở, ngay sau đó không không lộ ra vẻ quá dị. Ai đều biết, đối với bọn hắn như vậy luyện khí giai đoạn tiến bộ thần tốc người mà nói, thiếu thốn nhất đúng là kinh nghiệm thực chiến. Cái này thì không cách nào dựa vào thiên phú hoặc là tài nguyên đi đền bù đấy, chỉ có trải qua đại lượng tự chiến chém giết mới có thể tích lũy dậy kinh nghiệm. Tại phương diện này, Sở Yên Lam cùng Lý Mặc Nhiên có lẽ chiếm có nhất định ưu thế, bởi vì bọn họ đều trải qua gian nan sống qua tuyết nguyệt. Mà vô luận là tình huống đặc thù sở hạ, vẫn là còn trẻ lúc liền vào ma môn du đường, hiển nhiên đều không có trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, cùng người chém giết kinh nghiệm khó tránh khỏi sẽ khuyết thiếu một ít. Nếu là có thể có một chỗ, lại để cho bọn hắn có thể thỏa thích đền bù phương diện này ngắn cửa, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Hồng Diệp một gặp mấy người bọn họ thân sắc, liền biết tâm tư của bọn hắn, khoát tay một cái nói, "Không, có các ngươi nghĩ đến tốt như vậy." Trải qua Hồng Diệp một phen giảng thuật, sở hạ bọn người mới dần dần tỉnh táo lại, đối với bán tiên nguyên đã có một cái cẩn thận rất hiểu rõ. Cái gọi là không sẽ chết người đấy địa phương, quả nhiên vẫn có lấy như vậy như vậy hạn chế. Bán Tiên Nguyên lại xưng Bán Tiên duyên, truyền thuyết là thượng cổ lúc một vị bán tiên cấp độ đạo quân, vì chính mình trọng thương khó lành thê tử mở tính dưỡng chỗ. Bán Tiên Nguyên trước kia bộ dạng là cái gì, hiện tại đã không có bao nhiêu người đã biết. Bởi vì tại mấy ngàn năm trước cái này bí cảnh bị khám phá ra lúc, nó đã chỉ còn lại có một khối nhỏ vẫn còn vận chuyển, những bộ phận khác sớm đã sụp đổ được không ra dáng. Chẳng qua chính là cái này một khối nhỏ, lại làm cho Bán Tiên Nguyên trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt đối tượng, thế cho nên cuối cùng ai cũng không thể nhịn làm của riêng, chỉ có thể cộng đồng khai phát. Theo hồng diệp trong miệng truyền ra tin báo, tự nhiên là những cái kia văn hiến trên tư liệu không có đấy cho nên sở hàng nghe được đặc biệt chăm chú. Bán Tiên Nguyên mỗi lần mở ra, đi vào chính là 12 năm. Hoặc là đợi đủ cái này 12 năm, hoặc là chết ở bên trong, nhưng là đồng dạng sẽ tổn thất cái này 12 năm tuổi thọ. Hồng Diệp dùng ánh mắt quét mắt bốn người, nhẹ cười nói: "Ý của ngài là, chỉ cần đi vào Bán Tiên Nguyên, mặc kệ lúc nào đi ra, đều giảm thọ 12 năm." Du Đường cái thứ nhất ngạc nhiên mở miệng: "Không phải giảm thọ 12 năm, là ngắn thọ 12 năm." Hồng Diệp lắc đầu, mắt thấy bốn người hiển nhiên không hiểu ở trong đó khác nhau, cũng lười nhiều lời, thuận miệng nói: "Ví dụ như các ngươi 30 tuổi đi vào, dù là chỉ đợi một ngày liền thân chui ngay ra đây cũng đã là 42 tuổi bốn người lúc này mới có chút hiểu rõ sở hà hiếu kỳ nói cái kia bên ngoài đi qua rồi bao lâu đương nhiên là một ngày hồng diệp buồn cười nói một cái tàn phá bí cảnh mà thôi ngươi cho rằng nó còn có thể ảnh hưởng phía thế giới này thời gian sở hà ồ một tiếng mấy người lại từng người hỏi chút ít vấn đề đem bán tiên nguyên tình huống nghe xong mấy lần cuối cùng trong nội tâm đã có chút ít thực chất tuy nhiên bán tiên nguyên không phải như bọn hắn lúc trước suy nghĩ có thể thỏa thích tôi luyện chỗ của mình nhưng có một lần không sợ đã chết cơ hội cũng là một loại vô cùng tốt rèn luyện. Chẳng qua ở trong đó còn có một vấn đề mấu chốt. Chúng ta đây tu hành làm sao bây giờ? Lý Mặc Nhiên trước hết nhất thiếu kiên nhẫn, hỏi vấn đề này. Dù sao người ở chỗ này ở bên trong, hắn là cuối cùng một người trúc cơ đấy. Không ai hy vọng tiến bí cảnh liền đảm đạm ly khai, ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi cái vài năm, hào hào rèn luyện một phen. Nhưng bí cảnh dù sao cũng là bí cảnh, không phải thật thể tiến bảo, chẳng phải là rơi xuống tu vị. Vì tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, lại là sau người khác tầm 10 năm tu hành, cái này là được không đủ mất rồi. Hồng Diệp nhưng lại đã sớm ngờ tới có người sẽ hỏi điểm này cười nói, bán tiên nguyên tình huống rất đặc biệt, các ngươi chính là dùng thân thể của mình đi vào, chỗ trong vòng cũng giống vậy có thể tu hành, chỉ là muốn chú ý một chút. thanh âm của nàng đột nhiên dừng một chút, thâm trầm ngữ điệu lại để cho mấy người hơi nghi hoặc một chút, tuyệt đối không thể ở bên trong kết đan. hồng diệp cơ hồ là từng chữ từng chữ nói lấy, thần sắc nghiêm túc, khiến cho mọi người không khỏi trong nội tâm dùng mình. cứ việc bốn người cao nhất cũng chỉ là chút cơ trung kỳ tu vị, nhưng nâng lên kết đan, bọn hắn lại không có gì kỳ quái đấy. tại vùng phía nam, còn có trương như như vậy bách niên kết đan nhân vật, đây là nàng bỏ ra đại lượng thời gian tại binh linh hóa sinh lên kết quả thay đổi tại linh khí nồng đậm trung châu như sở yên lam như vậy đã chúc cơ trùng kỳ nhân vật 10 năm kết đan cũng không phải cái gì thần thoại đương nhiên phàm là tâm trí người bình thường cũng sẽ không đội vàng kết đan đây là cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói dỡn cứ việc hồng diệp không có giải thích nguyên nhân nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với nàng cùng tôn tính bốn người vẫn là cường điệu xác nhận cùng bốn người bàn giao tinh tường bán tiên nguyên tình huống về sau hồng diệp lại nói các ngươi lần này thế nhưng mà đại biểu chúng ta ma môn đi vào nhưng đừng làm mất mặt vẫn còn đối với người của huyền môn lập tức chạy hiểu chưa ai sở hà sửng sốt một chút có chút không hiểu Hồng Diệp ý tứ. Nếu nói là ma môn cùng huyền môn quan hệ không được, không phải cần đi lên chính là làm gì? Cái này Hồng Diệp phó môn chủ thấy thế nào cũng không phải nhiều hòa thiện với người. Hồng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái nói, liền các ngươi trình độ này, ở đâu là huyền môn đám kia thẳng nhãi con đối thủ? Bốn người nghe vậy lập tức chỉ trệ, Du Đường càng là nét miệng nói, ta nghe nói, người của huyền môn như cũ trông coi tiểu cũ, không chỉ chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, cũng phải không được đệ tử tu hành binh linh chi đạo. Hắn không có đem chuyện nói ra, nhưng nói gần nói xa ý tứ, nhưng lại lại quá là rõ ràng rồi. Không sửa binh linh, còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? sở hà không do âm thầm lắc đầu bởi vì bản thân của hắn chính là một cái không sửa binh linh điển hình người ở chỗ này ở bên trong trừ ra hồng diệp hắn cũng không cảm giác mình so mấy người khác sẽ yếu bao nhiêu cho dù là đã chúc cơ chúng kỳ sở yên lam cùng du đường cũng giống vậy đây là không sử dụng mặt khác kiếm dưới tình huống nếu là liệu lĩnh động thủ hắn thậm chí một cặp ba năm chắc hồng diệp phát giác được du đường khinh thường liền thản nhiên cười nói không tin vậy thử xem đi du đường là người không đợi hắn nói chuyện đã thấy hồng diệp chỉ chỉ sở hà nói hắn kiếm linh vừa mới bị cường hành phá hủy không lâu muốn hóa sinh bước phát triển mới độ khó không nhỏ vừa vặn hai người các ngươi thử nghiệm, lúc này đến phiên sở Hà sức sở, hắn nhưng lại không nghĩ tới, Hồng Diệp phó môn chủ lại sẽ cùng Minh Thủy chân linh làm ra cùng loại phán đoán, nhận định chính mình kiếm linh bị hủy, ngược lại là miễn đi chính mình một phen lý do thoái thác. chẳng qua nếu mà so sánh, Hồng Diệp chỉ là nhìn xem có thể thăm dò tình huống, so Minh Thủy thần kiếm một đám chân linh lại cao hơn một cấp độ. Dù đường ba người ngay ngắn hướng nhìn về phía sở Hà, sắc mặt đều là có chút cổ quái. bọn họ là nhìn tận mắt sở Hà ở luyện khí kỳ lúc nắm cùng tuyệt kiếm có hạng gì vì thế đấy, khi đó hắn thậm chí ngay cả kiếm linh đều không có. Khó trách hắn cùng cuồng tuyệt kiếm dung hợp thuận lợi như vậy, còn một lần hành động bước vào trúc cơ, cảm tình căn bản sẽ không có dung hợp kiếm linh một bước này. Hồng Diệp lại để cho Du Đường cùng Sở Hà thử tay nghề, tự nhiên không có hai người phản đối chỗ trống, vì vậy Du Đường liền đứng ở Sở Hà trước mặt, chắp tay nói, "Không huynh, đã tội." Sở Hà cười híp mắt nói ra, "Không đã tội, không đã tội." Du Đường có chút không làm rõ ràng được thái độ của hắn, nhưng nếu là Hồng Diệp lên tiếng, hắn cũng lười nói nhiều cứu cái gì, trực tiếp rút kiếm xông tới. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng hắn đối với trận này thử tay nghề thắng bại, vẫn còn có chút nắm chắc đấy cái này khổng xâm sắc thực rất mạnh, kiếm ý cường đại càng là mình đã từng thấy người trong ít có đấy, nhưng mất kiếm linh, hắn cũng không trở thành con cọt không có răng. hắn nhưng lại đã quên, lúc trước hắn gặp đồng dạng là con cọt không có răng. Du đường sắc thực không phụ lục tuyệt kiếm danh tiếng, theo hắn nhắc tới kiếm bắt đầu từ giờ khắc đó, một cỗ dày đặc tử khí liền vờn quanh tại quanh người hắn, phóng tầm mắt nhìn tiểu sẽ khiến nhân tâm sinh tuyệt vọng cảm giác. khó hơn nữa cùng hắn đối chiêu. nhưng mà sở hà hiện nhiên không phải người bình thường, chỉ thấy hắn cười ha ha lui ra phía sau một bước, cung tuyệt kiếm điểm nhẹ, du đường dưới chân đột nhiên sinh ra một đoàn lãnh diễm. Sắt tuyệt kiếm trùng sắt khí, lục tuyệt kiếm trùng tử khí, ảnh tuyệt kiếm dùng ảnh chi lực làm cơ sở, mà cuồng tuyệt kiếm nổi danh nhất đúng là cái kia không chỗ nào không đốt lãnh diễm rồi. Du đường tự nhiên sớm có phòng bị, một cái nghiêng người liền tránh đi. Du đường trong nội tâm âm thầm cười lạnh, hắn đã sớm hiểu rõ qua lịch đại cuồng tuyệt kiếm tôn người thủ đoạn, lãnh diễm tuy nhiên cường đại, nhưng thêm nữa là là một loại phụ trợ thủ đoạn sử dụng. Một kích không thành, đối phương chắc hẳn muốn cùng mình cứng đối cứng rồi, mà đối mặt một cái không có kiếm linh đối thủ, hắn lại có gì sợ hãi? Vì vậy Du đường bước chân trùng trùng điệp điểm mạnh trong tay lục tuyệt kiếm bỗng nhiên sáng ngời, nhưng lại kiếm linh kiếm ý chi lực đều thúc giục đến cực hạn, Lý Mặc Nhiên cùng Sở Yên Lam ngay ngắn hướng động dùng, chính là bọn hắn cũng không có năm chắc có thể đón đỡ một kiếm này. Sở Hà mặt lên dáng tươi cười không thay đổi, thân hình lại lui thêm bước nữa, thời hận tránh được đối phương thế công, đồng thời du đường bên chân lại dâng lên một đóa lãnh diễm. người, du đường một kiếm thất bại, cái kia trọng quyền đánh bông cảm giác lại để cho hắn gần muốn thổ huyết, rồi lại không thể không tiếp nhận giao Sở Hà lãnh diễm công kích, quả thực biệt khuất cực kỳ. Du đường mỗi công một kiếm, Sở Hà liền lui về phía sau một bước, có lãnh diễm áp chế du đường bước chân, Sở Hà thậm chí ngay cả võ đạo thân pháp đều không dùng giống như đi bộ nhàn nhã bình thường mang theo Du Đường tại trong tinh thất đảo quanh. Cái này thử tay nghề đến đằng sau, không chỉ Du Đường tấm kia tuấn tú mặt đều nhanh bóp méo, liền Sở Yên Lam hai người cũng nhìn ra được, đây rốt cuộc là ai chiếm được thượng phong. Nhìn như Du Đường tại đệ nặng Sở Hà đánh, trên thực tế hắn liền đối phương góc áo đều không gặp được, mà cái kia khổng xâm tiện tay một đạo lánh diễm, có thể làm cho Du Đường tập trung tâm thần ứng phó, mới đầu còn không có gì, có thể số lần nhiều quá, cuối cùng có tâm thần tiểu tụy cảm giác. Về phần tiêu hao, Du Đường hao phí chính là mình chân nguyên. Người ta khổng xâm vận dụng thế nhưng mà cuồng tuyệt kiếm sức mạnh của bản thân, trên lệ không thể đạo lý mà tính toán. Lại kéo trong chốc lát, du đường cảm giác với bản thân chân nguyên đã tràn đầy nguy cơ, rốt cục bất chấp hồng diệp ở đây, lợi dụng ngôn ngữ cùng nhau kích đối phương, liền đối kiếm đều không dám. Ngươi vẫn còn nửa điểm kiếm giả tôn nghiêm sao? Có bản lĩnh liền dừng lại. Hắn vốn bất quá là trong cơn tức giận thuận miệng nói, ngay từ đầu liền không cảm thấy đối phương sẽ nghe hắn đấy, không nghĩ tới cái kia khổng xâm thật đúng là dừng bước. Chỉ thấy sở hà mỉm cười nói, đã du huynh cố ý như thế, vậy tiểu đệ mà đắc tội với, đồng dạng là đắc tội. Theo Sở Hà trong miệng nói ra, lại có vẻ đặc biệt đã tính trước, thế cho nên Du Đường cũng nhịn không được trong nội tâm cả kinh. Sau một khắc, vô tận ngọn lửa màu xanh lam đồng thời toát ra, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ tinh thất. Ánh lửa u lam khẽ đung đưa, chiếu ra Du Đường tấm kia mặt tái nhợt, cùng với trong hai mắt khó có thể tin ý tứ hàm xúc. Quy một chương 286, luận kiếm. "Không đại ca, ta nghe nói ngươi đánh bại cái kia gọi Du Đường đấy, phải hay là không nha?" Sở Hà vốn chính tính tọa tại gian phòng của mình, nghe thấy tuệ nghi bắt quái nước liệu, không khỏi buồn cười nói, "Cái này tàu cao tốc lên tổng cộng chỉ mấy người chúng ta người, ngươi đây là nghe ai nói hay sao?" người ta xem ngươi là trốn ở một bên nhìn lén a tuệ nghi không khỏi dẹp nổi lên miệng ai bảo ngươi ngày đó làm ra thanh thế lớn như vậy người ta nghĩ không biết cũng không được mà nghe nói như thế sở hà cũng không khỏi hé miệng cười cười đỉnh chút ít nói ngày đó hắn cùng với du đường một trận chiến nguyên vốn không muốn quá mức rơi xuống đối phương mặt mũi cho nên mới dùng cái loại này vô xỉ chiến thuật chẳng qua đã du đường cố ý yêu cầu hắn cũng chỉ đánh xuất thủ kỳ thật sở hà một đường chạy vốn là tại toàn bộ trong tính thất hiện đầy lãnh diễm hạt giống mới có thể đọc tầm đó đem toàn bộ dẫn đốt mà đối mặt đầy trời lánh diễm du đường không có chút hồi hộp nào thua trận cũng chính là từ ngày đó trở đi sở yên lam cùng lý mặc nhiên nhìn xem ánh mắt của mình đều có chút là lạ đấy trong đó sở yên lam càng là mấy lần muốn nói lại thôi tựa hồ có hơi lời nói không dễ làm trường nói ra về sau thực sự không gặp nàng tới về phần tuệ nghi tâm tư sở hạ nhưng lại chẳng muốn lo lắng nhiều rồi khoát tay nào nói có người tìm đến lại gọi ta ta muốn tu luyện rồi nói xong hắn bỏ chạy đến nằm trên giường lại để cho tuệ nghi khinh thường điệu môi nói cái gì tu luyện rõ ràng ngay cả khi ngủ thực không biết ngươi lạ như thế nào chúc cơ đấy chẳng qua nàng không dám chống đối sở Hà mệnh lệnh đành phải ngoan ngoắn đi ra đến bên ngoài đi vừa một mở cửa phòng, đã thấy Sở Yên Lam đang đứng tại cửa ra vào, Tuệ nghi tiểu cô nương lập tức ánh mắt sáng lên, dắt cuống họng hô một câu, không đại ca, đi ra tiếp khách rồi. Sau một lát, Sở Hà mặt đen lên đem Tiểu Nha đầu sách vào nhà, sau đó mới mời đến Sở Yên Lam ngồi xuống, ấy nấy cười cười. Sở Yên Lam ngược lại là lơ đễm, ngược lại cảm thấy rất thú vị, hung hăng khích lệ Sở Hà đừng lão khi dễ tiểu cô nương, hoặc hứa Tuệ nghi chính là chiêu loại thực lực này cường đại nữ nhân nửa thích. Sở sư tỷ, có chuyện tìm ta. Thân phận này cùng Sở Yên Lam hiểu biết về sau, Sở Hà nói chuyện cũng bị ý rất nhiều, hai người sau khi ngồi xuống hắn liền mở miệng nói sở yên lam nhẹ nhàng gật đầu nói ra ngày đó thấy ngươi cùng du đường một trận chiến có chút ý kiến hai ngày này ta lại trở về hảo hảo cân nhắc một hồi ngẫm lại vẫn là tới tìm ngươi nói chuyện tốt hơn đúng rồi ngươi tại trong tông môn có biết hay không một thứ tên là sở hà người sở hà run lên trong lòng cơ hồ tưởng rằng sở yên lam phát hiện thân phận của mình nhưng thấy nàng trong ánh mắt chỉ có hiếu kỳ không có oán hận liền cường tự tỉnh táo lại nghe nói qua đây chính là vân châu sở Gia thiếu gia làm sao vậy dựa theo sở hà cho khổng sâm thân phận này thiết lập kinh nghiệm hắn rời tông thời điểm sở hà còn không có làm ra quá nhiều chuyện kinh tiên động địa tại trong tông môn danh khí cũng không lớn không biết mới là đúng lý mặt khác sở hà biết sở yên lam cùng sở ra có quan hệ điểm này trong ma môn có rất ít người hiểu rõ hắn cũng là giả bộ như không biết rõ tình hình không có việc gì sở yên lam cười lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy ngươi phương thức tác chiến với hắn có chút tương tự sở hà há to miệng trong lòng tự đủ căn bản chính là một cái người ngươi đương nhiên cảm thấy tương tự trên mặt lại nhịn không được cười lên nói tiểu đệ trước kia vừa đi vân châu thời điểm tùy tiện đến người tu sĩ đều có thể đè nặng ta đánh lúc này mới dưỡng thành rồi gặp chiến trước hết để cho thói quen Vị tia sở đại thiếu ra như thế nào? Sở Hà nói dối kỹ xảo, đã đến nửa thật nửa giả, há miệng sẽ tới cảnh giới. Sở Yên Lam đơn giản chỉ cần không có nhiều hoài nghi, chỉ là thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ tới lúc trước kiếm ý đại thành, phong quang vô hạn khổng sư đệ, trước kia lại trải qua hạng gì gặp chắc trở đâu này? Quả nhiên ông trời đền bù cho người cần cụ, không có nửa điểm đường tắt có thể đi. Hai người lại đàm trong chốc lát, Sở Yên Lam rốt cục cho tới nàng lần này tới mục đích, khổng sư đệ, ta cảm giác, cảm thấy ngươi dùng quyền tuyệt kiếm thủ pháp, cùng ba người chúng ta đều không giống nhau lắm. Sở Hà nhưng lại mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói đúng vậy, việc này sư tỷ không để cập tới. qua một thời gian ngắn ta cũng muốn cùng sư tỷ nói. sư tỷ cảm thấy ở trong đó khác nhau ở chỗ nào? sở yên lam cũng không có bởi vì sở hà dẫn đạo y hệt ngựa khí mà bất mãn, ngược lại rất chân thành tự hỏi. chúng ta đem kiếm nắm trong tay sử dụng, kiếm bản thân bổ sung lực lượng chỉ là phụ trợ, mà ngươi thì đem người sau lực lượng phát huy toàn bộ đi ra. sở yên lam thử dùng phương thức của mình quy nạp. sở hà cười cười nói, nói một cách đơn giản, các ngươi cầm kiếm đem kiếm dùng, ta lấy kiếm đem pháp khí dùng. đúng, chính là như vậy. sở yên lam ánh mắt sáng lên đối với sở hà tự thuật rất đồng ý lập tức tâm tư cũng sống mà bắt đầu nàng biết mình cái này khổng sư đệ kiếm linh bị hủy không muốn cùng người khác cứng đối cứng mới chọn như vậy lộ pháp chỉ là chẳng ai ngờ rằng hắn có thể mở ra lối riêng cuối cùng liền du đường đều không phải là đối thủ của hắn chẳng qua nhìn hắn bộ dạng như vậy hắn đúng là sớm có đoán trước làm như xem thấu sở yên lam tâm tư chỉ thấy sở hà mỉm cười nói tứ tuyệt kiếm sinh ra đời vẫn còn võ đạo rầm rộ lúc trước ngươi nói con đường kiếm mới là chính độ sở yên lam thoáng cái sửng sốt sau nửa ngày nói không ra lời hồi lâu sau mới cười khổ một tiếng hẳn là ngay cả chúng ta cũng muốn như thế như vậy tứ tuyệt kiếm đối ứng bốn loại sức mạnh vốn nên như thế nhưng mà sở hạ nhưng lại lắc đầu nào có đơn giản như vậy rõ ràng khổ tu kiếm linh chi lực nào có một khi buông thà cho đạo lý nhất pháp quy tắc trung vạn phát minh nói cho cùng vẫn là tu hành không đủ tu hành không đủ sở yên lam lập tức trừng mắt chính muốn nói chuyện lại bị sở hà đã cắt đứt ngươi đừng vội lấy phản bắt ta sở hà cười khoát tay một cái nói nếu là sư tỷ chấp trưởng của tuyệt kiếm liền là đồng dạng dùng lãnh diễm chi lực làm việc chỉ sợ muốn thắng du đường tuyệt không có ta ngày đó nhẹ nhàng như vậy thậm chí khả năng dùng bị thua chấm dứt Sở Yên Lam cao mày, nàng cảm giác mình đã tiếp cận đáp án, có thể Sở Hà không mở miệng. Nàng nhưng Thủy Trung chọc không phá tờ giấy kia. Sở Hà nhưng lại biết nàng lầm vào tư duy hình thái, nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể hơi run, sau lưng liền bỗng nhiên sinh ra một cái u lam cự mãng. Cái này cự mãng cùng Sở Hà luyện khí lúc xem ra đã khác nhau rất lớn, theo tu vị tình tiến, Sở Hà kiếm ý cũng lớn cất bước tiến lên, chỉ là cái này cự mãng ngược lại đã mất đi lấy trước kia cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế, có vẻ hơi khó khăn. Chỉ là như cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện cự mãng trong miệng chính tản ra ánh sáng màu lam, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này ánh sáng màu làm so kinh khủng kia cự mãng càng thêm đáng sợ sở yên lam tự nhiên là sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy rồi tại sở hà thân thể động trong ngay mắt nàng cũng cảm giác một cỗ khó có thể tưởng tượng kiếm ý rơi tại trên người mình cơ hội nhịn không được muốn giúp kiếm cứ việc sở hà cảm giác sở yên lam cần còn có một chút che giấu thủ đoạn nhưng đơn tỷ kiếm ý nàng xác thực không phải là đối thủ của chính mình hiện tại đã biết rõ sao sở hà đem kiếm ý chậm rãi thu liệm đứng dậy khoe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười nhẹ nói nói thì ra là thế sở yên lam thì thào gật đầu kiếm ý đối với kiếm cường hóa là toàn phương diện đấy Cùng kiếm linh có thể nói có tất cả ưu khuyết. Quy 1 chương 287, du đường. Sở Yên Lam cái này lời nói nói không sai, Sở Hà lãnh diễm sẽ cường đại như thế, nguyên nhân căn bản chính là kiếm ý của hắn vô cùng cường đại. Với tư cách thượng cổ kiếm tu mang tính tiêu chí biểu trưng thủ đoạn, kiếm ý huyền diệu tác dụng vượt qua xa kiếm linh đơn giản như vậy thô bạo. Đơn thuần đối với kiếm vi lực giá trị, kiếm ý cũng không mạnh bằng kiếm linh lớn hơn bao nhiêu, thậm chí còn có hư vô mà mịt, khó có thể nhập môn quyết điểm. Nhưng mà tu hành thế giới ngàn vạn năm trí tuệ kết tinh, lại làm sao có thể thật sự không dùng được? Trên thực tế Sở Hà đã sớm khai quật ra kiếm ý một cái ưu điểm, cái kia chính là nó đối với kiếm gia chỉ là không hạn số lượng đấy. Sở Hà Ngự kiếm thuật vừa ra, hoàn toàn có thể vì mỗi một chiếc kiếm đều ra chỉ kiếm ý, uy lực so với binh linh văn hóa cũng không hề yếu. Dù là chỉ có cùng Tuyệt kiếm nơi tay, Sở Hà Cường đại kiếm ý cũng có thể cực đại phát huy ra nó uy năng, lại để cho cùng Tuyệt kiếm tái hiện thời kỳ thượng cổ vài phần phong thái, mà không đến mức như tại ba người khác trong đồng dạng, trở thành giao phay thức vũ khí. Sở Yên Lam rốt cục ý thức được bọn hắn cùng Sở Hà chênh lệch ở đâu, như có điều suy nghĩ tô cáo tử, đứng dậy trở về phòng đi, chỉ Sở Hà một người trong phòng người kiếm linh kiếm ý cùng sở yên lang một phen nói chuyện lại để cho sở hà chính mình cũng có một chút cảm ngộ. hắn theo vừa đi vào cái thế giới này đến nay đối với kiếm linh kiếm ý nghiên cứu liền không có đình chỉ qua chẳng qua là ban đầu tu vị quá nhỏ bé căn bản không chiếm được cái gì tin cậy kết luận nhưng ý nghĩ kia cũng là gác lại rồi hiện tại hắn đã thành công trúc cơ kiếm ý minh tính kiến thức cùng đối với kiếm lý giải vượt qua xa lúc trước có thể so sánh tự nhiên đã có chút ít mới nghĩ cách lúc trước sư tôn linh hư chân nhân nói kiếm linh kiếm ý vốn là nhất thể ta nghe cũng là nghe xong, có thể hiện tại xem ra cả hai như thế nào lại dần dần từng bước đi đến. Là của ta lý giải xảy ra sai sót, hay là hắn cũng lý giải sai rồi? Sở Hà từ trước đến nay cũng không phải là mê tín quyền uy người, cứ việc linh hư chân nhân lý luận nghe rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là dùng nghi vấn ánh mắt đi đối đãi, hơn nữa, ý định dùng càng quyền uy lý luận đánh bại nó. Sau một lát, Sở Hà đi tới Hồng Diệp tính thất trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. "Hồng Diệp tiền bối, ngài có ở đây không?" "Vào đi." Hồng Diệp bình thường mà lại tựa hồ thủy chung dẫn theo chút ít vui vẻ tiếng nói âm vang lên, cửa phòng không đợi Sở Hà đậu thủ đúng là tự động phiêu ra, hiện ra bên trong hai bóng người, một cái là Hồng Diệp, cái khác nhưng lại Du Đường. Nhìn thấy Du Đường đã ở, Sở Hà ngược lại là không có gì, nhẹ nhàng gật đầu xem như đánh qua mời đến. Mà Du Đường tuy nhiên vài ngày trước còn từng thảm bại tại Sở Hà chi thủ, nhưng hắn còn không đến mức khí lượng nhỏ đến loại trình độ này. Lúc này cứ việc sắc mặt có chút cổ quái, vẫn là khách khí đứng dậy cùng Sở Hà chào. Có chuyện tìm ta? Hồng Diệp không có cấm kỵ Du Đường ý tứ, trực tiếp hỏi. Ừm. Sở Hà gật gật đầu, có chút trên tu hành nghi hoặc, có lẽ thỉnh giáo ngại. Ta đi ra ngoài trước. Du Đường lập tức mở miệng nói đối với sở hà lý do hắn không có gì hoài nghi dù sao đường đường một vị nguyên anh chân quân tại bên người không thừa cơ hội tham thông khoái mới có vấn đề ai không có có một ít trên tu hành nghi vấn đâu này nhất là như khổng sâm như vậy không có có danh sư chỉ điểm chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi tu sĩ nghĩ tới đây hắn nhìn xem sở hà ánh mắt lại có chút thương cảm lên cứ việc lúc trước bại bởi đối phương nhưng hắn sau đó nhiều lần cân nhắc qua cuối cùng nhận định sở hà đi rồi lối rẽ toàn lực đi phát huy cùng tuyệt kiếm lực lượng có lẽ có thể làm cho hắn tạm thời cùng nhóm người mình chống lại nhưng thế tất sẽ rơi xuống bản thân tu hành điều này cũng phù hợp danh môn đệ tử đối với tán tu trước sau như một nhận thức vì nhất thời lực lượng xem nhẹ đáng kể thời gian dài tu hành hồng diệp lại như là thiên lý nhãn hết thảy nhìn xem du đường trong ánh mắt mang thêm vài phần cổ quái vui vẻ cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu đợi du đường sau khi rời khỏi nàng mới nhìn hướng sở hà mở miệng nói hỏi đi liên quan với phương diện nào hay sao sở hà chấm ngâm thoáng một phát, hay là nói nói có một vị tiền bối từng nói cho ta biết kiếm linh cùng kiếm ý cuối cùng sẽ chăm sông đổ về một biển vốn lấy ta hiện tại ánh mắt nhìn thật sự nhìn không ra cả hai liên hệ chỗ nghe được chăm sông đổ về một biển bốn chữ này lúc Hồng Diệp rõ ràng ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, ngươi vị tiền bối kia cho dù còn không có đan linh hợp nhất, cũng sẽ không chênh lệch rất xa rồi. Sở Hà không nói lời nào. Hắn cũng không phải tới nghe Hồng Diệp tán thưởng Linh Hư chân nhân đấy, hắn muốn chính là một đáp án. Trần Liên gặp Hồng Diệp sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, chăm chăm vào Sở Hà nháy cũng không nháy mắt con mắt nói ra, kiếm linh cùng kiếm ý có cùng một gốc, những lời này cũng không có nói sai. Đan linh hợp nhất về sau, ngươi có thể cho rằng cả hai đã hợp làm một thể rồi, tuy hai mà một. Sở Hà không do có chút kỳ quái, cái kia cuối cùng sẽ thể hiện ra ai là tính. Hồng Diệp nhưng lại không có lần nữa ý lên tiếng khoát tay áo cũng không đợi sở hà trả lời trực tiếp đưa hắn đẩy đi ra sở hà đứng ở cửa tính thất miệng rất có vài phần im lặng im lặng cảm giác khó được đã chạy tới một chuyến kết quả là được một câu không tính trả lời thuyết phục trả lời thuyết phục nếu là bị người bên ngoài biết nói không chừng còn muốn bị chuyện cười một phen chẳng qua hắn cũng hiểu rồi hồng diệp không muốn nói nhiều với hắn không phải là keo kiệt một điểm càng ngộ, hơn phân nửa là cảm thấy hiện tại nói cho hắn biết có hại vô ích không hinh một tiếng la lên theo sở hà bên người vang lên mang theo vài phần kinh ngạc nhưng lại sở hà động tác quá nhanh du đường vẫn chưa đi xa thấy hắn vừa mới tiến đã bị đẩy ra không khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút sở hà cười khổ một tiếng lắc đầu du đường ngược lại là không để ý chút nào trước đây hai người khúc mắc cười vô vô sở hà bà bay đừng có gấp hồng diệp tiền bối tuy nhiên tính cách cổ quái chút ít nhưng nàng đối với chúng ta tiểu bối vẫn là rất chiếu cố đấy ta thế nhưng mà đã chúng nàng rất nhiều lần mắng sở hà hơi cổ quái ngắm hắn liếc cả bởi mới hiểu được ý của hắn đây là cho là mình đã trúng hồng diệp gian dạy trong nội tâm không dễ chịu xem ra trước đây thật đúng là xem trọng hắn du đường tuy nói là đang an ủi sở hà có thể thần thái của hắn lại rõ ràng để lộ ra một cái tin tức hắn rất đắc ý chính mình nói lý ra cùng hồng diệp giao tình cũng không ngần ngại chút nào cáo chi sở hà điểm này vậy thì cho sở hà một loại lao sư hôm nay cho hai ta khối đường kẹo tức xem cảm giác không khỏi trong lòng lắc đầu khó trách tiểu tử này thảm bại ở trong tay chính mình còn cùng người không liên quan đồng dạng cảm tình không phải lòng dạ rộng bao nhiêu quãng mà căn bản chính là trẻ con tính tình hoàn toàn không có đem coi vào đâu chẳng qua lập tức sở hà lại kịp phản ứng cái này du đường xem ra một bộ sinh ra chớ gần bộ dạng kỳ thật từ nhỏ đạt được ma môn che chở phát triển kinh nghiệm cùng sở yên lam lý mặc nhiên hai người khác nhau rất lớn không thể cơ đua cả nắm có lẽ cái này tứ tuyệt kiếm trong bốn người chính là hắn nhất dễ ứng phó đi à nha? Sở Hà trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, ngược lại vẻ mặt buồn dầu theo sát du đường phàn nàn lên. Không có nhiều chỉ trong chốc lát, hai người giống như là nhiều năm hảo hữu bình thường vừa chạy ra ngoài một vừa trò chuyện bầu trời, lại để cho nửa đường đụng với hai người Sở Yên Lam một hồi ngây người. Hai người này lúc nào quan hệ tốt như vậy rồi hả? Quy một chương 288, trăm tám ra vai phủ đầu. Sở Hà đã không nhớ rõ có bao nhiêu người đã nói với hắn, cái thế giới này rất lớn, chỉ là một cho tới hôm nay hắn mới chính thức ý thức được những lời này một cái khác tầng hàm nghĩa nguyên anh chân quân tự mình dưới sự thao túng tàu cao tốc theo kiến lương đến trung châu cảnh nội đúng là rõ ràng bỏ ra hơn 3 tháng thời gian thay đổi chính hắn tới lại cần phải hao phí bao lâu trung châu là tu sĩ hoành hành địa phương không cần loạn trêu chọc người biết không lời này tự nhiên không phải xuất từ hồng diệp chi miệng mà là sở yên lam tại dặn dò sở hà sở hà rất là bất đắc di gật đầu mà ngay cả sở yên lam chính mình cũng không hiểu vì cái gì chính mình sẽ đối với người sư đệ này như thế đệ bụng nàng từ trước đến nay là không thích thân thiết với người quen sơ đấy có lẽ là đệ đệ biến mất chính mình thoáng cái tìm không thấy quan tâm đối tượng đi sở yên lam nghĩ như vậy hồng diệp lại thu hồi tàu cao tốc bán tiên nguyên vẫn còn cả tháng mới khai mở đến lúc đó ta tới nữa nói xong lời này nàng đúng là sẽ cực kỳ nhanh biến mất trên quán như vậy cái không chịu trách nhiệm cao nhân tiền bối sở hà bốn người cũng chỉ có thể nhìn nhau không nói gì may mắn vẫn còn tứ đại thủ hộ kiếm hồn tại bên người mà trung châu cũng là ma môn hạ ổ nhưng không cần lo lắng không có địa phương đi trung châu cách cục cùng ngoại giới không giống nhau lắm tại đây cũng có phạm nhân quốc gia nhưng bởi vì huyền môn ít để ý tới thế sự trung châu cũng không hề hình thành thống nhất đại đế quốc ngược lại có vô số lớn tiểu quốc gia chinh chiến chém giết không thôi thậm chí bởi vì trung châu phong phú tu sĩ tài nguyên rắc rối quan hệ phức tạp dưới rất nhiều tu sĩ cũng tham dự đến nhân gian chinh phạt ở bên trong đi bạch y nhân cùng hắc y nhân hai đại trận doanh tranh phong càng ngày càng nghiêm trọng đã sắp đến điều khiển nhân gian lực lượng rằng có giai đoạn xem trung châu cận đại lịch sử sửng sốt cho sở hà một loại khác loại bản phong thần diễn nghĩa cảm giác trung châu thành thị cũng cùng vùng phía nam có chút bất đồng tại đây thành trì đặc điểm lớn nhất chính là đại to đến người tường thành cao độ lại để cho sở hà đều liếc nhìn không thấy đích hắn đã không thể nào tính ra đại khái cao độ chỉ biết đã chính mình nhìn không tới đỉnh đại khái là không có thể nhìn trực tiếp vượt qua đi qua thanh này tường chỉ dùng đến phòng bị tu sĩ hay sao sở hà bị chính mình ý niệm lại càng hoảng sợ hắn đã thích đứng tu sĩ tại vùng phía nam địa vị siêu nhiên phàm nhân trên cơ bản không có khả năng có đối phó thủ đoạn của tu sĩ nhưng trung châu hiển nhiên bất đồng âm thầm điều chỉnh tâm tình của mình sở hà yên lặng cùng ở sau lưng mọi người đi vào một chỗ sân nhỏ ma môn tại trung châu các nơi đều sắp đặt phân bộ dùng cùng đạo nhân đợi tay của người đoạn tự nhiên rất nhẹ nhàng có thể tìm tới mặc dù là tại Trung Châu, tứ tuyệt kiếm tôn người tên tuổi cũng là rất lớn, thậm chí tại đây hiểu rõ tứ tuyệt kiếm người so vùng phía Nam còn càng nhiều hơn một chút. cho nên khi Sở Hà đám đầu người lần lộ diện thời điểm, lập tức ở chỗ này đưa tới không nhỏ gợn sóng, liên thành trong chỉ vẹn vẹn có một vị tôn giả cùng với mấy tên khác kim đan chân nhân đều chạy đến tiếp. chẳng qua đợi song phương chân chính gặp mặt thời điểm, hào khí lại không như trong tưởng tượng như vậy hòa hợp. bốn người này chính là tứ tuyệt kiếm tôn người, xem ra rất yếu bộ dạng. a, chúc cơ kỳ tôn giả sẽ không phải ngay cả chúng ta cũng đánh không lại a? dù sao vùng phía Nam địa phương nhỏ bé đi ra đấy chẳng qua có lẽ người ta tại chúng châu đợi qua một hồi về sau có thể tại chúng ta trước mặt tiếp dưới một chiêu nửa thức cũng khó nói ạ ha ha ha ha. những này cười nhạo thanh âm cũng chẳng có bao nhiêu cô kỵ rõ ràng vô cùng truyền vào bốn người lốt thay Sở hà dần dần từ trong trầm tư tỉnh lại ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh đã thấy tứ đại thủ hộ kiếm hồn sớm đã biến mất không thấy gì nữa hồng diệp càng nhìn không tới nửa điểm bóng chính mình bốn người chẳng biết lúc nào bị nhét vào biệt viện một góc bốn phía còn vây quanh một đám thần sắc hoặc là sợ hãi thang phục hoặc là chào phúng tu sĩ nam nữ già trẻ đều có Duy nhất điểm giống nhau chính là ánh mắt đều rơi tại bốn người bọn họ trên người. Vô Liêm Sỉ, Sở Hà im lặng quay đầu, Du Đường mặt đã đỏ bừng lên, cả người đều tại run nhẹ nhẹ, vì vậy Sở Hà không do thản nhiên cười cười. Cái này tính là gì? Tìm Trung Châu người cho mình bốn người một hạ mã uy. Đại khái là là đối với Du Đường sẽ khởi điểm tác dụng đi. Sở Hà dùng ánh mắt còn lại đánh giá hai bên, Sở Yên Lam từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt lạnh, xem không ra bất kỳ cảm xúc, Lý Mặc trong trường hợp đó cúi thấp xuống hai mắt, phản phất trung quanh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đang lúc Sở Hà lo lắng lấy muốn hay không làm chút gì đó, giải quyết phiền thoái thời điểm du đường đã nhanh chân đi ra phía trước sở hà bất đắc dĩ lắc đầu còn chưa kịp mở miệng đã lâu tâm ma lại đột nhiên mở miệng chủ nhân mau nhìn phía trước nhìn thấy cái kia tóc trắng nữ nhân hay chưa giết nàng mau giết nàng bị tâm ma gọi được xứng sở sở hà không hiểu thấu ngầm đầu xác thực trong đám người trông thấy một cái khuôn mặt lạnh như băng tóc dài rủ xuống qua thắt lưng nữ hải tại sao phải giết nàng tâm ma tốt tiến lặng một hồi mai cho đến sở phòng chừng là có bao nhiêu hồ cho rằng nàng đang đùa chính mình thời điểm mới lại một lần nữa mở miệng nàng là thiên đế con gái khắp tận thiên hạ hết thệ tạ vật ngay cả chúng ta vượt ngoại tâm ma cũng không ngoại lệ. Sở Hà không do nhũ lông mày, thiên đế con gái. Trên đời này thật có thiên đế loại vật này. Lúc này tâm ma ngược lại là đáp được nhanh, như là đã vượt qua nào đó cửa hải khó, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Nhưng là loại thể chất này tiên thiên thánh thiết vạn ta bất xâm lại là thật. Thực lợi hại như vậy. Sở Hà sờ lên cái cảm, ánh mắt cũng tại cái kia trên người cô gái chuyển không ngừng, cũng không biết đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Tâm ma còn tưởng là hắn không tin, vội vàng nói bổ sung, đương nhiên là thật. Như tứ tuyệt kiếm như vậy bản thân mang theo âm tà tính chất kiếm chống lại nàng trước hàng ba thanh lý lực, đây cũng không phải là đùa dân đấy. Sở Hà không do nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày về sau mới lắc đầu, may mắn bổn thiếu ra không chỉ một thanh kiếm. "Chủ nhân, ngươi đừng nghe tâm ma dọa người." Cùng tuyệt kiếm được kiếm điển quán thúc, bất kỳ khắc chế lực lượng đều rơi không đến trên người nó. Coi như là cùng tuyệt kiếm triệu hồi ra lãnh diễm, cũng có thể đơn giản cháy đối phương. Nhưng lại lang hoàng nghe không vô tâm ma dụ dỗ Sở Hà ám toán đối phương, lên tiếng giải thích nói. Sở Hà trong nội tâm cười thầm không thôi, chẳng lẽ tại hai thằng này trong nội tâm, mình chính là cái loại này gặp một thiên tài liền không phải muốn giết không thể người không quản các nàng lưỡng đáp án dĩ nhiên là cái gì sở hà là tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này đấy hạ tử trước đến nay tự xưng là tha thứ rộng lượng càng thường xuyên dùng nhẹ nhàng quân tử tự cho mình là tuy nhiên bộ dạng này biểu lộ tư thái thường thường làm không được bao lâu tại sở hà cùng lang hoàn tâm mà trao đổi thời khắc du đường cũng đã cùng đám người kia thương lượng lên cùng hắn nói là thương lượng còn không bằng nói là một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn khúc nhạt dạo quả nhiên cũng không lâu lắm du đường liền cùng một người cao lớn nam tự song song bay lên trời Giữa không trung lập tức kiếm sáng lừng lánh, mà càng có mấy người khác đi đến Sở Hà ba người trước mặt, một người trong đó cười lạnh nói, "Chúng ta muốn hướng ba vị tôn giả thỉnh giáo một chút tu hành, tính xin ba vị chỉ giáo." Bên cạnh một người chỗ hơi mập nam tử sẽ không tốt như vậy tính nhẫn lại rồi, trực tiếp mở miệng nói, "Hôm nay các người nếu muốn đi ra ngoài, liền từ trong chúng ta khiêu một người, đánh thắng liền tha các ngươi đi." Sở Hà ba người nhìn chăm chú liếc, đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt trào phúng dáng tươi cười. Quy một chương 289, Trung Châu tu sĩ điểm giống nhau. Trung Châu tu sĩ, quả thật có chỗ độc đáo của nó du đường cùng cái kia cao đại tu sĩ tuy nhiên thân ở giữa không trùng nhưng sở hà ba người vẫn có thể rõ ràng nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu cũng ngay vào lúc này sở hà mới ý thức tới du đường cứ việc bại tại trên tay mình nhưng xác thực không phải chiến chi tội cái này ở trong mắt hắn xem ra tâm tính còn có mấy phần ngây thơ người trẻ tuổi lại nhưng đã ba linh phân hóa một kiếm ra, kiếm ảnh tam điệp mỗi một kiếm đều bức là đối thủ không thể không vùng kiếm phòng thủ trang diện một lần bị du đường chiếm cứ chủ động đối thủ của hắn chẳng qua hai linh phân hóa kiếm bản thân phẩm chất lại kém xa du đường chỉ là một chút thời gian lại có bị thua mà lo lắng nhưng mà đây chỉ là biểu tượng tại sở hà trong mắt cái kia cao đại tu sĩ mặc dù coi như tình thế khẩn trương nhưng trên thực tế lại thành thạo thần thái cũng không hoảng hốt hắn ở mọi phương diện đều bị du đường áp chế nhưng lại có một cái ưu thế thật lớn cái này ưu thế lại để cho sở hà nhữ mày không thôi kiếm ý rất mạnh cái này nam tử cao lớn cho sở hà cảm giác đầu tiên chính là của hắn kiếm ý thập phần cường đại du đường kiếm nhìn như bá đạo trên thực tế rơi xuống trên người đối thủ lực đạo đã sớm bị tan mất hơn phân nửa cái này là kiếm ý diệu dụng nam tử này kiếm ý cứ việc còn so ra kem sở hà nhưng ứng dụng chi xảo diệu lại làm cho sở hà sợ hai thạc phục Trung Châu tu sĩ đối với kiếm ý nghiên cứu cư nhiên như thế sâu. Sở Hà một mặt cảm khái, một mặt rồi lại cười thầm lắc đầu. Chính mình cuối cùng chỉ là thay đổi giữa trường sửa kiếm ý. Nếu là Trung Châu có kiếm tu truyền thừa, tự nhiên vượt qua xa mình có thể so. Sở Hà nghĩ như vậy, ba người trước mặt gặp ánh mắt của hắn đặt ở giữa không trung, thần sắc có chút nghiêm trọng, không khỏi ngay ngắn hướng cười lạnh. Mập mạp kia càng mở miệng lần nữa, đừng xem tiểu tử kia tại sao có thể là Cao Hiên đối thủ. Các ngươi vẫn là trước chú ý giường như mình đi. Thật sao? Sở Yên Lam trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đón câu chuyện, thân thể đã tiến lên một bước, đứng ở mập mạp trước mặt mập mạp ánh mắt lạnh lùng, chính muốn nói chuyện, bên cạnh lúc trước mở miệng cái kia người lại méo nhéo, nhéo bờ vai của hắn, ra hiệu hắn hành sự cẩn thận. Xem ra mấy người kia tuy nhiên thái độ thập phần hung hăng càn quái, nhưng lại không phải hoàn toàn không đem Sở Hà đám người để vào mắt. Chẳng qua mập mạp kia nhưng lại cười ngạo nghễ, chỉ là hướng về phía bên cạnh tri nhân khẽ gật đầu, liền cùng Sở Yên Lam đi một mặt khác chiến lên. Sở Hà cùng Lý Mặc Nhiên lướt nhau, dẫn đầu chỉ chỉ một mực không nói gì cái kia người. Nhìn thấy động tác của hắn, cái kia sớm mở miệng trước, lại ra hiệu mập mạp người cẩn thận không khỏi lộ ra vài phần kinh miệt. Đình sư đệ, ngươi hay theo vị tôn giả này điện hạ chơi đùa. Ra tay cẩn thận một chút, cũng đừng náo thai nạn chết người rồi. Cái này người bên ngoài nghe tới là hạ thấp địch nhân lời nói, trương đình lại rất chân thành gật đầu, ta sẽ cẩn thận đấy, Ninh sư huynh. Ninh sư huynh khẽ gật đầu, lần nữa nhìn sở hà liếc, trong ánh mắt mang theo vài phần chế rêu ý tứ. đã cho ta trương sư đệ không nói lời nào chính là quả hồng mềm sao? quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. sở hà tự nhiên không rõ hắn cái này phức tạp nghĩ cách, hắn chỉ là đơn thuần phát hiện cái kia thiên đế con gái ánh mắt một mực rơi vào trước mặt vị này trương đình trên người. nếu như tấm này đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ chính mình có thể kiến thức đến thiên đế con gái phong thái rồi à? trương đình là một người dáng dấp rất thanh tú người trẻ tuổi nếu không có hậu bộ có một chỗ rõ ràng nổi lên chỉ sợ người khác nói cho sở hà đó là một nữ nhân hắn cũng sẽ không hoài nghi trương đình cùng ba người khác có chút bất đồng hắn cũng không như linh sư minh đồng dạng hùng hổ do người càng không bằng mập mạp kia giống như thô lỗ ngược lại có chút khách khí lúc này trương đình đang đứng tại sở hà trước mặt đường đường chính chính thi lễ một cái lập tức mới nói xin mời tôn giả chỉ giáo được rồi cùng hắn nói là khách khí còn không bằng nói là cũ kỹ không dám nhận động thủ đi sở hà chỉ là lắc đầu lại để cho trương đình xuất thủ trước hắn muốn nhìn một chút cái này trung châu tu sĩ phải chăng cũng như chính mình châu nghĩ như vậy đối với kiếm ý có đặc thù nghiên cứu trương đình thủy trung sụ mặt lúc này thời điểm lại bỗng nhiên rút ra kiếm ra bước về phía trước một bước trong nháy mắt liền đi tới sở hà trước mặt sở hà không do ánh mắt sáng lên hắn nhìn ra được một chiêu này cùng diệp trần thiên đất kiếm pháp có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống đều là lấy kiếm ý thúc dục kiếm chiêu đạt tới vượt qua không gian mục đích uy lực phi phạm tính như sử nữ động như thỏ chạy một kiếm ra thì có như lôi đình và quân trung châu kiếm pháp quả nhiên không giống bình thường Trương trọng kiếm ép trước mắt, sở phòng trừng là có bao nhiêu hồ nhịn không được vận dụng huyền sả kiếm ý, nhưng vì dẫn đối phương tiếp tục ra chiêu, hắn vẫn là dàn xuống vừa đánh tan địch tâm tư, lui về phía sau vài bước cùng đối phương quần nheo lên. Trương Đình kiếm thế tuy nhiên rất đột nhiên, nhưng sở hà dù sao cũng là kiếm ý minh tính nhân vật, căn bản sẽ không bị kiếm của hắn thế ảnh hưởng, động tác cũng không có nửa điểm trẻ trướng. Ngược lại là Trương Đình thấy đối phương hời hợt vừa lui, chính mình nguyện nhất định phải có một kích như vậy thất bại, thủy trung cứng ngắt trên mặt rốt cục đã có chút ít thần sắc biến hóa. Trương Đình kiếm lộ cùng Diệp Trần không có sai biệt, chỉ là không có thiên đất kiếm quyết nhiều như vậy biến chiêu. Năm đó Sở Hà đối mặt Diệp Trần Thời Điểm, một bên trả lại muốn một bên vùng kiếm phòng thủ, hiện tại ngược lại là nhẹ nhõm hơn nhiều. Đối phương mỗi tiến thêm một bước, Sở Hà liền lui một bước, cùng tuyệt Kiếm một mực nắm ở trong tay, nhưng Thủy Trung chưa từng huy động, ngẩng cao, đắt đỏ mũi kiếm phảng phất đang cười nhạo lấy Trương Đình vô năng. Tượng đất đều có ba phần tình nóng, mặc kệ ai tao nộ như vậy chơi bừa, chỉ sợ đều muốn nhịn không được trở mặt. Trương Đình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hừ, chẳng qua Trương Đình nói không nên lời cái gì thoại, chỉ có thể lạnh một tiếng, kiếm trong tay thế càng hung hiểm hơn vài phần. Kỳ thật Trương Đình thực lực tuyệt không yếu, tuy nhiên không cùng hắn đối diện kiếm không rõ ràng lắm lính của hắn linh tu hành trình độ nhưng có lẽ cũng không thua kém hai ba linh chỉ là đụng phải sở hạ như vậy tinh thông thân pháp lại hồn nhiên không bị kiếm ép ảnh hưởng quái thai mới thủy chung không có cách nào một quyết thắng thua đương nhiên cái gọi là sắp thua tại thực lực sai biệt không phải quá lớn dưới tình huống sở hà không có khả năng một mực như vậy trốn ở đó đang chỉ hoan tiểu nửa khắc đồng hồ về sau sở hà rốt cục một cái sơ sẩy bị trương đình bắt được sơ hở hung hăng một kiếm chém tới trước mặt hắn kiếm còn chưa tới người kiếm ý kiếm linh cũng đã toàn diện bộ phát sở hà trước mặt trong nháy mắt xuất hiện ba cái tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh tấm này đỉnh dĩ nhiên là cùng du đường đồng dạng ở vào ba linh phân hóa giai đoạn kỳ thật trương đình vốn nên đợi sở hà không thể không rút kiếm chống đỡ lại đem lực lượng này bạo phát đi ra đấy như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất chỉ là hắn trong lòng tức giận nhưng lại đợi không được một khắc này rồi nhưng mà trương đình lại không nghĩ rằng cái này cùng ngê thu đồng dạng trơn trượt tôn giả đại nhân đúng là lại một lần nữa tránh được đi chỉ thấy sở hà cuồng tuyệt kiếm khẽ nâng mũi kiếm tại trương đình trên thân kiếm một điểm không đợi song phương chính thức triển khai đọ sức, thân thể cũng đã phiêu nhiên vĩnh đột Trương Đình khỏe miệng hơi rút, đang muốn toàn lực truy kích, lại đột nhiên cảm thấy một cấu nguy cơ đánh út lại, nhưng lại trên thân kiếm bỗng nhiên dâng lên một đóa ngọn lửa làm sớm, dùng tốc độ cực nhanh leo về phía trước, thoáng qua tầm đó liền tới đến trước mặt hắn. Trương Đình đem kiếm linh chi lực tập trung đến trên thân kiếm, dùng sức cơ múa trường kiếm, ý đồ bỏ qua ngọn lửa màu xanh lam này, lại không được nửa điểm hiệu quả, lạnh diễm như trước như như giỏi trong sương, thành công trèo lên cánh tay của hắn. Quy một chương hai Long tiểu thư, Trương sư đệ, mau lui lại. Một tiếng quát nhẹ từ bên cạnh vang lên, Sở Hà cười ha hạ thu kiếm. Lúc này mới có tâm tư đánh giá đến mặt khác khu vực ba chiến cuộc. Sở Yên Lam cùng Mập Mạp kia đánh cho sinh động, chúc cơ trung kỳ cộng thêm hai linh phân hóa tiêu chuẩn, chính là không thể thắng, cũng rất khó bị thua, Lý Mặc nhiên cùng ninh Sư huynh vừa đưa trước tay, còn nhìn không ra thắng bại, ngược lại là du đường bên kia đã tràn đầy nguy cơ rồi. Chính như sợ chỗ nào nghĩ, cứ việc cái tia cao hiên ngay từ đầu rơi hạ phòng, nhưng cũng không hề đúng nghĩa nguy hiểm, đợi du đường khẩu khí kia một tiết, chính là hắn phản kích thời điểm. ninh Sư huynh xem ra cùng Trương Đình quan hệ vô cùng tốt, chỉ thấy hắn một tiếng la lên, cường hành thoát ra cùng Lý Mặc nhiên đích vòng chiến, hướng về Trương Đình cùng Sở Hà bên kia phóng đi mà đổi thành bên ngoài hai đội nhân mã cũng ngay ngắn hướng dừng động tắt lại xem hướng bên này sở hà suy nghĩ ngâm đi đã thấy du đường hai tay đang tại run nhẹ nhẹ mà lý mặc nhiên mặc dù chỉ là một lát giao thủ sắc mặt cũng khó coi không khỏi âm thầm lắc đầu tứ tuyệt kiếm bên trong hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có sở yên lam có thể một mình đảm đương một phía du đường tính tình không ổn định lý mặc nhiên lại là cường hành trúc cơ còn không có củng cố tu vị thời gian còn chính hắn tự nhiên là không tính ở bên trong đấy đợi linh sư huynh đi vào trương đình bên người lúc lãnh diễm dĩ nhiên hiện đẩy tay phải của hắn Trương Đình trên cánh tay vải quần áo sớm bị đốt thành cho bụi, cánh tay chỗ nổi gân xanh, hiển nhiên tràn ngập đại lượng chân nguyên, dùng chống cự lãnh diễm ăn mòn. Linh sư huynh song trưởng bỗng nhiên đánh vào Trương Đình các đốt ngón tay chỗ, bàng bạc chân nguyên trong nháy mắt tu ra, ý đồ đem những cái kia lãnh diễm theo cánh tay hắn lên đuổi ra ngoài. Nhưng mà tiếc nối chính là, hắn cũng vẹn vẹn có thể ngăn chặn lãnh diễm tiến thêm một bước ăn mòn, lại không có thể đem triệt để bước ra, lửa xanh lam sống như trước tại cháy lấy Trương Đình cánh tay chỉ sợ không được bao lâu hắn sẽ nhịn không được rồi. Mà một khi nhịn không được, chờ đợi hắn đúng là cánh tay phải triệt để tàn thế, cùng tuyệt kiếm cũng không phải đùa giờ đấy. Sao một cái âm độc rất cao minh, Trương Đình cánh tay không ngừng run rẩy, đã không nói nổi một lời nào, Ninh Sư Minh cũng đã xem chân nguyên toàn lực bộc phát, lúc này rốt cục nhịn không được đem ánh mắt tìm đến phía Sở Hà cái này người khởi sướng. Chỉ là muốn hắn buông biểu lộ tư thái đi cầu đối phương, rồi lại là không thể nào. Chỉ là tầm thường luận bản mà thôi, các hạ lại dưới như thế độc thủ, hơi bị quá mức phân ra a. Như trước là Ninh Sư Minh phong cách, nho nhã lễ độ rồi lại hùng hổ do người. Sở Hà cười nhẹ lắc đầu, "Ồ, ta dưới cái gì độc thủ rồi hả?" Ninh Sư Minh trừng mắt, cố nén mở miệng quát lớn ý nghĩ của đối phương, lại nghe Trương Đình đột nhiên hét thảm một tiếng. Trên cánh tay đã hiện ra vài phần cháy đen vẻ mắt thấy muốn không được, Ninh Sư huynh không khỏi quý lên, nhưng không đợi hắn nói chuyện, trước mặt đột nhiên tránh qua một đạo bóng trắng, một cái dung nhan lệ thiếu nữ tóc trắng đã đứng ở trước mắt. Sở Hà con mắt nhắm lại, bởi vì ra hiện tại Ninh Sư huynh trước mặt đấy, chính là tâm ma theo như lời chính là cái tia thiên đế con gái. Thiếu nữ tóc trắng đồng dạng đưa tay đắp lên chương đỉnh trên cánh tay, dùng chân nguyên áp chế lánh diễm an ổn, nhưng mà nàng gặp phải cùng Ninh Sư huynh đồng dạng khốn cục, chỉ có thể áp chế, không cách nào trừ tận gốc, chị ngọn không trị gốc. Chẳng qua Ninh Sư huynh ít nhất có thể bảo trì bên ngoài cung tính, thiếu nữ tóc trắng này đã có thể làm không được rồi đem hỏa thu sở hà cười cười ngươi đây là đang ra lệnh cho ta chương đỉnh trên tay cháy đen vẫn còn lan tràn thiếu nữ tóc trắng khuôn mặt càng phát ra lệnh như băng đem hỏa thu sở hà sắc mặt dần dần châm xuống đồng thời trong lòng cũng có chút buồn cười nghe nói nhân vật phản diện bị xỉ nhục rồi vì hắn xuất đầu thường thường là nhà mình trường bối nhân vật chính bị xỉ nhục rồi vì hắn xuất đầu đều là lai lịch cổ quái thần bí lão giả hay hoặc giả là thành cao lạnh lùng tươi đẹp cô gái xinh đẹp xem ra lão tử đời này đều là nhân vật phản diện mệnh sở hà chẳng muốn nói cái gì nữa trực tiếp quay người ly khai đồng thời khoát tay nào nói đem tay của hắn chặt đi xuống còn có thể cứu bằng không chịu đợi đến nhặt sắp đi đứng lại làm sở hà không nghĩ tới chính là dẫn đầu lên tiếng đúng là vị kia ninh sư minh hắn chỉ vào sở hà khó thở nói ngươi ngươi biết không biết long tiểu thư là người nào dám như vậy đối với tiểu thư nói chuyện sở hà chậm rãi xoay người lại ánh mắt âm lãnh đánh vào ninh sư minh trên người lại để cho người sau đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run lập tức sở hà lại quét long tiểu thư liếc nàng lại một bộ đương nhiên bộ dạng hiển nhiên không cảm thấy ninh sư minh nói được có cái gì không đúng sở hà lại nhìn mọi người chung quanh tương tự không có nửa điểm cảm thấy không ổn bộ dáng Sở Hà nợ nụ cười, hắn chưa bao giờ là cái gì tốt người nóng tính, kiếp trước liền không tính là nhiều cẩn thận chặt chẽ, ở kiếp này lại làm quan công từ bột, hơn nữa càn dương vũ tông bên kia sự việc đã bại lộ, Sở Hà thân phận này trở thành chuột chạy qua đường, trong lòng của hắn một mực kìm nén một hơi. Tại Hồng Diệp trước mặt, Sở Hà không dám đem phần này hỏa khí biểu đặt ra đến nửa điểm, nhưng bây giờ có người đến trêu chọc hắn. Được lắm Long tiểu thư, Sở Hà mặt lên như trước nhìn không gian nửa điểm khói lửa, từ chối cho ý kiến cười cười, ta khổng sâm hôm nay chính là muốn núp nick người trường sư đệ, không biết Long tiểu thư có thể hay không ngăn được. Muốn chết. Long tiểu thư nhẹ rên một tiếng bên hông trường kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ tại chúng cảm giác con người lấy long tiểu thư kiếm phảng phất biến thành một cái du long toàn thân đều tản ra thánh khiết cao thượng khí tức từ trên trời giáng xuống rơi xuống sở hà trước mặt khiến cho người cơ hồ nhịn không được quý bái long tiểu thư kiếm ý rốt cuộc ổn định tại nàng cái tuổi này liền kiếm ý minh tính loại trừ những cái kia chuyên tu thượng cổ nhất mạnh người cần cũng không có bao nhiêu đi à nha mập mạp chẳng biết lúc nào đã cùng cao hiên hội hợp trong bốn người hai người bọn họ là đồng bạn mà trương đình cùng ninh sư minh lại là một đạo khác người song phương mặc dù là bằng hữu nhưng cũng không thế nào thân mật cao hiên tóc mày trầm giọng nói hy vọng cái kia khổng sâm có thể vượt qua một kiếm. Dù sao cũng là ma môn tôn giả, nếu chết ở chỗ này, chính là dùng thân phận của Long tiểu thư, cũng ít nhất phải bị đóng lại tầm 10 năm đóng chặt rồi. Nếu là bị mặt khác người trong ma môn nghe thấy, chỉ sợ muốn mở rộng tầm mắt. Giết ma môn một vị tôn giả, chỉ cần nốt tới mấy năm đóng chặt là tốt rồi. Sở Hà tự nhiên không rõ ràng lắm cái này nguyên do trong đó, hắn chính có chút hăng hái mà nhìn về phía Long tiểu thư kiếm rơi xuống. Chính như hắn đang nghĩ, binh linh phân hóa cần tích lũy, thời gian cùng tài nguyên thiếu một thứ cũng không được tại trung châu những này tiền tài chân chính tu sĩ bên trong ngược lại kéo không ra khoảng cách cho nên kiếm ý tầm quan trọng cũng là càng phát ra bị đột hiện ra không phải như nhạc gia đại tiểu thư đồng dạng chuyên tu thượng cổ kiếm ý nhất mạch muốn đem kiếm ý luyện đến loại tình trạng nào xác thực không phải nhiều chuyện dễ dàng cái này long tiểu thư kiếm ý chưa từng có cường đại so với sở hà chưa từng trúc cơ trước chỉ sợ còn phải mạnh hơn vài phần nếu không có sở hà bởi vì trúc cơ tu vị đảo ngược kéo kiếm ý tăng trưởng một mảng lớn thật đúng là khả năng ép không được đối phương chẳng qua hiện tại sao bạc trương kiếm màu trắng như trầm thực nhanh trong nháy mắt tựu đi tới sở hà trước mặt người sau cũng rốt cục lần thứ nhất nâng lên kiếm ra không còn là dùng cồn tuyệt kiếm triệu hoán lanh diễm mà lựa chọn cùng địch nhân chính diện đụng nhau long tiểu thư liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhưng nụ cười của nàng rất nhanh cứng tại sắc mặt bởi vì nàng phát hiện sở hà sau lưng chính chậm rãi dâng lên một cái u lam cự mãng quy 1 chương 291, trăm chín mươi huyền xà thôn thiên biệt viện một chỗ trên đất trống màu trắng dao long mang theo làm người ta sợ hãi khí tức rơi xuống lại bị một hồi ánh sáng màu lam rõ ràng nhiếp ở giữa không trung bên trong Đám người nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện một cái u làm cự mãng chẳng biết lúc nào hiện giữa không trung, giao long tung tích xu thế chính là bị nó ngăn trở, chỉ phải trên không trung tới rằng co. Trên mặt đất, Long tiểu thư trắng bạc trường kiếm bị cuồng tuyệt kiếm nhẹ nhàng vừa đỡ, đã bị trực tiếp đẩy đến đi một bên, phản phất lúc trước cái kia ngập trời vì thế, cũng chỉ là một hồi giả tượng, chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng là ai đều biết, cái này cử trọng nhược khinh một nhóm không thể có nửa điểm hư giả, chương đỉnh cùng Long tiểu thư cái kia không có sai biệt bái tú lở khờ mặt, rốt cục xuất hiện vài phần buông lòng dấu hiệu. Kiếm ý minh tính, làm sao có thể Vùng phía nam cũng có tu sĩ đem kiếm ý tu đến tình trạng như thế, không có kiếm linh phân hóa dấu hiệu, nhìn hắn khí tức, chúc cơ thời gian cũng cũng không dài lắm. Chỉ bằng kiếm ý liền đẩy ra rồi Long tiểu thư kiếm. Một trận chiến này, chỉ sợ muốn thắng bại khó liệu rồi. Theo Sở Hà một kiếm này chém ra, mọi người chung quanh vốn là ngay ngắn hướng Lâm vào một cái nghẹn ngào trạng thái, lập tức lại có hay không mấy nghị luận vang lên. Long tiểu thư khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, lại không có lúc trước hờ hững, nhìn xem Sở Hà ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, cảm thụ được cái kiêu làm tự mãng mang cho Bạch lòng cảm giác các bách, rốt cục trầm giọng nói, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta rồi sở hà cười cười ta có không có tư cách không cần ngươi thừa nhận chỉ có hắn có thể chứng minh long tiểu thư lúc này sầm mặt lại trước kia những cái kia hứa kính ý cũng tận số hóa thành phẫn nộ Sở chỗ nào nói hắn tự nhiên là chỉ trương định xem ra đối phương cũng không có cùng mình và giải ý định nàng nhưng lại không nghĩ tới đối thủ nhỏ yếu liền lên đi khi dễ đối thủ cường đại liền có thể hòa giải trên đời này chuyện tốt chẳng phải là đều bị nàng chiếm được người cuối cùng làm muốn vì là hành vi của mình phụ trách đấy sở hà lại không đợi nàng mở miệng lần nữa trường kiếm trong tay cuốn một cái đông nhiên hướng long tiểu thư đành tới cùng, cùng lúc đó giữa không trung màu xanh ra trời cự xà đồng bộ động tác chỉ là động tác của nó nhưng có chút cổ quái không giống với tầm thường độc xà mở ra miệng lớn dính máu công kích cũng bất đồng tại mãng xà dùng thân thể rõ ràng cầm chân địch nhân cái này cự mãng đúng là lăng không nhảy dựng đem cái đuôi hung hăng quăng về phía thánh khiết bạch long tuy nhiên mình biết đây chẳng qua là dị tượng như thế nào động tác cũng bất tuân theo vật lý quy luật có thể bất thình lình dị động hãy để cho trong lòng mọi người một hồi không được tự nhiên long tiểu thư dơ kiếm ứng chiến giữa không trung bạch long đỗng nhiên tìm vào trảo khối huyết nhục cự mãng lập tức không tiếng động mà kêu đau lên Trên mặt đất Long tiểu thư không khỏi lộ ra vài phần tốt sắc. Kiếm ý hư ảnh so đấu, trên thực chất là kiếm ý cùng ý cảnh hai phương diện kết hợp đối kháng, người này tuy nhiên kiếm ý cường đại, nhưng ý cảnh hiển nhiên còn không nhập lưu. Sở Hà dù sao tiếp xúc cùng tuyệt kiếm thời gian quá ngắn, cùng tuyệt kiếm pháp cái loại này cương mãnh bá đạo kiếm lộ cũng không phải rất thích hợp hắn, cho nên hắn đối với ý cảnh lĩnh ngộ cũng không sâu khắc. Thực tế đối chiến trong cũng giống như vậy, sở phòng chừng là có bao nhiêu hồ trong nháy mắt đã bị Long tiểu thư ý cảnh trấn nhiếp, toàn thân động tác đều bị thụ ảnh hưởng. Đối mặt cùng cấp độ kiếm ý, sở Hà ưu thế lớn nhất đã mất, nhưng mà sở Hà lại không có nửa điểm kinh hoàng chỉ là thật yên lặng cùng lòng tiểu thư đối với kiếm giữa không trung ý tưởng giao phong cũng giống như vậy cự mãn tuy nhiên một mực bị bạch long đệ lên đánh nhưng tạm thời còn chưa xuống thất bại lo lắng thậm chí bởi vì dùng thủ thế là chủ yếu còn đánh cho sinh động thì ra hắn sở dĩ không đúng ta xuất kiếm chỉ là bởi vì ta còn chưa đủ tư cách sao du đường kinh ngạc nhìn sở hà động tác thì thào mở miệng nói mà ngay cả sở yên lam cũng là thật sâu thở dài chỉ có lý mặc nhiên hít mắt không biết suy nghĩ cái gì chẳng qua sau trận chiến này ba người bọn họ cũng nên nhận thức đến kiếm ý tầm quan trọng rồi cái này chỉ sợ cũng là trong ma môn những trưởng bối kia ý tứ chỉ có lại để cho bọn hắn được chứng kiến kiếm ý cường đại, mới khiến cho bọn nắn tư duy trong sai lầm tính. Bạch Long lại là một trào thò ra, hung hăng đánh vào cự mãng mềm mại phần bụng, đem cự mãng đánh cho rút lui vài bước, mà Sở Hà hợp thời lui về phía sau một bước, ánh mắt lóe lên nhìn xem Long tiểu thư. Long tiểu thư động tác dừng một chút, chầm mặt đang muốn mở miệng, đã thấy Sở Hà mặt lên đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, không khỏi trong nội tâm máy động. Chỉ là không đợi nàng kịp phản ứng, Sở Hà lại bỗng nhiên vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay tách ra một đạo nhạt ánh sáng màu xanh lam. Đây là một loại khác lực lượng. Long tiểu thư trong nội tâm vừa mới dâng lên ý nghĩ này, chỉ thấy thủy trung chỉ dùng cái đuôi tiến hành công kích cự mãng, lúc này lại mở cái miệng to ra. Lúc này chính trực bạch long sức lực lớn một kích, khí lực không sinh thời khắc, Long tiểu thư cũng là chân nguyên có chút mệt mỏi, sở hà một kích chí mạng lại bỗng như tới. Cự mãng trong miệng bay lên một vòng chói mắt lam nhạt hào quang, kia sáng kia phản phất muốn thông thiên triệt địa bình thường ánh được tất cả mọi người mắt mở không ra. Đợi được bọn hắn có thể thấy rõ thời điểm, lại phát hiện không chúng đã chỉ còn lại có một con cự xả lại nhìn không thấy bạch long tung tích. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là người nào thắng? đám người trong đầu đều quanh quẩn ý nghĩ này, chỉ có Long tiểu thư sắc mặt tái nhợt, bởi vì nàng tình tưởng trông thấy, vừa rồi cái tiêu tự mãng trong miệng đột nhiên thoát ra một cái to bằng ngón tay con rắn nhỏ, lại mở ra một trương ngập trời miệng khổng lồ, đem bạch long rõ ràng nuốt xuống. cái kia như thế, quả thực giống như là muốn đem thiên địa đều nuốt xuống. tại rời xa biệt viện một chỗ tiểu viện, một cái cô gái áo tím khẽ cười nói, hóa ra là Huyền Sa đạo quân truyền nhân, khó trách tuổi còn trẻ liền kiếm ý minh tính. là ta đa tâm. cô gái áo tím trước mặt ngồi đấy, nhưng lại một cái đồ đỏ thiếu nữ, chính là sớm biến mất không thấy gì nữa hùng diệp. lúc này nàng lại cười nói một cái lai lịch bình thường không có gì lạ, thiên phú lại cao đến dọa người tiểu gia hỏa, dù thế nào nhạy cảm cũng làm nên phải đấy. cái này không xâm trước kia tựa hồ cũng thất bại. ngươi nói hắn kiếm linh bị hủy, hẳn là người này là sửa thượng cổ kiếm đạo thiên tài, chỉ là một mực không có bị khám phá ra. cô gái áo tím sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, hồng diệp sửng sốt một chút, càng nghĩ càng thấy giống như có chuyện như vậy, liền mỉm cười gật đầu nói, đợi lần này chuyện về sau, ta thử xem hắn, coi như là đối với hôm nay đền bù tổn thất. cô gái áo tím mới mặc kệ cái gì đền bù tổn thất, chỉ là phối hợp nói ra, đạo rầm rộ là chuyện tốt cũng là chuyện xấu mượn binh linh văn hóa kết đan biến dễ dàng chân chính tu sĩ lại thiếu quá nhiều người đến kim đan liền dừng lại không tiến chẳng phải biết kim đan mới là tu hành khởi điểm hồng diệp không khỏi nhịn không được cười lên nàng ngược lại là nghe nhiều hơn trước mắt vị này lời bàn cao kiến cũng lơ lễm chỉ là cười cười cô gái áo tím lại không nổi nỉ non nhạc gia nha đầu kia một tuổi tập kiếm hai tuổi ngộ được kiếm ý bốn tuổi minh tâm minh tính vị kia khâm điểm nàng cùng long nha đầu cùng hàng long vượng. Huyền xa truyền thừa có khí thôn long vượng dị tượng rõ ràng vạn niên chưa từng hiện thế hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đi ra Hồng Diệp rốt cục đổi sắc mặt, đột nhiên đứng dậy. Nam thần binh bên ngoài còn có kiếm tiếp, hẳn là liền đứng ở trên người hắn. Cô gái áo tím nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng sắc mặt của nàng đã nói rõ hết thảy. Quy một chương 292, bán tiên nguyên bên trong người quen. Trong biệt viện một hồi trò khôi hài, cuối cùng dùng Hồng Diệp cùng một vị cô gái áo tím đến, cùng với Long tiểu thư lui bước vẽ lên chấm hết. Bài này do xuất gia đầu tiên, có Nguyên Anh chân quân ở đây, tự nhiên không có khả năng từ nào đó sở hạ đã muốn chương đỉnh một tay. Cái kia âm đọc xương ngu bản chân diễm, tại Hồng Diệp trước mặt hai người cũng không quá đáng là trò cười. Chẳng qua trải qua trận này, tứ tuyệt kiếm tôn người tên tuổi lại ẩn ẩn chuyển ra ngoài. Nhất là khổng sâm cái tên này, lần thứ nhất ra hiện tại Trung Châu tất cả thế lực lớn tình báo trên danh sách dẫn tới khắp nơi ghé mắt không thôi. Trung Châu tại toàn bộ đại lục đều có địa vị siêu nhiên, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Trung Châu rất lớn. Thậm chí bởi vì giao thông nhanh và tiện, Trung Châu tin tức lẫn nhau so với địa phương khác tới chặt chẽ. Long tiểu thư vốn là một đời tuổi trẻ trong cực có danh tiếng nhân vật, cao ngạo lạnh lùng tính cách lại càng dễ làm cho người ta lưu lại ấn tượng. Lần này đột nhiên truyền ra an quả đáng tin tức, lại càng tóc để người chú ý sau đó liền chuyển ra đối thủ là Ma môn tứ tuyệt kiếm truyền nhân, lại càng chuyện càng không hợp thói thường, có nói cái kia khổng sâm thực lực phi phàm, một kiếm đánh bại Long tiểu thư, cũng có nói khổng sâm chỉ thường thôi, chỉ vào âm độc thủ đoạn bức bại Long tiểu thư mà thôi. chẳng qua vô luận như thế nào, sở hạ tại Trung Châu cũng coi như một lần là nổi tiếng rồi. trong biệt viện nào đó một chỗ ngóc ngách, Long tiểu thư chính đờ đẫn đứng vững, trước mặt nàng thì ngồi tên kia cùng Hồng Diệp cùng đi cô gái áo tím. Long nha đầu, ngươi cũng đừng quá để ý cái kia khổng sâm tu chính là Huyền kiếm đạo, thượng cổ lúc sau cũng là tiếng tăm lửng đỉnh cấp kiếm đạo một trong, thua vào tay hắn không có mất mặt gì đấy cô gái áo tím cười ha hả chân ăn lấy long tiểu thư long tiểu thư là người hơn nửa ngày mới nhẹ gật đầu sắc mặt rốt cục dễ nhìn một ít nhưng lập tức lại nói cung sư thúc ta nhất định sẽ đả bại hắn đấy cô gái áo tím cung thực buồn cười lắc đầu nói ra qua một thời gian ngắn nữa bán tiên nguyên muốn mở ra ngươi sư tôn ý định lại để cho ngươi tiến vào đi xem đi ngươi cảm thấy thế nào long tiểu thư trầm tư một lát không có chính diện đáp lại ngược lại vấn đạo hắn cũng biết đi không cung thực khẽ giật mình không có kịp phản ứng nha đầu kia nói tới ai, hỏi dò, ngươi nói trương long tiểu thư lắc đầu cung thực cuối cùng hiểu được chính mình vị tu hành đến nay chưa nếm một lần thất bại sư điện, sợ là thật nhớ kỹ cái kia gọi là khổng xâm tiểu gia hỏa rồi. trời dáng dị tượng, long Phượng thế minh, trỗi lên, rồi sau đó có huyền xà thôn thiên, hẳn là thật muốn ứng thượng cổ kệ ngữ, hắn đương nhiên là muốn đi đấy. tứ tuyệt kiếm lần này tới, mục đích chủ yếu cũng là bán tiên nguyên. ngược lại sau đó có mấy cái sẽ lưu tại trung châu, cái kết nhưng lại không nói được. long tiểu thư im lặng không nói, nửa ngày về sau mới lên tiếng, lập tức liền cáo từ ra đi rồi. thời gian ngoáng một cái liền đi tới hơn nửa tháng về sau, sở hà bốn người cùng sau lưng hùng diệp một đường đi vào một chỗ đầm nước nhỏ trước. Hồng Diệp chỉ chỉ phía dưới nói, nẻ đi xuống, bán tiên nguyên lối vào ngay tại đáy nước. Bốn người lại ai cũng không có nhúc đích, sở yên lam ba người đều đem ánh mắt phóng tới sở hà trên người. Từ khi đánh với Long Tiểu Thư một trận về sau, ba người liền đem sở hà đặt ở người dẫn đầu trên vị trí, dù sao cường giả vi tôn. Đáng tiếc sở hà bản thân lại hoàn toàn không có loại này tự giác, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lúc này thời điểm cần chính mình sung phong rồi, suy nghĩ của hắn còn đắm chìm tại trong suy tư trong khoảng thời gian này sở hà thời gian trôi qua rất bình tĩnh long tiểu thư cũng tốt trương đình cũng tốt đều không có ra hiện tại trước mặt hắn ngược lại là hồng diệp thường xuyên sẽ đi cái kia đi dạo lại ân cần giải thích cho hắn lấy một ít kiếm đạo tu hành càng nộ không thể không nói nguyên anh chân quân nội tình xác thực không phải kim đan có thể so sánh đấy hồng diệp mỗi một lần diễn giải thường thường trực chỉ hệ tâm chính là sở hà có kiếm điện bằng chứng có tâm ma phụ trợ giảng giải cũng nghe được có chút cố hết sức đương nhiên cố hết sức quy cố hết sức sở hà là thu hoạch rất nhiều bắt đầu chân chính đối với kiếm y đã có lý giải lên đột phá mà không phải là dựa vào kiếm cường hành thăng cấp như thế nào còn muốn ta mời các ngươi tiếp không hồng diệp gặp bốn người không động tác liền không nhịn được phất phất tay nói sở hà thoáng cái giật mình tỉnh lại lúc này mới phát giác được bên người ba người quái gì ánh mắt không khỏi có chút xấu hổ nhưng hắn dù sao phản ứng cực nhanh lúc này nói ra hồng diệp tiền bối cùng đạo nhân bọn hắn không theo chúng ta cùng một chỗ đi vào sao tứ đại thủ hộ kiếm hồn tự từ ngày đó biến mất về sau liền cũng không có xuất hiện nữa sở hà xác định bọn hắn không phải đang khảo nghiệm nhóm người mình vậy chính là có nguyên nhân khác rồi sở hà nói sang chuyện khác tiêu chuẩn vẫn là tương đối cao đấy mắt thấy ba người khác cũng đem ánh mắt đưa tới Hồng Diệp đành phải mở miệng nói, bọn hắn mặt khác có chút việc muốn đi làm. Tứ Tuyệt kiếm lại một lần nữa tề tụ, có một số việc luôn muốn thông báo một chút đấy. Gặp Hồng Diệp không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận ý tứ, Sở Hà cũng liền không hỏi thêm nữa, một đầu đâm vào trong đầm nước. Đầm nước này xem ra bình thường, có thể đợi chân chính tiến vào bên trong thời điểm, Sở Hà lại cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh như băng, phản phất vũng nước này có rót vào nhân tâm công hiệu. Sở Hà không do khẽ như mày, theo bản năng mà dò xét liếc chung quanh, mới phát hiện cái này đấy đầm đúng là không có nửa điểm sinh linh tung tích, chỉ có mấy bôi không đến nơi đến trốn ánh mặt trời ánh vào, mới cho thủy đảm vài phần tức giận. Cứ việc đầm nước này cho Sở Hà một loại u ám cảm giác, nhưng hắn tin tưởng Hồng Diệp sẽ không hại bọn hắn, cũng không có để ở trong lòng, một lòng hướng phía dưới tìm kiếm. Thủy đang cuối cùng rất mau ra hiện tại Sở Hà trong mắt, toàn bộ đáy đầm tựa hồ là một cái cực lớn đến nhìn không thấy đầu cầm chế, Sở Hà một bước bước vào trong đó, liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trong khoảnh khắc liền đặt mình vào một chỗ trong sân gốc. Cái này là Bán Tiên Nguyên. Sở Hà nhìn nhìn chung quanh như cùng người ở giữa tiên cảnh bố trí, như thế nào cũng nghĩ không thông đây là một cái lịch luyện chi địa. Chẳng qua lập tức nghĩ đến, cái này Bán Tiên Nguyên sớm nhất là lấy vội tới người yêu kéo dài mạng địa phương tự nhiên không có khả năng làm thành một bộ địa ngục canh tựa, chỉ là cái này bí cảnh bị hậu nhân trở thành ma luyện đệ từ nơi, sợ là vị tiên đạo quân tự mình cũng không nghĩ tới. Sở Hà ý niệm chưa rơi xuống, đã thấy trên bầu trời cực tốc xẹt qua một đạo kiếm quang. Sở Hà ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, cái này bán tiên nguyên đại khái không chỉ là một cái cửa vào, mà tự mình cũng không là người thứ nhất vào. Chỉ là xem người này động tác, đúng là tại chạy trốn sao? Ngao! Tựa như tại xác minh Sở Hà suy đoán, một tiếng khủng bố chu lên vang lên, một đầu phi thiên cự mãng chậm rãi ra hiện tại Sở Hà trong tầm mắt, phi tốc chạy về đằng này cái này cự mãng toàn thân gầy còm trên lưng mọc lên một đôi quái dị cánh tốc độ phi hành nhưng lại cực nhanh chỉ là tính linh hoạt kém chút ít tu sĩ kia dựa vào không ngừng biến hướng vòng quanh mới miễn cưỡng có thể cùng cự mãng cùng nhau lại là một cái gây hướng người nọ làm như phát hiện sở hà lại trực tiếp hướng về bên này chạy đến đồng thời trong miệng hô lớn kính xin đạo hữu giúp ta giúp một tay vô luận được hay không được ta vạn linh tiên tông đền bù tổn thất cũng sẽ không để cho đạo hữu thất vọng nghe thanh âm là thứ nữ tu hơn nữa là vạn linh tiên tông nữ tu thậm chí sở hà còn cảm thấy có chút quen thuộc có thể vậy thì sao Sở Hà nhất miệng, nhưng lại nhìn cũng không nhìn cái kia khí thế hung hùng một người một mãng, dựng lên phi kiếm xoay người rời đi. Quy một chương 293, gặp lại Trần Kỳ Ninh. Mắt thấy Sở Hà không thèm quan tâm đến lý lẽ xoay người rời đi, cái kia nữ tu đúng là ở giữa không trung rõ ràng ngừng một chút, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua như vậy không nói đạo lý người. Nữ tu cắn răng, trong nội tâm thầm hận. Đã đối phương không coi nghĩa khí ra gì, cũng không thể trách nàng họa thủy đồng dẫn, rồi, kiếm quang lần nữa gặp lại, hoạch xuất một cái xinh đẹp ve hình đường con về sau, liền thẳng tắp hướng về Sở Hà bên này đã tới. Xem tốc độ kia, đúng là so Sở Hà còn nhanh hơn vài phần, mấy hơi công phu liền đuổi theo hắn. Sở Hà cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Tại luyện khí kỳ lúc, hắn ngự kiếm tốc độ so với người bình thường nhanh, nhưng đó là xây dựng ở người khác không dùng bổn mạng kiếm ngự kiếm trên cơ sở. Trước mắt loại tốc độ này chính là sinh mạng của diện, đương nhiên là thật là nhanh chạy bao nhanh. Con nữ kia sửa hiển nhiên tu vi so với hắn môn cao, kiếm linh phân hóa trình độ cũng mạnh hơn hắn, đấu tốc độ Sở Hà nhưng lại không hề ưu thế. Kỳ thật vừa rồi cái kia một tiếng la lên, Sở Hà đã đoán được thân phận của người đến, tuy nhiên không muốn cùng chi đối mặt, lại cũng không dễ trở tay một kiếm hại đối phương không nói hai người còn có chút ít tình cảm tại, cái này bán tiên nguyên ở bên trong cũng sẽ không người chết, kết xuống tử thủ cũng không chỗ tốt. Sở Hà chỉ phải bất đắc dĩ quay đầu lại, trực tiếp tế lên Huyền xà kiếm ý, hung hăng một kiếm hướng về bay thiên mãng xà chém xuống. Làm người chấn động cả hồn phách kiếm ý dâng lên, cái kia nữ tu cùng mãng xà động tác đồng thời trì trệ, trơ mắt nhìn xem Sở Hà một kiếm chém tới mãng xà trên người, người sau lúc này mới phát ra một tiếng kêu đau, rõ ràng bị lột bỏ một tầng huyết đủ. Mãng xà này xà tuy nhiên đã trúng Sở Hà một kiếm, nhưng nó cấp độ không thấp, lại ra dày thì méo, cái này không nhẹ không nặng thương thế ngược lại khơi dậy nó hung hiểm. Ngao lại là một tiếng tiếng gào thét vang lên sở hà nhưng lại sững sờ một chút hắn xưa nay cùng yêu thú giao thủ cơ hội không nhiều lắm kiếm ý lại từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hắn căn bản không nghĩ tới mãng xà này xà có thể ngạnh kháng hắn một kiếm còn tiếp tục phản nào lên còn đứng ngay đó làm gì đi mau cái kia nữ tu ngược lại là tâm địa không hư hỏng mắt thấy sở hàng là người liền ra sức kéo hắn một cái dắt hắn hướng về sau bỏ chạy tuy nhiên hai người liên thủ chưa hẳn không phải yêu thú này đối thủ nhưng trước mắt đối phương hung tính đại phát không ngại kéo dài một hồi chờ nó cơn tức này tiết động thủ lần nữa thương thế dù sao cũng là thương thế chỉ cần kéo qua cái này một hồi đối phó dậy cái kia mãng xả liền nhẹ nhõm hơn nhiều sở hà đành phải đi theo cái kia nữ tu trái chi phải đột cứ thế mà mãi đến cái kia mãng xả khí lực sắp hết mãng xả mắt thấy bản thân thương thế càng ngày càng nặng rốt cuộc sinh ra chạy trốn tâm tư một cái lắc thân tránh đi sở hà hai người về sau đột nhiên quay người hướng về sau bay đi cái kia nữ tu khẽ giật mình phía dưới muốn truy kích sở hà liền vội vàng kéo nàng đuổi không kịp hai người thực tế tốc độ không kịp đối phương tự nhiên là đuổi không kịp đấy nữ tu cũng là nhẹ gật đầu mãng xả vừa đi hai người nhất thời trầm tĩnh lại sở hà còn có thể chống đỡ Cái kia nữ tu đã không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí. Nàng tại Sở Hà hiện thân lúc trước, liền trải qua một hồi dài dòng buồn chán truy đuổi chiến, chân nguyên đã sớm tiêu hao hơn phân nửa rồi. Vô luận như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi rồi. Cái kia nữ tu hai tay chống thân thể, ngươi thấy chết mà không cứu, ta Họa thủy đồng dẫn, chúng ta coi như là huề nhau đúng không? Vạn Linh Tiên Tông, Trần Kỳ Ninh, ngươi thì sao? Trần Kỳ Ninh như trước là cái kia nhất phái sấm rền gió cuốn tác phong, lời nói tầm đó lại không để người phản cảm, ngược lại đột nhiên sinh ra vài phần thân cận chi ý. Sở Hà cười cười, khổng sâm Hóa ra là người a. Trần Kỳ Ninh lập tức ánh mắt sáng lên, hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng đã nghe nói qua khổng sâm cái tên này, lập tức lại vỗ đầu một cái. Ta sớm nên nghĩ đến đấy. ta không biết kiếm ý Minh tính cao thủ, cũng chỉ còn lại ngươi rồi. Sở Hà nhịn không được hái mắt, trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm dáng tươi cười. Trần Kỳ Ninh tự cho là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, vô luận biểu hiện ra bộ dáng gì nữa cũng sẽ không khiến cho hắn hoài nghi, lại không biết hắn đã sớm cùng Trần Kỳ Ninh tiếp xúc qua. Trước kia Trần Kỳ Ninh tại Sở Hà trong mắt không thể nghi ngờ là cao thâm mặt chắc khó có thể nắm lấy đấy hắn chỉ có thể theo một ít chi tiết đầy giai đoạn lai lịch của đối phương nhưng là hiện tại không giống với lúc trước chỉ là thấy mặt cái này chỉ trong chốc lát sở hà liền nhìn ra quá nhiều chuyện trần kỳ ninh không thể nghi ngờ là vạn linh tiên trong tông địa vị tương đương trùng nhân vật cho nên mới có thể mở miệng ngậm miệng ta vạn linh tiên tông càng làm cho sở hà cảm thấy thú vị chính là trần kỳ ninh hiện tại tựa hồ có hơi sợ hắn vốn là muốn cùng chính mình với nhau miễn được bản thân ghi hận phía dưới xuống tay với nàng sau đó lại có ý định hiện lộ địa vị của mình mục đích chắc hẳn cũng cùng lúc trước giống nhau cái này trần kỳ ninh tất yếu như vậy sợ chính mình sao sở hà không do nhìn nàng một cái không muốn lại trông thấy trần kỳ ninh bàn tay nhỏ bé run lên khuôn mặt lại cường tự trấn tĩnh làm ra một bộ kết bạn bộ dáng kỳ thật sở hà lại ở đâu biết hắn hiện tại thanh danh tại trung châu kiến xuất một đời tuổi trẻ ở bên trong có thể hoàn toàn được xương tụng có tiếng xấu rồi Liên long tiểu thư đều có thể ra tay đều dám xuống tay đây không phải phong tử tên điên là cái gì trần kỳ ninh lúc này Trần nguyên đã không thừa nổi bao nhiêu sắc thực sợ hai cái này khổng xâm sẽ đối với nàng làm những gì cứ việc tại bán tiên nguyên trong sẽ không chân chính chết đi nhưng bí cảnh vừa mới cởi mở ai cũng sẽ không nguyện ý không duyên cớ đậu vào mười năm tuổi thọ "Thứ chi, vạn nhất cái này không xâm là thứ dâm tà thế hệ." Sở Hà tuy nhiên không biết Trần Kỳ Ninh sợ hai chính mình nguyên do, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhờ vào đó bộ đồ điểm nói ra. "Trần sư tỷ, ta biết ngươi." Sở Hà mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Trần Kỳ Ninh lại càng hoảng sợ, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, "Không đạo hữu cũng là ta Vạn Linh Tiên Tông đệ tử. Không phải, ta là Càn Dương Vũ tông đấy." Sở Hà không mặn không nhạt nói. Không xâm thân phận này lai lịch trong sạch, tại trong tông môn nghe nói qua Trần kỳ Ninh cái tên này không thể bình thường hơn được, nói lời này mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi. Trần kỳ Ninh lông mi chao lên, Mặc dù có chút kinh ngạc, trong lòng sợ hãi lại ít một chút. Nàng tại Càn Dương Vũ tông chờ đợi hơn 10 năm, biết nói như thế nào cũng là vùng phía Nam đỉnh cấp tông môn, môn hạ đệ tử cơ bản phẩm tính vẫn là qua đi đấy. Sở Hà lại tiếp tục cười nói, Trần sư tỷ quả nhiên chính là ta chỗ nhận thức chính là cái kia Trần sư tỷ. Trần Ký Ninh giờ mới hiểu được tới, thì ra người trước mắt này là tại lừa dối nàng, trong lòng tự nhủ khó tự trách mình cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cũng sẽ bị người nhận ra, thì ra chỉ là theo danh tự lên hoài nghi nổi lên thân phận của mình. Chẳng qua đã có như vậy một mối liên hệ, hai người ở chung cũng là biến hòa hợp lên thông qua trần kỳ ninh sở hà cũng được biết cái này bán tiên nguyên một ít thuyết pháp ví dụ như bán tiên nguyên lối vào có gần hơn 10 cái mà ở trong đó lối vào định vị công năng sớm đã hư hao tất cả mọi người tiến đến đều bị lung tung ném đến một vị trí có thể hay không tìm được tổ chức liền mỗi người dựa vào thiên mệnh đi sở hà bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không phải quan tâm có người hay không cùng chính mình một đạo nhất là tại chính mình dò xét trần kỳ ninh lời nói thời điểm trần sư tỷ ta đã không phải là cản dương vũ tông người ngươi gọi ta kỳ ninh là được trần kỳ ninh lại khoát tay một cái nói sở hà cười ha, ha từ chối cho ý kiến lại nói Cái kiêu kỳ nính ngươi có thể hay không thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ của ta. Ly khai vùng phía nam lúc trước, ta cũng nghe nói một ít nghe đồn, trong tông môn có biến động lớn a. Quy 1 chương 294, Thiên Tâm Quả. Trần Kỳ Ninh nghe Sở Hà rốt cục hỏi đến Càn Dương Vũ Tông sự tình, cũng là sâu kín tở dài. Việc này nếu là đặt tại mấy tháng trước, chính là nguyên anh chân quân ở trước mặt, ta cũng muốn cân nhắc trả lời nữa. Nói xong, Trần Kỳ Ninh lại tự giễu cười, cười, hiện tại ngược lại là không có sao rồi, ta giảng cùng ngươi nghe, ngươi coi như nghe trò cười đi. Theo Trần Kỳ Ninh tự thuật, Sở Hà mới dần dần nhận thức đến Càn Dương Vũ Tông sự kiện toàn cảnh. Ta khi 6 tuổi liền bị đưa đi vùng phía nam, tràn trọc tiến vào càn dương vũ tông. Hành động lần này mỗi một miếng hạt giống đều là do ta người của phụ thân chọn lựa, ta tự mình xét duyệt qua đấy, không nghĩ tới vẫn là ra chuyện như vậy. Trần Kỳ Ninh trong giọng nói lộ ra một cỗ tự trách. Trần Kỳ Ninh phụ thân chính là vạn linh tiên tông ba đại chân quân một trong, bách biến chân quân trần bách biến cũng là cái này cả cái kế hoạch chủ yếu người sắp đặt. Có thể đem một đứa con gái phóng tới vùng phía nam đi, tuy nói thời khắc mật thiết chú ý, cũng đủ để chứng minh hắn đối với chuyện này coi trọng chỉ tiếc rõ ràng liền đan dương thần kiếm tại diệp trần trên người đều có thể xác định được nhưng bởi vì phương thiếu bạch nhanh chằm chằm một mực không tìm được cơ hội hạ thủ cuối cùng bởi vì hàn huyền phản bội bị nổ tận ốc kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ nói lên hàn huyền phản bội cái này của nó trung nguyên đến chả có một đoạn nguyên do trần kỳ ninh đặt ở cản dương vũ tông bên trong cái đinh cũng không nhiều cơ hội từng cái đều có nghiêm khắc theo dõi cam đoan bọn hắn không cách nào mật báo cũng không có mật báo động cơ lại càng không lại để cho bọn hắn biết chân chính bí mật nhưng mà ở trong đó đã có hai cái dị số một cái là sở hạ cái khác chính là hàn huyền Sở Hà là bị Trần Kỳ Ninh định vì kế hoạch người chấp hành, cáo tri đại bộ phận bí mật người. Hết lần này tới lần khác lúc trước hắn lại đi Vân Châu, trải qua chuyển đổi thân phận ở dưới, sớm đã biến mất tại Trần Kỳ Ninh trong tầm mắt. Điều này làm cho Trần Kỳ Ninh cảm giác nguy cơ tương đương máy liệt, đem đại bộ phận lực lượng đều dùng tại quan sát Sở Hà, cùng với có thể cùng hắn có liên hệ mấy người. Hết lần này tới lần khác không để mắt đến Hàn Huyền. Không thể không nói, Hàn Huyền người này lòng dạ sâu thẳm, chính là liền Trần Kỳ Ninh cũng nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh. Tại trong mắt mọi người, hắn đều là cái kia chính phái hiền lành, bình dị gần gũi tu sĩ trẻ tuổi. Hắn khắc khổ, chăm chú làm người quang minh lỗi lạc thậm chí thường xuyên lấy ơn bà hoán tại trong tông môn thanh danh tuy nhiên không bằng sở hà đám người văng dội nhưng cũng chính diện quá nhiều lạc gia sẽ cho phép con gái cùng hắn đi đến cùng một chỗ chắc hẳn cũng là sớm khảo sát qua hắn phẩm tính kết quả nhưng lại ngay cả bọn hắn đều bị che giấu đi nói như vậy cái này hàn huyền thật đúng là sở hà tận lực dùng khổng xâm ngữ khí nhưng trong lời nói cảm khái nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được hắn phải thừa nhận chính là hắn cũng nhìn sai rồi căn bản không nhìn ra hàn huyền có ổn trần Ký ninh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ ai nói không phải đâu này Người ta đem mấy phe thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay, bây giờ còn có lấy lạc ra tín nhiệm, lạc vũ huynh cái kia nha đầu nốc, còn vì tình lang của nàng có thể dũng cảm đứng ra ủng hộ không thôi. Sở Hà cười lắc đầu, an ủi, cố tình tính toán vô tâm mà thôi. Theo Hàn Huyền hướng càn dương vũ tông báo cáo tình huống đến xem, hắn cũng không biết vạn linh tiên tông mục đích thực sự, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, chẳng qua đối ứng với nhau đấy. Trần Kỳ Ninh cũng không có cùng Sở Hà nâng lên năm thần minh, hắn cũng không dễ điểm quá sâu. Trần Kỳ Ninh yên lặng nhìn hắn một cái, nàng đột nhiên cảm thấy người trước mắt này tựa hồ đối với cả kiện sự tình tương đương quen thuộc, nhưng loại cảm giác này rất mông lung đi thôi, cái này bán tiên nguyên xem ra cũng không yên ổn, hai chúng ta một đạo cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Sở Hà xem Trần Kỳ Ninh thần sắc khác lợi dụng lời nói đã cắt đứt ý nghĩ của nàng, mở miệng nói. Vừa rồi cái kia mãng xả xuất hiện, lại để cho Sở Hà một bán tiên nguyên trong yêu thú cường độ đã có một cái rõ ràng nhận thức. Nếu là một mình hắn gặp gỡ, tuy nhiên thủ đoạn ra hết vẫn có khả năng cầm xuống đối phương, dầu gì cũng có thể chạy thoát, nhưng hắn đại bộ phận thủ đoạn nhưng lại nhận không ra người đấy. Bán tiên nguyên trong cao thủ như vân, nhưng lại không có cách nào giết người diệt khẩu, những thủ đoạn kia vẫn là tận lực che giấu cho thỏa đáng. Trần Kỳ Ninh thu hồi suy nghĩ cân nhắc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Tuy nhiên cùng cái này không xâm chỉ là sơ lần gặp gỡ, nhưng xem ra hắn không hề giống trong truyền thuyết khó như vậy ở chung, thậm chí còn cùng chính mình có chút sâu xa. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ Ninh lại nửa hay nói giỡn cười nói, ta hiện tại thế nhưng mà tông môn phản đồ, khổng huynh chẳng lẽ không ra tay thanh lý môn hộ sao? Cùng Trần Kỳ Ninh trao đổi qua nhiều lần, Sở Hà sớm biết nàng thói quen dùng vui đùa hình thức thăm dò đối phương, lúc này cũng là cười nhạt khoát khoát tay, cửa gì hộ không môn hộ đấy? Ta đã kế thừa tứ Tuyệt kiếm, tông môn bên kia sợ là trở về không được. Ma môn tôn giả đã là ma môn chân chính cao tầng lập trường tự nhiên muốn rõ ràng không có khả năng lại như đệ tử tầm thường đồng dạng bắt cá hai tay ma môn lại không có thiên kiến mẹ phái phương diện này vẫn là sẽ chú trọng đấy trần kỳ Ninh cười một tiếng cũng không hỏi thêm nữa liền cùng sở hà hai người một đạo chậm dại tiến lên như vậy chẳng có mục đích đi dạo cũng không phải cái biện pháp không hinh ngươi có cái gì nơi để đi hai người tìm khắp tứ phía một hồi loại trừ lại phát hiện mấy con yêu thú bên ngoài lại không phát hiện nửa điểm tu sĩ bóng dáng sở hà trong nội tâm quả thật có cái mục tiêu nhưng hắn vẫn lắc đầu có nơi đi cũng không dùng được ca Ai biết chúng ta bị ném đến cái tia nơi hẻo lánh đến rồi? Ai nói đấy? Ta có địa đồ nha. Trần Kỳ Ninh im lặng ngẩng đầu, lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn đấy, nhan sắc tóc vàng bản vẽ. Sở Hà không từ một vui cười, hắn vốn là thuận miệng chối từ, không nghĩ tới Trần Kỳ Ninh thật sự lấy ra một tấm bản đồ. Chẳng qua ngẫm lại bán tiên nguyên mỗi 12 năm cởi mở một lần, đợi thời gian cũng đầy đủ lâu, có tiền nhân lưu lại địa đồ cũng chẳng có gì lạ. Không muốn cần một quả thiên tâm quả đến luyện chế pháp khí, nghe nói cái này bán tiên nguyên công chính tốt có sản xuất. Trước kia tại Càn Dương Vũ Tông ở bên trong tu tập thời điểm, nói vài đạo tâm, tâm ma từng theo Sở Hà để cập qua một câu cựu truyền tâm ma kiếm sự tình, mà Thiên Tâm quả chính là cựu truyền tâm ma kiếm hạch tâm nguyên vật liệu. Hiện tại Sở Hà dĩ nhiên trúc cơ, cũng là thời điểm đem chuyện này cho vào lịch quan trọng rồi. Lúc này Sở Hà, tâm mắt tự nhiên đã không phải năm đó có thể sánh bằng. Thiên Tâm quả cụ thể giá trị hình học trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Thiên Tâm quả là trúc cơ kỳ đỉnh cấp linh vật một trong, đối với binh linh phân hóa không được tác dụng quá lớn, nhưng đối với tu vị tiến bộ lại rất có ích lợi. Thậm chí có đồ đãi một quả Thiên Tâm quả có thể chống đỡ qua hai năm khổ tu như vậy linh vật sở hà cũng không muốn thông qua ma một cách đường đi đi thu hoạch đến một lần bản thân của hắn tu vị tăng trưởng cực nhanh lại dùng dược vật phụ trợ hơn phân nửa không cũng tìm được tán thành thứ hai hắn cũng là lo lắng có người sẽ ở trên mặt này gian lận bản tiên nguyên công chính tốt có thiên tâm quả sản xuất lại là hòa sở hà tâm ý trần kỳ ninh nghe xong sở hà lời mà nói nhẹ nhàng gật đầu sau đó cầm nhiều nếp nhăn địa đồ cẩn thận xem xét một phen lúc này mới xác định được thiên tâm quả vị trí khoảng cách bên này không phải rất xa chúng ta trực tiếp đi qua cũng tốt sở hà gật gật đầu chỉ là hắn lại quên hỏi một câu không phải rất xa đến tột cùng có bao xa hiển nhiên trung châu người địa vượt quan niệm với hắn có khác nhau rất lớn quy một chương 295, phương tính gì bán tiên nguyên rộng lớn vô biên hai đạo nhân ảnh tại giữa rừng núi nhanh chóng xuyên qua kích thích từng đợt chim bay ta nói kỳ linh muội muội ngươi không phải nói không xa sao cái này đều hai tháng sở hạ tiện tay chém xuống một cái đánh út lại độc giả vẻ mặt đau khổ mở miệng nói tu hành không tuế nguyện hai tháng ngươi thì không chịu nổi à trần kỳ linh trừng mắt liếc hắn một cái từ nói những ngày này xuống nàng cũng quen rồi cái này nghiêm trang không xâm lại đột nhiên miệng ba hoa đứng dậy không chút phần lòng thậm chí nàng cảm thấy đây là đối phương tại theo bên cạnh biểu thị bất mãn của mình, nàng lại ở đâu biết kỳ thật sở hà chỉ là dối danh cực nhằm chán, tìm một chút việc vui mà thôi. sở hà cũng có chút vào đầu, hắn đương nhiên biết trung châu tu đạo không khí so với vùng phía nam nồng hậu dày đặc, đối với khái niệm thời gian cũng rộng rãi rất nhiều, nhưng trần kỳ ninh đánh tiểu tại vùng phía nam lớn lên, mới đến đây bên cạnh mấy tháng, như thế nào biến hóa lại lớn như vậy lâu này? chẳng qua cái này gần 2 tháng, sở hà cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, trên tay nhuộm không biết bao nhiêu yêu thú máu tươi, sở hà đối với như thế nào cùng yêu thú tác chiến đã có đại lượng tâm đắc lúc này gặp lại hai tháng trước cái kia con rắn to hắn thậm chí có năm chắc một mình đưa nó lưu lại cái này một mình vẫn là ở trần kỳ ninh trước mặt một mình mà không phải thủ đoạn ra hết một mình hắn không biết chính là trần kỳ ninh lại làm sao không muốn nhanh lên mang theo hắn tới mục đích cùng cái này không xâm một đạo thám hiểm quả thực chính là một loại khác loại trả tấn từ lúc lần thứ nhất hai người gặp lại sở hà đối với đại xà thời điểm xuất thủ trần kỳ ninh liền kết luận đây là một cái thực lực cường đại nhưng rất ít cùng yêu thú chiến đấu tu sĩ hắn thậm chí không biết công kích yêu thú nhược điểm cũng không biết theo khí tức lên phán đoán đối phương lực phòng ngự nhưng mà ngắn ngủi hai tháng về sau đâu này, chân kỳ ninh im lặng mà nhìn về phía trên ngọn cây, cái kia khó khăn lắm cắt thành hai đoạn độc xà chính rơi xuống. hai đoạn đoạn thân thể tỷ lệ hoàn mỹ, vừa lúc ở độc xà phần bụng vị trí cam đoan một kiếm bị mất mạng, xà trên lưng còn dính liền lấy một điểm chết ra, tung tích trong quá trình bị một cái nhánh cây phiếu đoạn, có thể thấy được người hạ thủ chi lời liền nhiều một phần lực đạo cũng không chịu dùng. đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn đem yêu thú cắt được gác tâm như vậy. chân kỳ ninh lần nữa tàn bạo mà trường sở hà liếc nói ra, sở hà thì lộ làm ra một bộ không có ý tứ bộ dáng nhưng là có hay không thật sự không có ý tứ chỉ sợ cũng chỉ có hắn chính mình đã biết trần kỳ ninh đã dần dần ý thức được Phạm là tự mình chỉ điểm hắn như thế nào giết chết chế ngân phục các loại yêu thú kỹ xảo đối phương đều có thể rất nhanh học hội nhưng như là như thế nào bảo trì yêu thú thân thể nguyên vẹn không tổn thương linh hạch các loại tri thức cũng sẽ bị cười ha hả bỏ qua rồi cho nên nàng cũng lời nhiều lời lần nữa theo trong tay lấy ra một tờ địa đồ cẩn thận so với một phen lập tức cười nói ngay tại phụ cận người như thế nào biết đến sở hà nghi ngờ nói ra hắn đã sớm xem qua tấm bản đồ kia thu giáp được hư không tưởng nổi chỉ có thể chỉ ra một cách đại khái phương hướng Căn bản chính xác không được. Trần Kỳ Ninh lại cười cười nói, Thiên Tâm quả thụ thánh khiết và tà ác có trong thiên địa thuần khiết nhất linh lực, rồi lại hấp thu chúng quanh hết thể sinh linh sinh mệnh lực kết quả. Ngươi xem chúng quanh cây tối phải hay là không có chút cổ quái? Sở hà lúc này mới đánh giá đến bốn phía, phát hiện cái kia từng cây từng cây cành lá xôn xuyệt cổ thụ, quả nhiên như Trần Kỳ Ninh theo như lời hiện ra vài phần lao thái. Liên Như cùng người vốn nên là phong nhã hào hoa niên kỷ, lại sớm đã đầu đẩy tóc bạc, xem ra có chút cái gì. Sở Hà bỗng nhiên dùng mình một cái, Thiên Tâm quả thụ muốn kết quả, hẳn là liền chúng ta đã ở nó rút ra sinh mệnh lực trong phạm vi. Trần Kỳ Ninh phốc phốc cười cười, trước mắt không bình tĩnh không xâm, rốt cục làm cho nàng thư thái đi một tí, nhìn ngươi cho bị hủ. Như ngươi ta như vậy tu sĩ, bản thân liền là linh lực trung tâm, quả thụ muốn rút ra sinh mệnh lực độ khó hạng gì to lớn. Ngươi đi quả thụ đứng bên cạnh lên một năm, đại khái sẽ bị rút sạch vài ngày tuổi thọ. Sở Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Trần Kỳ Ninh cười nào cũng không để trong lòng. Hắn chính muốn nói chuyện, lại nghe phía trước một hồi ồn ào thanh âm truyền đến. Phương Tĩnh Di, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn đem Thiên Tầm quả giao ra đây. Phương tiểu thư, ta biết ngươi tu vị cao thâm có thể nếu là chúng ta huynh đệ năm người tự chiến không lùi chỉ sợ ngươi cũng chiếm không được được rồi ngươi vừa đại chân truyền ra 12 năm tuổi thọ có thể so chúng ta những người này mạng nhỏ quý giá nhiều hơn phương tiểu thư ngươi nghe ta trần mẫu người một lời khuyên thiên tâm quả cho ngươi bất quá làm miếng đồ chơi tại chúng ta nhưng lại bảo bối cứu mạng chỉ cần ngươi có thể giúp người hoàn thành ước vọng ta tuyết sơn ngũ tuyệt tất nhiên không quên này tiên ân tình sở hà không có đổi tới lại nghe thấy như vậy một phen thiếu chút nữa không có cười ra tiếng nghe tình huống này rõ ràng là năm người đem cái kia phương tính di ép lên lộ ngược lại bọn hắn muốn hảo ngôn hảo ngự bảo các loại huy bước lợi dụng. cái này bán tiên nguyên bên trong tranh đấu thật đúng là cùng ngoại giới không giống nhau lắm trần kỳ ninh lại không tâm tình tốt như vậy gặp sở hà một bộ buồn cười bộ dáng nhịn không được lớn tiếng nói cứu người thanh âm của nàng xa xa truyền đến phía trước lại để cho trong lúc rằng có sóng phương ngay ngắn hướng kẽ dần mình lập tức chợt nghe một giọng nói vang lên động thủ lão nhị ngươi đi ngăn đón người nọ trần kỳ ninh vội vàng bỏ chạy phía trước đợi sở hà không nhanh không chậm chạy tới lúc một cái áo trắng thiếu nữ chính gặp phải bốn đại hán vây công tu vị đều không kém gì nàng nàng lại một thanh hồ điệp trên thân kiếm dưới tung bay cứ thế mà đem bốn người ngăn cản trước người Mà Chân Kỳ Ninh tất bị một cái vóc người nhỏ gầy, tướng mạo hèn mọn bị hồi nam tử có lấy, trong lúc nhất thời thoát không được thân. Cái này cái gọi là Tuyết Sơn Ngũ Tuyệt thực lực đều không yếu, mỗi người là trúc cơ hậu kỳ tu vị, binh linh phân hóa cũng đều tại hai, ba linh tầm đó, cái này nam tử gầy nhỏ càng là trong năm người một người duy nhất sử dụng kiếm cao thủ. Bởi vì kiếm ý tồn tại, Trung Châu kiếm tu phổ biến so tu sĩ khắc cưỡng hiếp một bậc, có lẽ đây cũng là lúc trước người nọ sẽ an bài như thế nguyên nhân. Chân Kỳ Ninh bản thân trúc cơ thời gian liền không lâu, thực lực không bằng đối phương, lúc này càng bị toàn lực có lấy, căn bản không có cơ hội tiến lên nghĩ cách cứu viện cái kia phương tính gì. Nhìn thấy Sở Hà đến đây, không khỏi hô lớn, "Khổng Sâm, đây là ta tại Vạn Linh Tiên Tông sư tỷ, còn không giúp đỡ." Nghe được Khổng Sâm cái tên này, Phương Tính Di động tác rõ ràng dừng một chút, suýt nữa bị bốn người khác đè xuống. Tuyết Sơn lão đại ngắm Sở Hà liếc, liền một cái rút lui tay ly khai chiến cuộc, đứng ở Sở Hà trước mặt nói, "Đạo hữu, chớ cho mắm vào." Người cũng nhìn thấy ta Tuyết Sơn ngũ tuyệt thực lực, gia bán tiên nguyên, Vạn Linh Tiên Tông có thể không có thể sẽ bảo vệ một mình ngươi người xa lạ. Sở Hà không do âm thầm lắc đầu. Người này hiển nhiên chưa từng nghe qua Khổng Sâm cái tên này, mới có thể dùng như thế vụng về uy hiếp. Mà để cho nhất Sở Hà căm tức chính là ánh sáng cưỡng bức không rụ rỗ chẳng lẽ ta xem ra cứ như vậy được sao các ngươi cũng xứng xư ngũ tuyệt gà đất chó sảnh trong nội tâm nhẫn nhịn một đống lửa sở hà nói chuyện làm việc tự nhiên cũng sẽ không khách khí đứng dậy lúc này rút kiếm ứng lên cái kia tuyết sơn lão đại khỏe miệng hơi rút hiện nhiên đối phương không phối hợp lại để cho hắn rất là bị khuất hắn cũng có khổ cho của mình não rõ ràng chiếm cư ưu thế trước kia lại muốn cùng phương tính di giả cả buổi cháu trai trong nội tâm đã là giận dữ lại nơi nào sẽ cùng một cái vô danh tiểu tốt khách khí hết lần này tới lần khác đối phương lại là một bộ các ngươi là cái khỉ gì tư thế Tuyết Sơn lão đại thiếu chút nữa không có đem phổi tức nổ tung, lạnh rên một tiếng nói, "Cù vọng." Hắn không có năng lực tiếp tục đem lời nói giảng xuống dưới, bởi vì kiếm của đối phương đã đi tới trước mặt. Có lẽ là tính cách bố trí, Sở Hà kiếm kinh thường thoạt nhìn là một điểm lực sát thương đều không có đấy, thường xuyên khiến người ta đem xem nhẹ, Tuyết Sơn lão đại cũng giống như vậy. Sau khi hắn nhắc tới đoàn đao, ý định tiện tay đem đối phương đè xuống thời điểm, lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ một kiếm lên, đúng là bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng ý thế, khủng bố kiếm ý trong nháy mắt bao phủ ở toàn thân của hắn lại để cho hắn cơ hồ có mặt đối với sư phụ mình cảm giác toàn thân không thể động đậy, mà ở sở hà trước mặt không thể động đậy, đây cũng không phải là đùa dẫn sự tình. màu tím đen cuồng tuyệt kiếm thoáng cái rơi xuống tuyết sơn lão đại trên cổ, người sau miễn cưỡng khôi phục một tia hành động lực, đống nhiên đem thân thể hất lên, lúc này mới tránh khỏi sở hà một kích chí mạng, chỉ là cả cánh tay phải lại tận gốc mà đứt. a, hét thảm một tiếng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, còn lại tuyết sơn tứ tuyệt không không hoảng sợ, mà ngay cả trần Kỷ ninh cùng Vương tính di đều là sưng sở, nhìn xem sở hà ánh mắt có chút quái dị, ngược lại là sở hà chính mình nít miệng cũng may mắn cái này tuyết sơn lão đại không phải kiếm tu đối với kiếm y mẫn cảm trình độ không thể so với những người khác tâm thần rung động lắc lư thời gian cũng không lâu thay đổi cái kia tuyết sơn lão nhị khả năng một kiếm này nên bị mất mạng rồi có đôi khi sở hà sẽ cảm khái đây mới là minh tính cấp độ kiếm ý chờ mình kiếm ý tái tiến một bước sinh ưu thông huyền về sau lại sẽ là bực nào quan cảnh đương nhiên đợi tu vị đến kim đan kỳ tu sĩ có thể bảo thủ một viên lớn kim đan đạo tâm không mất tự nhiên cũng sẽ không được hắn kiếm ý ảnh hưởng quá nhiều đây là thượng cổ vô số tu sĩ tổng kết giá huyết lệ kinh nghiệm kiếm tu cường đại nhất giai đoạn chính là chúc cơ kỳ Kế tiếp theo tu vị không ngừng làm sâu sắc, kiếm tu ưu thế sẽ dần dần biến mất, thậm chí bởi vì quá mức xuất sắc, nghĩ muốn thành tựu Nguyên Anh, hóa thần độ khó so tu sĩ tầm thường còn lớn hơn. Sở Hà thần du vật ngoại, thoáng cái không biết nghĩ tới nơi nào đi, trên trận mấy người cũng đã không đánh được rồi. Lão đại bị người một kiếm chặt đứt cánh tay phải, dù là Minh biết cái này bán tiên nguyên trong không gây thương tổn cánh mạng người, đoạn tí, đứt tay, cũng không phải thật đấy, nhưng bọn hắn cuối cùng không có khả năng tiếp tục dây dưa. Vạn nhất người kia đuổi tận giết tuyệt làm sao bây giờ? Đừng xem chính bọn hắn nói xong thiện mệnh một cái không đáng nhắc đến, thật là muốn đi bọn hắn 12 năm tuổi thọ mặc kệ ai cũng sẽ thịt đau đấy. Tuyết sơn tứ tuyệt đồng chí ôm lấy lao đại như bay chạy trốn. Phương Tĩnh Di mặc dù có lòng đi lên lưu lại mấy cái, nhưng thấy Trần Kỳ Ninh không nói gì, cũng là ngưng miệng. Dù sao cái kia khổng xâm tại nàng trong ấn tượng cũng không phải cái gì dễ đối phó người. Ngược lại là thực lực cùng nghe đồn mạnh mẽ như nhau. mắt thấy mấy người thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Phương Tĩnh Di âm thầm gật đầu, lập tức trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, quay người đối với hai người nói ra. Kỳ Ninh, vẫn còn vị này không đạo hữu lần này thật đúng là cảm ơn các ngươi rồi. Trần Kỳ Ninh khoát tay háo, chính muốn nói chuyện, lại nghe Sở Hà đón câu chuyện nói, Phương cô nương khách khí. Khổng Mỗ cũng không mang lòng tốt gì tụ nhớ. Lại nói tiếp, Khổng Mỗ cùng năm người kia mục đích lại là giống nhau. Phương Tĩnh Di ngẩn người, lập tức cười nói, người nọ nói không sai, Thiên Tâm Quả cho ta bất quá là một quả đồ chơi, có thể giao cho Khổng đạo Hữu trong tay, cũng không tính là tận diện mọi vật. Quy 1 chương 296, họ long tên nhị nhà. Tuy nhiên sớm đoán được có Trần Kỳ Ninh như vậy một mối liên hệ tại, Phương Tĩnh Di chắc chắn sẽ mừng rỡ kết giao chính mình sao một người bạn, đem Thiên Tâm Quả giao cho trên tay mình, nhưng bảo vật đến mức như thế dễ dàng, hãy để cho Sở Hà có chút trở tay không kịp. Thiên Tâm Quả tuy nhiên tên là trái cây, cũng đúng là theo trên cây kết xuất đến đấy, có thể hình dạng của nó lại có chút quái dị. Sở Hà chăm chăm vào trên tay cái kia mọc đầy bén nhọn gai ngược trái cây, chỉnh thể lại có vẻ dị thường nhu hòa, làm cho người ta ôn hòa, tường hòa cảm giác. Hai bên kết hợp không khỏi lộ ra cổ quái, không có phí khí lực gì liền lấy được thiên tâm quả. Sở Hà tự nhiên là tâm tình quái trá, cùng Phương Tĩnh Di trao đổi lúc cũng cực kỳ khách khí, rất không giống đối mặt cái kia Tuyết Sơn Ngũ tuyệt đồng dạng bộc lộ tài năng. đương nhiên, Sở Hà bản tính liền không thế nào ngạo khí lộ ra ngoài, chỉ là khiến cho Phương Tĩnh Di còn tưởng rằng là thiên tâm quả công lao trần kỳ ninh cùng phương tĩnh di cũng coi là tóc tiểu mặc dù nhưng đã hơn 10 năm không gặp nhưng khi còn bé tỉnh nghĩa còn bị hai người ghi nhớ lấy lúc này trần kỳ ninh trở lại trung châu chính là hai người thân mật nhất thời khắc lần này tiến vào bán tiên nguyên hai người cũng là một đạo tiền đến không nghĩ tới ở chỗ này được phải hai người nói đến cái tia tuyết sơn ngũ tuyệt không ngừng truy đuổi phương tĩnh di nguyên nhân người sốc nhưng lại khinh thường cười nói cái kia tuyết sơn lão đại thê tử bị trọng thương cũng không biết bọn hắn cái đó nghe tới tin tức thiên tâm quả chính là chữa thương thánh phẩm gặp sở hà mặt mờ mịt phương tĩnh di lại giải thích một câu thiên tâm quả là đến thánh linh quả không giả nhưng không phải thánh khiết linh lực có thể chữa thương đấy. Thiên tâm quả dùng tại trên thân người, không dùng được một lát sẽ đã muốn người tánh mạng. Sở Hà lúc này mới chợt hiểu. Xác thực, hắn vừa mới cầm tới thiên tâm quả thời điểm liền có cảm giác, cái quả này tuy nhiên cho hắn nhu hòa yên lặng cảm giác, nhưng linh giác của hắn lại nói cho hắn biết, phần này bình tĩnh phía dưới cất giấu khó có thể tưởng tượng sức mạnh khổng lồ. Cố lực lượng này bá đạo và cực kỳ xâm lược tính, căn bản không có khả năng dùng để trị liệu thương thế. Lập tức sở hạ lại trịnh trọng cảm tạ một phen, trong lòng biết cái này Phương Tĩnh Di có thể trở thành là Trần Kỳ Ninh bằng hữu, chỉ sợ cũng trăm vật không thiếu đấy, dứt khoát tự thừa thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng, ngày sau như có chuyện tìm hắn hỗ trợ, chi bằng mở miệng. Phương Tĩnh Di nhưng lại lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Nàng thế nhưng mà biết, người trước mắt là đệ xuống Long tiểu thư tồn tại, như vậy một phần nhân tình, đầy đủ nàng làm không ít chuyện rồi. Trần Kỳ Ninh gặp hai người cũng không khoảng cách, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, đã thấy Phương Tĩnh Di rèn sắc khi còn nóng nói, không đạo hiếu thiên tâm quả linh tính rất dễ xói mòn coi như là đặt ở tu di trong túi cũng giống vậy ta xem ngươi vẫn là mau chóng đưa nó luyện hóa đi sở hà là người nhưng hắn là căn bản không biết như thế nào sử dụng hôm nay tâm quả đấy hết lần này tới lần khác nhưng không có cách mở miệng hỏi tham đành phải gật đầu đáp ứng đã như vậy ta cùng kỳ ninh liền thành đạo hữu hộ pháp Phương tĩnh di mỉm cười không để cho sở hà cơ hội cự tuyệt trần kỳ ninh không khỏi ngạc nhiên sở hà trong nội tâm trong nháy mắt hiện ra vô sự mà ân cần cái này năm chữ nhưng vương tĩnh di đều nói như vậy rồi hắn cũng chỉ đánh được dưới cái này ân cần chỉ là nhìn xem ánh mắt của nàng dù sao cũng hơi cổ quái sau một lát sở hà tìm một chỗ yên lặng sơ động lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói tâm ma hôm nay tâm quả phải dùng làm sao kết quả tâm ma cả buổi không có phản ứng mãi cho đến hồi lâu sau mới a một tiếng hoàng sợ nói ngươi nhanh như vậy tìm đến thiên tâm quả rồi hả cái này có thể hư mất ta còn muốn nhắc nhở ngươi đi tìm chứa đựng thiên tâm quả vật chứa đây sở hà nhữ những mày tâm ma cũng tại phối hợp nói thầm lấy vậy phải làm sao bây giờ nha thiên tâm quả tối đa gửi một tháng linh tính sẽ đều trôi mất có thể hay không nghĩ biện pháp tìm được đủ nhiều tâm ma sở hà không do hỏi tâm ma là tốt như vậy tìm lấy sao tâm ma trong thanh âm lộ ra một cỗ bất đắc dĩ ta nguyên bản ý định là cho ngươi đi tìm đến chín cái sắp kết đan tu sĩ dùng trợ giúp bọn hắn kết đan lấy cớ cầm xuống chín con tâm ma sở hà có chút vào đầu chẳng lẽ chỉ có thể mắt thấy hôm nay tâm quả mất đi hiệu lực kỳ thật còn có một biện pháp tâm ma đột nhiên theo kiếm điện ở bên trong chui ra, người tí hơn màu tím nhi nhảy đến sở hà trước mặt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biện pháp gì dùng Lang hoàn tâm kiếm làm hạch tâm đem thiên tâm quả luyện đi vào Như vậy có thể bảo trụ thiên tâm quả linh tính. Ngày sau tìm đến tâm ma, cũng luyện vào lang hoàn tâm kiếm bên trong, như vậy luyện thành cựu truyền tâm ma kiếm, uy lực càng hơn tầm thường thủ pháp. Sở Hà lần nữa như mày, trầm giọng nói, có thể hay không đối với ngươi cùng lang hoàn có ảnh hưởng. Ta là không có có ảnh hưởng á, lang hoàn khả năng cách sẽ có chút ít biến hóa. Bất quá đối với ngài là trung tâm nhất định là sẽ không thay đổi đấy. Tâm ma biện truy ba, phản phất làm sai chuyện trẻ con. Sở Hà bản năng cảm giác có chút không đúng, nhưng có kiếm hiện tại, tâm ma cũng chắc chắn sẽ không hại chính mình, nhiều lắm là đùa nghịch chút ít tiểu tâm tư. trầm tư sau một lát, hắn vẫn là đáp ứng xuống bên ngoài hoạt động trần kỳ ninh chính quyệt miệng ba cùng phương Tĩnh di phàn nàn xem ngươi làm chuyện tốt cái này phong tử tên điên, có tài cán gì còn muốn hai chúng ta cho hắn hộ pháp cũng không biết hắn cái này vừa bế quan muốn bế bao lâu phương Tĩnh di biết trần kỳ ninh tính tỉnh chỉ có cùng thân cận nhân tài sẽ lộ ra phương diện như thế không khỏi hé miệng cười nói yên tâm đi thiên tâm quả nhiều nhất một tháng tuổi thọ sau một tháng mặc kệ được hay không được hắn cũng nên đi ra đấy thì ra là thế trần kỳ ninh lúc này mới nhẹ gật đầu lập tức lại trêu chọc nói ta còn tưởng rằng cái này không xâm giúp ngươi đánh thắng long tiểu thư ngươi muốn lấy thân báo đáp đây người đi luôn đi ta cùng nhị nha cái kia đều là năm xưa chuyện cũ rồi ta cũng không như vậy thủ dai phương tĩnh di trường nàng liếp chẳng qua lời nói trong vẫn là mang theo vài phần buồn cười nàng thật đúng là gọi nhị nha à ta còn tưởng rằng mười mấy năm trôi qua nàng cũng nên cho mình sửa cái tên trần kỳ ninh nghe được phương tĩnh di lời mà nói nhưng lại bắt được cái khác trọng điểm kinh ngạc nói long tiểu thư thành danh cực sớm mười mấy năm trước trần kỳ ninh còn ở nơi này thời điểm nàng cũng đã dương danh toàn bộ trung châu rồi trải qua năm đó người đều biết long tiểu thư vốn tên là nhị nha nghe nói là nàng vòng cha vì nàng dậy đấy lúc ấy rất là bị người đã cười nhạo một phen mười mấy năm trôi qua trần kỳ ninh cho rằng nàng đã sớm đổi tên rồi phương tĩnh di hì hì cười cười nói ra nàng chính là một mực không cho phép người khác nhắc tới chuyện này thôi qua nhiều năm như thế coi nàng cái tia cao ngạo tính tình thật đúng là hù được rất nhiều người không dám hỏi nàng tính danh hai người không khỏi nhìn nhau cười cười cho chuyện lúc nhỏ chuyện lý thú quan hệ lại gần thêm vài phần chỉ là vào lúc này trong sơn động lại đột nhiên tuân ra một hồi làm người ta sợ hãi lực lượng để cho hai người đồng thời im ngay lực lượng này như mộng như ảo thâm trầm áp lực và có thể chui vào đáy lòng của người ta để cho hai người thoáng cái đều có mất phương hướng trong đó cảm giác, thật cường đại tâm thần loại pháp khí. Phương Tĩnh Di dù sao tại Trung Châu lớn lên, kiến thức rộng rãi, dẫn đầu kịp phản ứng, trầm giọng mở miệng nói, "Trân ký Ninh nhưng lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, hắn lực lượng này vừa ra, có thể không biết muốn đưa tới bao nhiêu người." Quy một chương 297, Lang Hoàn Hủy Thiên tâm ra. Thời gian trục không nhanh không chậm chuyển động, cách cách sơn động cách đó không xa, đang có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng sẽ qua. "Tỷ, bất quá là một kiện tâm thần loại dị bảo mà thôi, nói không chừng còn là vật có chủ, chúng ta tất yếu gấp gáp như vậy đi qua sao?" Một người trong đó một hồi thở hổn hẹn, tùy tiện nói. Mai Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá tiêu xái chút ít, cái gì cũng không để trong lòng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta Minh Hà tông công pháp nhiều cầu học cấp tốc, đối với tâm thần củng cố khó tránh khỏi chưa đủ. Nếu có thể tìm được tiên nhiên tâm thần pháp khí, đó là tuyệt đối không thể thả đấy. Tỷ, ta đã biết, tỷ. Ngươi, ngươi đừng tóm lỗ thay ta Như thế nào? Tỷ tỷ ngươi ta còn không thể dạy dỗ giáo huấn ngươi rồi. Không phải? Tỷ tỷ, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ngươi trước buông tay được không? Mai Tiên khi dễ đã xong đệ đệ, rốt cuộc sảng khoái tinh thần tiếp tục lên được rồi. Nhưng mà chờ bọn hắn đuổi tới cái kia lực lượng trung tâm chỗ lúc, lại phát hiện đang có hai nhóm người đang đối đầu, vừa vặn người của hai bên bọn hắn đều biết. Thì, đây không phải là Vạn Linh Tiên Tông Phương Tĩnh Di sao? Truyền thuyết nàng là bạch di nhân chấp pháp xứ, hiện tại bên ngoài huyên náo lợi hại như vậy, nàng lại vẫn chạy đến bán tiên nguyên ở bên trong. Ồ, bên cạnh nàng vậy là ai nha? Mai Tiên đệ đệ Mai Tiểu Sơn chính là cái lời nói lao, nhận ra Phương Tĩnh Di về sau, miệng hay cùng súng máy tựa như ngừng không thể. Câm miệng, an tĩnh chút. Mai Tiên mắt trắng không còn chút máu bất lớn nói, bên cạnh cái kia gọi là Trần Kỳ Ninh, bách Biến Chân Quân con gái. Mười mấy năm trước chúng ta còn bái kiến nàng, khi đó ngươi còn nhỏ, đại khái không nhớ rõ. Nghe được bách Biến Chân Quân danh tự, chính là tùy tiện Mai Tiểu Sơn cũng ngơ ngác một chút, nửa ngày sau mới nói, khó trách xinh đẹp như vậy. Mai Tiên thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết, rất muốn hỏi cái này cùng có xinh đẹp hay không có quan hệ gì, nhưng cân nhắc đến trước mắt song phương chính thế cục khẩn trương, vẫn là không mở miệng cho thỏa đáng. Tôn Băng, ta đã nói với ngươi rồi, trong lúc này không có gì gì bảo, bất quá là ta một người bạn đang luyện chế pháp khí mà thôi. Phương Tĩnh Di khuôn mặt lãnh đạm nhìn về phía trước, cách đó không xa đang đứng một cái cô gái mặc áo đen, chính là trong miệng nàng Tôn Băng. Tôn Băng nhưng lại bĩu môi cười lạnh, ai không biết ngươi Phương Tĩnh Di đường đường bạch y nhân chấp pháp xứ, lãnh khốc nhất cao ngạo, ngươi sẽ có bằng hữu. Tôn Băng bên cạnh là hai cái bộ dáng tương tự nam tử, xem ra hẳn là hai huynh đệ, một cái trong đó tiến lên một bước nói, Tôn tiểu thư nói không sai, muốn thật là ngươi bằng hữu, không ngại đem danh hảo của hắn báo ra ra, có lẽ chúng ta cũng nhận thức đâu này. Phương Tĩnh Di cùng Trần Kỳ Ninh liếc nhau, không khỏi ngay ngắn hướng trong lòng cảm giác nặng nề. Các nàng đương nhiên hiểu rồi ý của đối phương dùng phương thân phận của thịnh di nếu thật có bằng hữu gì đi vào bán tiên nguyên ở bên trong bọn hắn khẳng định cũng là nhận thức đấy nếu người ở bên trong bọn hắn không tốt đắc tội cái kia liền xoay người rời đi trái lại thì có thể tùy cơ ứng biến khổng xâm hiện tại tuy nhiên danh khí không nhỏ nhưng thực sự được gặp hắn người xuất thủ dù sao không nhiều lắm càng nhiều người chỉ sợ là bán tín bán nghi báo tên của hắn hơn phân nửa chỉ biết dậy phản tác dụng bên cạnh trong góc mai tiên đang cùng đệ đệ của nàng nói thầm lấy ta xem cái kia phương tính di thần sắc không giống giả bộ nhưng nàng một mực không chịu nói người ở bên trong đến tột cùng là ai đại khái là nghĩ lửa bịp tôn băng chúng ta đây muốn hay không đi hỗ trợ mai tiểu sơn a một tiếng vội vàng nói tôn băng là hắc y nhân trận doanh ở bên trong biểu hiện cực kỳ ra vẻ yếu kém một đời mới tu sĩ thậm chí ẩn ẩn có đại tân sinh người cầm đầu ý tứ hàm xúc cùng minh hà tông không ít người cũng quan hệ mật thiết người câm miệng cho ta mai tiên một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dáng ngươi đã quên tôn băng với người chị gái ta hay là đối với đầu sao chúng ta lại mặc kệ hắn bạch y nhân hắc y nhân phân tranh giúp cái kia tôn băng làm gì mai tiểu sơn ngượng một người vò đầu nói tỷ, ngươi cứ việc nói thẳng muốn ta làm thế nào chính là những này con con quấn quấn ấy ta không hiểu Mai tiên không khỏi lần nữa lắc đầu, nàng cũng biết đệ đệ không phải khối này liệu, nhưng sự đáo lâm đầu, nàng vẫn là nhịn không được thuyết giáo vài câu. Ngươi nghe lấy, cái này hai nhóm người không được bao lâu có thể đánh nhau, đến lúc đó ngươi liền đi ra ngoài. Bên kia, Trần Kỳ Ninh cau mày cả buổi, sau đó lại lôi kéo Phương Tĩnh Di ống tay áo. Tĩnh Di, ngươi có phải hay không sáng sớm liền định lợi dụng khổng xâm đối phó tôn băng rồi hả? Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta xem cái kia họ không không phải cái gì loại lương thiện. Trước kia là có quyết định này, thế nhưng mà hiện tại, Phương Tĩnh Di lộ ra vài phần cởi khổ, ta cái đó biết tôn băng vừa vặn ở ngay gần vẫn như thế nhanh liền chạy đến. Sở Hà có thể không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn chính dựa theo tâm ma cung cấp phương pháp, một cách hết sức chăm chú mà ý đồ đem Thiên Tâm quả luyện vào Lang Hoàn Tâm Kiếm ở bên trong đi. Sở Hà chưa bao giờ nghiên cứu luyện khí, luyện đan các loại học vấn, đây là bởi vì hắn biết thuật nghiệp hữu chuyên công, chính mình tại kiếm đạo tiến tới bước thần tốc, là vì kiếm điện trợ giúp, thiên phú của mình bản thân cũng không tính đạt trình độ cao nhất. Một phương diện khác, vô luận là từ lúc nào, Sở Hà đời sống vật chất thủy chung là rất ưu việt đấy, cũng hoàn toàn không cần phải phân ra tinh lực nghiên cứu mắc khác. Tâm thương thời điểm cần gì pháp khí, đan dược, tìm người khác cho mình luyện là được rồi mà. Chỉ cần thực lực bản thân cùng thế lực đủ mạnh, Sở Hà có quá nhiều phương pháp xử lý để cho người khác cảm thấy mỹ mãn đi vào khuôn khổ, cái này vốn là hắn nam hiểu đấy. Cho nên tận đến giờ phút này, Sở Hà mới không thể không lần thứ nhất bắt tay vào làm luyện chế pháp khí, hơn nữa vừa lên tay chính là thiên tâm quả loại tầng thứ này bảo vật. Cũng may mắn có không gian kiếm hiện tại, Sở Hà có thể ở bên trong đối với lang hoàn tâm kiếm lang không thí nghiệm nhiều lần, nếu không chỉ sợ là tránh không được phung phí của trời kết cục. Đừng sợ, thiên tâm quả lực lượng tuy nhiên bá đạo, nhưng là cuồng tuyệt kiếm lãnh diễm càng bá đạo. Dùng lãnh diễm vì là luyện khí hỏa diễm, xác xuất thành công so với tầm thường hỏa diễm môn cao. Tâm ma sớm đã hiện ra thân hình, đứng ở sở hà bên người cho hắn động viên. Sở Hạ hít sâu một hơi, cuối cùng từ tu di trong túi móc ra tượng hòa mà bá đạo thiên tâm quả, nhẹ nhẹ đặt ở lang hoàn tâm kiếm phía trên. Cùng lúc đó, U Lam lãnh diễm bỗng nhiên xuất hiện, đem tâm kiếm cùng thiên tâm quả cùng nhau cái bọc ở bên trong. Âm độc cháy chi lực cũng không cực nóng, lại làm cho thiên tâm quả sát ngoài rất nhanh bong ra từng màng. Toàn bộ quá trình luyện chế nhắc tới cũng đơn giản, tức dùng lãnh diễm nóng chạy lang hoàn tâm kiếm sát ngoài, sau đó đem thiên tâm quả linh lực cường hành xâm nhập trong đó là được rồi. Bước đầu tiên, Sở Hà đã tại kiếm điện trong thí nghiệm qua gần trăm lần, sớm đã quen việc dễ làm, độ khó tất cả bước thứ hai lên. Tại trời tâm quả sắc ngoài bong ra từng màng đồng thời, Sở Hà liền thành công đem Lang Hoàn Tâm Kiếm tự mình phòng ngự phá đi, nhưng ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Thiên Tâm quả lực lượng quá mức bá đạo, ở bên ngoài sắc hoàn toàn chóc bong trong nháy mắt, cơ hội là toàn không sai không bị khống chế trong nháy mắt vỡ ra, vọt thẳng tiến vào Lang Hoàn Tâm Kiếm trong thân kiếm. Xoá xoá, xoá Lang Hoàn Tâm Kiếm truy cập con vỡ ra mấy đạo khe hở, Sở Hà trong đầu lập tức xuất hiện rên lên một tiếng nhưng lại cùng tâm kiếm tâm thần tương liên lang hoàn tại thân kiếm bị hao tổn dưới tình huống đã là bị chút ít tổn thương sở hà hít mắt ngẩng đầu lên lại phát hiện tâm ma đồng dạng sắc mặt tái nhợt khoe miệng còn tràn lấy một tia máu tươi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lang hoàn tâm ma đã là một thể nàng không có lý do vì mưu đồ chính mình liền mệnh cũng không lớn nói cho cùng sở hà vẫn là không thế nào tín nhiệm tâm ma dù là người sơ đã theo hắn nhiều năm cũng giống như vậy sẽ cực kỳ nhanh thu hồi tâm tư sở hà lại đem ánh mắt rơi xuống lang hoàn tâm kiếm lên thiên tâm quả sức mạnh của bạo còn đang không ngừng hướng trong đó dung mấy vào Tâm kiếm lên vết rách chính càng lúc càng lớn, thậm chí lúc nào cũng có thể đứt gãy. Sở Hà bỗng nhiên cắn răng một cái, bản thân chân nguyên cũng đồng thời dũng manh vào trong thân kiếm, không hề chú ý và đối với kiếm tổn thất, rốt cục miễn cưỡng không chế được thiên tâm quả vô ý thức linh lực. Nhưng mà một cái giá lớn chính là. Ép băng vốn là đại yếu ớt không chịu nổi lang hoàn tâm kiếm rốt cục lên tiếng mà đứt, một nửa mũi kiếm rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sở Hà lại không quan tâm, ánh mắt thủy chung rơi vào còn lại cái kia một nửa kiếm gãy lên, dùng Sở Hà trước mắt thú vị, cường hành không chế thiên tâm quả linh lực vẫn còn có chút khó khăn đấy. Không ngừng có nhũ linh lực màu trắng tràn ra, lại để cho cả trong sơn động tràn ngập khí tức thánh khiết, điều này cũng ý nghĩa thiên tâm quả linh tính sói mọn. Sở hạ nhưng bây giờ bất chấp điểm này linh tính rồi, toàn bộ của hắn tinh lực đều tập trung ở trước mặt kiếm gãy lên, dùng lanh diễm nhiều lần cháy, lại để cho thiên tâm quả linh lực tận lực dung nhập kiếm gãy bên trong. Lang hoàn tâm kiếm thân kiếm nghiền nát, đã để bản thân nó sức chống cự hạ xuống thấp nhất, chỉ là dựa vào kiếm điện lực lượng kéo dài tính mạng, mới không có lập tức chân linh nghiền nát. Tâm ma lúc này đã thân hình hư ảo, phảng phất một trận gió đều có thể thổi tan nàng lại có sở Hà cái này kiếm điện chi chủ chân nguyên phụ trợ thiên tâm quả linh lực cơ hồ là không trở ngại chút nào đấy liền nhanh chóng xâm nhập vào Lang Hoàn Tâm Kiếm ở bên trong đi đúng lúc này bên ngoài huy động đột nhiên đi ra một hồi sóng linh khí tựa hồ là có người tại giao thủ hơi thở này thiếu chút nữa lại để cho Sở Hà không chế xảy ra bất chắc, kiếm gây lên hào quang màu nhũ bạch một hồi lắc lư thật vất vả mới đưa linh lực vững vàng xuống Sở Hà trên chắn đã là một mảnh mồ hôi lạnh nhìn xem bên ngoài ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần âm lãnh chẳng qua hiện tại vẫn chưa tới tính sổ thời điểm Sở Hà liền nhẫn mại tính tình tiếp tục dẫn dắt đến linh lực rót vào trong thân kiếm trong huyệt động ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ kiếm gậy cũng theo sở hạ ý chí bắt đầu từng điểm từng điểm phát sinh biến hóa đứt gãy mặt cắt bắt đầu từng điểm từng điểm biến méo loạn thân kiếm cũng đang dần dần biến chất vật đã có mới kiếm hình thức ban đầu thời gian chậm rãi trôi qua ánh đầy cả cái huyệt động bạch quang dần dần thu liễm tại sở hạ trong tay đều chui vào đến kiếm gậy trong đi không cái này lúc sau đã không phải kiếm gậy rồi bởi vì trước kia lang hoàn tâm kiếm đã biến thành một thanh toàn thân trắng sữa đoàn kiếm phản chiếu lây ánh ánh sáng lộng lẫy sở hạ mặt lên rốt cục lộ ra vài phần dáng tươi cởi, đột nhiên vươn tay trái ra đem đoạn kiếm kia nắm trong tay nhẹ nói nói từ hôm nay trở đi không còn có Lang Hoàn Tâm kiếm rồi. Tại chộp tới 9 con tâm ma lúc trước, người đã tiêu thiên tâm kiếm đi. Không gian kiếm điển bên trong Lang Hoàn thân hình dừng lại, khuôn mặt mơ hồ thoáng một phát, lập tức lại chậm rãi mở to mắt, ánh mắt lại không hề như lúc trước như vậy đi lặng, ngược lại ẩn ẩn lộ ra vài phần cao chót vót vẻ. Hiện tại, là thời điểm xử lý một chút bên ngoài những cái kia không có việc gì tìm việc ra hòa rồi. Sở Hà dẫn theo đoàn kiếm, chậm rãi đi ra huy động, mang trên mặt không hiểu dáng tươi cười. Hắn rốt cục có thể quang minh chính đại động dùng trước kia Lang Hoàn Tâm kiếm, hiện tại Thiên Tâm kiếm, mặc kệ ai cũng sẽ không đem cả hai liên hệ cùng một chỗ quy một chương 298, tuyết sơn lão đại quyết đoán. lúc này bên ngoài người động đã sớm chiến thành một đoạn. chân kỳ ninh thực lực hơi yếu, nỗ lực kháng trụ tôn băng tiến công, không cầu thắng chỉ cầu không thất bại. trong lúc nhất thời đầu cũng đã có sinh động. phương tính di thì một mình đối kháng lấy cái kia khuôn mặt tương tự hai huynh đệ, liền như cùng nàng lúc trước đối kháng cái kia tuyết sơn ngũ tuyệt đồng dạng, một thanh hồ điệp kiếm không nổi tung bay, cái kia hai huynh đệ chịu không nổi cái uy hiếp gì, lại cũng không thể nhịn đem đè xuống. thì ta hiện tại liền động thủ sao? mai tiểu sơn chúc cơ thời gian cũng không lâu, cũng rất ít có cùng người giao thủ kinh nghiệm, lúc này đúng là có chút kích động mai tiên kế hoạch cũng không phức tạp đơn giản là lại để cho hắn đi phô trương thanh thế dẫn tới song phương tiến một bước sống mái với nhau mà thôi dù cho thao tác thất bại cũng sẽ không có cái gì di chứng chẳng qua mai tiên vừa muốn đáp ứng lại bỗng nhiên thần sắc cứng lại một bà hấn chặn đệ đệ bà vai trầm giọng nói chờ một chút trước đừng động thủ ngươi xem bên kia ai ngươi đừng đem đầu thò ra đi a thật sự là đầu hóc heo mai tiểu sơn lại bị tỉ tỉ huấn một trận liền gãi gãi đầu hóc lưng lại như mèo đánh giá đến cách đó không xa chẳng cảnh đã thấy có năm người nam tử ngồi sổm ở một bên nhìn xem trong huyệt động ánh mắt chính là không che giấu được khát vọng tỉ bọn hắn đây là cũng muốn kiện pháp khí kia mai tiểu sơn cuối cùng còn không tính quá đần nhìn ra một ít mánh khỏe lúc này tranh công tựa như mở miệng nói mai tiên buồn cười nguýt hắn một cái nhưng trong lòng có chút khó làm năm người này nếu là nhúng tay trong đó sợ là hướng gió muốn thiên về một bên rồi cái tiêu trần phương hai người vốn là đẩy lên vất vả cái này căn bản không cần đánh tuy nói trong huyệt động lực lượng dần dần suy yếu đại khái là người nọ sắp xuất quan cái tiêu chẳng lẽ hắn một cái có thể ứng phó bên này nằm cái quân đầy đủ sức lực Cứ việc Mai Tiên không biết năm người này, có lẽ cũng không phải cái gì người có thân phận, nhưng Bán Tiên Nguyên chính là nhất không nói thân phận địa phương, đơn giản là 12 năm tuổi thọ mà thôi, ai quan tâm ai đó. Tại Bán Tiên Nguyên ở bên trong đã chết, sẽ một lần nữa trở lại các tu sĩ tiến vào bên trong lối vào, chỉ muốn địa điểm này không tiết lộ, liền không lo bị người ngăn ở cửa ra vào. Về phần về sau, thế giới lớn như vậy, cùng lắm thì hướng những châu khác bộ trốn một chút, ai còn năng lực chút chuyện nhỏ này đuổi theo ra Trung Châu đi không được. Được rồi, không có náo nhiệt nhịn. Mai Tiên khoát tay áo, vỗ vỗ đệ đệ bả vai nói, đợi lát nữa trốn xa điểm, đừng cho bọn họ liên lụy đang tại mai tiểu sơn trịnh trọng cất đầu, thần sắc nhưng có chút tiếp hận thời điểm, cách đó không xa năm người đã ở nhẹ giọng thương nghị, lão đại, người xem bên trong hang núi này linh lực, phải hay là không thiên tâm quả hay sao? một người trong đó mở miệng nói ra, nếu là trần kỳ Ninh ở đây, nhất định sẽ liếc nhận ra, đây chính là tuyết sơn ngũ tuyệt bên trong lão nhị, cùng nàng đối chiến cái kia nam tử gầy nhỏ, là thiên tâm quả không sai a, tuyết sơn lão đại bình tĩnh thanh âm nói ra, trên cánh tay phải còn băng bó lấy dày đặc băng gạc, lại để cho mặt mũi của hắn xem ra có chút buồn cười, vậy chúng ta còn không thừa dịp bọn hắn đánh cho hoan, xông đi vào đoạt thiên tâm quả liền đi ba người khác bên trong một người nóng tính lúc này mở miệng cấp hống hồng nói ngươi vội vã đi chịu chết sao lão nhị không lưu tình chút nào gian dậy lập tức mới thở dài nói lão tư à ngươi đã quên Lão đại tay là như thế nào đoạn được rồi sao phương tính di đều ở bên ngoài hộ pháp bên trong cái kia nhất định là lão tư hít vào một ngụm khí lạnh nửa ngày mới lẩm bẩm nói là cái kia khổng sâm. nâng lên cái tên này lão đại sắc mặt lại khó coi vài phần chỉ là lão nhị lại còn nói thêm chẳng qua mong muốn cầm tới thiên tấm quả khả năng đây cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi thừa dịp người nọ còn đang bế quan chúng ta mới có cơ hội nếu không Hắn không có tiếp tục nói hết, mấy cái huynh đệ lại đồng thời im lặng. Dùng người nọ sức mạnh kinh khủng, không nói lấy một địch năm, huynh đệ mình năm người muốn muốn giữ lại hắn cũng là tuyệt đối không thể. Tại đây Trung Châu một đời tuổi trẻ ở bên trong, lực lượng của hắn coi như là đạt trình độ cao nhất rồi, chúng ta thua vào tay hắn cũng không có mất mặt gì đấy. Tuyết Sơn Lão Đại đột nhiên mở miệng nói, thật ra khiến bốn người ngay ngắn hướng sững sở, không rõ sở đại ca cụ thể ý tứ. Tuyết Sơn Lão Đại phế đi cánh tay phải, chiến lực thiếu thuyết Hàng rồi một nửa, liền lòng dạ cũng không bằng lấy trước như vậy cao, cười khổ nói, đi thôi, giúp Phương Tiểu Thư ngăn lại ba người kia nếu là hắn còn có một chút thiên tâm quả còn thừa chúng ta không ngại van cầu hắn như vậy thanh niên tài tuấn sẽ không theo chúng ta bình thường so đó đấy bốn người nghe xong lời này trong nội tâm không khỏi nổi lên một đám đám chát nghĩ bọn hắn ngũ huynh đệ vừa rời đi đại tuyết sơn thời điểm cái kia là bực nào hăng hái rất có thiên hạ đều có thể đi được xu thế không nghĩ tới lưu lạc hơn mười năm cuối cùng còn muốn hướng một cái vừa mới chúc cơ hậu bối cuối đầu năm người còn đang ai thán thời điểm trong huyện động lại bỗng nhiên nổi lên một hồi màu ngà sữa qua mình một cú khó tả áp lực trong nháy mắt rơi cho bọn hắn trong lòng không chỉ là cái này tuyết sơn ngũ tuyệt Mà ngay cả trong lúc giao thủ Trần Kỳ Ninh bọn người cũng đồng thời ngừng động tác trong tay. Bị cái này không hiểu lực lượng chối xuống, trong lúc nhất thời đúng là sinh không dậy nổi lòng phản kháng, quả thực là bá đạo vô cùng. Thiên tâm quả chi lực vốn là cường thế, lại bị Lang Hoàn tâm kiếm thôi phát, lần đầu mặt thế liền làm cho tâm thần người run mạnh. khổng xâm ở đây, người phương nào nhiêu ta?" Một tiếng quát nhẹ vang lên, cùng tuyệt kiếm mang theo kinh thiên kiếm ý hung hăng rơi xuống, mặc dù không có dùng tôn băng ba người làm mục tiêu, chỉ là trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất phía trên, nhưng ba người vẫn là sắc mặt tái nhợt được đáng sợ, một câu cũng nói không nên lời. khổng xâm." Dĩ nhiên là hắn bên cạnh chỗ bóng tối mai tiên gắt gao đệ lại mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đệ đệ trong miệng thì thào nhắc lại nói Tỷ! người này hảo cường mai tiểu sơn sẽ cực kỳ nhanh nói nói ngươi đừng lôi kéo ta ta muốn đi cùng hắn nhiều lần so so xem ai kiếm ý càng mạnh hơn nữa so cái rắm mai tiên thốt ra lập tức lại ý thức được tự mình nói ra thô tục ngữ điệu vội vàng che miệng lại răn dạy đệ đệ ngươi không nghe thấy người ta báo danh hảo à. đó là khổng sâm đánh bại long tiểu thư khổng sâm ngươi lên đi chịu chết sao mai tiểu sơn lại bẹp miệng đã bại long tiểu thư làm sao vậy lần trước nếu không phải ta xem nàng là cô gái trước hết để cho nàng mấy chiêu ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây mai tiên cũng mặc kệ đệ để nghĩ như thế nào lôi kéo hắn liền lui đi nhanh một chút cao thủ như vậy linh giác rất nhạy cảm chúng ta cho dù không sợ hắn cũng không đáng bởi vì việc này đắc tội với người nhà mai tiểu sơn bất đắc dĩ đành phải đi theo tỷ tỷ phi tốc lui về phía sau sở hà mơ hồ phát giác được một đám khí tức tuổi qua ánh mắt xéo qua hướng về bên kia liếc một cái lại không nói thêm gì hóa ra là khổng sâm khổng đạo hữu tôn băng rốt cuộc kịp phản ứng cái này khổng xâm là ai miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười nói tiểu nữ tử minh hà tông tôn băng còn tưởng rằng nơi đây có gì bảo xuất thế, chuyên tới để xem xét một phen, không nghĩ tới là đạo hưu bế quan, tiểu nữ đợi, thay, hai vị đồng môn xin lỗi. tôn băng sớm liền biết khổng sâm sự tích, lúc này thấy thức qua cái kia kinh thiên một kiếm về sau, càng là không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là tàn nhẫn mà trường phương tính di liếp. dưới cái nhìn của nàng, việc này không thể nghi ngờ là phương tính di cố ý an bài, để cho mình cùng cái này khổng sâm chống lại. chỉ là tự mình ba người vừa vận động trên lưới thương, quả nhiên là liền giải thích cũng không có theo nói đến, chỉ hy vọng đối phương không muốn quá bá đạo đi. chẳng qua từ nơi này khổng sâm đệ nhất kiếm chỉ là uy Lại không đả thương người đến xem, đối phương cũng không phải cái gì ngu xuẩn, sẽ không cam lòng cho phương tính di làm vũ khí sử dụng, hôm nay việc này cho là vẫn còn chỗ trống Quy 1 chương 299, tinh thần trọng nghĩa cao từ lăng. Lại để cho tôn băng cảm thấy vui mừng chính là, cái này không xâm quả nhiên không phải cái gì lăng đầu thanh, thanh niên sức trâu, cứ việc phương tính gì cố tình chăng ngòi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có cùng chính mình đánh đập tàn nhẫn. Chẳng qua tôn băng càng muốn hơn cảm tạ đấy, là nửa đường dết ra đến 5 người kia, nếu không phải bọn hắn hành thọ một chân vào chỉ sợ khổng sâm cũng không cách nào tìm được tốt như vậy dưới bậc thang tạo lối thoát đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua chỉ là tôn băng bọn người như chút được gánh nặng rời đi sở hà lại sẽ đối trước mặt năm người này cảm thấy đau đầu không tiên sinh hôm nay tâm quả tại huynh đệ ta năm người thật là tánh mạng du nhốt đại sự không biết ngài có thể hay không đều đặt một điểm đi ra chúng ta chắc chắn sẽ nhớ rõ ngài hôm nay ở tỉnh ngày sau như có sai khiến chính là núi đau biển lửa cũng tuyệt không từ chối tuyết sơn lão đại căn bản không để cho sở hà cơ hội mở miệng đi lên liền quỳ một chân trên đất lưu loát một đoạn lớn lời ra khỏi miệng phương tĩnh di lông mày lại nàng không chỉ một lần cùng Tuyết Sơn năm người đã từng nói qua, Thiên Tâm quả căn bản không có trị bệnh cứu người công hiệu, nhưng bọn họ liền là không tin. Lúc này lại gặp được bọn hắn đi lên dây dừa không rõ, lửa giận trong lòng khí liền lại vọt lên. Nàng bước nhanh về phía trước liền muốn nói chuyện, lại bị Sở Hà thò tay ngăn lại. Chỉ thấy Sở Hà cười ha hả nói ra, không có ý tứ. Thiên Tâm quả đã bị ta dùng để luyện chế một kiện pháp khí, nhưng lại không từng có còn thừa rồi. Tuyết Sơn lão đại nghe nói như thế, trong nội tâm liền tránh không được trầm xuống. Không chỉ có là bởi vì đối phương trong lời nói ý tứ, càng là vì là cái loại này đả mạc ngữ khí. Hắn vốn tưởng rằng giống như vậy vừa mới xuất đạo thanh niên tài tuấn, bao nhiêu còn có vài phần lòng chắc ẩn thậm chí khả năng bởi vì bận tâm mặt mũi tại hai vị nữ tính trước mặt biểu hiện ra chính mình rộng lượng một mặt, đáp ứng yêu cầu của mình. Nhưng mà đối phương không mặn không nhạt thái độ, không thể nghi ngờ tỏ rõ lấy trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm đồng tình. Người gặp người. Ngay tại trên trận lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, một cái âm thanh lanh lạnh đột nhiên vang lên, lại để cho sở hà những mày hắn vô ý thức tưởng rằng còn chưa đi xa tôn băng trong nội tâm còn ám đột nghị nữ nhân này không biết tốt xấu nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện người lên tiếng cũng không phải nàng mà là một cái nhanh chóng theo trên bầu trời rơi xuống thiếu nữ thiếu nữ này trên đầu chắt lấy hai cái bím tóc khuôn mặt còn có chút nó nớt một bộ bút bê dáng dốc khả ái chỉ là thần sắc cũng rất là tức giận người kiện pháp khí kia linh lực tràn ra ngoài rõ ràng cho thấy còn không có đem thiên tâm quả lực lượng toàn bộ tiêu hóa ngươi vì cái gì không thể xuất ra kiện pháp khí kia tới cứu người thiếu nữ một đôi đôi mắt to xinh đẹp chằm chằm vào sở hạ âm thanh hơi thở như trẻ đang bù nói sở hà nhìn nàng hai mắt lại quay đầu vấn đạo nàng là ai phương Tĩnh di cùng trần kỳ ninh ngay ngắn hướng lắc đầu biểu thị chính mình không biết cô gái kia lại nói ngươi không cần phải xen vào ta là ai ta cũng không biết bọn hắn nhưng là ngươi việc này làm không đúng ta chính là muốn xen vào quản ngươi muốn xen vào chuyện của ta ta cuối cùng được biết tên của ngươi a sở hà như trước là bộ kia cười ha hả bộ dáng một điểm cũng nhìn không ra tức giận thiếu nữ há to miệng muốn cự tuyệt lại nhưng không có cách đem cự tuyệt mà nói nói ra được nếu là sở hà há miệng uy hiếp nàng đó là tuyệt không sợ phiền phức nhưng đối phương như vậy khách khí nói lời nói lại để cho nhất thiếu nữ khó xử ứng phó thân phận cao lại kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi liền tuyết sơn lão đại đều biết nên làm như thế nào sở hà há lại sẽ không rõ quả nhiên thiếu nữ xoắn suýt một hồi về sau vẫn là quyệt mồm nói ra bảo ta tử lăng thì tốt rồi hóa ra là tử lăng cô nương sở hà không mặn không nhạt chắp tay lại từ tu di trong túi móc ra thiên tâm kiếm cười nói cô nương nhưng là phải ta mang cây đoàn kiếm này giao cho năm người này lại để cho bọn hắn hồi trở lại đi cứu người phương tính di cùng trần kỳ ninh lướt nhau Hai người đều có chút kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, Sở Hà không thể nghi ngờ là cái loại này cực đoan cường thế, coi trời bằng vung người, liền lòng tiểu thư đều sẽ không đặt tại trong mắt, điều này cũng phù hợp mọi người đối với Cuồng Tuyệt Kiếm trước sau như một ấn tượng. Nhưng mà Sở Hà lúc này biểu hiện lại vượt quá dự liệu của các nàng. Khổng Sâm tại sao phải đối với một tiểu nha đầu khách khí như thế? Hẳn là tiểu nha đầu này còn có cái gì thân phận đặc biệt hay sao? Có thể xem Khổng Sâm chi trước bộ dáng, rõ ràng là không biết đối phương đấy. Tiểu nha đầu tử lăng cũng mặc kệ hai cái tỷ tỉ, tỉ phức tạp tâm tư gặp sở hà ngoan ngoan xuất ra đoàn kiếm mà tuyết sơn lão đại rõ ràng ánh mắt sáng lên nàng liền có chút ít vui vẻ ra mặt đứng dậy xem sở hà đặc biệt thuận mắt không sai chính là một kiện pháp khí chẳng lẽ còn so ra mà vượt một cái mạng sao pháp khí này giá trị bao nhiêu linh thạch ta tiếp tế ngươi là được tiểu cô nương cũng là cái chú ý người vẻ mặt hào sảng nói chỉ là sở hà lại mặt mũi tràn đầy khó xử dao động lắc đầu nói đây không phải vấn đề linh thạch cây bản kiếm này là sư tôn ta di vật từ nhỏ đã cùng ta một thẳng đến hiện tại ngươi có biện pháp nào không lấy ra linh lực sau đó đem đoàn kiếm trả lại cho ta Tử Lăng lập tức mắt choáng váng, nàng kỳ thật ngay cả Thiên Tâm Quả là cái gì đều không biết, nơi nào sẽ lấy ra linh lực. Vốn chỉ là lòng dạ đi lên mới mở miệng, không nghĩ tới Sở Hà cho nàng ra đường đi nan đề. "Tiểu cô nương, ngươi đừng nghe hắn nói vậy, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Rõ ràng chính là hắn không muốn xuất ra Thiên Tâm Quả đến." Tuyết Sơn lão đại gặp Sở Hà thái độ khách khí, còn tưởng là tiểu cô nương này thân phận kỳ cao, liền cái kia một tên gia hỏa khủng bố đều phải cố kỵ, liền vội mở miệng nói. Tử Lăng gặp Tuyết Sơn lão đại nói chắc như đinh đóng cột, vốn trong nội tâm cũng không quá tin tưởng Sở Hà lý do thoái thác, liền đem hổ nghi ánh mắt tìm đến phía người sau. Sở Hà lại cười cười nói, đã cô nương không tin, xin mời cô nương chính mình tới lấy đi. Nói xong, hắn đúng là hay tay vung lên chuyện, màu ngà sữa đoạn kiếm nhất thời rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh. Tử Lăng sửng sốt một chút, cứ việc cần ẩn, cảm, gắt đối phương liền là muốn cho chính mình có xử, có thể nàng còn liền ăn cái này một bộ. Tiểu cô nương liền không rõ, theo từ đâu xuất hiện như vậy cái đoán chừng tiểu tử của nàng đâu này? Tử Lăng còn đang do dự, Tuyết Sơn Lão Đại nhìn qua trên mặt đất trôi này tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cũng tản ra vô cùng hấp dẫn đoạn kiếm, đúng là vẫn còn ép không được trong lòng, một bà nhạo tới. Ai? ngươi làm cái gì tử lăng chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo bên người nhảy lên tới lập tức hoảng sợ nói nàng có chút hối hận nhưng càng nhiều hơn là không biết làm sao nguyên vốn không phải cần cái kia khi dễ người ra hỏa cưỡng từ đoạn lý kiên quyết không chịu giao ra đồ đạc sau đó tại chính mình nghĩa chính ngôn từ bác bỏ dưới thẹn quá hóa giận đánh đập tàn nhẫn cuối cùng do chính mình đã bại hắn sao sự tình như thế nào biến thành như vậy ngay tại tử lăng vẫn còn đang thử người lúc tuyết sơn lão đại đã nhào tới đoàn kiếm trước còn sót lại một tay vươn đi ra mắt thấy muốn cầm chặt bằng kiếm chỉ là chẳng ai ngờ rằng chính là cái kia rơi xuống đất bằng kiếm Lại tại thời khắc này đột nhiên dâng lên lúc thì trắng ánh sáng, cái này bạch quang nhu hòa mà bá đạo, rồi lại phản phất có được thẳng vào nhân tâm lực lượng. Tuyết sơn lão đại liền cảm giác ý thức một hồi mơ hồ, trong mơ hồ trông thấy đoạn kiếm kia chính mình bay múa đứng dậy, tại trên cổ mình nhẹ nhàng khép quấn, sau đó lại cái gì cũng không biết rồi. Mà ở từ lăng đợi một đám ở ngoài đứng xem trong mắt đã thấy đoạn kiếm hướng lên đánh chúng, ngay sau đó lại sẽ cực kỳ nhanh tại phía trước chợt lóe lên năm cái đầu người liền phóng lên trời, máu tươi chảy đầy đất. Thiên tâm kiếm vốn là trương như bộ kiếm, trải qua nàng trên trăm năm tâm thần ân cần săn sóc, cấp độ cực cao hiện tại lại trải qua thiên tâm quả tiến thêm một bước thăng hoa, cho dù so ra kém cùng tuyệt kiếm, cũng tuyệt không phải tầm thường kiếm có thể so sánh. thậm chí bởi vì nó lực lượng dọa tâm thần người mạnh mẽ quá đáng, dùng để đối phó một ít đạo tâm không đủ kiên định tu sĩ, càng có thể tạo được kỳ binh hiệu quả. lạnh như băng kiếm quang rốt cục lại để cho tử lăng phục hồi tinh thần lại, mà sở hà lúc này lại đã không nhanh không chậm nhặt lên thiên tâm kiếm, trên thân kiếm như trước không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ vừa rồi cái kia năm cái đầu người cũng không phải nó chém xuống đấy. sở hà mặt lên cũng đồng dạng treo không mặn không nhạt dáng tươi cười, chỉ là xem ở trong mắt tử lăng, không khỏi có thêm vài phần trọng ý tứ hàm súc. Ngươi, ngươi sao có thể như vậy?" Thử Lăng chỉ vào Sở Hà, cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Sở Hà nhưng không có tâm tình cùng tiểu cô nương này chơi tiếp tục rồi, cũng không để ý tới tâm tình của nàng, trực tiếp đối với Phương, Trần hai người nói ra, "Chúng ta đi thôi." Mà hai nữ nhìn xem Sở Hà ánh mắt, tương tự có chút ít quái gì. Tuyết Sơn Ngũ Tuyệt chính là dầu gì, vậy cũng không thể tính toán trúc cơ bên trong yếu đất, bọn hắn thậm chí có thể làm cho Phương tính Di đến bước đường cùng, bây giờ lại bị người một kiếm giải quyết. Tuy nói Sở Hà một kiếm này chiếm được xuất kỳ bất ý tiện nghi, thuộc về điện hình đánh lén, có thể thành quả chiến đấu cũng đầy đủ dọa người rồi sở hà mở miệng hai nữ tự nhiên không có điều gì dị nghị các nàng vốn là đối với sở hà quan tâm một tiểu nha đầu nghĩ cách cảm thấy không thể tưởng tượng nổi này từ lăng mắt thấy sở hà muốn đi liền nhịn không được lớn tiếng hô hào đáp lại nàng nhưng lại một đạo thê lương kế quang xanh thẳm lánh mang tại nàng dưới chân hoạch xuất một đạo khe rãnh lạnh lùng kiếm ý lại để cho nàng run lên trong lòng rốt cuộc không có thể theo sau ba người ở giữa không trung phi hành tốc độ cao lấy sở hà nhưng thủy trung ánh mắt đờ đẫn hiện nhiên đại bộ phận tâm tư cũng không hề đặt ở ngự kiếm lên phải hay là không xảy ra chuyện gì trần ninh tiến đến sở hà bên người ngại giọng hỏi sở hà nao nao lập tức phục hồi tinh thần lại lại là cười ha hả nói ra không có việc gì không có việc gì chúng ta đây là đi chỗ nào trần kỳ ninh rất muốn nói ngươi có thể hay không đừng như vậy cười khiến cho người ta sợ hãi mà sở hà trả lời cũng làm cho nàng rất im lặng Liên đi chỗ nào đều không biết hãy theo hai người mình đi rồi còn dám nói mình không có việc gì phương Tĩnh di cũng không phải chú ý sở hà trận mắt nói lời bịa đặt tiếp lời nói chúng ta đi bán tiên nguyên trung ương vào nghiêm chỉnh năm thời điểm sẽ tại đó phân chia địa bàn xem như đặt thành một cái lẫn nhau không công kích miệng miệm nghị tiến vào bán tiên nguyên người hoặc là vì là lịch lãm rèn luyện, hoặc là vì là đội bảo, ưa thích cả ngày chém chém giết giết dù sao cũng là số ít, cho nên mới phải có như vậy tụ tập. Sở Hà lại gãi gãi đầu, cũng không ai nói cho ta biết một tiếng. Hai nữ không khỏi sắc mặt tối xâm lại, cái này không xâm đường đường ma môn tuấn giả, thân phận địa vị cũng không tính thấp, thậm chí ngay cả việc này đều không biết. Chẳng lẽ người trong ma môn làm việc đều là cổ quái như vậy đấy sao? Vậy chúng ta liền mau tới thôi. Sở Hà thuận miệng nói một tiếng, ý thức lại lần nữa trầm xuống. Theo trên bản đồ xem, chạy đến trung ương sợ là muốn hơn nửa năm. Sở Hà không vội mà thám thính tin tức hai nữ thấy hắn lại ánh mắt đờ đẫn đứng dậy liếc nhau đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu các nàng nhưng lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sở hà đang tại cái này được xưng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách bán tiên nguyên ở bên trong cùng ngoại giới một người tiến hành trao đổi quy một chương 300, đến chậm chân tướng không xâm hoặc là ta có thể bảo ngươi sở hà đỉnh tiểu thuyết thật lâu lúc trước ta liền muốn gặp gỡ ngươi rồi đem sở hà lần đầu tiên nghe được cái thanh âm này thời điểm hắn vừa mới đem thiên tâm kiếm nhặt lên kinh hãi phía dưới thiếu chút nữa không có đem đoạn kiếm một bản ném ra bên ngoài người là ai Thân phận của ta rất nhiều, ngươi có thể bảo ta tiền bối, chân quân, trưởng lão, đều tùy ngươi. Của ta tên là cái gì? Ta đã quên, thật lâu chưa bao giờ dùng qua tên, hiện tại người khác đều gọi ta là Trần Bách Biến. Đúng rồi. Ngươi thất nhân Lưu Ly vạn bảo tâm quyết không có luyện đến nhà. Bách Biến chân quân, Trần bách Biến. Thiết kế Mưu Đoạt Đan Dương thần kiếm, không tiếc lại để cho con gái ruột bí mật tiệp phục tại Cản Dương Vũ Tông, cuối cùng nhưng bởi vì một cái ngoại ý muốn sắp thành lại bại phía sau màn nút thủ. Theo đi vào cái thế giới này bắt đầu, sở hạ vẫn Thân ở cái kia trong cục, hiện tại, hắn rốt cục gặp đến sương mù dày đặc sau lưng, cái kia tên kỳ thủ trong nháy mắt sở hà trong nội tâm thậm chí có thêm vài phần thổ thức nhưng loại tâm tình này rất sắp bị hắn ép xuống đối mặt một cái còn sống không biết bao nhiêu năm kiến thức tầm mắt hơn mình xa nhân vật hắn phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đi ứng đối lại để cho tiền bối chê cười sở hà như trước là bộ kia không mặn không nhạt tác phong hắn biết rõ chân bách biến tìm đến hắn hắn mới là chiếm cứ tiên tiên ưu thế một phương chân bách biến đã trầm mặc một hồi lâu mới lại đột nhiên mở miệng thanh âm trực tiếp chuyển vào sở hà trong nội tâm tại trung châu trôi qua còn thoải mái sao khá tốt sở hà tích chữ như vàng tựa hồ nhiều lời một chữ đều ngại cố sức cũng may mắn hắn trước kia có cùng tâm ma như thế trao đổi kinh nghiệm bằng không thật đúng là khống chế không nổi suy nghĩ của mình ha ha đối mặt sở yên lam không dễ chịu a sở hà khỏe miệng co quắp rút ánh mắt đờ đẫn thoáng cái khôi phục thanh bình chuyện này ý nghĩa là hắn đem đại bộ phận tâm thần rút về trong hiện thực nữ kiếm động tác cũng đống nhiên một chậu làm sao vậy phương trần hai người đều có chút không hiểu thấu sở hà miễn cưỡng hướng về phía trần kỳ ninh cười cười lại không thể nói ta với ngươi láo tiếng đàm luận đâu rồi đành phải nói ra có chút việc các ngươi chờ ta với lập tức trở về vừa mới nói xong cũng không đợi hai người trả lời Thân ảnh đã cực nhanh về phía lấy trên mặt đất phóng đi, rơi vào một chỗ trong rừng cây nhỏ, hoàn toàn biến mất tại hai nữ trong tầm mắt. Hai nữ lần nữa liếc nhau, không do hắn làm lý lẽ gì, cũng đành phải đi theo tạm hoan bước chân. Thân ở không người có thể phát giác trong bóng râm, Sở Hà mới cảm giác mình đã có chút ít cảm giác an toàn, trầm giọng nói ra, tiền bối tại cản dương vũ tông ở bên trong, ánh mắt cũng không phải số ý ta. Ánh mắt, không không không, ta chỉ có một phân thân ở bên kia. Gọi Hàn Huyền. Ngươi. Sở Hà lần thứ nhất đang đối mặt người khắc lúc, đã có một loại bị người triệt để không chế tiết tấu cảm giác vô lực, có thể suy nghĩ của hắn lại nhịn không được tứ tán ra hàn huyên chính là trần bách biến bản thân hạ tại sao phải chính mình hủy hắn và trần kỳ ninh tâm huyết phải hay là không đang nghĩ ta vì cái gì phải làm như vậy trần bách biến trong thanh âm lộ ra một cỗ vui vẻ thế là ta trong mắt người chính là như vậy kẻ vô tình sao thần kiếm trọng yếu đến đâu còn có thể có nữ nhi của ta quan trọng Sở hà con mắt híp híp từ chối cho ý kiến lắc đầu nói ra cản dương vũ tông bên kia đều đã biết đã biết trần bách biến đột nhiên có chút bất đắc dĩ ta vốn là muốn đem ngươi bảo vệ đến đấy ai biết tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh như vậy Sở Hà cũng có chút vào đầu, hắn trước kia cái đó biết cái gọi là ngoài ý muốn, kỳ thật cũng còn tại người giật dây trong khung chế. Chẳng qua cho dù biết, hắn chỉ sợ cũng chỉ biết chạy trốn càng nhanh, hơn hắn từ trước đến nay không thích đem bản thân an nguy giao cho bên cạnh trong tay người. Gặp Sở Hà trầm mặt xuống, chân bách biến cũng vui vẻ nhiều lắm cho hắn lộ ra một ít tin tức. Càn Dương Vũ tông công bố một phần phản độ danh sách, Sở Hà danh tự không ở phía trên. Chẳng qua đây chỉ là cố kỵ cùng Sở ra quan hệ mà thôi, tình huống thật như thế nào, ta nghĩ bọn hắn đều rất rõ ràng, Sở Yên Lam cũng chậm sớm sẽ biết. Sở Hà hít sâu một hơi, đột nhiên lại hỏi, Diệp Trần đâu này? cũng là ngươi mang đi hay sao? không phải. chân bách biến đổ là một bộ biết gì nói nấy không chém rõ bộ dáng. thở dài, lại có chút thâm trầm. phương thiếu bạch người này không đơn giản. chân bách biến không hề nói tiếp. hắn biết sở hà có thể hiểu rồi ý của hắn. phương thiếu bạch trả sở hà lại nghĩ tới cái kia xem ra bình thường. lời nói tầm đó lại làm cho người ta lớn lao uy áp thân ảnh. có lẽ hắn không hề giống mình và phượng hoàng lao tổ nghĩ đến như vậy. cái gì đều không biết. bất kể nói thế nào, chân bách biến cũng không dưới cao nhìn xuống thái độ, vẫn là thắng được sở hà hảo cảm. Dù sao người ta mang đến cho hắn hắn lúc này cần có nhất, lại không dám giống chống khuya chiêng đi tìm hiểu tin tức. Tiên bối tới tìm ta, có thể là có chuyện phân phó tại hạ đi làm. Trần Bách Biến cũng không phủ nhận, liền nói ngay, đến trung ương đi, đến lúc đó ngươi liền đã biết. Đến. Sở Hà thoáng cái bắt được Trần Bách Biến dùng từ, trong nội tâm hiện ra mỉm cười, lại không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, tại xa xôi huyền không đảo lên, một cái đôi mắt sáng thiếu nữ chính gắt gao cầm lấy một phần tư liệu, bởi vì vô cùng dùng sức, đầu ngón tay chỗ thậm chí ẩn ẩn trắng bệnh, càng hiện ra nàng khó có thể bình tĩnh tâm tình hồi lâu sau, thiếu nữ đúng là vẫn còn buông xuống tư liệu, trầm mặt mở miệng nói như vậy, theo tiến vào càn dương vũ tông bắt đầu, cái cơ sở hạ chính là giả dối, hẳn là như vậy. tại thiếu nữ trước mặt đang ngồi lấy một cái ung dung hoa quý cung trang thiếu phụ, nàng dừng một chút, tại trong tông môn rất không có khả năng chơi ra đổi trắng thay đen trò đùa, nhóm người này đều là ở bên ngoài liền đánh cháo lại đưa vào đấy. thiếu nữ chậm rãi túi đầu xuống, thanh em lại hiếm thấy có chút khàn khàn, thầm thầm lại để cho ta một người đợi trong chốc lát. cung trang thiếu phụ hơi thương cảm nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu rời đi. cái này hai người trẻ tuổi ở giữa tình cảm. Nàng tự nhiên là hiểu rồi đấy, thậm chí cũng là nàng cố ý phóng túng bố trí. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia lại là một cái đồ giả mạo. Hai người này chính là Hứa Vãn Tình, cùng với nàng thẩm thẩm Hứa Lạc Hy, đem Hứa Lạc Hy theo trong tông môn cầm tới trực tiếp tư liệu, kinh ngạc phía dưới liền nhịn không được đến đây cáo chi Hứa Vãn Tình. Tại Hứa Lạc Hy ly khai hồi lâu sau, Thủy Trung khuôn mặt ngốc trẻ Hứa Vãn Tình đột nhiên thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lặng lặng tựa tại trên bệ cửa, ánh mắt rơi ở trong trời đêm, cái kia thâm trầm trên ánh trăng. Dĩ vang cùng sở hạ ở trung từng ly từng tí, đều tại thiếu nữ trong đầu nhớ lại lúc trước hoặc phản phất cũng tại thời khắc này hết thể giải quyết dễ dàng khó trách ngươi chưa bao giờ lo lắng về sau hứa văn tình đột nhiên tự rêu giống như cười cười nhỉ non vài câu rồi lại lẩm bẩm về sau về sau sợ là cũng không thấy được ngươi rồi đi ta có loại cảm giác về sau chúng ta sợ là cũng không thiếu được muốn gặp được hắn một thanh âm tại hứa văn tình bên người vang lên nhưng lại minh thủy trân linh chẳng biết lúc nào chui ra đứng ở bên người nàng sâu kín nói ra hứa văn tình không khỏi cười một tiếng ngươi ngược lại là đối với hắn có lòng tin minh thủy trân linh lại nghiêm mặt nói ta là rất nghiêm túc dựa theo trên tư liệu viết hắn bất quá là cùng hàn huyền đồng Dạng là bị người điều khiển một con cờ mà thôi tuy nhiên ta không biết chân tướng như thế nào nhưng ta biết hắn tuyệt không có đơn giản như vậy hứa văn tình dần dần nghiêm túc lên nàng bắt đầu nhớ tới sở hà trên người bí mật nhớ tới cái kia lại để cho minh thủy chân linh đều nhịn không được run lực lượng cái này cũng không phải một cái đơn giản quân cờ sẽ có được đấy không có cái nào bố của người sẽ dùng giá trị rất cao đổ vật đi tiến hành mưu đồ vô luận được hay không được đây đều là thâm hụt tiền mua bán đơn giản bồi nhiều bồi thiếu mà thôi có lẽ trên người hắn thật sự còn có chính mình cũng không biết bí mật hứa van tình trong mắt không khỏi lộ ra một ít ánh sáng thậm chí bắt đầu hy vọng dạy cùng sở hà lại một lần nữa gặp lại ở trong mắt người ngoài sở hà không thể nghi ngờ là một tên gian tế là phản đồ phản bội tông môn cùng gia tộc phản đồ nhưng mà hứa vãn tình đến một lần đối với tông môn lòng trung thành liền không mạnh thứ hai sở hà phản bội chính là sở gia cùng với nàng có quan hệ gì trái lại đem sở hà đã mất đi sở Gia người thừa kế cái này một thân phần về sau đặt ở thiếu nữ trong lòng đích một ít công xiềng lại thuận thế mở ra Quy một chương 301, trăm mạnh đạo nhất tâm tư trên cái thế giới này có rất nhiều thiên tài sở hà sớm biết mình không phải đặc thù nhất chính là cái kia thậm chí khả năng không phải những người kia một trong nhưng hắn hiện tại muốn đi gặp trong đó lộng lẫy nhất trói mắt một nhóm người theo phương tính di trong miệng sở hà biết được lúc này đầy bán tiên nguyên có thể nói quần anh tập trung có quá nhiều thanh niên tài tuấn hội tụ đến tại đây mà lên bởi vì còn cùng bản thân của hắn có chút liên quan bởi vì hắn sở hà cho nên long tiểu thư đến rồi trước kia còn không có mấy người tin tưởng tin tức này nhưng lúc bán tiên nguyên cởi mở sau trong vòng vài ngày long tiểu thư xác thực không còn tin tức chuyển ra lúc đã có người bắt đầu ngồi không yên may mắn đợi được tin tức chân chính được xác nhận khoảng cách bán tiên nguyên cửa vào đóng cửa đã chưa được mấy ngày thời gian bằng không người còn có thể thêm nữa sở hà vẫn là đánh giá thấp long tiểu thư tại trung châu lực ảnh hưởng với tư cách trung châu thế hệ này tu sĩ bên trong cường giả đỉnh cao còn trẻ thành danh bản thân tính cách lại có thể vì nàng khiến cho truy phục làm dạng dỡ không ít mong muốn thấy phương dung tu sĩ trẻ tuổi có thể sắp xếp ra lao lớn lên đội ngũ tại sở hà ba người tới trung ương dọc đường đã từng đụng với không ít tu sĩ nhưng cuối cùng lại không ai nguyện ý cùng bọn họ đồng hành nguyên nhân rất đơn giản ai không biết hắn khổng xâm là cái này bán tiên nguyên ở bên trong cái đích cho mọi người chỉ trích coi như là đối với long tiểu thư không người bị cảm cũng không muốn không duyên cơ chọc nhiều người tức giận mà nguyên vốn là vì long tiểu thư đến đấy tại sở hà dùng cực đoan huyết tinh tàn nhận thủ đoạn đánh chết thứ bảy sóng đến đây khiêu khích tu sĩ trẻ tuổi về sau cổ tay của hắn rốt cục bị người có ý chí truyền ra ngoài đến cửa theo dạy chuyện nhân tài dần dần thiếu trần kỳ ninh đã từng khích lệ qua sở hà thủ đoạn như vậy sẽ để cho hắn gây thù hằn quá nhiều kết quả sở hà trả lời lại làm cho nàng im lặng đến cực điểm ta có thể là người của ma Môn a chẳng lẽ người trong ma môn không nên như thế làm việc sao tại cực kỳ lâu trước kia ma môn đúng là làm cho người ta như vậy ấn tượng có thể hiện tại ma môn như thế nào thượng cổ lúc sau có thể so sánh nhìn xem sở hà mặt mũi tràn đầy người vô tội vẻ trần kỳ ninh đúng là trong lúc nhất thời nói không ra lời ngược lại là phương tĩnh di đứng ở một bên khanh khách cười không ngừng nàng tuy nhiên nhận thức sở hà so trần kỳ ninh trễ một chút nhưng lúc này lại càng có thể nhìn ra sở hà là đang giả bộ sớm liền biết khổng sâm cùng long tiểu thư tân đoán nhưng phương tĩnh di cho tới bây giờ không muốn qua cùng hắn phân rõ giới hạn đến một lần thân phận của nàng so về Trần Kỳ Ninh cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tại Trung Châu càng là giao thiệp rộng bác cũng không lo lắng Long tiểu thư đám fans hâm mộ. Thứ hai nàng cũng là một đời tuổi trẻ bên trong tân tấn nhân vật phong vân, rõ ràng hơn hiện tại Sở Hà gặp phải phiền thoái cũng chỉ là phiền thoái mà thôi. Chân chính có chút kiến thức người, căn bản sẽ không cảm thấy khổng xâm cùng Long tiểu thư tầm đó, sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này kết xuống từ thủ, dù sao chuyện lần đó kiện cuối cùng cũng không có ai rơi xuống khó để khôi phục tương thế. Trương Đình tuy nhiên bị lãnh diễm nhiều lần cháy, có thể cánh tay đúng là vẫn còn bảo trụ rồi, mà khổng xâm lại là ma môn tốt giả không có người sẽ tiếp tục truy cứu tiếp trái lại hai người rất có thể sẽ ở bán tiên nguyên ở bên trong cộng đồng kinh nghiệm 12 năm tiêu tan hiểm khích lúc trước khả năng so với kết thủ phải lớn hơn ông ý nghĩ như vậy phương tính di đi sát đằng sau tại sở hà bên người nàng tin tưởng phán đoán của mình trải qua hơn nửa năm này thời gian ở chung nàng nhận định khổng xâm là một cái làm việc phi thường lao luyện người không có lý do cùng lòng tiểu thư chân chính trở mặt chỉ là nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sở hà đối với thiên đế con gái loại này cổ quái thể chất hứng thú so với cùng đối phương chỗ tốt quan hệ phải lớn hơn Bán Tiên Nguyên bên trong yêu thu thực lực cường đại, rất nhiều thậm chí vượt ra khỏi trúc cơ kỳ phạm chủ, cho nên mới tại đây tu sĩ thường thường sẽ kết thành liên minh, ở chính giữa bố trí một cái đại bảng doanh, làm vì tất cả tu sĩ bù đắp nhau địa phương. Tới gần trung ương, Phương Tĩnh Di liền cho Sở Hà hai người phụ cập khoa học dạy một ít thưởng thức. Cứ việc nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào bán Tiên Nguyên, nhưng tiền kỳ bài học hiển nhiên làm được so sánh đủ, ít nhất so Sở Hà cùng Trần Kỳ Ninh hai cái này mắt trận tốt hơn nhiều. Tận thế muốn sống bí cảnh bản, nghe xong Phương Tĩnh Di thao thao bất tuyệt giảng thuật, Sở Hà dùng bảy chữ tổng kết nói. cùng lúc đó tại khoảng cách sở hà ba người cách đó không xa bán tiên nguyên trung ương chính có mấy cái thanh niên nam nữ đứng chung một chỗ làm như đang thương lượng cái gì nếu là sở hà ở này nhất định có thể liếc nhận ra ở trong đó có hai cái hắn người quen một cái tự nhiên là long tiểu thư cái khác thì là cái kia mặt lệnh kiếm khách trương đình lại nói trương đình coi như là nhân họa đắc phúc tuy nhiên tay phải bị sở hà thiêu đến cơ hồ mất đi công năng nhưng ở cung thực tự mình ra tay dưới cánh tay phải của hắn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn có đi một tí kỳ lạ công dụng loại trừ thực chất chỗ tốt bên ngoài trương đình còn được xưng tụng là danh tiếng vang xa Dù sao vô luận là Long tiểu thư vẫn có ma môn tứ tuyệt kiếm danh tiếng sở hà tại Trung Châu hiểu biết độ đều không thấp hai người lúc trước trận chiến ấy càng dẫn tới nhiều mặt chú ý trở thành dây dẫn nổ chương đỉnh tự nhiên cũng là thanh danh vang dội chỉ là loại này thanh danh vang dội phương thức chương đỉnh bản thân sẽ không rất ưa thích là được Long tiểu thư hắn đến rồi dự tính trong vòng 3 ngày sẽ lộ diện một cái dung nhan thanh tú thiếu nữ đứng ở Long tiểu thư trước mặt nhẹ nói nói tuy nhiên nàng không có chút minh hắn là ai nhưng người ở chỗ này đều hiểu ý của nàng Long tiểu thư hiển nhiên cùng thiếu nữ này quan hệ rất không bình thường cứ việc thần sắc không thay đổi lại rất trịnh trọng nói lời cảm tạ nói ra vất vả ngươi rồi thiếu nữ nhưng chỉ là ôn nhu cười cười không nói thêm gì nhưng không ai có thể nhìn ra trong nội tâm nàng thỏa mãn nhìn thẳng sở hà hành tung thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình thậm chí rất có thể sẽ gánh vác chút ít ngoài ý muốn nguy hiểm lúc này thời điểm khoảng cách tiến vào bán tiên nguyên nghiêm trình năm đã không thừa nổi bao nhiêu thời gian rồi sở hà vốn nên đã sớm đổi tới người ở chỗ này đều hiểu không phải vị kia cố ý kéo dài thời gian thật sự là hắn bị một ít không biết cái gọi là người kéo lại bước chân nghe nói người nọ làm như bị bức ép đến mức nóng này từng dùng lánh diễm đem mấy cái người khiêu khích đốt sống chết tươi cái này mới ngưng được không ngừng theo dệt chuyện phong trào, bằng không có thể hay không kịp thời đổi tới trung ương đến cũng thành vấn đề. cứ việc đây hết thệ cũng không phải là xuất từ long tiểu thư bảy mưu đặc kế, nhưng bên kia đem sổ sách nhớ đến long tiểu thư trên đầu nhưng lại tất nhiên đấy, mà long tiểu thư cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận thức xuống. loại tình huống này, thiếu nữ này còn dám đi chầm chầm vào vị kia hành tung, không thể không nói là can đảm lắm. Đáng kể thời gian dài sau khi chờ mặc, trương đình đột nhiên mở miệng nói, ta đi bên ngoài chờ. trở về. long tiểu thư nhịn không được nhíu mày mở miệng nói, nhưng thấy trương đình xoay đầu lại, thần sắc rất khó nhìn, liền lại cắn cắn bờ môi. Trấn An nói, vẫn còn 3 ngày mới đến, ngươi chẳng lẽ phải ở bên ngoài đứng 3 ngày sau? Long Tiểu Thư cái này vừa nói, nhưng lại để ở trường mấy người ngay ngắn hướng sức sở, nhìn xem ánh mắt hai người không khỏi quái dị lên. Tuy nhiên đằng sau câu kia bổ sung mà nói nghe vẫn là chắc cứ, nhưng hơn nữa là cho Trương Đình một cái hạ bậc thang. Chỉ là, Long Tiểu Thư lúc nào sẽ chiếu cố trước mặt người khác con? Hay là nói, cái này quan hệ của hai người? Không ít người trong mắt đều thả ra sáng rọi, không nghĩ tới theo vào bán tiên nguyên gia, lại vẫn đào được lớn như vậy một cái nội tình cũng có người nhìn xem Trương Đình ánh mắt biến bất thiện đứng dậy, những người này tiến đến bán Tiên Nguyên Mục đích, vốn là tại Long tiểu thư trước mặt lăn lộn cái khuôn mặt, thậm chí rất nhiều có o hiếm tâm tư, há lại sẽ ngồi nhìn Long tiểu thư đối với một người đàn ông khác ưu hái có ra. Long tiểu thư tựa hồ cũng kịp phản ứng, chính mình dưới tình thế cấp bách bại lộ một ít gì đó, nhưng nàng từ trước đến nay không quá chú ý người bên ngoài cảm thụ, chỉ quan tâm nàng quan tâm người, cũng không có để ý tới. Đợi được Long tiểu thư không nói một lời rời đi, Trương Đình lại lần nữa hướng về một cái hướng khác ngự kiếm rời đi. Lúc trước người thiếu nữ kia nhíu mày, quay người muốn đi nói cho Long tiểu thư, lại bị một cái vóc người cao ngất dáng dấp mạo bất phàm nam tử cho ngăn lại lan nhi cô nương thế nhưng mà ý định đi cáo chi long tiểu thư tống lan nhi cảnh giác nhìn người trước mắt này nàng đương nhiên biết người này chính là long tiểu thư hữu lực người theo đuổi một trong thậm chí rất có trong một thời gian ngắn mình cũng cho là hắn sẽ cùng long tiểu thư cuối cùng đi đến cùng một chỗ chỉ là hiện tại long tiểu thư tựa hồ lòng có tương ứng cái này hữu lực người theo đuổi tự nhiên cũng đã thành cường hữu lực đối thủ tống lan nhi trước kia bị long tiểu thư đã cứu một mạng từ nay về sau liền một mực đi theo tại bên người nàng hết thảy đều theo long tiểu thư lập trường xuất phát cân nhắc cái kia khổng xâm thực lực thâm bất khả chắc chương đình một mình đi tìm hắn còn không biết sẽ rơi vào kết cục gì, tính xin mạnh công tử chớ để ngăn đón ta." Tống Lan Nhi thần sắc nghiêm túc, trầm mặt nói ra. "Không nghĩ tới cái kia mạnh công tử, nhưng lại cười cười nói ra, "Lan Nhi cô nương, ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là ngươi lúc này đi nói cho Long tiểu thư, Long tiểu thư sẽ làm thế nào? Đương nhiên là đi ngăn lại hắn a." Tống Lan Nhi có chút không hiểu đầu nói, nhưng lập tức rồi lại kịp phản ứng. "Long tiểu thư vừa rồi đã khuyên trương đình một lần, nếu lại có lần thứ hai, ai biết giữa hai người sẽ sẽ không xuất hiện mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác hai người đều là cái loại này tính tình cực bướng bỉnh, lại không thế nào sẽ biểu đạt ý nghĩ của mình người." Nghĩ tới đây, Tống Lan Nhi thậm chí có chút cảm kích mạnh công tử rồi, nhưng lúc này cũng không kịp nhiều lời, chỉ là túi đầu tự hỏi đối sách. Mạnh công tử lại một bộ người tốt làm đến cùng biểu lộ tư thái, vừa cười nói, "Theo ta thấy, cô nương không ngại đi theo Trương huynh một cùng với đi qua." Cái kia Khổng Sâm mới đến không hiểu sự tình, hiện tại dù sao cũng nên cố kỵ thoáng một phát Long tiểu thư rồi. Nâng lên Khổng Sâm, Tống Lan Nhi sắc mặt liền có chút khó coi, nhưng Mạnh công tử mà nói lại rất phù hợp tâm ý của nàng. Nàng Thủy trung không cảm thấy, thật sự có người có thể hoàn toàn không đem Long tiểu thư để vào mắt, Mạnh công tử cái này mới đến giải thích vẫn là tương đối đáng tin cậy đấy vì vậy tống lan nhi được trong cái này chân ý liền hài lòng đi theo trương đình đi bên cạnh một tên mập lại tiến tới gần nết miệng cười nói đạo nhất huynh nhưng lại dự tính hay lắm lúc này càng là biểu hiện được rộng lượng lại càng có thể được Long tiểu thư niềm vui a vừa nói hắn còn một bên mắt liếc thấy chung quanh sắc mặt không vui mấy người hiển nhiên là đang cười nhạo bọn hắn biểu hiện được quá rõ ràng mạnh đạo nhất lạnh lùng dò xét hắn liếc lập tức từ chối cho ý kiến cười cười không nói thêm gì mập mạp này tên là ngô phi chính là lúc trước cùng trương đình cùng nhau ngăn lại sở hạ bốn người người một trong bạn tốt của hắn cao hiên lần này nhưng lại không có tiến Nô Phi tại Mạnh Đạo Nhất tại đây đụng phải cái nhuyễn cái đinh, trong nội tâm liền có chút ít tức giận, nhưng hắn cũng biết Mạnh Đạo Nhất thân phận không thấp, cho dù so ra kém Long Tiểu Thư, cũng không phải hắn có thể treo chọc đấy, chỉ phải ngượng ngùng đứng qua một bên đi. Mạnh Đạo Nhất hiếp mắt nhìn về phía Tống Lan Nhi ly khai, không có có người biết, trong lòng của hắn suy tính hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Quy một chương 302, đã đến. Đạo Nhất Vinh, cái kia khổng xâm nhìn như bình thản, có thể kỳ thực làm việc tàn nhẫn vô cùng, Long Tiểu Thư mặt mũi cũng không hay dùng à. Tống lan nhi ly khai. Mạnh đạo nhất liền sẽ cực kỳ nhanh về tới chính mình tạm thời trong động phủ, nhưng hắn chân trước mới vừa vào môn, Hảo Hữu Vương Tông Húc liền chân sau theo tới, đưa khí trầm trọng nói nói. Đối mặt cái này Trạch Tâm Nhân hậu đã có chút ít cổ hủ, nhưng trên thực tế khôn khéo không thua tại bất luận người nào Hảo Hữu, Mạnh đạo nhất không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ. "Tông Húc, chúng ta đều từng thấy cái kia Khổng Sâm một mặt người, ta chẳng lẽ sẽ không rõ ràng lắm điểm này sao?" Mắt thấy Hảo Hữu trên mặt cao thâm mặt chắc dáng cười, Vương Tông Húc lập tức kịp phản ứng, lập tức cười khổ nói, "Nói như vậy, ngươi là cố ý dẫn tới Tống Lan Nhi đi tìm cái kia Khổng Sâm phiền toái. Ta chỉ sợ Long tiểu thư cùng Khổng Sâm chống lại." cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương? Thế thì không đến mức. Mạnh Đạo Nhất y mắng cười cười, khổng xâm pi mạnh, nhưng dù sao tại trùng châu căn cơ bất ổn, cho dù thực lực mạnh qua Long tiểu thư, trong ma môn mấy vị kia chẳng lẽ sẽ quyết tâm cho hắn chỗ dựa sao? Vương Tông Húc không nói gì thêm, hiển nhiên hắn cũng đồng ý Mạnh Đạo Nhất cách nhìn, nhưng cũng không ủng hộ cách làm của hắn. Mạnh Đạo Nhất thở dài, cầm lấy Vương Tông Húc cánh tay lại để cho hắn ngồi xuống, trầm giọng nói, "Ngươi cũng biết ta đối với Long tiểu thư tâm ý có thể qua nhiều năm như vậy, nàng nhưng thủy chung đối với ta hờ hững. Nói thật, ta có chút nản trí rồi." Vương Tông Húc đột nhiên có chút không biết làm sao cảm giác, hắn chưa bao giờ thấy qua Hảo hữu có như thế ý chí tinh thần xa suốt thời điểm. Chẳng lẽ Long Tiểu Thư với hắn mà nói thật sự trọng yếu như vậy? Nhìn qua lấy trước mắt tấm kia kinh ngạc mặt, mạnh Đạo Nhất bỗng nhiên lại nở nụ cười. Ngươi yên tâm, cho dù lần này vẫn không thể nào như nguyện, ta nhiều lắm thì thất bại nữa một lần. Không có gì lớn đấy. Nghe nói như thế, Vương Tông Húc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ Hảo hữu khó thở dưới, làm ra một ít khó có thể vãn hồi sự tình. Trương không xâm. a sợ Hà còn không biết, có người chính y đổ đưa hắn biến thành một con cờ lại để cho hắn đi đối phó Trương Đình thậm chí là Long tiểu thư, nếu như biết đến lời nói, Sở Hà nhất định sẽ đối với mạnh đạo nhất chửi ầm lên. Hắn Sở Hà đã từng là vô số người quân cờ, nhưng cái đó một lần không phải sự tình vượt thiên hạ đại sự. Bị quay đến loại này, như nữ tình trường trong sự tình ra, thật đúng là lại để cho hắn cảm giác mất phận. Chẳng qua mạnh đạo nhất chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, sự tình cũng không có như hắn đoán trước cái kia dạng phát triển, hoặc là nói hắn ngay từ đầu liền nghĩ làm rồi. Đứng lại. Trương Đình như trước mặt không biểu tình, khi hắn ngăn tại Sở Hà trước mặt, bên cạnh hắn Tống Lan Nhi không khỏi thần sắc hân trương không hề động đậy mà nhìn chăm chú lên Sở Hà động tác, một khi người sau sinh ra ác ý, nàng sẽ mở miệng. Sở Hà cười cười nói, "Có việc." Tuy nhiên cũng không hề người bên ngoài tưởng tượng được bạo lực như vậy, nhưng nếu như tấm này đỉnh như cũng không biết tốt xấu, Sở Hà sẽ không để ý cho hắn cái giáo huấn. "Ta là tới nhận lỗi đấy." "Ách, nhận lỗi." Sở Hà không do gãi gãi đầu, thần sắc ngạc nhiên mà đánh giá một phen chưng đỉnh, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh hắn vẻ mặt cảnh giác Tống Lan Nhi, thằng đem người sau thấy đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thì ra hắn là tới nhận lỗi đó a. Thối này đầu gỗ như thế nào cũng không nói sớm một chút hại được bản thân khẩn trương cả buổi không duyên cớ bị cái kia khổng sâm cho xem nhẹ rồi chương đình nhưng như cũ đờ đẫn nghiêm mặt gật gật đầu ngày đó là tại hạ mạo phạm khổng minh tính xin khổng minh thứ lỗi thay đổi người bình thường minh biết đây là một cái cùng lòng tiểu thư chương đình hai người hòa giải cơ hội chỉ cần không phải quyết tâm trở mặt chỉ sợ sớm đã khuôn mặt tươi cười đón chào rồi sợ Hà nhưng như cũ ôn hòa không ngại sự tình đi qua nên để cho nó đi qua đi sợ hà lạnh nhạt khoát tay náo vẻ mặt không thèm để ý nếu là người khác nhìn thấy bộ dạng này không mặn không nhạt thái độ chỉ sợ khó tránh khỏi phải có loại mặt nóng dán lên mông lạnh cảm giác nhưng trương đình tính cách cùng lòng tiểu thư có chút tương tự lúc này ngược lại là dương dương tự ác một điểm không có cảm giác không thoải mái thậm chí không để ý tống lan nhi có chút sắc mặt khó coi trương đình còn miễn cưỡng cô ra vẻ tươi cười hướng về sở hà gật gật đầu cuối cùng vẫn là tống lan nhi nhìn không được rồi xanh nghiêm mặt đem trương đình lôi đi sau đó lại hướng sở hà vấn đạo ba vị cần phải theo chúng ta cùng nhau trở về cũng tốt xin mời cô nương dẫn đường đi sở hà nghi nghĩ gật đầu nói sở hà ba người đến cũng không có như rất nhiều người liệu nghĩ như vậy khiến cho rối loạn, ngược lại giống như là mấy cái dâu ria người đến đồng dạng, trung ương trong doanh địa như trước lộ ra vô cùng bình tĩnh. Sở Hà đám người vị trí có trên lệnh chút ít xa, lại bị không ít người chỉ hoán bước chân, cho nên mới đến trung ương thời gian muộn đi một tí. Lúc này trung ương nơi chú quân đã sớm hiện đầy tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng phòng hộ dụng cụ. Nhắc tới cũng thú vị, một đám thực lực tu sĩ mạnh mẽ ôm đoàn lại muốn như phàm nhân đồng dạng tu kiến phiền ly, bấy giờ đợi công sự đến bảo vệ mình. Nhưng là thực sự hiểu rõ bán tiên với người đều sẽ không cảm thấy những vật này một người, cũng không biết là từ chỗ nào một lần bắt đầu vốn chỉ là tô điểm yêu thú tại bán tiên nguyên công chính biến càng ngày càng lớn mạnh lại để cho cái này bí cảnh càng lúc càng giống một cái sân thí luyện chỗ mà không phải là trước kia cái kia an độ lúc tuổi già địa phương đem yêu thú số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau chúng nó thậm chí bắt đầu có quy luật tổ chức công kích vào tu sĩ lúc ban đầu còn rất cho chúng châu tu sĩ đã tạo thành chút ít làm phức tạp về sau mấy vị kim đan chân nhân không tiếp tự mình tiến vào bên trong đem tại đây yêu thú hung hăng thanh lý một lần song phương lúc này mới đã đạt thành nhất định được chung nhận thức theo tiến vào bán tiên nguyên năm thứ nhất bắt đầu mỗi cách một năm sẽ có một lần yêu thú tiến công tập kích đại lượng yêu thú theo các nơi tập kích bất ngờ trung ương mục đích đúng là đem sở hữu tất cả kẻ xâm lược đuổi ra quê hương của chính mình loại trừ những cái kia đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin hơn nữa thanh danh không nổi tu sĩ bên ngoài đại bộ phận tu sĩ đều chọn đi vào trung ương chỉ có tập hợp đủ đám người chi lực mới có thể bảo chứng chính mình tại đây bán tiên nguyên trong sống sót sở hà nghe phương tĩnh di nhắc qua trước kia thậm chí xuất hiện trong vòng 3 năm tu sĩ diệt sạch tình huống nguyên nhân gây ra chính là tu sĩ đoàn thể nội bộ bất hài hòa ba ngày thời gian vội vàng mà qua sở hạ nhưng vẫn du trong nhà không cùng bất luận kẻ nào đối mặt mà lòng tiểu thư tại trường đỉnh sau khi trở về cũng không có chủ động đi gặp sở hà song phương liền phảng phất chưa từng xảy ra cái kia một loạt không thoải mái đồng dạng sở hà nguyên vốn tưởng rằng mình có thể cứ như vậy đợi được màn lớn kéo ra sau đó an toàn tích lũy kinh nghiệm tác chiến có thể sự tỉnh tổng hội vượt quá dự liệu của hắn không xâm mau ra đây trần kỳ ninh đã xảy ra chuyện phương tĩnh di thần thái trước khi xuất phát vội vàng đổi tới sở hà tạm thời đạo phủ nói nhanh sở hà nhữ mày cũng không vấn đề xảy ra chuyện gì trực tiếp đứng dậy không nói mình cùng trần kỳ ninh đã sớm có biết vàng vào trần bách biến quan hệ hắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Sở Hà không chút do dự cử động thật ra khiến Phương Tĩnh Di trong nội tâm ấm áp, ám luật nghĩ cái này không xâm quả nhiên là trong nóng ngoài lạnh chi nhân, nếu là bị Sở Hà biết tâm tư của nàng, chỉ sợ là muốn cười đến rụng răng. Quy một chương 303, lấy lớn hết nhỏ. Dựa theo Phương Tĩnh Di thuyết pháp, lần này tiến vào bán tiên nguyên trong đám người, tổng cộng có 3 người là đáng giá Sở Hà chú ý đấy. Bài này do xuất gia đầu tiên. Cái thứ nhất Long tiểu thư tự không cần phải nói, thứ hai là nhưng lại Sở Hà người quen mạnh đạo nhất. Tại Phương Tĩnh Di trong miệng, thân là thiên tôn chi tử, đồng thời thiên phú xuất chúng, Tâm tính trầm ổn mạnh đạo nhất, có thể nói là hoàn mỹ tu sĩ đại danh tử. Mà người thứ ba, nhưng lại một cái tên là Tử Vận nữ nhân, còn nhớ rõ chúng ta khi đó gặp gỡ Tiểu Nha đầu sao? Nàng là Tử Vận em gái ruột. Phương tính Di lòng còn sợ hai nói nói, may mắn lúc trước ngươi không có hạ tử thủ, sự tình còn có thể cứu vãn được. Tử Vận cường đại cũng không tại ở bối cảnh sau lưng của nàng, mà nàng cũng không giống Long Tiểu thư như vậy lai lịch bí ẩn, truyền thuyết cùng có chút đại tu sĩ có liên quan. Tử Vận cường khoảng chừng tại bản thân nàng, kiếm tông bảng thứ tư, đơn gái này năm chữ cũng đủ để cho đại bộ phận Trung châu tu sĩ sợ trên thực tế tại lần đầu tiên nghe được kiếm tông bảng thời điểm sở hà còn chỉ khi này là một cái nhàm chán nhân sĩ phóng xuất điệu bảng đơn nhưng vương tính di lại nói cho hắn biết bảng danh sách này đã tồn tại trung châu mấy ngàn năm lâu mà người phát chính là nhạc gia trung châu nhạc gia nghe được cái tên này sở hà không do ám thở dài một hơi năm đó hắn còn tỉnh tỉnh mê mê thời điểm liền cùng nhạc gia đại tiểu thư từng có một ít cùng xuất hiện ngày nay chuyện cũ như yên vị đại tiểu thư kia còn đang du lịch thiên hạ chính mình lại đi tới nàng quê quán trở lại chuyện chính Kiếm Tông bảng là nhạc gia đối với thân ở Trung Châu kiếm khách, con người làm gia định ra một cái thực lực sắp xếp bảng danh sách. Và bảng điều kiện có hai cái, một là tuổi tại trăm tuổi trở xuống, thứ hai là chưa kết đan. Kiếm Tông bảng ý nghĩa ở chỗ khai quật tuổi trẻ thiên tài kiếm khách, tuổi tự nhiên sẽ có hạn chế, mà tu vị hạn chế thì là vì kim đan chân nhân siêu thoát thế tục, chính là nhạc gia cũng không dễ công nhiên đối với kỳ thật thực lực tiến hành bố trí. Tu sĩ kim đan không có rõ ràng thực lực phân chia, nếu như nhạc gia nhất định phải cho bọn họ định vị cao thấp, không thể nghi ngờ là đem song phương cùng một chỗ đắc tội. Chính là nhạc gia như vậy quái vật khổng lồ. Cũng sẽ không tận lực đi làm loại này, đắc tội toàn bộ Trung châu đỉnh cấp kiếm khách sự tình. Chúc cơ kỳ hoàn toàn là kiếm tu thiên hạ, cho nên tại nhất định trên ý nghĩa, kiếm tông bảng cũng chính là chúc cơ tu sĩ thực lực bảng xếp hạng. Từ vận ở trong đó bài danh thứ tư, thậm chí có thể nói là Trung châu một đời tuổi trẻ đệ tứ cường giả, sự bá đạo có thể thấy được luôn đóm. Long tiểu thư cùng mạnh đạo nhất sắp xếp bao nhiêu? Sở Hà Hiếu Kỳ hỏi một câu. Long tiểu thư thứ 11, mạnh đạo nhất sao? Phương Tĩnh Di nghĩ nghĩ, thuận miệng nói nói, nhớ không rõ rồi, 50 có hơn đi. Sở Hà lại lần nữa thở dài, liền Long tiểu thư kiếm ý Minh tính thực lực đều chỉ sắp xếp 11, top 10 nên là dạng gì cấp độ. Phương Tĩnh Di dùng một loại ánh mắt quái dị chằm chằm vào Sở Hà nhìn hồi lâu, sau đó mới nói, ngươi là thực không biết vẫn là giả không biết. Long tiểu thư vốn là sắp xếp thứ 10 đấy, ngươi đánh bại Long tiểu thư, cho nên nàng mới biến thành 11 rồi. Ách. Sở Hà giống như có điều nộ ra, lại có chút im lặng. Nói như vậy, chính mình hiện tại chính là kiếm tông bảng thứ 10. Rõ ràng tử vận thực lực, đợi Sở Hà trong lòng có chuẩn bị, Phương Tĩnh Di mới nói về sự tình lần này tình huống cụ thể thật nhắc tới cũng đơn giản, có chút tu sĩ một đường chạy đến, rất là săn giết một ít quý hiếm yêu thú. Trần Kỳ Ninh chính là đi mua sắm một ít quý hiếm tài nguyên, không nghĩ tới lại vừa vặn lại cùng tiểu cô nương Tử Lăng đánh lên, lên rồi. Sở khi nào sơ đi vội vã người, lại để cho Tử Lăng tiểu nha đầu kia trong nội tâm còn kìm nén một hơi. Lần này đụng với Trần Kỳ Ninh, vài câu khỏe miệng phía dưới liền đã xảy ra chút ít xung đột. Nghe xong Phương Tĩnh Di tự thuật, Sở Hà không do buồn cười nói, không chịu muốn nàng lao tía đồ vật, nhất định phải chính mình tìm tài liệu luyện chế pháp khí. Thật đúng là Kỳ Ninh phong cách. Phương Tĩnh Di ngạc nhiên nhìn Sở Hà liếc, trong nội tâm càng là kinh nghi bất định. Cái này khủng sâm chẳng lẽ không phải tại Bán Tiên Nguyên ở bên trong mới nhận thức Kỳ Ninh đấy sao? Như thế nào nghe, giống như là đã sớm hiểu biết giống như. Đợi Sở Hà hai người tới trong doanh địa khu giao dịch, Trần Kỳ Ninh chính một mình đứng đứng ở một bên, sắc mặt có chút tối tăm phiền muộn, mà trước mặt nàng đang đứng một nam một nữ hai người. Nữ vóc dáng không cao, chất lấy một đôi bím tóc, chính là tiểu nha đầu tử lăng, mà nam là quy tắc có chút vượt quá Sở Hà hai người dự kiến, dĩ nhiên là mạnh đạo nhất. Sở Hà đối với cái này ác ngộng thiên tôn nhà công tử chưa nói tới cái gì ác cảm, nhưng cũng không có hảo cảm, thuần túy là người qua đường bình thường thái độ nhưng nếu như hắn muốn đứng ở Trần Kỳ Ninh mặt đối lập lên, đây cũng là trách không được chính mình rồi. chẳng qua đợi Sở Hà đi vào, mới biết mình trách lầm hắn. Ta nói hai vị đại tiểu thư, không phải là mấy viên lôi thú sừng cốt sao? như vậy đi, vừa lúc ở ra tay lên còn có chút hàng tồn. mạnh đạo nhất giở khóc dở cười đứng ở hai nữ chính giữa, tận tình khuyên bảo khích lệ lấy. ta không muốn người đấy, muốn trong tay nàng đấy. Từ Lăng lại tức giận ngắt lời hắn, Thủy Trung chầm chầm vào Trần Kỳ Ninh tay phải, chỗ đó đang có mấy viên màu vàng nâu sừng cốt, nàng không để cho, ta liền đi tìm tỷ tì tỷ. Tì. mạnh đại công tử vừa nghe đến tỷ tỷ của nàng đầu liền lớn rồi trong nội tâm lại quá là rõ ràng vị kia có thể so sánh long tiểu thư khó phục vụ hơn nữa đối với cái này mỗi mội cực đoan sùng địch đã đến vô luận đúng sai trước bao che khuyết điểm trình độ hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía trần kỳ ninh hy vọng vị này có thể thức thời một ít ai nghĩ đến người sau nhưng lại cười lạnh một tiếng tỷ tỷ ngươi ta ngược lại muốn xem xem nàng có dám hay không tìm được trên đầu ta đến sở hà tuy nhiên không biết trần kỳ ninh vì cái gì như vậy có tự tin lại cũng lời hỏi nhiều trực tiếp bước nhanh đi ra phía trước hoành đến giữa hai người mạnh đạo nhất gặp sở hà đến lập tức ánh mắt sáng lên cười ha hả chắp tay nói khổng hinh lại gặp mặt Hắn ven này động tác, thật ra khiến chung quanh một ít người xem náo nhiệt mở rộng tầm mắt. bọn hắn vốn tưởng rằng mạnh đạo nhất là long tiểu thư người theo đuổi, mà khổng sâm rõ ràng cùng long tiểu thư không thích hợp, hai người gặp lại đem sẽ có chút ít ma sát mới đúng, không nghĩ tới. Sở Hà chầm trầm vào mạnh đạo nhất xem trong chốc lát, thấy người sau trong nội tâm sợ hãi, lúc này mới đột nhiên cười cười, không mặn không nhạt thở dài, hóa ra là mạnh công tử. Mạnh đạo nhất đã thành thói quen Sở Hà sĩ diện, thậm chí cảm thấy được người này bản thân tính cách chính là như thế, đối với người nào đều là dáng vẻ ấy, là tốt rồi giống như long tiểu thư, lúc này cũng không thấy trách, lui qua đi một bên hắn là biết trần kỳ ninh cùng sở hà một đạo đến đây đấy được cho nửa cái chính chủ nói chuyện so với hắn có lập trường hơn nhiều sở hà lại không để ý đến hắn chỉ là nhìn về phía trần kỳ ninh nói có hay không có hại chịu thiệt trần kỳ ninh khẽ giật mình lập tức mỉm cười lắc đầu lại giơ tay lên bên trong màu vàng nâu sừng cốt lắc như đang thị uy trừng mắt nhìn từ lăng liếc sở hà nhìn không khỏi âm thầm lắc đầu hắn cũng nghĩ không thông tại càn dương vũ tông ở bên trong thành thục cơ trí trần kỳ ninh như thế nào hiện tại một bộ bé gái bộ dáng hẳn là giả vờ cũng không phải là không có khả năng này rốt cuộc là trần bách biến con gái chẳng qua vô luận nguyên nhân là cái gì, Sở Hà cùng nàng đều là cùng người trên một cái thuyền, nên giúp hay là muốn giúp, vậy thì đi thôi. Sở Hà từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Tử Lăng liếc, thuận miệng nói ra. Trần Ký Ninh lại chỉ chỉ Tử Lăng sau lưng, bọn hắn không cho ta đi. Sở Hà chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt âm lãnh đánh sau lưng Tử Lăng, mấy cái đi theo tới tu sĩ trẻ tuổi lập tức lạnh cả tim, thậm chí có người nhịn không được lui một bước, lập tức mới tại đồng bạn nhìn soi mói, ngượng ngùng tiến lên đây, ai không làm cho nàng đi? Sở Hà thanh âm bình tĩnh như trước, có thể những người kia lại không có một cái nào dám xem thường đấy. Gần một năm này đi qua. Khổng Sâm danh tự sớm đã bị chính thức xếp vào kiếm tông bảng, rốt cuộc không ai hoài nghi lúc trước hắn đánh với Long Tiểu Thư một trận tính là chân thật. Đối mặt như vậy một cái vô cùng cường đại, lại liền Long Tiểu Thư mặt mũi cũng không cho người. Cái này mấy cái tử vận, tử lăng hai tỷ mỗi tùy tùng, thật đúng là không ai có thể đem lời nói được như thế nào kiên cường. Yên lặng một hồi về sau, đầu lĩnh người nọ mắt thấy không ai ra mặt, đành phải kiên trì tiến lên phía trước nói. Cái này lôi thú xương ngón tay rõ ràng là Tử Lăng Tiểu Thư trước vừa ý đấy. Khổng Minh cũng là nổi tiếng kiếm tông bảng người, sẽ không phải như trẻ con đồng dạng không giảng đạo lý a trần kỳ ninh tự nhiên không là thật hào vô tâm cơ đối phương miệng mai nàng là trẻ con nàng nhưng chỉ là con mắt nhắm lại không có gì biểu thị mà sở hà đối mặt như vậy ép buộc nữ liệu càng là chút nào không để trong lòng khẽ cười một tiếng nói lại để cho tử vận chính mình đến theo ta giảng đạo lý còn các ngươi ai có thể tiếp ta một kiếm lại theo ta đàm cái này tử lăng trừng mắt cơ hồ nhịn không được vừa muốn rút kiếm phía sau nàng những người kia liền vội vàng kéo nàng bọn hắn xem như nghe rõ cái này khổng xâm là nói rõ không biết xấu hổ ra cũng muốn bảo vệ trần kỳ ninh có lẽ nếu như tử lăng chủ động ra tay hắn là tuyệt đối không ngại ý lớn hiếp nhỏ quy một chương 304, siêu cấp lao nam nhân tỷ tỷ ta bị người khi dễ từ lăng như là thường ngày đi vào cửa câu nói đầu tiên là cùng tỷ tỷ tố khổ nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là nàng câu này thở phì phì mà nói cũng không có được tỷ tỷ hưởng nàng ngẩn đầu một thân áo tím tỷ tỷ tính tọa ở trước mặt mình không nhanh không chậm uống trà còn bên cạnh còn ngồi một cái thanh y nam tử mặt mỉm cười hướng về phía chính mình gật đầu chỉ là nụ cười kia dù sao cũng hơi buồn rầu từ lăng chớp chớp mắt to hé miệng cười một độ nghe lời bảo bảo bộ dạng thì ra Trần khiếu đại ca cũng ở nơi đây à từ vận không có tò mò chừng nàng liếc thử nói, ta biết người gây chuyện gì. Trần Kỳ Ninh nữ nhân kia ta không xem bảo, ngươi về sau cũng ít đi chọc giận nàng. Tiểu nha đầu nghe xong lời này, không khỏi mà mân mê miệng, còn muốn tranh cãi nữa, biện vài câu. Đem cái kia Trần Kỳ Ninh miêu tả được các độc một ít, đã thấy tỷ tỷ đã trừng mắt lên, đành phải ngoan ngoãn bước chân đi thong thả đi ra ngoài. Ngược lại là cái kia Trần khiếu mắt thấy Tử Lăng động tác, nhưng lại ám thở dài một hơi, nói ra, vận nhi, ngươi cần gì phải như thế? Ta đáp ứng ngươi, không cùng Trần Kỳ Ninh xung đột đấy. từ Vận nhìn hắn một cái, lại không một chút người trước lạnh lùng bộ dáng, túi đầu nói ra. Trần Khiếu lần nữa cười khổ một tiếng giao động lắc đầu nói chuyện này liền giao cho ta xử lý đi tử vận lập tức ngẩng đầu lên há to miệng vừa muốn nói gì trần khiếu lại lần nữa nói ra ta đã sớm theo như ngươi nói ta chỉ đem kỷ ninh đem muội mội xem đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi còn không tin ta không phải không tin ngươi vậy ngươi đi làm gì tử vận lời nói này được bản thân đều không có sức cuối cùng vẫn là ngay thẳng hỏi trần khiếu nhưng lại lộ ra một vòng mỉm cười tựa hồ càng ưa thích như vậy ngay thẳng tử vận nói khẽ cái kia khổng sâm, không đơn giản à ta sẽ đi xử lý đấy ngươi tận lực không nên trêu chọc hắn được tử vận không nói gì nữa chỉ là gật gật đầu đáp ứng bên kia sở hà cùng phương tĩnh di hai người chính an tọa ở trần kỳ ninh hai bên nghe nàng giảng thuật một cái thê Mỹ tình yêu chuyện cũ kỳ thật sở hà đối với chuyện cũ chi tiết nửa điểm hứng thú đều không có đơn giản là nàng cùng tử vận đồng thời đối với một người nam nhân có hảo cảm mà người nọ cuối cùng lại lựa chọn tử vận lần này thậm chí đi theo tử vận tiến vào bán tiên nguyên chỉ vì giúp nàng cấp lấy một vật chẳng qua sở hà lại đối với cái kia gọi là trần thiếu có thể quanh năm thân ở vùng phía nam trần kỳ ninh liên hệ lại cùng tử vận quan hệ không phải là nông cạn thiên tài tu sĩ khá là hứng thú trần thiếu không phải bọn hắn thế hệ này người Lúc này tuổi chừng tại 100 ba 30 tuổi, cho nên hiện tại rất nhiều người cũng không hiểu biết tên của hắn, nhưng là kinh nghiệm của hắn lại có chút truyền kỳ, năm đó từng bị người nói chuyện say xưa qua một lúc lâu. Trần khiếu là có tại nhưng thành đạt một điện hình, trước kia chỉ là một cái chán nạn thư sinh, hơn 30 tuổi mới tiếp xúc tu hành chi đạo, sau đó lại bởi vì chính mình một mình lục lội, tại luyện khí kỳ bồi hồi gần 40 năm, lúc này mới trúc cơ thành công, chân chính bước vào giới tu hành. Không sai mà như vậy dạng một cái 70 tuổi mới trúc cơ lão nam nhân, cũng tại ngắn ngủi trong vòng 30 năm vượt mọi trong gai. Theo một cái liền mình tâm minh tính đều không rõ tiểu bạch tu sĩ, một đường giết tới kiếm tông bảng đệ nhất. Đúng, tại 30 năm trước, hắn chính là kiếm tông bảng đệ nhất cường giả siêu cấp, mà lúc kia, tu vi của hắn mới bất quá trúc cơ hậu kỳ. Nghe nói chính là bởi vì hắn quá mức truy cầu sức chiến đấu cường đại, trong tuổi thời điểm đã bảy linh phân hóa, kiếm ý càng là đạt tới minh tính đỉnh phong, nhiều nòng chạy xuống dòng dòng tu luyện, lại chậm trễ bản thân tu vị. Mãi cho đến hắn bởi vì niên kỷ nguyên nhân thoát ly kiếm tông bảng, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, mới có cơ hội an tâm đến hào hảo tu luyện. Ngày nay lại là 30 năm trôi qua tuy nhiên một mực không có chuyển ra hắn thành công kết đan tin tức nhưng chỉ sợ cũng chỉ kém lâm môn một cơ rồi phương tính di niên kỷ so trần kỳ ninh còn nhỏ một chút trần khiếu như mặt trời ban chưa thời điểm nàng vẫn là bi bô tập nói hài nhi lúc này nghe Kỷ hữu nói về như vậy một phen chuyện cũ nhưng cũng là nghe được say sương ngon lành sau khi nghe xong nàng hiếu kỳ truy vấn vậy sao ngươi với hắn quen biết nhà ngươi không phải một mực dừng lại ở vùng phía nam sao cái này cũng chính là sở hà hiếu kỳ nhất vấn đề nhưng chính hắn lại không tốt hỏi ra lời lúc này liền nhịn không được ghé mắt nhìn chăm chú có thể trần kỳ ninh lại sắc mặt trở nên hồng dùng sức mà dao động lắc đầu nói hắn cùng cha ta có chút giao tình từng đã đáp ứng chiếu cố ta một thời gian ngắn không có cái khác rồi sở hà cùng phương tĩnh di giúp nhau tự nhiên là không tin cái này đấy chỉ là trần kỳ ninh không nói bọn hắn cũng chỉ có thể cười không nói đợi hai người cười qua sau một lúc trần kỳ ninh lại nghiêm túc nhìn về phía sở hà nói không xâm ta biết dùng tiền tư của ngươi đợi một thời gian muốn đạt tới trần khiếu như vậy cấp độ cũng không phải là không có khả năng nhưng là hiện tại sở hà khoát tay áo cười nói khổng mộ xưa nay lớn tốt sợ ác đã còn không phải là đối thủ của người ta Cái kia tiểu cũng không đi trêu chọc hắn. Hai nữ còn chưa thấy qua như vậy vô lại chi nhân, không khỏi không biết nên khóc hay cười, nhưng dù gì cũng coi như hắn đáp ứng, cũng là hơi chút an tâm một ít. Nói cho cùng, các nàng cũng có được cùng Tuyết Sơn năm nhân loại giống như tương cảnh. Đối với khổng sâm như vậy một thiếu niên đắc chí, thiên tư bất phàm người, tuy nhiên biểu hiện được phóng đãng không bị trói buộc, nhưng các nàng cho rằng cái này hoàn toàn là hắn thực chất bên trong tự ngạo bên ngoài lộ ra. Càng là kiêu ngạo người, lại càng có thể kiên trì nguyên tắc của mình, ở trong đó thường thường liền kể cả giữ nghiêm hứa hẹn. Chỉ tiếc Sở Hà căn bản không phải các nàng suy nghĩ loại người này, hắn chẳng những không ngại bội bạc, còn rất rõ ràng người bên ngoài loại tâm tính này, cho nên hắn càng muốn ngụy trang ra loại này tiêu ngạo, sau đó tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. So về ngụy quân tử, thế nhân càng ưa thích chân tiểu nhân, cái này hoàn toàn nói rõ người phía trước càng thêm đáng sợ. Sở Hà mới không làm cái loại này để cho kẻ địch kính trọng, để cho mình người chán ghét kẻ ngu dốt. Cùng Trần Kỳ Ninh làm xong, Sở Hà liền trở về động phủ của mình, kiên nhẫn đợi. Theo Trần Kỳ Ninh nơi đó giải đến tử vận tính cách về sau, hắn tin tưởng đối với mới có thể thả Trần Kỳ Ninh, lại sẽ không biết đối với hắn bỏ mặt. Chính mình đã khi dễ muội muội nàng, liền sớm muộn muốn cùng nàng chống lại chỉ là sở hà không nghĩ tới dẫn đầu đến nhà không phải từ vận mà là một người khác khổng minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mạnh đạo nhất bước nhanh đi vào đạo phủ một bộ như quen thuộc bộ dáng cùng sở hà chào hỏi nói sở hà lông mày không để lại dấu vết nhũ một cái trên mặt lại cười ha hạ nói ra hóa ra là mạnh công tử đích thân tới khổng minh sao phải khách khí không chê lời mà nói gọi ta một tiếng nói một huynh là đủ mạnh đạo nhất nhưng lại ngay cả liền khoát tay đạo mắt liền cùng sở hà xưng huynh đạo đệ sở hà đoán không được cái này mạnh đạo nhất ý đồ đến liền cùng hắn câu được câu không trò chuyện còn tận trò chuyện một ít không có dinh dưỡng chủ đề dù sao cũng là thế kỷ 21 đến nhân vật đánh thái cực công phu còn có thể so sánh những này không dính khói bụi trần gian tu sĩ yếu đi mạnh đạo nhất nhưng lại càng thêm chắc chắc cái này khổng xâm nhìn như không kiêng nghệ gì cả kỳ thực tâm cơ thâm trầm nhưng thực chất bên trong lại là cực đoan cuồng ngạo chi nhân có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể thoáng cái đạt được cuồng tuyệt kiếm thân lại đi non nửa chén trà nhỏ công phu về sau gặp sở hà thủy trung ý không loạn rất có với hắn trò chuyện lên ba ngày ba đêm trạng thái mạnh đạo nhất rốt cục nhịn không được rồi chủ động nói đến ý đồ đến mà hắn mới mở miệng sở hà liền rõ ràng rồi Quy một chương 305, phụ chỉ truy nữ. Bán tiên nguyên có bán tiên danh tiếng, trong đó yêu thú cường đại có thể nghĩ, tiến vào tại đây tu sĩ thường thường phải áp dụng ôm đoàn hình thức, mới có thể bảo chứng có thể rất lớn lượng còn sống sót. Mặc dù là như tử vận, Long tiểu thư như vậy kiếm tông trên bảng nhân vật nổi danh, tại thú triều sắp tiến đến cũng phải trở lại trung ương, nếu không thì có tánh mạng mà lo lắng. Mà tu sĩ một khi tụ tập, liền một cách tự nhiên mà xuất hiện một vấn đề, cái kia chính là trung ương nơi chú quân cần một cái thống nhất người lãnh đạo, cân đối các phương diện thủ vệ công tác, mà người này tuyển không thể nghi ngờ có thể xây dựng lên khá cao hy vọng, cũng có thể tốt lắm tích lũy nhân mạch mạnh đạo nhất tính toán cầu đấy chính là cái này chẳng qua hắn người này vẫn rất có chút ít danh môn phong độ đấy mở miệng cũng không phải ý tứ này khổng huynh tu vị cao tuyệt, lại vừa mới chiến bại long tiểu thư tại đây bán tiên nguyên trong hy vọng đã là không ai bằng nếu là khổng huynh có thể đứng ra dẫn đầu chúng ta chống cự thú triệu ngày sau cũng là một đoạn giai thoại sở hà từ trước đến nay chán ghét như vậy vẻ nho nhã nói chuyện mà hắn từ lâu không giống vừa tới cái thế giới này như vậy cẩn thận chặt chẽ lúc này khép cười một tiếng nói đã đạo nhất huynh thịnh tình mời đối với tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi mạnh đạo nhất trận sắc mặt cứng đờ Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, đã thấy Sở Hà vừa cười nói, chẳng qua khổng mỗ cùng lòng tiểu thư có chút không mắc, lại vừa mới đắc tội vị kia tử vận tiểu thư, chỉ sợ. Nghe được Sở Hà nói đến hắn và hai vị kia đại tiểu thư quan hệ, Mạnh đạo nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ người trước mắt này đầu nóng lên, không quan tâm muốn tranh giành vị trí kia. Chẳng qua chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, mới phát hiện Sở Hà chính cười tủm tìm nhìn xem hắn, trong mắt nào có nửa điểm vẻ của nhiệt. Mạnh đạo nhất đến cùng không phải kẻ ngu dốt, lập tức hiểu rồi tâm tư của mình tất cả đều rơi xuống trong mắt đối phương, chỉ phải cười khổ một tiếng nói, khổng huynh cũng đừng có mở lại ta nói giỡn không sai, chính là tại hạ mong muốn. được rồi được rồi. Sở Hà phất tay ngắt lời hắn, ta khổng sâm là như tán tu đồng dạng từng bước một bỏ lên ấy. các ngươi ai muốn đi tranh quyền, ta cũng sẽ không tham gia. như vậy trả lời thuyết phục ngươi hài lòng không? Mạnh Đạo Nhất trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, hắn còn không thói quen Sở Hà nói như vậy phương thức, nhưng đối phương ý tứ trong lời nói hắn nhưng lại rõ ràng. xác định khổng sâm không sẽ cùng chính mình tranh chấp, cũng sẽ không giúp đỡ những người khác đến đối kháng chính mình. Mạnh Đạo Nhất kỳ thật đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cố ý đến cửa ra, lại há có thể chỉ lấy được một cái ai cũng không giúp hứa hẹn liền thôi. Mạnh Đạo Nhất cười ha ha không lại nói tiếp sở hà chủ đề nói tiếp ngược lại nâng lên một chuyện khác tuy nhiên tại hạ không biết khổng minh như thế nào cùng tự lẳng cô nương trở mặt nhưng theo ta thấy ra khổng huynh vẫn là chớ để cùng bé gái bình thường so đo cho thỏa đáng ồ nói như thế nào sở hà như mày ai ti mạnh đạo nhất nói ra khổng minh có nghe nói qua trần khiếu một thân lại là trần khiếu sở hà đầu cú xuống khẽ cười nói nghe nói qua một ít nghe nói là đợi trước kiếm tông bảng số một xác thực như thế mạnh đạo nhất cười thần bí lại tiến đến sở hà trước mặt nói nhưng là khổng minh lại biết không biết trần khiếu cùng tử vận hai người quan hệ không phải là nông cạn phen này khổng huynh đắc tội nữ nhân kia chỉ sợ không thể nói trước muốn gây chút ít phiền toái nghe nói trần thiếu khả năng tìm đến mình phiền toái sở hà lại không lộ ra bao nhiêu bối rối vẻ nhưng lại lại để cho mạnh đạo nhất lại xem trọng bài phần nói như vậy đạo nhất huynh có thể giúp ta chuyện này sở hà như trước cười tùng tìm nói ra đã mạnh đạo nhất chủ động nhắc tới tự nhiên là có biện pháp giải quyết mạnh đạo nhất quả nhiên nhẹ gật đầu chỉ là còn chưa kịp mở miệng lại nghe cửa ra vào đột nhiên chuyển tới một trong sáng giọng nam cố nhân đến thăm mong rằng khổng huynh chớ có trách ta cái này khách không mời mà đến đến đây quấy rầy. sở hà hai người đồng thời quay đầu nhìn lại hắn lần lần cảm thấy thanh em này có chút quen thuộc lại nhất thời ở giữa nghị không ra tại nơi nào nghe qua mà đợi đi vào người tới hiện ra thân hình mạnh đạo nhất lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía người áo xanh kia một câu cũng nói không nên lời sở hà tất nhiên là nhìn không tới mạnh đạo nhất thần sắc nhìn xem người tới khuôn mặt không khỏi có chút kinh ngạc chính mình lúc nào nhận thức người như vậy hay sao người nọ chú ý tới sở hà thần thái nhưng lại cười ha ha, chẳng qua chính là 10 năm không thấy khổng huynh liền không biết ta trần khiếu trần người trần còn nghĩ đến sẽ cùng ngươi cầm đốt soi giả đàm ngồi mà nói xuống mạnh đạo nhất rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trên mặt không khỏi đã phủ lên một nụ cười khổ ai ti ai có thể nghĩ đến cái này nguyên bản không có tiếng tăm gì khổng xâm rõ ràng cùng trần khiếu quen biết hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy hai người quan hệ còn cực kỳ tốt mạnh đạo nhất lại nghĩ tới chính mình lúc trước lời nói liền nhịn không được mặt già đỏ lên lúng túng ho nhẹ một tiếng nói đã khổng minh có khách đến thăm tại hạ sẽ không quáy rời rồi Sở hà tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc trên mặt lại không biểu lộ ra mảy may cười ha hả đem mạnh đạo nhất đưa ra cửa lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía trần thiếu nói trần huynh nhận thức ta mười năm trước hay nói dỡn Hắn sở hà đi vào cái thế giới này đều vẫn chưa tới 10 năm, chớ nói chi là thay thế khổng sâm thân phận này rồi. Ai ti? Trần Khiếu lại không tiếp hắn mà nói, vội ho một tiếng nói, là ta. Thanh âm này cùng lúc trước có chút khác nhau, nhưng cũng cùng sở hà trong ấn tượng một thanh âm càng thêm tiếp cận, lại để cho người sau bỗng nhiên một cái giật mình, một cái tên cơ hồ muốn thuốc ra, trần bất biến. Tại đây trong ngáy mắt, sở hà trong đầu đã hiện lên vô số nghĩ cách, thoáng cái liền phân tích ra rất nhiều thứ theo lý mà nói chính là nguyên anh chân quân cũng không thể nhịn đem thần thức dò vào bí cảnh bên trong cho nên lúc trước trần bách biến trực tiếp truyền âm cùng hắn trao đổi vốn là lại để cho sở hà có chút hoài nghi hiện tại trần khiếu thân phận này xuất hiện càng làm cho hắn xác định điểm này trần bách biến chính là thông qua tiến vào bán tiên nguyên một cái phân thân mới có thể cùng mình truyền âm trao đổi mà lúc kia hắn chỉ sợ cũng tại chính mình phụ cận là theo chân tử lăng đi qua hay sao không bài trừ khả năng này khó trách về sau hắn sẽ thấy không có đã xuất hiện nguyên một đám nghi vẫn giải quyết dễ dàng sở hà xác nhận trần bách biến thân phận sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện không khỏi có chút há hốc mồm trần khiếu cũng là phân thân của ngươi cái kia trần kỳ ninh sở hà dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá đối phương nhưng trong lòng thì một hồi phát tưởng cái này trần bách biến chính là một lao biến thái thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng không buông tha trần bách biến nghe xong trần kỳ ninh danh tự liền biết sở hà suy nghĩ cái gì lập tức tức giận nói ra số tiểu tử nghĩ cái gì đây ta chính phiền lấy chuyện này lâu rồi ngươi nên giúp ta gặp trần bách biến phủ nhận sở hà lại đem sự tình từ đầu tới đuôi nhớ lại một phen Rốt cục xác nhận đối phương không phải cố ý như thế, lập tức lại vừa buồn cười lên. Thật vất vả chế tạo ra một thân phận hợp lý, lại rất có địa vị phân thân, cũng bởi vì đến đỡ thoáng một phát con gái kế hoạch, không biết chút nào con gái rõ ràng đã yêu cái này phân thân. Ngươi trực tiếp nói cho nàng biết tình hình thực tế không được sao? Sở Hạ ở một bên nói xong ngồi chăm trọng, đó cũng không thành. Trần khiếu vẻ mặt đau khổ lắc đầu, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Kỳ Ninh mẹ nó cũng là bởi vì ta một cái phân thân qua đời đấy, ta đáp ứng qua Kỳ Ninh, từ nay về sau không lại sử dụng phân thân sở hà không do ngạc nhiên nếu là hắn có chế tạo phân thân năng lực như vậy vậy khẳng định là muốn hảo hảo lợi dụng một phen mà trần bách biến hiển nhiên cùng hắn là một loại người chỉ là trần kỳ ninh it chẳng qua đây là người ta việc nhà hắn cũng không cách nào khích lệ mấy thứ gì đó đành phải khẽ thở dài một hơi nói đi muốn ta giúp ngươi ra sao có lẽ là bởi vì ra hiện tại trước mặt chính là trần khiếu mà không phải trần bách biến bản tôn sở hà thái độ liền tùy ý rất nhiều không hề như lúc trước như vậy công nghệ trần khiếu cái kia trương bình phàm không có gì lạ trên mặt chất đầy dáng tươi cười không có nửa điểm uy tín lâu năm kiếm tông bảng cường giả vì thế nhỏ giọng nói ra ta những năm này thử qua vô số biện pháp làm cho nàng hết hy vọng, cuối cùng không một thành công. Hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp làm cho nàng yêu mến người khác. Sở Hà lập tức trừng mắt, ta mới nhận thức nàng bao lâu? Hơn nữa dùng ta thân phận bây giờ, nàng thì như thế nào có thể tín nhiệm ta? Ai nói dùng ngươi thân phận này rồi hả? Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có một kỳ linh hiểu rõ, tuyệt sẽ không sinh lòng phòng bị thân phận. Trần khiếu một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bộ dáng vô đuổi nói ra. Sở Hà hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, mình còn có ngụy sở ra công tử như vậy một thân phận. Thân phận này có thể nói là Trần Kỳ Ninh một tay chế tạo ra đến đấy. Nếu như hai người tại Trung Châu gặp mặt, sợ như thế nào không bị Sở gia nhân cùng Càn Dương Vũ tông đổi giết, đây chính là muốn ôm chặt lấy Trần Kỳ Ninh đuổi mới được. Đã có như vậy một mối liên hệ, Trần Kỳ Ninh sẽ rất yên lòng đem Sở Hà giữ ở bên người, thậm chí sẽ theo bản năng mà buông lòng tâm phòng. Đối với đi một lần khai mở chính mình tiếp theo sống không nổi, hơn nữa đối phương cũng khắc sâu nhận thức đến điểm này người, không có người sẽ thủy chung đề phòng. Nghĩ thông suốt ở trong đó các đốt ngón tay, Sở Hà cũng không khỏi không cảm khái một câu, chân bách biến không hổ là thân phận chuyển đổi cấp độ tông sư nhân vật hắn tin tưởng bố trí tại trần kỳ ninh người bên cạnh tuyệt không chỉ chính mình một cái nhưng mình chỉ sợ là thích hợp nhất một cái liền trước mắt mà nói trần bách biến phân phó sở hà không thể nào cự tuyệt chẳng qua mong muốn hắn nhiều hơn tâm nhưng cũng là rất không có khả năng rồi hơn nữa nếu là trần bách biến cầu hắn đi làm việc một đám công việc lẽ ra do đối phương an bài it sở hà nhún nhún vai nói ta muốn như thế nào xuất hiện cũng không thể trực tiếp tìm tới cửa a it trần khiếu không khách khí đặt mông ngồi xuống cười ha hả nói ra hai người thân phận tạm thời đừng cho nàng phát hiện Thú triều đại khái vẫn còn nửa tháng mới hàng lầm đợi cái kia về sau ta lại an bài người cùng nàng gặp mặt. Ồ, ngươi nghĩ an bài ở bên ngoài? Sở Hà nhịn không được mịt mờ nhắc nhở đối phương thoáng một phát, Trần Kỳ Ninh cũng không phải đồ ngốc, dùng Sở Hà cái kia thân phận thực lực, căn bản không có khả năng tại giã ngoại thú triều dưới sống sót. Trần Khiếu lại khoát tay nào nói, Bán Tiên Nguyên không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, tại đây bí mật có thể lớn đây. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn nói được thật không minh bạch, Sở Hà lại nhẹ gật đầu. Có thể làm cho Đường Đường Nguyên Anh chân quân phân thân tiến vào bên trong, không tiếc đem hao phí 12 năm thời gian cũng không phải giúp tử vận cướp lấy một vật đơn giản như vậy. hú hổ chân khiếu cái này phân thân đều muốn kết đan đi à nha? vân vân kết đan. sở hà trong đầu nào đáng toát ra hồng diệp cái kia câu cảnh cáo, tuyệt đối không nên tại bán tiên nguyên ở bên trong nếm thử kết đan. là một cái có hoài nghi tinh thần người, sở hà cũng không mê tín quyền uy. hồng diệp cảnh cáo bọn hắn. vậy dĩ nhiên có nàng lo nghị của mình, nhưng bán tiên nguyên ở bên trong vì cái gì không thể kết đan đâu này. chân bách biến cố ý đem cái này phân thân tiềm nhập trong đó, hẳn là cũng cùng cái này có quan hệ. quy một chương ba biến mất. Tại vô số người mỗi người một ý dưới cục diện, Mạnh đạo nhất rốt cục thông qua khắp nơi chạy, đã lấy được đại đa số người chống đỡ, nhưng nguyện đã trở thành trung ương trong doanh địa, lãnh đạo đám người chống cự thú triều người chỉ huy. Bài này do 23 ưu xuất ra đầu tiên. Làm Sở Hà bên ngoài chính là, không có gì ngoài chính hắn không có tỏ thái độ bên ngoài, Long tiểu thư cùng Tử Vận đúng là đều công khai tỏ thái độ chống đỡ Mạnh đạo nhất, đáp ứng nghe theo chỉ huy của hắn, cộng đồng chống cự sắp xảy ra thú triều. Thậm chí tại Mạnh đạo nhất người ủng hộ ở bên trong, Sở Hà còn chứng kiến Phương Tĩnh Di thân ảnh, lại để cho hắn không khỏi cảm khái Mạnh đạo nhất lực ảnh hưởng xác thực không nhỏ mạnh đạo nhất tại xác lập lãnh đạo của mình địa vị về sau liên tục triệu tập nhân mã tiến hành rồi mấy lần thương thảo đã thương lượng chống cự thú chiều phương án cũng là vì là cá nhân hắn dựng nên quyền uy đánh rất xuống cơ sở đương nhiên sở hạ đều tùy tiện tìm cớ từ chối không đi mạnh đạo nhất đại khái là cân nhắc đến vị này cuồng tuyệt kiếm tính cách thật sự không thích hợp tại chính mình thời điểm lập uy xuất hiện cũng không có cơ cầu một mực đã có một cái rõ ràng phương án về sau mạnh đạo nhất mới tự mình đến cửa Không huynh nơi chú quân mặt phía bắc phòng ngự công tác liền giao cho ngươi rồi mạnh đạo nhất cuối cùng hấp thụ giáo huấn đi lên cũng không nói nhảm nói thẳng Sở Hà trong đầu hồi ước một phen, nơi chú quân mặt phía bắc là bình nguyên địa hình, mà yêu thú nhiều dùng linh hoạt loại là chủ yếu, xem như tứ phương bên trong áp lực tương đối nhỏ đấy. Mạnh đạo nhất đại khái là cân nhắc đến Sở Hà hy vọng không kịp tử vận, Long tiểu thư bọn người, cố ý đem mặt phía bắc phân phối cho hắn, mà chính mình thì cùng ba người bọn họ đồng dạng độc chọn một phương đại lương. Còn Trần Dít Gào, hắn thì là sẽ không bị tính toán ở bên trong đấy. Trần Dít gạo tồn tại trong doanh địa rất nhiều người cũng không biết, thậm chí bản thân của hắn cũng không có công khai lộ diện ý tứ. Tại mạnh đạo nhất xem ra, chỉ sợ trừ phi từ vận bên kia xuất hiện chí mạng uy hiếp, nếu không Trần gạo hơn phân nửa sẽ không xuất thủ. Không có vấn đề." Sở Hà gật gật đầu, lập tức lại vừa cười nói, "Chẳng qua ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu phương Bắc có người vì là đi một tí vô vị sự tình, nhất định phải gây sự với Khổng Mộ, vậy cũng chớ trách Khổng Mộ dưới thân kiếm vô tình." Mạnh đạo nhất không khỏi sắc mặt cứng đờ, hắn kỳ thật cũng lo lắng điểm này, không nghĩ tới đối phương mở miệng trước. Sau khi suy nghĩ một chút, đại khái là cảm giác mình thuyết phục không được đối phương, Mạnh đạo nhất ngược lại cởi mở cười cười, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu thật có như vậy không biết cái gọi là chi nhân, Khổng Minh đều có thể ra tay thanh lý." Sở Hà cười cười, không nói thêm gì nữa có lẽ thật sự là đã nhận được mạnh đạo nhất cảnh cáo đem sở hà để một ngày trước đi vào mặt phía bắc bên trên bình mới lúc tuy nhiên còn có người ánh mắt bất thiện theo dõi hắn nhưng không có, có can đảm tiến lên khiêu khích đấy không xâm ngươi đến rất đúng lúc phương tĩnh di đã sớm loay hoay khí thế ngất trời trông thấy sở hà đã đến không khỏi mở miệng nói sở hà ánh mắt quét tới đã thấy phương tĩnh di chính chỉ huy một đám người khắp nơi bố trí cấm chế như đồ tại trực diện yêu thú lúc trước cho đối phương lớn nhất tổn thương chuyện gì sở hà chậm rãi đi đến trước mặt nàng đã thấy phương tĩnh di bên người mấy người tu sĩ xuống tới mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà nhìn mình sở hà hơi xứng sở lập tức liền nhịn không được cười lên chỉ sợ là chính mình hung danh ở bên ngoài mà phương tĩnh di cùng quan hệ của mình tu sĩ tầm thường còn không rõ ràng lắm tránh hết ra tránh hết ra phương tĩnh di hiển nhiên cũng ý thức được điểm này vội vàng phất tay lại để cho chúng quanh mấy người tan đi chính mình lại hướng về phía sở hà nói nói đã có yêu thú tại quái rối nơi chu quần cấm chế bố trí công tác chịu đến rất lớn quái nhiêu ngươi có thể hay không đi dọn dẹp một chút cái này vốn là sở hà việc nằm trong phận sự hắn liền gật đầu đáp ứng sau đó vẫn đạo có bao nhiêu yêu thú ba đầu chúc cơ hậu kỳ phương tĩnh di nói đến đây lời nói thời điểm tự mình cũng có chút không có ý tứ, trong thanh âm mang thêm vài phần thấp thỏm không yên. Sở Hà nao nao, ngạc nhiên nói, từ xưa giờ đã như vậy. Phương Tĩnh Di làm đủ bài học, tự nhiên bán tiên nguyên trong khả năng xuất hiện nguy cơ rõ như lòng bàn tay, nhưng nàng lúc này lại có chút chần chờ, những năm qua chưa từng đã xuất hiện tình huống như vậy. Yêu thú còn không có hình thành có tổ chức tiến công, càng không khả năng trước đó quấy dối, hiện tại sinh ra hiện cái nhiêu, bất quá là một bộ phận rời đi tương đối gần yêu thú đến sớm mà thôi. Những năm qua nhiều lắm là một hai đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú xuất hiện, hơn nữa còn là phân bố tại tứ phương, ngày nay năm lại rõ ràng cường đại quá nhiều rồi. Sở Hà trong nội tâm ẩn ẩn bị kín một tầng bóng mở, nhưng vẫn làm mở miệng nói: Ta đi xem đi. Như chuyện không thể làm. Phương Tĩnh Di nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Sở Hà lại khoát tay áo, đã cắt đứt nàng, không nói gì nữa, trực tiếp ngự kiếm hướng về phương bắt bay đi. Phương tiểu thư, hắn thực có thể ứng phó ba đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Phương Tĩnh Di bên người mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, Thủy Trung không có thể chen vào một câu miệng của hai người, một người không khỏi có chút không cam lòng nói. Cứ việc cùng tuyệt kiếm khổng xâm đã hung danh hiển hách, nhưng thực sự được gặp hắn ra tay dù sao cũng là số ít. Phương Tĩnh Di nhìn hắn một cái, cuối cùng nhưng chỉ là lắc đầu không để ý đến người này phối hợp vội vàng đi lại nói sở hà một đường hướng bắt chạy như bay ngự kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh trong nội tâm lại càng ngày càng trót dạ nguyên nhân rất đơn giản cái này không ngớt chăm dặm phía trên vùng bình nguyên sửng sốt nhìn không tới nửa cái sinh linh càng không có phương tính gì theo như lời yêu thú chẳng lẽ là vào hào trận hai ngày sau đó thế nào khổng huynh vẫn chưa về trong doanh địa mạnh đạo nhất đang cùng đám người lo lắng tụ tập cùng một chỗ thảo luận chính là mất tích hai ngày không xâm không có từ, từ ngày đó hắn đi mặt phía bắc thanh lý yêu thú về sau liền cũng không có xuất hiện nữa phương tính gì mặt tâm trầm Từng chữ từng chữ nói nói, sau đó ta còn tìm người đi xem qua, cái kia ba con yêu thú chính ở chỗ này, sẽ không phải là lâm trận bỏ chạy đi à nha? Một bên tử lăng từng cùng sở hà hai độ xung đột, lúc này hừ một tiếng nói. Phương tĩnh di quét nàng liếc, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Ngược lại là tỷ tỷ của nàng tử vận dùng trong trèo nhưng lạnh lùng tiếng nói nói ra, ba con yêu thú vẫn còn, hắn đi không được. Nơi chú quân mặt phía bắc là vừa nhìn bình nguyên vô tận, khổng xâm căn bản không có khả năng vượt qua yêu thú ly khai, thậm chí chỉ cần song phương bạo một phát tóc chiến đấu, bên này người sẽ cảm ứng được. Cái này khổng xâm hẳn là biến mất khỏi thế gian rồi hả? trừ phi hắn tự sát ra đi rồi bán tiên nguyên long tiểu thư đón tử vận lời mà nói bằng không chính là có lực lượng nào đó ra tay liền hắn cũng không có chút nào cơ hội phản ứng long tiểu thư mà nói lại để cho đám người ngay ngắn hướng cả kinh tuy nhiên ngựa khí của nàng không có bất kỳ chấn động nhưng mặc cho ai đều nghe được ra nàng càng có khuynh hướng sau một loại khả năng tính bán tiên nguyên trong cũng không phải là không có vàng đàn kỳ yêu thú nhưng cái này yêu thú cơ hồ không sẽ ra tay đối phó bọn hắn tầng thứ này yêu thú đã có linh thức biết hành vi như vậy chỉ biết vì chính mình đưa tới tai họa ngập đầu Bọn hắn những tu sĩ này tử vong chỉ biết tổn thất một ít tuổi thọ, bán tiên nguyên ở bên trong yêu thú một khi tử vong, vậy coi như là thực chết rồi. Chúng ta phía Đông có bốn đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Vẫn đứng tại Long tiểu thư bên người trầm mặc không nói chương đỉnh, lúc này lại đột nhiên mở miệng nói một câu. Những lời này rốt cục lại để cho đám người dần dần kịp phản ứng, lần này thú triều tử vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy không tầm thường, yêu thú lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, dựa theo tiên quân tình huống suy tính, chỉ sợ bọn họ căn bản không có khả năng ngăn trở thú triều. Nếu thật là đám yêu thú dốc hết toàn lực, không xâm chết tại Kim Đan yêu thú đánh lên dưới, cái tiêu cũng không phải là không thể được sự tỉnh đã trầm mặc hồi lâu sau, mạnh đạo nhất rốt cục trầm giọng nói, làm hai tay chuẩn bị đi. Quy một chương 307, Ngự kiếm thuật hiến thế. Sở Hà xuyên Việt mênh ngông thảo nguyên về sau, rốt cục đi tới một chỗ quái dị hạp cốc. 23 US. Nói cái này hạp cốc quái dị là vì nó bị xếp thành một cái quỷ dị nghiêng sừng, gần như 45 độ nghiêng về phía trái phía trên mở miệng, một bước đạp vào hạp cốc bên cạnh vách tường, đều không trô ở đi xuống. Chẳng qua Sở Hà lại ở chỗ này gặp được một cái khuôn mặt quen thuộc. Quả nhiên là ngươi. Sở Hà lộ ra vài phần như chút được gánh nặng mỉm cười tại ngàn dặm không người bên trên bình nguyên tập kích bất ngờ trong dặm, chính là hắn cũng cảm thấy trong lòng có chút áp lực trần khiếu đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười hướng về phía sở hà nhẹ nhàng gật đầu sau đó chỉ chỉ sau lưng nói nơi này là thiên nhiên tránh hiểm chi địa một kẻ làm quan cả họ được nhờ chỉ cần một người giữ vững vị trí đỉnh miệng thú triều lại hung ác cũng vào không được sở hà lúc này mới quan sát tỉ mỉ dậy cái này hạp cốc địa thế không khỏi ánh mắt sáng lên xác thực như trần khiếu từng nói cái này hạp cốc một mặt phong kín mặt khác chỉ để lại cực kỳ nhỏ hẹp lỗ hổng chỉ đủ một người thông hành yêu thú phần lớn hình thể khổng lồ trừ phi cường hành hủy đi núi nếu không sợ là không có cơ hội vào được. hắn trong nháy mắt hiểu được, đây là muốn hắn dùng sở Hà thân phận lưu thủ nơi đây, mà đối đại Trần Kỳ Linh đến, cái này chính là hắn cùng với Trần Khương Kỳ Linh gặp lại cơ hội tốt nhất. Trần Khiếu thấy hắn lĩnh hội ý đồ của mình, liền gật đầu nói, cái kia ngươi ở nơi này các loại, đợi một đoạn thời gian, ta trở về An bài Thoáng một phát. Sở Hà đang muốn gật đầu đáp ứng, lại lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng nói, đợi một chút. yêu thu thực lực đột nhiên mạnh nhiều như vậy, phải hay là không ngươi dỡ cho quỷ? Trần Khiêu bất đắc dĩ quay đầu, tựa hồ Sở Hà nói như vậy lại để cho hắn rất thương tâm tự như ta xem ra như ác độc như vậy người sao? vì bản thân chi tư không tiếp dẫn đạo thú triều chôn giết trong doanh địa vô số tu sĩ hắn lời còn chưa nói hết lại phát hiện sở hà đã lớn điểm đầu của nó không khỏi rốt cuộc nói không được nữa. trần khiếu lืi mắt đành phải khoát tay một cái nói bọn hắn bạo động là có nguyên nhân đấy hơn nữa nguyên nhân này cũng là ta lần này vào mục đích nếu ngươi có thể ở bán tiên nguyên ở bên trong đợi cho thứ 10 năm đại khái có thể gặp được bàn giao hết câu này về sau trần khiếu sẽ không có tiếp tục trò chuyện đấy trực tiếp ra đi rồi hạ cốc thời gian ngày lại ngày trôi qua rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm. Sở Hà nên đón luồng thứ nhất xâm lẫn yêu thú. Điều này làm cho hắn ẩn ẩn đoán được, hạp cốc này vị trí cần trong khoảng cách không xa, chỉ là Trần khiếu tận lực dấu diếm, lại để cho hắn cũng không thể nào hiểu rõ vị trí cụ thể. Cái này một lớp yêu thú chỉ là rất bình thường luyện khí yêu thú, mặc dù không có thiên nhiên địa thế chi lợi, sở sao vậy? Có thể rất nhẹ nhàng giải quyết chúng nó. Chẳng qua hắn lúc này đã đổi thành Sở Hà hình dạng, dùng cũng là hồi lâu chưa từng vận dụng sở dương, thấm thủy, cùng với tím rượu thanh lôi chuyện này đối với âm dương kiếm, lại để cho Sở Hà cảm thấy bất đắc dĩ chính là, hắn vừa mới đem Lang Hoàn Tâm Kiếm cải tạo thành Thiên Tâm Kiếm chính là trông cậy và có thể làm cho cái này thanh lợi kiếm không muốn trần phong không nghĩ tới bây giờ lại phải thay đổi hồi trở lại sở hà thân phận thiên tâm kiếm sợ là lại không thể dùng dù sao đã tại trần kỳ linh trước mặt dùng qua một lần lần nữa vận dụng không phải bị nhận ra không thể bên kia hai bóng người đang tại trời ưu ám dưới bầu trời chạy băng băng tỷ chúng ta thật sự không đi trung ương nơi chú quân rồi hả mai tiểu sơn sắc mặt xem ra có chút phát sầu chỗ đó thế nhưng mà có long tiểu thư có tử vận a vẫn còn cái kia khổng sâm ta đã không thể chờ đợi được cùng bọn họ giao thủ đúng a tỷ người tại sao đánh ta nhưng lại Mai Tiên không chút khách khí thưởng hắn một cái bạo táo, thử nói, cả ngày đã biết rõ chém chém giết giết, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, giới tu hành tàn khốc vô cùng, sống sót mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Mai Tiểu Sơn lại nhất miệng, lại là lao đầu từ nói a, các ngươi cái này một bộ đã sớm quá hà rồi, hiện tại giới tu hành nào có các ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Mai Tiên không khỏi trừng mắt, cả giận nói, nghe lời ngươi hay là nghe ta sao? Nghe lời ngươi, nghe lời ngươi. Mai Tiểu Sơn lập tức tiểu xiu, lấy lòng lôi kéo tỉ tỉ tay, ta tỉ nhất quỷ rồi. Không phải, ta nói là tỷ ngươi thông minh nhất rồi, nghe lời ngươi chuẩn không sai a hai tỷ đệ lại đi rồi một hồi mai tiểu sơn lúc này mới nhớ tới lúc ban đầu nghi vấn tỷ chúng ta đây là đi nơi nào hả ngươi không phải nói ở chính giữa nơi chú quân sống xuất xác suất lớn nhất sao bị tỷ tỷ mang theo thất nhiều bắt nhiễu mai tiểu sơn đã hoàn toàn không biết mình người ở chỗ nào rồi lần này không giống với mai tiên sắc mặt khó được có chút nghiêm trọng ta ở đằng kia nơi chú quân phụ cận đi dạo một vòng những cái kia yêu thú so với tưởng tượng được cường đại hơn dùng vào tu sĩ lực lượng đến xem căn bản không có khả năng giữ vững vị trí nơi chú quân mai tiểu sơn há hốc mồm có chút khó có thể tin Hắn tuy nhiên tùy tiện đấy, nhưng cũng không phải là không có đầu góc người, có Long tiểu thư, Tử Vận, Khổng xâm ba người toạ chấn, hơn nữa chính mình, lực lượng này đã viễn siêu những năm qua rồi, như vậy đều thủ không được. Cái kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Mai Tiểu Sơn gãi gãi đầu, lên tiếng hỏi. Có tỷ tỷ tại bên người, hắn luôn chẳng muốn đi suy nghĩ quá nhiều đấy. Mai Tiên cười thân bí, chỉ chỉ phía trước nói, tiến vào trước khi đến, lao đầu tự nói cho ta biết một chỗ tốt, tính toán đợi ngươi tại trong doanh địa gây thai họa về sau dùng đấy. Này này này, ta liền nhất định sẽ gây tai họa sao? Mai Tiểu Sơn lập tức bất mãn nói. Mai Tiên nghiêng qua hắn không có tiếp mảnh vụn gốc lại nói tiếp đi thôi đó là một cái nghiêng hình hạp gốc, cam đoan yêu thú vào không được bảo địa, lao đầu từ lúc tuổi còn trẻ cùng một đám bằng hưu phát hiện đấy người bình thường tìm không thấy nàng vừa dứt lời chỉ nghe thấy mai tiểu sơn thanh em cổ quái văng lên người chắc chắn chứ như thế nào mai tiểu sơn học tỉ tỉ lúc trước bộ dạng khiêng ngón tay chỉ phía trước mai tiên ngạc nhiên ngầm đầu cái này mới phát hiện cái kia nghiêng nghiêng hạp gốc đã xuất hiện tại hai người trước mắt chỉ là lúc này đang có một đám yêu thú vòng đây mà trên ngọn núi còn không ngừng lừng lánh kế quang đã có người tại đó rồi mai tiên trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này lập tức mà đến nhưng lại không thể tưởng tượng nổi cảm thụ nàng rõ ràng nhất cái này nghiêng hạp cốc vị trí có khó tìm hơn nói là chín quẹo 18 rẽ cũng không đủ người nọ là như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao hai tỷ đệ lướt nhau đồng thời thu liễm khí thức chậm rãi hướng về chỗ đỉnh núi tới gần rốt cục thấy rõ trên đỉnh người nọ diện mạo đó là một cái khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi nhìn về phía trên cũng là chút cơ sơ kỳ tú vị nhưng hắn xử kiếm phương thức lại có chút cổ quái hắn cũng không đem kiếm nắm trong tay ngược lại bên cạnh của hắn thủy trung bao quanh đỏ lên một lam hai thanh kiếm chém dưa thái dao giống như được đánh giết phía trước yêu thú núi nhỏ ngươi biết hắn sao mai tiên trầm trầm vào phía trước nhìn hồi lâu rốt cục giật giật đệ đệ tay háo hỏi mai tiểu sơn liếc mắt thì ngươi cũng không nhận ra hắn ta làm sao có thể nhận thức a mai tiên lại lần nữa tại đệ đệ trên mắt đến rồi thoáng một phát tàn bạo nói nói cái gì cũng không được muốn ngươi có làm được cái gì ai ta nói vô dụng mai tiểu sơn ủy khuất ông đầu lại không dám cùng tỷ tỷ tranh luận đành phải tiếng gừ lạnh nói theo ta thấy người này sửa không phải tầm thường kiếm đạo mà là thượng cổ ngự kiếm thuật nhất mạch quy một chương ba cuối cùng đến không ra sợ chỗ nào liệu người tới quả nhiên là trần kỳ ninh chỉ là lại để cho hắn bất đắc dĩ chính là trần kỳ ninh vậy mà không phải một thân một mình tới bên người nàng còn đi theo hai cái cái đôi. Bài đù sẽ gặp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định hai người này sở hà đều biết chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết hiện tại sở hà rồi một cái là mạnh đạo nhất cái khác lại là tử vận mội mội tử lăng trần khiếu đến cùng đang làm gì đó sở hà cau mày có chút đau đầu nghĩ đến mạnh đạo nhất vậy thì thôi tử vận cùng trần kỳ ninh có thể nói là triệt để không thích hợp muội muội của nàng như thế nào sẽ cùng trần kỳ ninh cùng một chỗ làm sao bây giờ mai tiên cũng chú ý tới ba người xuất hiện không khỏi nhìn về phía sở hà nói sở hà ngắm mai tiên liếc trong lòng của hắn rất rõ ràng mai tiên không có khả năng không biết ba người này chỉ là tình huống hiện tại có chút đặc thù đình miệng tối đa lại dung nạp lấy một người sở hà một câu nói toạc ra mai tiên trong lòng băn khoăn lập tức cười khai nói nếu như ba người này quan hệ quá tốt vậy cũng chỉ có vân vân như thế nào nói đến một nửa sở hà đột nhiên thay đổi mặt sắc trầm giọng nói có một cái là bằng hưu ta các ngươi chờ ta ở đây trần kỳ ninh ba người cũng không phải nhẹ nhõm chạy đến đấy phía sau bọn họ còn đi theo một nhóm khủng bố yếu thú nếu là sở Hà không ra tay, bọn hắn tại chỗ nằm ngủ ở chỗ này cũng không phải là không được sự tình. Mai Tiên Tỷ đệ im lặng đối mặt, Mai Tiểu Sơn có chút sững sở, tỷ, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Mai Tiên Hà to miệng, nhưng Sở Hà động tác quá nhanh, thoáng qua tầm đó liền biến mất ở bọn hắn trước mắt, nàng cũng không khỏi không dao động lắc đầu nói, được rồi, Sở Hà có thể ứng phó. Hơn nữa, bọn hắn có ba người nhé. Mai Tiểu Sơn không có nghe ra tỷ tỷ trong giọng nói không hiểu cảm khái, chỉ khi nàng nói là đối phương có ba người hỗ trợ, theo yêu thú trên tay bảo vệ tính mạng cũng không phải là việc khó. Lưới. Sở Hà sát thực động tác cực nhanh hắn thậm chí là cố ý không cho cái kia hai tỷ đệ đuổi kịp, đình miệng chỉ có thể lại một cái đằng trước người, hắn phải nghĩ biện pháp lại để cho trần kỳ ninh đứng trên không được, còn mạnh đạo nhất cùng tử lăng, sống chết của bọn hắn cùng sở hạ có quan hệ gì đâu, ngay từ đầu sở hạ còn chưa tin, như tử lăng như vậy tính cách cũng biết nguyện ý cùng cửu nhân cùng nhau chạy trốn, nhưng lúc hắn nhìn thấy ba người tình huống thời điểm, Rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy nguyên nhân, ba người đã không có nửa điểm trong doanh địa dáng vẻ, dối bù không nói, trên người quần áo khắp nơi đều là tổn hại, tiểu nha đầu tử lăng thậm chí ngay cả trường bảo vá táo cũng không trông thấy rồi, chỉ để lại hai cái trắng bóng đuổi với tư cách trong ba người duy nhất nam tính, mạnh đạo nhất có thể không có nửa điểm nhìn đã mắt tâm tư, tay trái của hắn đã tận gốc mà đức, miệng vết thương trải qua băng bó đơn giản, đang chạy trốn như cũ không ngừng chạy ra vết máu. trần kỳ ninh trái lại tình huống tốt nhất một cái, loại trừ thể lực cùng tinh lực đều tiêu hao bên ngoài, cũng không lo ngại, xem ra trần khiếu vẫn là biết đau lòng con gái đấy. phía trước có người tới, tại ba người tạm thời trong tiểu đội, tình huống tốt nhất trần kỳ ninh phụ trách quan sát thế cục, nàng đầu tiên phát hiện chạy vội tới sở hà, không kịp nghi hoặc kia kiếm quan quen thuộc liền nhanh chóng mở miệng nói, như trước đang ra sức chém giết mạnh đạo nhất cùng tử lăng nghe vậy đồng thời bỗng cảm thấy phân chấn, động tác trên tay đều nhanh thêm vài phần, mạnh đạo nhất càng là rát khàn giọng cuốn hoàng hô, đạo hưu xin dừng bước. Kỳ thật không cần mạnh đạo nhất nói, Sở Hà sẽ dừng bước đấy, chẳng qua động tác của hắn lại không phải ba người suy nghĩ giống như cứu viện. Kiếm Quang đứng ở Trần Kỳ Ninh bên người, lộ ra Sở Hà tấm kia tuấn tú mặt, lại để cho Trần Kỳ Ninh chậm rãi mở lớn miệng. nàng cũng không thể không nghĩ tới gặp được người quen, có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, gặp phải lại có thể sẽ là người này. hắn tại sao lại ở chỗ này? hắn đã mất tích lâu như vậy, sự tình tóc về sau vốn nên lọt vào Sở gia toàn lực đuổi giết, như thế nào sẽ đến Trung Châu? Trần Kỳ Ninh trong đầu nghi vấn vừa mới dâng lên, Sở Hà đã một tay lấy nàng hướng sau lưng đẩy đi, "Đi." Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Kỳ Ninh cho rằng Sở Hà là tới cứu viện bọn hắn đấy, lúc này cũng liền không chút do dự về phía Triệt Thoái phía sau đi. Mạnh đạo nhất cùng Tử Lăng Đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, sau khi bọn hắn cũng muốn quay người thoát đi thời điểm, hai thanh kiếm lại để ngang phía sau bọn họ. 30814755 kiếm đạo chúa tể kiếm đạo chúa tể 308 xuất ra đầu tiên kiếm đạo chúa tể 309. người. Tử Lăng lập tức vừa vội vừa tức, cũng không biết là tức giận tại Sở Hà bỏ đá xuống giếng vẫn là tức giận hắn đối với hai người mình cùng Trần Kỳ Ninh khác nhau đối đãi. Nếu mà so sánh, Mạnh Đạo nhất phản ứng liền nhanh hơn rất nhiều. Hắn chỉ là sướng sở, liền sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển chân nguyên, kích hoạt lên trước ngực một khối ngọc bội. Nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nhanh chóng sáng lên, bao trùm Mạnh Đạo nhất hai người quân thân, Từ Lăng hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp tình hình này, chỉ là một mặt lui về phía sau, một quay mắt về phía Sở Hà trợn mắt nhìn. Sở Hà lại không nhúc nhích chút nào, hai kiếm hung hăng rơi vào màn sáng phía trên, cùng phía sau hai người yêu thú hợp lực, trong khoảng khắc liền đem cái kia màn sáng nổ đến lung lay sắp đổ bức cho bọn họ không thể không phi thân lui về phía sau sở hạ người đang làm cái gì sớm triệt thoái phía sau trần kỳ ninh rốt cuộc phát hiện dị trạng không khỏi hô lớn sở hạ ám thở dài một hơi chỉ phải thu hồi song kiếm nhưng hắn cũng không có giúp mạnh đạo nhất hai người thoát hiểm nghĩ cách trực tiếp dựng lên đội quang hướng về sau triệt hồi còn thuận tiện đem trần kỳ ninh cũng cùng nhau cuốn đi trần kỳ ninh chân nguyên sớm đã đã tiêu hao thất thất bát bát, tuy nhiên bị bắt cóc dưới cực lực dấy ruộng có thể lại ở đâu là sở hà đối thủ đành phải bị hắn một đường bọc lấy cuốn về đỉnh miệng chỗ chờ bọn hắn rơi xuống Mai Tiên tỷ lệ trước mặt thời điểm Trần Kỳ Ninh còn đang ra sức dây ruộng, chỉ là nàng tức giận lực bất lực xem ra giống như là ở giữa liếc mắt đưa tình Mai Tiên lộ ra giật mình chi sắc nhìn xem ánh mắt hai người không khỏi mang tới vài phần chế nhạo nàng biết Trần Kỳ Ninh là vừa vặn trở lại Trung Châu không nghĩ tới nàng đúng là tại vùng phía nam còn có một tiểu còn đuổi tới Trung Châu Trần Kỳ Ninh cái này mới phát giác vẫn còn hai cái người ngoài ở tại cũng ý thức được chính mình còn đang ở Sở Hà trong lực lúc này khuôn mặt phát lạnh Sở Hà vội vàng buông tay lúc này mạnh đạo nhất hai người vừa đánh vừa lui cũng không có nguy hiểm nhanh chóng hướng về Sở Hà bên này gần lại. Sở Hà, ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Chân vừa vừa chạm đất, Trần Kỳ Ninh thấy bên kia cũng không lo ngại, liền mặt lạnh lấy nhìn về phía Sở Hà nói: Tại đây tối đa lại đứng kế tiếp người. Sở Hà vẻ mặt không sao cả, hồn nhiên không đem Trần Kỳ Ninh chỉ trích để ở trong lòng, chỉ chỉ sau lưng nói: Bọn hắn hiện tại bất tử, sớm muộn cũng muốn chết. Trần Kỳ Ninh ngạc nhiên quay đầu, rốt cục ý thức được trước mắt mình có một cái hạng gì tinh diệu địa hình, một kẻ làm quan cả họ được nhờ cái này tắm chữ, quả thực chính là vì tại đây mà tạo đấy. Không lớn sần dốc lên chỉ có thể chứa được bốn người. Hơn nữa tối đa một người đứng tại phía trước, lại sau chính là sâu không thấy đáy vách núi treo leo, căn bản không có khả năng tại đó nghỉ ngơi. Sở hà nói không sai, bọn hắn hiện tại bất tử, sớm muộn cũng phải chết, trước mắt một nam một nữ này không có khả năng đem sinh cơ hội nhường cho bọn hắn. Thế nhưng mà, mạnh đạo nhất cùng tử lăng dù sao cũng là cùng mình một đường chiến đấu qua đến đấy, mà hai người này. Trần Kỳ Ninh chưa bao giờ là nhân từ nương tay chi nhân, nàng cố gắng để cho mình không nhìn tới hướng vậy đối với nam nữ, để tránh sát ý trong lòng bạo lộ đi ra mai tiên tỷ đệ còn không biết chính mình chính chịu đến uy hiếp cách mạng chỉ có sở hạ như là đoán được trần kỳ ninh tâm tư đột nhiên nở nụ cười hắn một bà để lại trần kỳ ninh tay phải toàn thân chân nguyên nhanh chóng tuân ra trực tiếp chế trụ trần kỳ ninh tu vị lập tức mới lạnh nhạt nói chờ bọn hắn lên đây đi Quy một chương 309, trăm sinh cơ hội không ra sở chỗ nào liệu người tới quả nhiên là trần kỳ ninh chỉ là lại để cho hắn bất đắc dĩ chính là trần kỳ ninh vậy mà không phải một thân một mình tới bên người nàng còn đi theo hai cái cái đuôi hai người này sở hà đều biết chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết hiện tại sở hạ rồi một cái là mạnh đạo nhất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 đợi mạnh đạo nhất cùng tử lăng tôn sức thiên tân và khổ, rốt cục đuổi tới đỉnh miệng chỗ lúc, nhìn thấy đúng là như vậy một bộ quái dị cảnh tượng. Bài này do xuất ra đầu tiên. Mai Tiên 2 tỷ đệ đứng ở phía sau đầu, Mai Tiểu Sơn còn mang theo điểm không rõ ràng cho lắm thần sắc, Mai Tiên tắc không có hảo ý đánh giá đi lên hai người. Chân ký Ninh rất nghĩ thông miệng để cho hai người đi mau, có thể nàng căn bản không có biện pháp nói chuyện, toàn thân chân nguyên đều bị sở hà ngăn chặn, thân thể đều không có nửa điểm khí lực, nếu không có sở hà tiến lên một bước, nàng chỉ sợ muốn trong nháy mắt ngã xuống đất lúc này phía sau yêu thú bởi vì hình thể duyên cớ, phần lớn không cách nào để sắp vào, mạnh đạo nhất cùng tử lăng hai người rốt cục đã nhận được cơ hội thở lấy hơi. tử lăng lại lần nữa nhìn thấy sở hạ, cũng không lo nổi nguy cơ còn không giải trừ hoàn toàn, liền nhịn không được lớn tiếng quá lớn, ngươi người này, chúng ta cùng ngươi không oán không kiều, vừa vừa thấy mặt đã hung ác hạ độc thủ, đây là cái đạo lý gì? sở hạ ngắm nàng liếc, cười nhạt nói, vậy ngươi muốn như thế nào? tử lăng không khỏi trì trệ, nàng còn chưa thấy qua như vậy rõ ràng làm việc trái với lương tâm, lại còn cùng người không liên quan đồng dạng gia hỏa, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Mạnh đạo nhất có thể so sánh tử lăng sẽ xem xét thời thế, hắn liếc liền nhìn ra nơi đây địa hình dễ dụng, cũng ý thức được hai người mình tình cảnh ổn. khó trách cái kia tu sĩ trẻ tuổi đi lên liền hạ sát thủ, có thể còn sống sót tối đa chỉ có bốn người, muốn thế nào mới có thể bảo chứng chính mình mạng sống? Mới vừa tiến vào bán tiên nguyên một năm, mạnh đạo nhất cũng không muốn chỉ chớp mắt đã bị đuổi ra ngoài, 12 năm tuổi thọ việc nhỏ, cái này thể diện thế nhưng mà mất hết rồi. Mạnh đạo nhất con mắt có nhìn, lập tức trông thấy một bên mai tiên tỷ đệ tiến lên cười nói, hóa ra là mai sơn hai vị thiếu chủ, hai vị năm trước mới cùng mạnh ngô đối mặt, chẳng lẽ lại hôm nay nhưng lại đã quên? Mai Sơn, Sở Hà trong nội tâm hơi nhũn lại, ẩn ẩn cảm thấy danh tự có chút quen thuộc, tựa hồ là chính mình kiếp trước nghe nói qua hay sao? Cũng không biết là hay không trùng hợp. Mai Tiểu Sơn ra mặt mỏng, gặp Mạnh Đạo Nhất khuôn mặt tươi cười đón chào, liền không tốt nói lời ác độc. Tỷ tỷ của hắn Mai Tiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, thò tay ngăn lại đệ đệ, cười lạnh nói, Mạnh công tử, Sở Hà là bằng hữu của chúng ta, ngươi vẫn là thu hồi ý đồ kia đi. Mai Tiên tính cách có chút của quái, đã cẩn thận lại quái đản, ngược lại là cùng Sở Hà có chút tương tự, lúc này đã nhận định cùng Mạnh Đạo Nhất không phải một đường chi nhân, mở miệng nhưng lại không chút khách khí. Mạnh đạo nhất thấy nàng như thế, lập tức sắc mặt một ám. Hắn xác thực có cùng Mai Tiên tỷ đệ lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, hợp lực đuổi đi cái này tên là Sở Hà chi nhân nghĩ cách, nhưng ai nghĩ được Mai Tiên không cho mặt mũi như vậy. Cô nương đã hiểu lầm. Mạnh đạo nhất trong lòng tức giận, lại lại không dám trở mặt, đành phải đổi giọng nói, thú triều tuy mạnh, mạnh mũi lại có sợ gì? Chỉ là Kỳ ninh cùng Lăng Nhi hai vị cô nương. Mạnh đạo nhất rốt cục đem ánh mắt quăng đến Sở Hà trên người, hiên ngang lẫm liệt nói, Sở đạo hữu có thể theo yêu thú trong tay cứu ra Kỳ Ninh, chắc hẳn cũng là đại nghĩa chi nhân, kính xin cùng Mạnh tổng phó tuyệt lộ. Từ lăng lúc này thời điểm cũng ý thức được mấy người tình cảnh gặp mạnh đạo nhất đúng là đem hy vọng sống sót lại để cho cho mình trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra vài phần cảm động nàng vốn là nghĩa khí vào đầu chi nhân lập tức quyết tâm trong lòng muốn mở miệng lại để cho mạnh đạo nhất lưu lại chính mình tiến đến chịu chết tóm lại bất quá là 12 năm tuổi thọ mà thôi cũng không phải thật sự đã muốn mạng của nàng Trần Ký Ninh nhưng lại gấp đến độ trên chắn đều thấm suất mồ hồi châu nếu nói là trên đời này ai là hiểu rõ nhất sở hàng người loại trừ kiếm điển bên trong mấy cái chỉ sợ cũng muốn thuộc Trần Ký Ninh rồi theo lúc trước Sở Hà tiến vào càn dương vũ tông bắt đầu. Hắn một loạt cử động liền rơi vào Trần Kỳ Ninh trong mắt. Trần Khiếu tìm sở Hà truy đi nữ nhi của mình, nhưng thật ra là rất vô căn cứ sự tình. Bởi vì Trần Kỳ Ninh đối với Sở Hà ấn tượng, cơ hồ không có bao nhiêu chính diện đánh giá, ngược lại âm hiểm, cay nghiệt, tàn nhẫn, cái này mấy cái từ, vừa nhắc tới Sở Hà liền xảy ra hiện tại Trần Kỳ Ninh trong đầu. Chính là như thế này, Trần Kỳ Ninh quá rõ ràng mạnh đạo nhất lúc này hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích. Mặc hắn đại nghĩa danh tiếng dùng đến cho dù tốt, tình thế lại bất thiết, không dùng lợi ích động lòng người, Sở Hà căn bản không có khả năng nghe hắn được câu. Sở Hà trong mắt ánh mắt lập lòe, mạnh đạo nhất vừa mở miệng, hắn liền biết đối phương đánh cho ý định gì mà hắn cũng xác thực như trần kỳ ninh sở liệu căn bản không có để ý tới mạnh đạo nhất nói cái gì nói xong rồi hả sở hà không mặn không nhạt mở miệng liền gặp mạnh đạo nhất sắc mặt cứng đờ, hắn lại nói tiếp nói xong liền tranh thủ thời gian mang lên tiểu nha đầu kia cút đi ta sở hà không phải là các người trung châu người cũng mặc kệ ai chết sống từ lăng rốt cục ép không được lựa giận trong lòng quát lên một tiếng lớn nhát gan tiểu nhân trường kiếm trong tay liền hướng về sở hà đâm tới mạnh đạo nhất cũng là ánh mắt lập lòe lòng hắn nghĩ chỉ cần cái này sở hà còn muốn một điểm thể diện không trốn đến mai tiên tỷ đệ sau lương đi chính mình liên thủ với Tử Lăng, chẳng lẽ còn bắt không được như vậy một cái Trung Châu từ bên ngoài đến hai lúa? Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Sở Hà cố nhiên không có trốn mai Tiểu Sơn sau lưng đi, nhưng hắn vẫn nghiêng người một bước, đem Trần Kỳ Ninh thân thể nhúng ra. Dù sao cũng là đồng xanh cộng tử hơn nửa tháng chiến hữu, Tử Lăng cứ việc cùng Trần Kỳ Ninh sớm có xung đột, có thể một kiếm này nhưng lại như thế nào cũng không đâm xuống ra, chỉ có thể tức giận đến toàn thân phát run. Sở Hà lại cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng, ý niệm vi động, chân nguyên bó trong nháy mắt cuốn ngược, dẫn sơ dương, Tử Diệu hai thanh kiếm theo Trần Kỳ Ninh hai bên chui ra, thẳng đến Tử Lăng mà đi đồng thời thấm thủy kiếm chém bổ xuống đầu có hắn minh tính kiếm ý ra chỉ, thì là không có ý tưởng hiện ra cũng là uy thế phi phạm huyền xa kiếm ý đã tại khổng sâm trên người đã xuất hiện sở hà nhưng cũng không dám lại dùng như vậy rõ ràng chiều số rồi nhưng tử lăng tiểu nha đầu tu vị mặc dù không thấp lại chưa từng gặp qua một kiếm này vào đầu hai kiếm phối hợp tác chiến tư thế húng chi sở hà biết bán tiên nguyên ở bên trong sẽ không chết người cố ý hướng âm dưới tay từ rượu đâm về địch nhân lực, sơ dương lại xuyên thẳng tiểu nha đầu âm đạo Thâm thủy kiếm dù sao chỉ là luyện khí kỳ bảo kiếm chính là có kiếm ý ra chỉ, cũng không bằng tử lăng hai linh phân hóa bổn kiếm. Chẳng qua Tử Lăng miễn cưỡng ngăn thấm thủy về sau, ngắm gặp Sơ Dương kiếm điểm rơi, không khỏi vừa thẹn vừa giận, không chút nghĩ ngợi vùng kiếm cắt lại, lại vừa vặn rơi vào sở Hà cái bẫy. Tử Diệu kiếm bông nhiên một chuyến, đúng là một kiếm phân hai kiếm, đem thanh lôi kiếm cũng chia đi ra, Tử Lăng trước kia tính toán kỹ lấy kiếm thân ngăn trở Tử Diệu, lúc này lại là rơi vào khoảng không. Phốc phốc. Tử Diệu thanh lôi song kiếm hợp bích, uy lực càng lớn, gần như đồng thời theo Tử Lăng lướt xuyên qua, trong nháy mắt liền tước đoạt nàng toàn bộ sinh cơ. Mạnh đạo nhất sao có thể nghĩ đến Sở Hà nói động thủ liền động thủ, liền cái bắt chuyện đều không đánh, mà cái này đến từ trùng châu bên ngoài. Man hoang chi địa người trẻ tuổi lại có thể vừa đối mặt liền đánh chết tử lăng trên mặt hắn bảy làm ra một bộ tức giận bộ dáng còn muốn nói thêm gì nữa kích thích trần kỳ ninh trong lòng lòng căm phẫn không nghĩ tới sở hà đã vài kiếm đảo ngược đâm thẳng hắn mà đến chấm đã độc thủ chuyện gì cũng từ từ mạnh đạo nhất sơ cùng ngự kiếm thuật giao thủ tương tự luôn cuống tay chân so với tử lăng cũng thì tốt rồi một điểm vài cái trên người liền có hơn mấy vết thương chỉ phải không ngớt lời hô sở hà sao lại há có thể để ý đến hắn không quan tâm bốn kiếm rơi xuống thẳng đến mạnh đạo nhất không thể không rời khỏi đỉnh miệng treo lên ngọc đội kia màn hào quang một đường xuyên qua yêu thú vây quanh rời đi quy một chương 311, thái độ giết một từng cái sở hà thủ đoạn không tính là cao minh nhưng bốn kiếm đều xuất hiện vì thế lại làm cho người ghé mắt không thôi mai tiên tỷ đệ lưỡng mặc dù đã gặp sở hà ra tay nhưng này đều là đối với giao yêu thú bốn kiếm có tối đa nhất hai kiếm rơi vào cùng một mục tiêu lên lúc này thấy hắn đối phó tử lăng cùng mạnh đạo nhất hai người tư thế mới ý thức tới ngự kiếm thuật bất phàm rốt cuộc là thượng cổ bí chuyển, tuy nói lúc này đã dần dần xuống dốc thực sự có chỗ độc đáo của nó mai tiên tỷ đệ trong nội tâm đều tại cảm khái, lại không biết chân chính ngự kiếm thuật là quyết định không có ở sở hà trên tay lớn như vậy uy lực đấy đến một lần sở hà có kiếm điện gia trì so về tầm thường kiếm linh phân hóa chi nhân cũng không chút thua kém thứ hai hắn kiếm ý cường thịnh mặc dù dương cung mà không bán đối với kiếm uy lực gia trì lại sẽ không biết thiếu chân chính ngự kiếm thuật chuyên nhân kiếm ý phần lớn pha tạp hôn tạp không chịu nổi sao có thể như sở hà dựa vào kiếm điện tăng trưởng tinh thuần kiếm ý ngược lại là trần kỳ ninh đối với sở hà thực lực nhất thanh nghị sở Lúc trước Sở Hà ở Càn Dương Vũ Tông bên trong được sưng luyện khí kỳ đệ nhất nhất những lúc, nàng liền âm thầm đem chính mình so sánh cùng, lại phát hiện chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Ngự kiếm thuật dịch học khó tinh, nhưng là một khi luyện thành, loại này chiến thuật cũng quả thật làm cho người đau đầu. Hôm nay Sở Hà tiến vào trúc cơ kỳ, cái kia bốn kiếm uy lực tựa hồ cũng tăng cường không ít. Trần Kỳ Ninh đối với kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng cảm thấy căm tức chính là Sở Hà hoàn toàn không để ý ý nguyện của nàng, cường hành đưa nàng lưu lại. Nàng đương nhiên có thể nghĩ đến Sở Hà vì cái gì không phải bảo trụ nàng không thể, tại Trần Kỳ Ninh trong dự tưởng sở hà phải không sai là biết tông môn sự tính tóc bất đắc dĩ mới chạy đến trung châu ra mà hiện tại ngoài ý muốn nhìn thấy chính mình tự nhiên phải nghĩ biện pháp lấy được bản thân che chở mà trên thực tế đem sở hà dẫn vào vạn linh tiên tông thậm chí dẫn vào phụ thân nàng môn hạ dùng sở hà tư chất thực lực đến xem không thể nghi ngờ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi nhưng trần kỳ ninh lúc này lại tức giận tại sở hà thái độ theo hai người lần thứ nhất tại càn dương vũ tông gặp mặt lên trần kỳ ninh liền có cảm giác cái này gọi là sở hà hạt giống tuy nhiên trên mặt khách khí nhưng trong nội tâm đối với chính mình cũng không có bao nhiêu kính nể mà hiện tại loại thái độ này càng rõ ràng rồi rõ ràng vẫn là chính mình chiếm cư ưu thế địa vị hắn muốn cầu cạnh chính mình hắn dựa vào cái gì cường thế như vậy con nhỏ mất mẹ phụ thân lại tính cách của quái cực nhỏ lộ diện trần kỳ ninh lúc còn rất nhỏ liền xử sự, sự có lẽ trên đời này thật có ông cụ non chi nhân có thể trần kỳ ninh nhưng lại từng điểm từng điểm mài luyện ra được thú chiều tối đa duy trì nữa mấy ngày thời gian kế tiếp các ngươi có tính toán gì không mai tiên nhìn xem sở hà lại nhìn xem trần kỳ ninh rốt cục phát giác được giữa hai người hào khí của quái không khỏi mỉm cười mở miệng nói sở hà nhìn trần kỳ ninh liếc cười nói, còn có thể làm sao? đợi yên tĩnh một ít, ta được đi tìm một chút đường đi ra ngoài. đi ra ngoài. mai tiên tam người nhìn chăm chú liếc, nhìn xem sở hà ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. vẫn là trần kỳ ninh phản ứng nhanh nhất, đối với sở hà chi tiết cũng rõ ràng nhất. lúc này nói ra, ngươi có phải hay không căn vốn liền không biết, tại đây là địa phương nào? sở hà thành thật lắc đầu, trần kỳ ninh bất đắc dĩ, chỉ phải đem bán tiên nguyên lai like lịch cùng đặc tính cùng hắn lại giới thiệu một phen. nghe được sở hà mặt dần dần âm trầm xuống, ý của ngươi là, tại đây người chết kỳ thật sẽ không chết thật, chỉ biết bị cắt giảm mười năm tuổi thọ sở hà một bộ vừa biết việc này bộ dạng sắc mặt thậm chí có vài phần hối hận bộ dáng trần kỳ ninh trong nội tâm cười thầm không thôi tự giác đoán được sở hà tâm tư hắn đích thị là vì chính mình cắt cỏ không thể trừ tận gốc không duyên cơ tại trùng châu đã có mấy cái cựu nhân mà ảo não rốt cuộc là ngoan độc chi nhân khó trách mới vừa đối với mạnh tím hai người ra tay không lưu tình chút nào thì ra hắn cho rằng thật có thể giết người đây vừa nghĩ đến đây trần kỳ ninh bất mãn trong lòng ngược lại là thiếu rất nhiều cái này sở hà vi không phải như thế không có thể bảo trụ tính mạng của mình đồ coi như là tình hữu khả nguyên chẳng qua nàng đối với sở hà vẫn không có cái gì tốt sắc mặt cũng có thể là là tại mai tiên tỷ đệ trước mặt cố ý như thế túi đầu không nói chuyện hóa ra là như vậy sở hà ngữ khí hơi xúc động lập tức lại quay đầu nhìn về phía mai tiên đạo hai người các ngươi lâu này mai tiên còn không nói chuyện mai tiểu sơn đã không thể chờ đợi được bày tỏ thái độ đương nhiên là đi ra ngoài a cả ngày trông coi điểm ấy đấy nếu nhanh cho ta nghẹn ra bệnh đến rồi chẳng qua thú chiều hàng năm một lần sang năm lúc này thời điểm sở hà nguyên nên đuổi trở về a hắn tuy nhiên đầu toàn cơ bắp thực sự tinh tưởng thú triệu một năm mạnh hơn một năm có sở hà ở tại bọn hắn mới có thể trình độ lớn nhất phát huy sức chiến đấu bằng không chính là có khối này bảo địa cũng khó nói có thể ngăn trở hay không thú triệu sở hà tự nhiên gật đầu xác nhận ngược lại là trần kỳ ninh có chút khó hiểu nàng tuy nhiên không nhìn được mai tiên hai người diện mạo nhưng mai sơn hai vị thiếu chủ tên tuổi hay là nghe đã từng nói qua đấy không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ coi trọng như thế sở hà trần kỳ ninh nghi hoặc cũng không hề duy trì bao lâu tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp nàng tận mắt chứng kiến đến sở hà ở có người bảo hộ dưới tình huống toàn lực tiến hành sát thương uy lực kinh khủng sắc bén trường kiếm bốn phía bay múa, chém dưa thái dao tựa như đồ sát yêu thú, kiếm kiếm hướng phía yêu thú con mắt, cổ họng, phần bụng, bốn đợi dưới vị trí tay, quả thực là khó lòng phòng bị, lại để cho mỗi một con sâm lấn yêu thú đều chết không nhắm mắt. đến cuối cùng, sở hà dọn ngồi xuống trên mặt đất, một bên chỉ huy bảo kiếm giết địch, một bên không nhanh không chậm cùng trần kỳ ninh trò chuyện. nàng thương thế chưa lành, tạm thời liền hành động lực lượng chữ bị, dùng ứng đối đột phát tình huống. bốn ngày sau đó, manh liệt nhất thời thú triều rốt cục dần dần lùi bước, mai tiên tỷ đệ cùng sở hà hai người cáo tử, liền chủ động rời đi, lưu lại sở hà cùng trần kỳ ninh mắt to chừng đôi mắt nhỏ ha ha ha trần sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sở hà cười híp mắt nói lời nói trần kỳ ninh lại lòng tràn đầy cảnh giác nàng quá rõ ràng cái này nhìn như hòa thiện đích gia hỏa tâm tư nhiều bao nhiêu chìm thiếu theo ta lôi kéo làm quen nghĩa xấu chúng ta đã ra tông môn cũng không phải là cái gì sư tỷ Đệ rồi trần kỳ ninh lạnh nhặt nói ngược lại là ngươi sở hà ngươi biến mất có thể kịp thời hả sở hà biết chính mình lúc trước biến mất cho trần kỳ ninh mang đến bao nhiêu làm phức tạp nhưng hắn cũng không có gì hay cãi lại đấy chỉ phải chê cười nói tại phía nam không đảm đương nổi sư tỷ lệ tại đây trung châu cũng không phải không thể nối lại tiền liên viên trần kỳ ninh liếc xéo hắn một cái cũng không gật đầu đáp ứng cũng không nóng nảy cự tuyệt cứ như vậy giống như cười mà không phải cười mà nhìn về phía sở hà sở hà cũng có chút vào đầu hắn cũng hiểu rồi trần kỳ ninh không phải dễ dàng tới bối phận không dễ dàng như vậy được chính mình bài bố trần khiếu cái gọi là để cho mình truy đi trần kỳ ninh chỉ sợ chân chính nghĩ cách cũng không quá đáng là lại để cho sở hà thân phận này lần nữa như thế đem trần kỳ ninh sự chú ý hấp dẫn tới cái thế giới này chính là như vậy khắp nơi đều có người tại vì là ích lợi của mình ngưu đồ Mặc dù là dùng Sở Hà thực lực bây giờ, nhiều khi cũng như trước chỉ có thể trở thành là người khác quân cờ, thậm chí cam tâm tình nguyện phối hợp. Vì vậy Sở Hà quyết tâm trong lòng, Hạ quyết tâm chết ỉ lại Trần Kỳ Ninh bên người không đi, tóm lại làm cho nàng không có thể nhịn đi tìm tình lang của nàng cũng được. Quy 1 chương 312, gặp quỷ tướng trên đường đi. Theo thời gian trôi qua, Sở Hà dần dần ý thức được, vĩnh viễn giết chóc thật sự là một kiện rất chuyện nhảm chán. Vì tính mạng mà không thể không tác chiến thì cũng thôi đi, hôm nay thú triều nguy hiểm đã giải, Sở Hà cũng không có tiếp tục cả ngày chém chém giết giết tâm tư. Nói trắng ra là sở hà dù sao cũng là đến từ xã hội hiện đại người thực chất bên trong lời nhắc tính cách rất khó sửa đổi biến ngươi lại để cho hắn vì mặc nhỏ vậy dĩ nhiên là chuyện gì đều làm ra được thế nhưng mà vì hư vô mờ mịt trở nên mạnh mẽ hắn nhưng là không còn tốt như vậy hào hứng rồi vì vậy trên đường đi sở hà liền không nhanh không chậm rán tại trần kỳ ninh sau lưng mặc kệ bằng nàng như thế nào có mắng chính là không chịu ly khai cuối cùng trần kỳ ninh cũng không có biện pháp rồi đành phải xoay đầu lại vấn đạo ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta tới khi nào sở hà ngáp chắc tay yêu thú mặc dù lui nhưng này bán tiên nguyên ở bên trong đoán chừng cũng không thừa nổi người nào rồi Sư tỷ có thương tích tại người, hãy để cho ta bảo hộ lấy sư tỷ tiền đến. Đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn đi làm gì kia mà? Ta muốn đi giết người. Giết người ngươi hiểu sao? Trần Kỳ Ninh trừng mắt, tức giận cao giọng nói ra. Ngươi ngay từ đầu nói ôn chuyện, về sau nói trả thù, hiện tại còn nói giết người. Sở Hà ngắm nàng liếc, miệng nói, hai ngày nữa sẽ không lại đổi giọng đi gặp Tình Lang đi à nha? Theo hạp cốc miệng sau khi rời khỏi, Sở Hà một mực đi theo Trần Kỳ Ninh bên người. Trần Kỳ Ninh lại đối với đi về phía nói năng thận trọng, trước sau cũng không nhất trí, lại để cho Sở Hà không thể không hoài nghi nàng là muốn đi tìm Trần Kiểu nếu là thật xác định nàng có tâm tư này sở hà chính là buộc cũng phải đem nàng trói về húng chi thú triều cường đại như thế loại trừ trần khiếu cái kia không thuộc mình thực lực bên ngoài sở hà thật đúng là không cảm thấy có bao nhiêu người có thể còn sống sót nhưng thật ra là sở hà nghĩ xóa rồi thú triều tuy nhiên cường thế nhưng cái này bán tiên nguyên bên trong địa lợi cũng tuyệt không chỉ hạp cốc miệng một chỗ chỉ là ưu thế không có như vậy rõ ràng mà thôi một chúng tu sĩ vốn là ở chính giữa trong doanh địa tụ tập tốt năm tốt 3 ôm đoàn dưới thật là có không ít sống sót đấy trần kỳ ninh cũng lời với hắn giải thích quá nhiều trả thù cái gì cũng không quá đáng là thuận miệng nói Mục đích của nàng là đi tìm đến hảo hưu phương tính di. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên đánh lên mấy con yêu thú, sở hà rất không có nghĩa khí lại để cho trần kỳ ninh ngăn cản ở phía trước, chính mình thì ở hậu phương ngự kiếm mà chiến, thì cũng chẳng có gì nguy hiểm, chỉ là trần kỳ ninh tránh không được càng trật vật một chút. Một ngày này, hai người chính đi đến một chỗ sân mạch, lại phát hiện trước mắt quỷ khí âm trầm tiến lên cẩn thận xem xét một phen, lại ngạc nhiên phát hiện trong đó đưa một tòa lăng thầm. sư tỷ, ngươi nói cái này bán tiên nguyên trong sẽ không chết người, như thế nào lại có lang mộ lúc này? Sở Hà lại bắt đầu giả dậy hiếu kỳ bảo bảo ra đem Trần Kỳ Ninh mạnh suy nghĩ ra bên ngoài mang, không cần hắn nói, Trần Kỳ Ninh cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Trầm mặt đem bán tiên nguyên cụ thể lai lịch giải thích cho hắn một phen, suy đoán nói, vị kia thượng cổ đạo quân lập này bí cảnh chính là làm vợ có thể bình yên vượt qua quãng đời còn lại, cái này làng tầm hẳn là Sở Hà lập tức ánh mắt sáng lên, trong lòng tự nhủ cái này độ khó là đạo quân lão bà mộ. thực là nói như vậy, bên trong nói không chừng có chút thứ tốt trôn cùng a. Chẳng qua Sở Hà cuộc sống này tính đang nghi nghĩ lại lại nói, chúng ta cũng không phải nhóm đầu tiên vào tu sĩ, cái này lăng mộ cũng không phải khó tìm hơn, nào có tiện nghi tốt chiếm, không có thể trần kỳ ninh lại lắc đầu chỉ chỉ trước mắt nói ngươi xem cái này lăng tầm bốn phía cũng không có dại liền giã thu tập kích bất ngờ dấu vết đều không có giống như là vừa mới đang bước lên đến đấy Sở hà trừng mắt lăng tầm nhìn hồi lâu quả nhiên tận như trần kỳ ninh từng nói tâm tư lúc ấy liền lung lay mở nhưng hắn là biết lần này bán tiên nguyên cùng dĩ vãng đại hữu bất đồng chẳng những thú chiều cường đại rồi quá nhiều vẫn còn cái trần khiếu tùy thời nghĩ phải làm những gì nếu quả thật xuất hiện chút ít bất thường biến cố cái kia cũng không phải không thể nào nói nổi nhưng mà không đợi hắn đánh ý kiến hay cái kia lăng tầm đại môn đúng là tự động mở ra đập vào mặt tâm lãnh khí tức, lại để cho Sở Hà hai người cũng nhịn không được rút lui một bước. Một cái toàn thân tản ra quỷ khí, mặt mũi tràn đầy màu xanh đen đại hán chậm rãi mà ra, trông thấy Sở Hà hai người, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, lại có hai cái đi tìm cái chết đấy. đã như vậy, liền cùng nhau làm ta chủ phục sinh tế phẩm đi. vừa dứt lời, đại hán kia đột nhiên vây tay, một đám hắc khí liền hướng về hai người cuốn theo tất cả. Sở Hà ẩn ẩn cảm thấy hắc khí kia có chút cổ quái, Trần Kỳ Ninh lại bỗng nhiên biến sắc, quát lên một tiếng lớn nói, mau lui lại. đây là Kim Dan Kỵ tướng. Sở Hà thẳng cảm giác sau lưng đều bước lên vài phần ý liền vội rút thân nhanh chóng tối lui. tuy nói cái này bán tiên nguyên ở bên trong sẽ không chết người, có thể mọi thứ đều có ngoại ý muốn đúng không? cái này quỷ tu vốn là tốt kiếm hồn phách, cho người đến thần hồn câu diện, nói không chính xác thật sự cứu không trở lại. tuy nói hai người phản ứng cực nhanh, có thể trên kim đan dưới có khác, giống như danh trời, chính là trần khiếu thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng số ít kim đan thoáng đối thủ, căn bản không có khả năng chuyển bại thành thắng. sở hà hai người liền càng không cần phải nói. sở hà một bên lôi kéo trần kỳ ninh lui về phía sau, một bên bốn kiếm đều xuất hiện, đón lấy cái kia sợi khí. cái kia quỷ tướng cự nhãn lại. Ha ha cười nói, ngự kiếm thuật, cho ta xuống. Chỉ thấy hắc khí đột nhiên hóa thành một cái đại thủ, một tay lấy bốn kiếm trộn vào trong bàn tay, tiện tay liền nhét vào một bên. Chân nguyên bó bị người cường hành phá hủy, cùng bốn kiếm tâm thần liên hệ cũng trong nháy mắt đoạn tuyệt, thay đổi chân chính ngự kiếm thuật truyền nhân. Lúc này sợ là tránh không được muốn thổ huyết không ngừng, mà sợ hạ ý vào khống chế kiếm chính là kiếm điện, tạm thời còn không có nguy hiểm gì. Chỉ là hắn cùng với Trần Kỳ Ninh đột quang, thì như thế nào có thể chạy qua Kim Đan quỷ Tu một trường? căn bản không có chạy ra vài bước, hai người liền bị bàn tay lớn cùng nhau bắt lấy, ngay ngắn hướng bắt đi. Kim Đan Quỷ Tu một trường cầm xuống hai người, lại không có nửa điểm thần sắc biến hóa, chỉ là khẽ gật đầu, liền xoay người lại trong lăng mộ rồi. Có lẽ chính là hai cái mới vừa vào trúc cơ tiểu gia hỏa, còn không đảm đương nổi hắn bao nhiêu coi trọng, mà Sở Hà hai người thì như trước bị bàn tay khổng lồ kia cầm lấy, không nhanh không chậm kéo về trong lăng mộ. Bàn tay lớn này vốn là quỷ khí biến thành, cũng không thân thể, đem Sở Hà cùng Trần Kỳ Ninh trói cùng một chỗ. Sai chỗ tầm đó, Sở Hà đầu vừa vặn đặt ở Trần Kỳ Ninh ngực, trong lúc nhất thời lại có không thở nổi cảm giác. Trần Kỳ Ninh lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, mà ngay cả Sở Hà cũng là có chút ít đau đầu hắn cũng sẽ không bởi vì trần khiếu lại để cho hắn truy trần kỳ ninh hắn liền thật như vậy làm sở hà trong nội tâm lại quá là rõ ràng với tư cách trần bách biến con gái trần kỳ ninh chính là một cây có gai lại mang độc hoa hồng đơn giản nhiễm không được huống hồ sở hà thực chất bên trong vẫn là kiêu ngạo người trước chiếm tiện nghi trở lên tay hoạt động bất đắc gì lúc tự nhiên không sao cả có thể lựa chọn được hắn nhưng lại không muốn làm đấy chẳng qua lúc này bị bàn tay khổng lồ kia áp chế sở hà toàn thân không thể động đậy cũng chỉ đành từ nào đó bị nắm trộp vào lăng tẩm chi bên trong vừa vào lăng tẩm hai người liền bị vứt trên mặt đất Trần Kỳ Ninh tức giận chứng mắt nhìn Sở Hà liếc, Sở Hà lại không tâm tư bận tâm cảm thụ của nàng, bởi vì Sở Hà chính đánh giá chung quanh cảnh tượng, cùng với trước mặt hai người. Long tiểu thư, Trần Kỳ Ninh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Đồng Dạng ngã ngồi tại trước mặt hai người một gã áo trắng thiếu nữ, sau nửa ngày mới kinh ngạc nói. Quy một chương 313, tu vị kỳ cao. Sở Hà là như thế nào cũng không nghĩ tới, Long tiểu thư cùng Trương Đình hai người vậy mà không có chết tại thú triều bên trong, ngược lại Đồng Dạng bị vây ở cái này trong lăng mộ. Long tiểu thư cùng Phương Tĩnh Di quan hệ không được tốt lắm, cùng Trần Kỳ Ninh tự nhiên cũng là chưa nói tới cái gì giao tình nhưng là tại loại nguy cơ này dưới cục diện, đừng nói là không có giao tình, liền là cựu nhân cũng có thể tạm thời chung sống hòa bình rồi. Long tiểu thư hướng về phía hai người khẽ gật đầu, lại nhìn trương đình liếc, ra hiệu hắn thay hai người mình mở miệng. Sở Hà trong ánh mắt mang theo vài phần thú vị ý tứ hàm xúc, quan sát tỉ mỉ hai người liếc, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tính toán ra, Sở Hà đại khái là cùng Long tiểu thư, trương đình hai người tiếp xúc tương đối nhiều người. Theo vừa xong trung châu thời điểm, lỗ giày đặc thân phận này cùng trương đình một trận chiến, do đó trở mặt Long tiểu thư càng về sau trương đình chủ động nhận thức kinh sợ, lại đến bây giờ trần kỳ Ninh khả năng đối với cái này quan hệ của hai người không rõ lắm giỏi lắm cảm thấy cái này đần độn tiểu tử không biết sao lại để cho Long tiểu thư có phần coi trọng nhưng là không hơn rồi mà sở hà lại có thể nhìn ra hai người này mặc dù giúp nhau kính trọng quan hệ cũng rất thân mật thậm chí năng lực đối phương khắc chế tính tình của mình lại không phải đúng nghĩa người yêu chỉ là bọn hắn lại hội là quan hệ như thế nào đâu này long tiểu thư lúc này lại để cho trương đình lên tiếng đúng là dùng hắn thành chủ đạo ý tứ sở tại sao tự kiếp trước bắt quái chi hỏa liền nhịn không được lại cháy hừng hực đi lên trần kỳ ninh gặp ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào trên người hai người trong nội tâm ám tự suy đoán lấy ý của hắn không khỏi sinh ra vài phần buồn cười. ngược lại là trương đình nghe được long tiểu thư lời mà nói liền chủ động mở miệng vì là trần kỳ ninh giới thiệu tình huống Sở hà hai người thế mới biết thì ra bọn hắn bị nắm trộm vào cái này lăng tầm bên trong cũng không phải là ngẫu nhiên trung ương nơi chú quân bị phá về sau phàm là không có vận khí kém đến nổi tại chỗ đã chết tu sĩ phần lớn rơi là tả các nơi sau đó bị bắt tới đầy đến, đến rồi đương nhiên từ một loại ý nghĩa nào đó giảng những cái kia đã chết tại chỗ tu sĩ cũng có thể nói là vận khí tốt hơn rồi. các nơi ý của ngươi là như vậy lăng mộ có rất nhiều cái. sở hà cao mày trầm giọng hỏi đúng thế trương đình ngữ khí nghe có chút trầm thấp tấm kia bài tủ lở khở trên mặt đúng là cố ra vài phần khuôn mặt u sầu vừa nhanh đến khiêu chiến kỳ hạ rồi không tốn thời gian giải các ngươi cũng sẽ rõ sở hà cùng trần kỳ ninh lắc nhau biết hai cái này đầu gỗ không muốn nhiều lời cái kia chính là hỏi không ra cái gì sở hà đúng ở trung quanh chậm rãi đi rồi một vòng lại phát hiện bốn người thân ở một tòa trong ngập thất tứ phía đều là kín vách trên vách tường lộ ra vài hắc khí sở hà cẩn thận từng ly từng tí sử dụng kiếm nhạy bén đi lùa vào lại không có có cái gì đặc biệt phản ứng mật thất này thật sự có chút cổ quái rõ ràng sở hà hai người vừa mới bị ném tiền đến lại không nhìn thấy cửa ra vào cũng không biết bọn họ là vào bằng cách nào không đợi sở hà nghiên cứu tinh tưởng một thanh em đột nhiên truyền vào mật thất chính là lúc trước bắt bọn họ vào quỷ tướng hai người các ngươi mà lại đi theo ta tùy ngươi đến người nhà người ở đâu đây sở hà trong bụng oán thẩm ánh mắt lại quan sát đến một phía nhìn xem cái kia quỷ tướng phải chăng muốn theo cái nào đó trong cơ quan đi tới chỉ là ngoài dữ liệu của hắn, người ta căn bản không có vào ý tứ. Cự trường lại hiện ra, cầm lấy sở hà hai người trực tiếp vọt tới vách tường. Sở hà vô ý thức nhắm mắt lại, lại phát hiện trong dự đoán đau đớn không có đã đến. Hai người cứ như vậy theo trong vách tường xuyên ra ngoài, lập tức bị lần nữa vứt trên mặt đất. Sở hà ngẩng đầu, lại phát hiện mình chính đặt mình vào một chỗ trong cung điện, hai bên đứng đấy vô số quỷ binh quỷ tướng. Cái kia đưa bọn chúng chảo vào quỷ tướng, hướng về phía trên túi người hành lễ, rõ ràng đứng ở hàng thứ hai vị trí. Hàng thứ hai, liền kim đan quỷ tu đều chỉ có thể đứng hàng thứ hai, hàng thứ nhất còn đứng đấy ba, bốn người sở hà cùng trần kỳ ninh liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ chỉ là bọn hắn tạm thời không dám có hành động chỉ đợi những quỷ này vật mở miệng chẳng qua sở hà đến cùng không tiên nghệ gì cả một ít đánh bạo nhìn lên trên lại phát hiện ở trên cũng không như trong tưởng tượng vương tọa chỉ để đó một chiếc giường bạch ngọc ở trên nằm một cái đạo bào nữ tử bên cạnh xem ra sở sao vậy thấy không rõ dung mạo của đối phương vừa rồi cái kia quỷ tướng nói ta chủ phục sinh hẳn là chỉ đúng là cái này sở hà còn ở lại chỗ này suy nghĩ miên man trước đó sắp xếp cầm đầu đệ nhất nhân lại đứng dậy mắt lạnh nhìn bọn hắn nói ra các ngươi hiện tại có hai con đường có thể chọn, một là dâng thần hồn, vì ta chủ phục sinh tế phẩm, hai là bắt đến gấp ba tại mình thần hồn. chúng ta liền thả các ngươi ly khai. nói là hai con đường, kỳ thật chính là một con đường. sở hà biết những này có năng lực tu sĩ, luôn yêu thích cho một mình ngươi tuyển không được lựa chọn, phản phất như vậy có thể run đi như gió. sở hà hai người như trước ngậm miệng không nói, thần thái kia có chút giản mua, quỷ tướng đung nhiên vung tay lên, trước mặt hai người lại xuất hiện một cái thanh y tu sĩ. tu sĩ này vừa vừa lộ diện, sắc mặt có chút mờ mịt, nhưng nhìn thấy sở hà hai người về sau lại nhiên định trụ thần, mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn bọn hắn mà lúc này đây giàng mua quỷ tướng thanh em rốt cục khoan thai đến chậm hai người các ngươi còn có trên một người trường người thắng có thể câu lấy được đối phương thần hồn trần Ký ninh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt chi nhân thấp giọng tại sở hà bên thai nói ra người này ta đã thấy cũng là cùng nhau tiến vào bán tiên nguyên tu sĩ sở hà trong nội tâm hơi lạnh lẽo ánh mắt lại lạc ở đằng kia thanh y tu sĩ trên người thanh y tu sĩ lại nhạt cười một tiếng nói không nghĩ tới bây giờ vẫn còn vừa vào nhân vật mới cũng tốt ta đây tựu thu hạ thần hồn của các ngươi rồi vừa dứt lời người nọ đúng là trường kiếm hướng phía dưới mở ra trực tiếp nào tới Hiện tại, các ngươi khả năng nhất dậy lên." Gián mua quỷ đem ánh mắt tại thanh y tu sĩ trên người dừng lại trong chốc lát, khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Kỳ thật không cần hắn nói, Sở Hà hai người liền đã có cái này giác ngộ. Bởi vì cái kia thanh y tu sĩ một kiếm bình gọn, kiếm ảnh đúng là đem hai người ngay ngắn hướng bao phủ trong đó, một bộ muốn lấy một địch hai tư thế. Sở Hà thần sắc có chút cổ quái. UU đọc sách, http://vudvudvudgcan cơm Kỳ thật người này hắn cũng nhận thức, chính là ban đầu ở nơi chú quân phương bắc, đứng ở phương tĩnh di người bên cạnh một trong. Sở Hà không vấn đề tên của hắn. Cũng lời hỏi, hội, sẽ, đứng ở phương tĩnh di bên người dùng cung cấp đem ra sử dụng đấy, nghị cũng biết thực lực chẳng mạnh đến đâu, thậm chí khả năng còn không có phương tĩnh di cường. Chính là một người như vậy, hôm nay lại dám tại lấy một được hai. Chỉ là cái này thanh y tu sĩ một kiếm chém ra, sở hà cùng Trần Kỳ Ninh lập tức ngây ngẩn cả người. Người này kiếm thế vậy mà cực kỳ hùng hậu, hơn nữa loại này cường đại cũng không phải là đến từ kiếm linh hoặc là kiếm ý, mà là tu vị. Người này tu vị đúng là đã đến trúc cơ đỉnh phong. Một cái lúc trước nhiều lắm thì trúc cơ trung kỳ tu sĩ bình thường, mới bất quá cả tháng không gặp, tu vị rõ ràng rõ ràng cất cao đến tầng thứ này. Sở Hạ không kịp cân nhắc quá nhiều, vô ý thức bốn kiếm rung động, thấy tính cách cấp độ kiếm y không tiếp tục giữ lại, loại trừ huyền xà dị tượng không có hiện hóa ra ngoài, đều đặt ở thanh y tu sĩ trên người, như đồ trở ngại động tác của hắn. Trần kỳ Ninh thân thể uốn léo, bên hông bỗng nhiên toát ra một hồi ánh sáng màu lam, thời hợt liền đem kiếm của đối phương nâng lúc này mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Quy một chương 314, chớ cái đan. Thanh y tu sĩ mạnh ngoại hạng tu vị lại để cho sở hà hai người tự đáy lòng được kinh ngạc, mà hai người bọn họ thủ đoạn, thì là làm cho đối phương kinh hãi gần chết rồi. cái này thanh y tu sĩ dù sao kiếm linh, kiếm ý đều chẳng quá nhốt. kiếm linh phương diện miễn cưỡng hai linh phân hóa, kiếm ý càng là liền mình tâm đều làm không được. bị sở hà minh tính kiếm ý bao một cái, trong nháy mắt tâm thần thất thủ, kiếm thế cũng là yếu đi ba phần. nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, dù sao sở hà cũng chỉ là vừa mới vững chắc chút cơ, thực cùng đối phương cứng đối cứng vẫn còn có chút độ khó đấy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác hảo chết không chết bất cần rồi, nhất định phải đem trần Ngũng kỳ ninh cùng nhau kéo lên. Dù sao cũng là nguyên anh chân quân con gái, trên tay dù sao cũng hơi bảo vệ tính mạng bà bối. Cái tia ánh sáng màu lam mới vừa xuất hiện, liền để thanh y tu sĩ một kiếm làm không cố gắng. Sở hà phản ứng nhanh bực nào, cơ hội là tại ánh sáng màu lam xuất hiện trong máy mắt, bốn kiếm đã bông nhiên một chuyến, từ hai bên lao thẳng tới thanh y tu sĩ mà đi. Vào lúc này, liền nhìn ra thực lực cùng chiến lực không xứng đôi chỗ thiếu hồi rồi. Rõ ràng có chút cơ tu vi đỉnh cao, có thể đối mặt đột nhiên xuất hiện bốn kiếm công kích, thanh y tu sĩ lại sửng sốt thoáng cái không có thể kịp phản ứng, trơ mắt nhìn xem ngực bị xuyên thủng. Vô liêm sỉ, ngực bị phá ra bốn cái lỗ máu nhưng đối phương lại ủy vào tu vị cao thâm dùng hung hậu chân nguyên rõ ràng đẻ xuống thương thế đỏ hồng mắt hung hăng một kiếm chém xuống sở hà suy cười một tiếng thò tay kéo qua trần kỳ ninh cánh tay phi thân lui về phía sau đồng thời ý niệm vi hơi động đã hóa thành thiên tâm kiếm lang hoàn tâm kiếm tại kiếm điện trong hơi chấn động một cái từng cường hóa lực lượng tinh thần lập tức bốn phía ra trần kỳ ninh biết sở hà có lang hoàn tâm kiếm chỉ cần không đem thiên tâm kiếm ngoại hình triển lộ ra sở hà vẫn có thể vận dụng một bộ phận của nó lực lượng đấy kết quả cũng quả nhiên không ra sở chỗ nào liệu Cái kia Thanh y tu sĩ cơ hội là vừa mới tiếp xúc, liền lập tức ở vào trạng thái thất thần, cả buổi không có thể khôi phục lại. Theo lý mà nói, chúc cơ đỉnh phong tu sĩ thần hồn lực lượng đã vô cùng cường đại, căn bản không có khả năng bị Sở Hà định trụ lâu như vậy. Thanh y tu sĩ biểu hiện, không thể nghi ngờ nghiệm chứng Sở Hà trong lòng suy đoán, thực lực của người này cho là ngoại lực cường hành thăng cấp mà đến. Trần ký Ninh cũng không phải người ngu, tương tự nhìn ra đối phương không đúng, lập tức hãy cùng Sở vì sao phân khai mở hai bên, cùng đối phương kéo dài lên. Thanh y tu sĩ công một người, tên còn lại liền toàn lực mà công. Mà Sở Hà có kiếm ý, thiên tâm kiếm Trần Kỳ Ninh có cái kia ánh sáng màu lam hộ thân cũng không sợ ra cái gì sai lầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thanh y tu sĩ cuối cùng ngay từ đầu liền bị thương không nhẹ, chân nguyên lại dần dần tiêu hao sạch sẽ, khó có thể áp chế thương thế, rốt cục vẫn phải ngã xuống sở hà hai người quay rối chiến thuật phía dưới. Đánh bại cái này liền danh tự đều không vấn đề thanh y tu sĩ, sở hà cùng Trần Kỳ Ninh cũng không hề bị thương, nhiều lắm là hao tốn chút ít khí lực, nhưng bọn hắn lại không có chút nào mừng rỡ tỉnh. Liên trước kia một cái bao cỏ đã có được chút cơ tu vi đỉnh cao về sau đều là như thế khó đối phó, nếu đổi thành long tiểu thư người như vậy đâu này dàn mua quỷ tướng gặp thanh y tu sĩ đã chết liền không nhanh không chậm vung tay lên thanh y tu sĩ thi thể liền phi tốc phong hóa một vòng kim quang theo trên thi thể bỗng nhiên sinh ra một nửa rơi xuống quỷ cầm trong tay một nửa thì hướng sở hả hai người bay tới đợi kim quang đi vào trước mặt hai người lại lần nữa một phân thành hai chia đều rơi vào hai trong cơ thể con người không chút nào cho bọn họ cơ hội phản kháng người này một nửa thần hồn bàn cho hai người các người đợi củng cố tu vị về sau lại vì ta chủ mà chiến vứt bỏ những lời này về sau cái kia dàn mua quỷ tướng liền không quan tâm đứng về tới hàng thứ nhất đi mà quỷ khí cự trường xuất hiện lần nữa lại đem hai người nhất trụ ném về tới trước kia mật thất nhỏ ở bên trong ban cho một nửa thần hồn sở hà hai người trở lại trong mật thất còn vẫn đối với giản mua quỷ tướng mà nói cảm thấy khó có thể tin thần hồn là cái gì thần hồn là tu sĩ tại trúc cơ giai đoạn chính yếu nhất tu luyện đối tượng thần hồn cường đại liền đại biểu tu vị tiến bộ có thể là người khác thần hồn chi lực lại làm sao có thể trực tiếp ban cho chính mình hai người lẫn nhau đồng thời ngồi xếp bằng xuống kiểm tra lên bản thân tình huống không lâu liền ngay ngắn hướng dương đôi mắt trong mắt mang theo hoảng sợ sở hà cảm thấy chính mình thần hồn tri lực rõ ràng tăng gọt một đoạn nhỏ khoảng cách trúc cơ trung kỳ cũng không xa chỉ cần mấy ngày công phu đem chân nguyên cùng kinh mạch tu hành đội kịp tu vị cũng có thể đạt tới cùng nhau xứng đôi trình độ cái kia thanh y tu sĩ có thể rất nhanh tiến vào trúc cơ đình phong hẳn là chính là dựa vào thủ đoạn như vậy chỉ là như vậy cường hành cất cao người tu vị điều này cũng quá kinh khủng muốn là mình có thể nắm giữ phương pháp như vậy chẳng phải là có thể dùng con người làm gia đình lô cường hành cấp đoạt người khác thần hồn lực lượng cho mình dùng trong lòng hai người suy nghĩ ngàn vạn cho nên ngay cả long tiểu thư cùng trương đình khi nào thì đi đến trước mắt cũng không phát hiện mãi cho đến long tiểu thư lên tiếng mới song song phục hồi tinh thần lại Hai vị chắc hẳn cũng cảm nhận được thần hồn chi lực tăng trưởng, hiểu rồi cái này trong mộ thế giới kỳ dị rồi. Trong mộ thế giới, chân ký Ninh Kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngạc như nói, chẳng lẽ cái này trong lăng mộ, cùng ngoại giới đúng là ngăn cách đấy sao? Long tiểu thư có chút thâm trầm quan sát hai người, rốt cục vẫn gật đầu, không sai. Cái này trong mộ thế giới mặc dù tại bán tiên nguyên ở bên trong, lại lại có thể tồn tại. Ở chỗ này chết đi, vậy coi như là thật đã chết rồi. Sở Hà không do vẻ sợ hãi cả kinh, trong nội tâm âm thầm cười khổ. Sớm biết như vậy, còn không bằng đi theo Tử Lăng cùng chết đi ra ngoài, sao phải thang cái này tranh vào vũng nước đục. Hắn Minh biết bán Tiên Nguyên sẽ chọc cho được Trần Kiêu đến đây, tuyệt đối cất dấu không nhỏ bí mật, có thể cũng là bởi vì bán Tiên Nguyên ở bên trong sẽ không chết thật người, lúc này mới không sợ hãi. Ai biết hiện tại Long Tiểu Thư lại đây nói cho hắn biết, tại đây gặp người chết rồi. Trần Ký Ninh đối với Sở Hà hiệu rõ cực kỳ, biết hắn người này cái gì còn không sợ, chính là sợ chết, làm việc nhìn như quái đản, kỳ thật một điểm đại phong hiểm cũng không chịu bước lên, đành phải ăn ủi cuốn vào trận sóng gió này, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Ít nhất chúng ta đã có một cái tu vị tiến nhanh cơ hội. Sở Hà nghĩ thầm cũng thế. Thần sắc rốt cục dễ nhìn bài phần, Long Tiểu Thư rồi lại một đầu nước lạnh dội xuống dưới. Quỷ tướng ban tặng thần hồn chi lực, chẳng qua nhất thời mà thôi. Tối đa một tháng sẽ tiêu tán hầu như không còn, chân chính sinh ra rút ích, nhiều lắm là một thành. Nghe được câu này, Trần Kỳ Ninh không khỏi cũng há to miệng, nhìn xem sở hà lắc đầu cười khổ. Nhưng mà sở hà ngược lại là không có gì thất vọng đấy, ngược lại cười nhạt nói, vào bán tiên nguyên tu sĩ không có một ngàn cũng có tám trăm, một thành rút ích. Vậy là đủ rồi lúc trước trung ương trong doanh địa thì có ít nhất sáu bảy người bên ngoài chỉ sợ vẫn còn một nhóm người lớn không có vào doanh ít nhất sở hà không thấy được sở yên lam và ba người cho nên hắn suy đoán vào tu sĩ gần ngàn người coi như bảo thủ được rồi tuy nhiên loại biện pháp này dùng hơn nhiều hiệu quả khẳng định không bằng ngay từ đầu đến hay lắm nhưng là có thể cũng coi là một cái cường tráng thần hồn đường tắt rồi nếu đánh bại đối thủ đủ nhiều chân chính đặt chân trúc cơ định phong cũng không nhất định hơn nữa tuy nhiên tăng trưởng thần hồn chi lực sẽ biến mất nhưng nếu là mượn cơ hội kết đan đâu này kim đan tổng sẽ không biến mất ta đợi đã kết đan sở hà vẻ sợ hãi mà kinh trong nội tâm lần nữa hiện ra Hồng Diệp tại tiến vào trước khi đến đối với cảnh cáo của mình quy một chương 315, không ngoài sở liệu trước tiêu tiến vào bán tiên nguyên lúc trước Hồng Diệp đã từng nghiêm chính cảnh cáo Sở Hà đám người ngàn bạn không thể tại bán tiên nguyên bên trong kết đan lúc trước Sở Hà còn không thế nào để ở trong lòng dù sao bọn hắn tu vị quá thấp hơn 10 năm thời gian cho dù một lòng tăng cao tu vi chỉ sợ cũng chính là khó khăn lắm có kết đan hy vọng ai sẽ nào giật lập tức kết đan nhất cổ tác khí bốn chữ này đang đột phá kim đan lúc rất là trọng yếu rất ít nghe nói lần thứ nhất kết đan thất bại kế tiếp còn có thể lại thành công đấy nhất là đã có binh linh phân hóa loại này để cao kết đan xác xuất thành công thủ đoạn về sau trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không ai còn sẽ vội vã tiến vào kim đan kỳ thế nhưng mà tại đây trong mộ trong thế giới sở hà lại đã tìm được nóng lòng kết đan lý do tuy nói phân hóa binh linh năng gia tăng kết đan xác suất nhưng tu vị cuối cùng mới là căn bản thời kỳ thượng cổ tu sĩ căn bản không biết binh linh là cái gì đồ chơi không cũng giống vậy có một nhóm lớn kim đan chân nhân tồn có ở đây không nhất là đối với những tán tu kia mà nói vốn là không có cơ hội phân hóa bao nhiêu binh linh sao không thừa dịp thần hồn chi lực cường thịnh thử một chút kết đan Cho dù cuối cùng thần hồn một lần nữa suy yếu, đã kết xuất kim đan tổng sẽ không biến mất. Dù là so ra kém đứng đắn kim đan chân nhân, cũng so tầm thường trúc cơ tu sĩ mạnh hơn quá nhiều rồi. Này, ngươi nghĩ gì thế? Trần Kỳ Ninh mắt thấy Sở Hà lâm vào trầm tư, trải qua kêu gọi hắn đều không có phản ứng, nghi hoặc mà dùng tay ở trước mặt hắn lắc lắc, lên giọng hô. Sở Hà rốt cục phục hồi tinh thần lại, dao động lắc đầu nói, không có gì, làm sao vậy? Trần ký Ninh bất đắc dĩ, vừa rồi nhưng thật ra là trương đỉnh tại tự thuật một ít tình huống, nàng đành phải một lần nữa cho Sở Hà thuật lại một lần. Thì ra Long Tiểu Thư hai người so sở nơi nào nhiều tại thú triều hàn lâm nơi chú quân chỉ trèo trống một ngày liền bị phá về sau hai người bọn họ nóng lòng trốn chạy để khỏi chết nhất thời không xem xét kỹ liền cũng đã rơi vào trong lăng mộ bất quá khi đó ra tay cầm xuống hai người đấy cũng không phải là sở hà lúc trước nhìn thấy quỷ tướng mà là hàng thứ hai một người sở hà nhìn về phía long tiểu thư ánh mắt không khỏi có chút cổ quái dựa theo tâm ma thuyết pháp người này nên là thiên đế con gái thần kỳ thể chất vạn ta bất xâm, chẳng lẽ quỷ vật không thuộc về tà phạm chủ long tiểu thư tự nhiên không biết sở hà ở nhìn cái gì đó nhưng thấy hắn thủy trung nhìn mình chằm tốt như trên mặt chính mình có cái gì vật kỳ quái, rốt cục có chút tức giận vương nghiêng đầu, tránh đi sở Hà ánh mắt. Sở Hà ám luật nghĩ một câu đáng tiếc, nếu là chỉ có chính mình cùng Long tiểu thư hai người ở đây, không thể nói trước phải thử một chút cái này kỳ quái thể chất công dụng, nhưng bây giờ là nếu tìm cơ hội rồi. Tiếp đó, Sở Hà hay cùng hai người nghe nóng dậy cái gọi là khiêu chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn dồn hết sức lực muốn đánh trách tham cấp, đối với cái này tự nhiên càng để bụng. Chẳng qua vô luận là Long tiểu thư vẫn là chưa tuy nhiên cũng đối với ý nghĩ của hắn, ôm không ủng hộ thái độ. Dù sao Sở Hà hai người tới quá muộn, hiện tại còn sống tu sĩ phần lớn cũng đã biết được thần hồn huyền bí, tu vị viễn siêu bọn hắn. Bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài giao chiến, nhưng Trần Kỳ Ninh phát bảo, nhưng lại cùng nàng cùng nhau bị quan vào, Hai người ngược lại là thấy rõ ràng. Nếu như nói Trần Kỳ Ninh mượn bảo vật, còn có thể cùng lúc trước đến người chống lại một, hai, kia nghe đều chưa nghe nói qua gia hỏa, lại dựa vào cái gì? Sở Hà mới không tâm tư quản hai thằng này nghĩ như thế nào, đã có thiên tâm kiếm nơi tay, hắn chính là lại cùng lúc trước Long Tiểu Thư một trận chiến, cũng hoàn toàn chắc chắn đè xuống đối phương. Cho dù đụng với đối thủ tu vị cao tuyệt, hắn cũng không sợ. Dù sao đây là một người tác chiến. Hắn hoàn toàn có thể mang thực lực bản thân toàn bộ giải phóng suất, mà không phải hủy đi thành khổng xâm cùng sở hà hai bộ phận. Dung Huyên Sa kiếm ý làm tâm, Thiên Tâm kiếm cùng cuồng tuyệt kiếm một khống trường một sát thương, lại có còn lại 4 thanh kiếm làm phụ trợ, thủ đoạn ra hết sở hà sẽ cường đại tới trình độ nào? Ít nhất lúc trước cái kia thanh ý tu sĩ, hắn là không để vào mắt đấy. chiến đấu cũng không phải là sáng sáng tu vị cao thấp, nhiều lần so so kiếm linh, kiếm ý mạnh yếu có thể đấy, chiến thuật lựa chọn cùng trường thi phát huy, tương tự chiếm cứ tương đương địa vị trọng yếu. So với việc Long tiểu thư mặt lãnh tâm lạnh hơn, chương đỉnh ngược lại là tâm địa tốt hơn một ít, nhìn ra sở hà tâm tư về sau, nỗ lực khuyên vài câu, nhưng thấy Sở Hà tâm ý kiên định, cũng chỉ đành mặc kệ nó rồi. Sở Hà trong chờ mong đối thủ, mãi cho đến gần 10 ngày sau mới đến. Lần này chỉ cần một người đi ra ngoài là được, Long tiểu thư cùng Trương đỉnh căn bản không nghĩ ra mặt, mà Trần Kỳ Ninh cũng sẽ không cùng Sở Hà tranh chấp, liền từ nào đó hắn đi ra ngoài rồi. Xong lần này quỷ tướng cũng không phải trực tiếp đưa hắn cầm ra đi đấy, mà là lại để cho chính hắn đi tới, thậm chí tại hắn cùng với trong mật thất ba người hoàn toàn cách xa nhau về sau, cái kia quỷ tướng liền bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, nói ra, thuộc hạ tham kiến tôn giả, lúc trước vì là tránh hiểm nghi người, nhiều có đã tội, xin mời tôn giả thứ lỗi. Sở Hà chậm rãi há to miệng, tuy nói đã nghĩ vậy trong mộ thế giới cùng Hồng Diệp có quan hệ, thậm chí cùng toàn bộ Ma Môn có quan hệ, nhưng này phải hay là không quá là nhanh chút ít. Chẳng qua Sở Hà dù sao cũng là Sở Hà, trong nội tâm tuy nhiên khó hiểu, nhưng hắn lại trước tiên đem dung mạo biến trở về Khổng Sâm. Sự tiến triển của tình hình cũng xác thực như hắn đang liệu, tại chỉ một lát sau về sau, hồi lâu không thấy Sở Yên làm ba người liền ra hiện tại trước mặt hắn. Trong bọn họ ít nhất hai người là nhận thức Sở Hà đấy, nếu như bị nhìn thấy dung mạo, còn không biết muốn sinh ra cái gì khó khăn chắc trở. Sở Yên Lam cùng Khổng Sâm thân phận này quan hệ tốt nhất, lúc này tiến lên mở miệng nói, Khổng sư đệ chúng ta thế nhưng mà chờ ngươi thật lâu rồi. Sở Hà làm ra một bộ nghi hoặc hình, Sở Yên Lam lúc này mới cười giải thích. thì ra tại thú triều còn không có lúc mới bắt đầu, trong mộ thế giới cũng đã rơi vào bán tiên nguyên bên trong rồi, mà Sở Yên Lam ba người không có ở trung ương trong doanh địa ở lại đó, rất nhanh sẽ lần lượt bị bắt vào trong đó. Lý Mặc Nhiên như trước túi đầu không nói lời nào. lúc trước hắn cùng cùng Khổng Sâm từng có quan hệ, càng biết rõ hơn đối phương không được đến Cuồng Tuyệt Kiếm lúc trước liền mạnh ngoại hạng, mình bây giờ hoàn toàn không có tư cách trở thành của nó đối thủ. Du đường từ nhỏ tại trong ma môn lớn lên, có Lục Đạo Nhân bảo vệ, trải qua âm lưu quỷ kế ngược lại là thiếu một ít tâm cơ cũng không có nặng như vậy lúc này cũng đi theo mở miệng khổng minh thực lực cao tuyệt vậy mà có thể ở như vậy mãnh liệt thú chiều dưới kiên trì đến hiện tại tiểu lệ bội phục hắn lời này đổ hơn phân nửa xuất phát từ chân tâm thú chiều khủng bố hắn là gặp được đấy khổng xâm đến hiện tại mới tiến vào tự nhiên là đến tận đây bắt đầu mới đến chỗ chạy thuộc mạng không nghĩ qua là rơi vào trong đó đâu sở hà thuận miệng khách khí vài câu sở yên lam liền đã cắt đứt hai người trò chuyện đã khổng sư đệ cũng đến, đến rồi chúng ta cũng sắp điểm bắt đầu đi đúng rồi sư đệ ngươi trước đi theo ta một chuyến đem tu vị nâng lên Sở Hà nhìn chăm chú nhìn lại, ba người này lúc này đều đang là trúc cơ đỉnh phong tu vị, hơn nữa so với lúc trước cái kia thanh y tu sĩ cơ sở vững chắc, nhìn về phía trên ít như là cường hành thăng cấp đi lên đấy. Trong nội tâm âm thầm nhíu mày, Sở Hà ngoài miệng lại cười nói, mượn thần hồn chi lực có thể rất nhanh tăng cao tu vi, cái này mua bán có lợi nhất. Quả nhiên Sở Yên Lam còn chưa nói, Du Đường liền dung lắc đầu nói, nào có chuyện tốt như vậy, đều là giả dối, đợi ra cái này trong mộ thế giới, có thể lưu lại bao nhiêu còn chưa chắc chắn đây. Quy một chương 316, đời thứ nhất của Tuyệt Kiếm tôn người. Sau một lát, sở hà một thân một mình đi vào một gian tính thất tại đây bố trí cùng lúc trước sở hà bái kiến cung điện giống nhau ý hệt cũng là chỗ cao nhất nằm ngang một vị đấy đa nữ tử mà dưới đấy thì đứng vững một đám quỷ tướng chẳng qua bất đồng chính là tại đây quỷ tướng khoảng chừng chín sắp xếp nhiều hơn nữa những quỷ này đem trên mặt cũng không quỷ khí quanh quẩn ngược lại góc cạnh rõ ràng thân thể cũng so sở hà lúc trước nhìn thấy muốn ngưng thực rất nhiều sở hà trong nội tâm đột nhiên đã có ý nghĩ như vậy tại đây quỷ tướng mới là bản thể bên ngoài những cái kia bất quá là phân thân hình chiếu mà thôi người rốt cuộc đã tới sở hà nào đáng ngầm đầu mới phát hiện một đám quỷ tướng như trước túi đầu đứng thẳng, trên xuống phương nữ tử không biết phù hợp đã đứng lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía hắn, khi thì như mày, khi thì rồi lại gật đầu không thôi. Chỉ là cô gái này xanh cả mặt, một bộ sắp chết chưa chết cảm giác, thật ra khiến Sở Hà lại càng hoảng sợ, đè nén trong lòng căm thượng, không người nói, khổng xâm xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Nàng kia khoát tay áo, cứng ngắc trên mặt thoáng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhẹ giọng nói, ta chính là đời thứ nhất củang Tuyệt Kiếm tôn người, ngươi đã chấp trưởng củang Tuyệt Kiếm, tựa như ta thế hệ con cháu, mà lại lên đến nói chuyện. Sở Hà không biết cô gái này là cái gì thời đại người, nhưng thấy nàng nói chuyện vẻ nho nhã bộ dạng, lại tự xưng đời thứ nhất cùng tuyệt kiếm tôn người, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh đi tới. Chỉ là không biết là cao nhân tiền bối đều có chút cổ quái, vẫn là vị này Sở Hà trực hệ tiền bối cố ý kiểm tra trường học. Sở Hà vừa mới bước ra một bước, liền cảm thấy một cỗ khó nói lên lời áp lực. Sở Hà ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy đối phương trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, có lẽ là sẽ không thả lòng rồi. Sở Hà bất đắc dĩ, đành phải đem bản thân kiếm ý thoáng thả ra một ít, sẽ toang trước mặt cái kia vô hình bình phong, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Hắn mới vừa đi ra vài bước, liền lại cảm thấy nửa bước khó đi, thậm chí trở ngại lực lượng còn tăng cường không ít. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Hà lại vận dụng vài phần kiếm ý, lúc này mới có thể tiến lên. Ba phen mấy bận xuống, Sở Hà cảm thấy kiếm ý của mình đã bị triệt để bách ra, chỉ còn huyền xà chân thân không có hiện ra rồi, nàng kia rốt cục dừng tay. Không sai, người cái này một thân kiếm ý dĩ nhiên minh tính, hơn nữa tương đương vững chắc, đặt ở hiện tại cũng đủ để một mình đảm đương một phía rồi. Không mặn không nhạt thanh âm truyền ra, nhưng Sở Hà lại nghe ra trong giọng nói một tia thỏa mãn, lại để cho hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhưng đối với phương kế tiếp một câu lại làm cho hắn lại càng hoảng sợ hồng diệp tiểu nha đầu kia nói ngươi tu chính là huyền xà kiếm đạo còn có việc này ma môn phó môn chủ hồng diệp tuy nhiên sở hà chỉ gặp qua nàng vài lần nhưng này đối với phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm hai con người vẫn là để lại cho hắn ấn tượng thật sâu lúc này thời điểm bỗng nhiên nghe thấy đường đường nguyên anh chân quân bị người gọi thành tiểu nha đầu sở hà vẫn là nhịn không được run lên trong lòng chẳng qua hắn quan tâm hơn chính là đối phương nửa câu nói sau từ khi lúc trước theo tuyệt mệnh cốc ở bên trong lấy được huyền giả thôn thiên quyết về sau sở hà liền càng ngày càng cảm giác được môn tâm pháp này bất phàm, nhất là nó bày ra tất cả loại năng lực có thể che giấu bản thân khí tức, thậm chí có thể làm cho mình trực tiếp trốn vào trong hư không tuy nói năng lực này khả năng còn có chút sơ hở nhưng là thập phần giỏi lắm rồi lúc này rốt cục có người đề cập huyền xà kiếm đạo lai lịch sở hà tranh thủ thời gian mở miệng xưng là nàng tiếc nhưng lại thở dài huyền xà đạo quân là chân chính thượng cổ tiền bối năm đó bổn tọa vợ chồng hai người cũng đi nghe qua hắn diễn giải ngươi có thể kế thừa y bát của hắn cũng là cơ duyên bố trí nàng không biết chính là sở hà lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn đã sớm hoài nghi tới cái này huyền xà thôn tiên quyết lai lịch không đơn giản nhưng hắn chỉ sợ lại xuất hiện cái huyền xa kiếm nhất định phải chính mình tiến đến kế thừa không thể tuy nói loại này thần kiếm đối với sở hà nói là càng nhiều càng tốt nhưng này lời không thể nói với người khác cả. vạn nhất vị này đời thứ nhất cuồng tuyệt kiếm sợ chính mình trần trừ cường hành để cho mình tuyển một con đường đi làm sao bây giờ nghe được huyền xa đạo quân là thượng cổ tiền bối sở hà tâm rốt cục để xuống khi đó kiếm tu cũng không có theo một mực thuyết pháp tìm loại pháp kiếm đó là lại chuyện không quá bình thường rồi đợi được nữ tử cảm khái hoàn tất, nàng mới nhớ tới vẫn còn Sở Hà đứng ở trước mặt, liền hướng về phía dưới chướng một gã quỷ tướng chỉ chỉ. Sở Hà thuận thế quay đầu, đã thấy một gã quỷ tướng tiến lên một bước, đem một vòng ánh sáng màu vàng đánh vào chính mình là trong thân thể, mà bên tai cũng vang lên nữ tử thanh âm, những này thần hồn chi lực đầy đủ lại để cho tu vi của ngươi đạt tới chốc cơ đỉnh phong nhất, hảo hảo tiêu hóa một chút đi. Sở Hà nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ như vậy có được tu vị là thật là giả, ngược lại cũng không thể nào vi phạm ý của đối phương. Thần hồn là trúc cơ kỳ chính yếu nhất tu hành tiêu chuẩn, thần hồn càng cường đại, vượt qua thiên kiếp khả năng cũng lại càng lớn. Trên lý luận tu sĩ một chút cơ, chính là đứng ở kết đan ngưỡng cửa, về sau tu hành chỉ là lượng tích lũy mà không biến hóa về chất. Nhưng trên thực tế không có đạt tới chút cơ đỉnh phong tu sĩ, căn bản liền dẫn đến thiên kiếp năng lực đều không có, còn nói gì kết đan. Mà thân hồn đạt tới tiêu chuẩn về sau, sau đó phải làm đấy, liền chỉ là mở rộng kinh mạch, đem bản thân chân nguyên bội kịp tiến độ rồi. Đang không có bình cảnh, thuần túy tí tích lũy lên, sở hà từ trước đến nay thật là có ưu thế đấy, bởi vì hắn có thể thông qua kiếm điện tiến hành nhanh chóng nhất tích lũy. Cũng tỷ như lúc trước hắn và Trần kỳ Ninh đồng thời gặt hái được một đạo thần hồn, hắn chỉ tốn một ngày liền triệt để tiêu hóa. Mà Trần Kỳ Ninh mãi cho đến 10 ngày đi qua, đều vẫn chưa hoàn toàn đem lợi dụng, ở trong đó trên lệnh không thể đạo lý mà tính toán. Đương nhiên, như vậy tu hành tốc độ, Sở Hà là không dám ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra đấy, vạn nhất vị tiền bối này một cái cảm thấy hứng thú, cho mình cao thấp điều tra một phen, ai biết kiếm điện có thể hay không giấu giếm được. Chẳng qua hắn lại nghĩ tới Sở Yên Lam bọn người, bọn hắn so mình coi như tới sớm một ít, cũng nên sớm không được quá nhiều, chính mình tựa hồ cũng không cần phải diễn được quá mức rồi. Vừa nghĩ, Sở Hà tâm tư lại chậm rãi chìm xuống, bắt đầu ở kiếm điện trong không ngừng đánh giết lấy kiếm buộc Vẹn vẹn vài ngày thời gian, Hắn liền thành công bước vào trúc cơ trung kỳ, tốc độ cực nhanh lại để cho nhìn chằm chằm vào hắn đây đàn nữ tử đều có chút liu lo. Chẳng qua Sở Hà lúc này lại lại gặp phải một vấn đề mới. Tâm Ma, ngươi nói nếu như ta thừa cơ hội này, đem kiếm điện ở bên trong kiếm vị đều nhồi vào. Ngày sau Tu Vị một lần nữa ngã xuống, những này kiếm vị có thể hay không bị Niêm Phong Tích chữa thức dậy. Sở Hà đứng ở kiếm điện bên trong, xem lên trước mặt bởi vì Tu Vị đột phá trúc cơ trung kỳ mà được mở mang đi ra một cái mới kiếm vị, tự lẩm bẩm. Hồi lâu không thấy Tâm Ma như trước là một bộ lười nhát thái độ, bị môi nói, ai biết đâu này. Chẳng qua cho dù kiếm điện sẽ không lại đóng môn kiếm vị, ngươi tìm không thấy phù hợp âm thuộc tính bảo kiếm, ý nghĩa cũng không lớn a. Chỉ cần thu thập được 4 âm 4 dương 8 chỗ kiếm, sở hà là có thể triệu hồi ra kiếm điện hư ảnh. Tuy nhiên không biết cái này hư ảnh có chỗ lợi gì, nhưng xem tâm ma bộ dạng, chắc hẳn cái kia chính là ghê gớm thủ đoạn, cho nên sở hà vẫn là rất đệ bụng đấy. Ai nói ở chỗ này sẽ không tìm được âm thuộc tính kiếm rồi hả? Sở hà ha ha cười nói. Quy 1 chương 317, quỷ vực đối với sở hà nói có thể hay không tìm được phù hợp tâm thuộc tính bảo kiếm trước hai chuyện nếu như có thể đem trước sớm đã chuẩn bị cho tốt tùy thời chờ lệnh dương viết bạch du hai thanh kiếm nhét vào kiếm vị bên trong cái này một chuyến bán tiên nguyên cũng không tính đến không rồi dương khuyết kiếm là thuần túy là sát lục chi kiếm uy năng toàn bộ ở tránh diện sát thương lên một kiếm ra như mặt trời hàng uy áp vật vật bạch du kiếm thì vừa vặn trái lại trên cơ bản không có bao nhiêu lực sát thương nhưng lại có thể điều khiển ánh sáng uy năng loại trừ chói mắt bên ngoài có lẽ vẫn còn cách dùng khác lúc trước vẫn còn luyện khí kỳ thời điểm sở hà là ý định vừa tiến vào trúc cơ kỳ liền dẫn đầu thu nạp dương khuyết kiếm đấy khi đó hắn mặc dù có năm thanh kiếm nhưng hoặc là uy lực quá yếu hoặc là cũng không dùng chính diện sát thương là chủ yếu tới lúc gấp rút cần dương khuyết như vậy sát phạt chi kiếm nhưng tình huống bây giờ lại không giống với lúc trước bởi vì lúc trước cùng minh thủy trân linh tiếp xúc sở hà không thể không dẫn đầu cầm xuống cùng tiết kiếm cho nên hiện tại hắn ngược lại càng cần nữa bạch du kiếm cái kia xuất kỳ bất ý hiệu quả chẳng qua sở hà lần này cũng lưu lại tưởng tượng hắn ý định trước đó kế hoạch song khổng xâm cùng sở hà hai cái thân phận không thể lại căn cứ tình huống biến hóa dương khuyết kiếm không cần phải nói khẳng định phải quy sở hà đã có chính diện thủ đoạn đối địch nửa kiếm thuật y lực lập tức lại lên một nấc thang mà bạch du kiếm thì vừa vặn cùng cuồng tuyệt kiếm phối hợp khổng xâm thủ đoạn cũng ngày càng nhiều dạng hóa Về phần còn lại cái kia âm thuộc tính trường kiếm không ngại tùy cơ ứng biến nửa tháng sau sở hà đột phá trúc cơ hậu kỳ bạch du dương khuyết hai kiếm trở về vị trí cũ một tháng lại 6 ngày sau đó sở hà chính thức bước vào trúc cơ đỉnh phòng mở ra kiếm điện trong thứ chín kiếm vị ngày hôm nay kiếm điện bên trong đột nhiên sinh ra một ít biến hóa nguyên bản màu vàng kim nhạt cuộn tranh hướng lên đảo, đúng là dựng thẳng đưa lên cũng là đến ngày hôm nay. Sở Hà mới có thể lần thứ nhất nhìn thấy kiếm điện toàn cảnh. Đây là một chương trình thể tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, như một người lớn nhỏ của tranh. Tại Sở Hà trong mắt, có lẽ kiếp trước trong thần thoại Sơn Hà xã tắc đồ, cũng chính là dáng vẻ ấy đi à nha? Chín cái kiếm vị rơi vào kiếm điện ở giữa, bốn âm bốn dương 8 chuôi kiếm luân chuyển trang trí, thiên tâm kiếm thì ở trung tâm chỗ. Chỉ là hiện tại chín cái kiếm vị còn trống không một cái, kiếm điện ánh Huỳnh quang cũng ở vào đem phóng không phóng trạng thái, chỉ còn chờ Sở Hà đem triệt để mở ra. Trong mộ thế giới, Sở Hà chậm rãi mở mắt, lại phát hiện cái kia một mực không có báo qua danh hào nữ tử, chính mở to hai mắt nhìn nhìn mình phát hiện mình tỉnh lại mới nói ngươi tiểu gia hoàn này rất kỳ quái a sở hà trong nội tâm nao nao trên mặt lại chê cười nói cái đó cờ dịch quái nữ tử lại theo dõi hắn xem trong chốc lát sau đó lắc đầu không nói gì chỉ là phất tay đưa hắn đưa ra ngoài sở hà có chút không hiểu đấu nhưng ở cao nhân tiền bối trước mặt hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì ra đành phải ngoan ngoãn bị quăng đi ra nhưng hắn vừa vừa ly khai cung điện không nhìn thấy sở yên lam ba người ngược lại đụng phải một cái biến mất một năm có thường người quen điện hạ có thể tính xuất hiện hồi lâu không thấy lao đầu dâu bạc cùng đạo nhân chính không người đứng ở sở hà trước mặt cười híp mắt nói nói giao cơ có từng đề điểm điện hạ một ít chấp trường cùng tuyệt kiếm yếu quyết sở hà là người lập tức kịp phản ứng cái này giao cơ đại khái chính là bên trong tên của nữ nhân lúc này lắc đầu phủ nhận cùng đạo nhân trên mặt không khỏi treo lên vài phần nghi hoặc tựa hồ đối với vị này sở hà trực hệ tiền bối cũng không truyền thụ sở hà một ít kinh nghiệm mà khó hiểu chẳng qua hắn cũng không có xoắn suýt quá lâu rất nhanh sẽ mang theo sở hà cùng ba người khác hội hợp không ra sở ý gì liệu đấy mặt khác ba vị thủ hộ kiếm hồn cũng ở nơi đây mà trừ đó ra vẫn còn hai cái đang mặc đạo bảo nam tử điện hạ hai vị này theo thứ tự là ác ngộng thiên tôn mạnh ngân hà chân nhân cùng với mạc vô cực mạc chân người Mạc vô cực đông nhiên nghe được cái tên này sở hà nào đáng ngẩng đầu lên đập vào mi mắt chính là tấm kia có chút quen thuộc mặt năm xưa chuyện cũ từng chút một phù hiện tại trong lòng năm đó cái kia vừa mới tấn chức kim đan liền tại cản dương vũ tông chờ đợi 20 năm cuối cùng đem trương như mang đi si tỉnh nam tử liền lần nữa ra hiện tại sở hà trong đầu chỉ là mạc vô cực không phải mang theo trương như viễn phó thiên châu báo thù sao đương y còn bởi vậy cố ý muốn đi theo tiến đến thanh châu dù sao hai châu cách xa nhau cái gì gần hắn bức hiếp lấy diệp diệ hoàn toàn có thể vận dụng diệp ra lực lượng vì chính mình làm điều tra mạc vô cực ra hiện tại tại đây thấm kia như đâu này nàng đã hóa thân huyết ma hiện tại lại ở nơi nào vô số nghi vấn tại sở hà trong đầu trận lóe lên có thể ánh mắt của hắn lại chỉ tại mạc vô cực dừng lại một cái trước mắt phản phất hắn chỉ là một cái râu ria người đồng dạng mà nhanh chóng rơi vào một vị khắc kim đan thực trên thân người cái này là mạnh đạo nhất phụ thân được xưng vùng phía nam vị thứ nhất người ác ngộng thiên tôn mạnh ngân hà khổng sâm thân phận này cùng mạnh đạo nhất đã sớm quen biết nhiên nhìn thấy mạnh ngân hà nhìn thêm vài lần cũng là bình thường cuối cùng không có dẫn tới mấy người hoài nghi hai người nhìn thấy sở hà đã đến chỉ là khẽ gật đầu một cái cũng không hề mở miệng tuy nói sở hà chiếm cái tôn giả thân phận nhưng dù sao không kiếm đan hai người cũng sẽ không biểu hiện được quá mức coi trọng chẳng qua đợi cùng đạo nhân đem sở hà chính thức dẫn vào về sau mạnh ngân hà lại đột nhiên mở miệng nói tiểu hưu thế nhưng mà cùng cựu vĩ hồ tình bạn cố chi sở hà khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng lời này là tự đủ đấy lúc này cười ha hả trả lời cựu vĩ tiền bối từng nhắc nhở tại hạ mang con gái nàng đến đây trung châu mạnh ngân hà nhẹ gật đầu không có lộ ra quá nhiều chỉ nói là nói cựu vĩ hồ cùng ta quen biết nhiều năm Tại Trung Châu cũng lẫn nhau phối hợp, đợi việc nơi này rồi, ngươi mà lại theo ta đi qua bãi phòng nàng. Sở Hà tự nhiên gật đầu xác nhận, đám người lại đã chờ đợi một lát, vị kia cùng đường đi trong dân cư giao cơ rốt cuộc thiên thân. Chỉ là lần này nhìn thấy nàng thời điểm, Sở Hà Minh lộ ra có thể nhìn ra trên mặt nàng vẻ vẻ, vẻ mà ngay cả ngự khí cũng là có chút ít trầm thấp. Quỷ Vực Đại Môn ta đã giúp các ngươi mở ra, ta vẫn là câu nói đó, mười tên trúc cơ tu sĩ có thể vào, nhiều, cường một phần đều không được. Đám người ngay ngắn hướng xác nhận, mà ngay cả mạnh ngân hà cùng mặc vô cực cũng không ngoại lệ giao cơ thanh em rơi xuống mạnh ngân hà liền tiếp lời nói mười mật thất kết quả đã thành chư vị vào cục đi sở hà ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên gặp xuất hiện trước mặt 10 ở giữa mật thất trong đó năm ở giữa chống không mặt khác năm ở giữa thì đã có tu sĩ rất khéo chính là năm người này đều đang là sở hà quen biết chi nhân long tiểu thư trương đình trần kỳ ninh ba người chính vị liệt phía trước nhất ba gian mật thất mà căn thứ tư ở bên trong đợi đấy nhưng lại hồi lâu không thấy phương tính gì. long tiểu thư cùng trương đình có thể còn sống xuống sở hà là không cảm thấy ngoại ý muốn đấy hai người này tuy nói đều bại tại trên tay mình nhưng đó là sợ vì sao phân đường áp dụng càng khắt chế chiến thuật cũng không nói rõ bọn hắn liền yếu đi mà trần kỳ ninh cùng phương tĩnh di hai người tuy nhiên thực lực không bằng trước cả hai nhưng trên tay thứ tốt lại số lượng cũng không ít nhìn thấy các nàng cũng thuộc bình thường ngược lại là gian mật thất thứ năm trong người được rồi là mạnh đạo nhất tuy nhiên không biết hắn là vào bằng cách nào nhưng mạnh ngân hà đã ở đây cái này trong mộ thế giới cũng như là hắn một tay chế tạo đấy như vậy mạnh đạo nhất xuất hiện cũng sẽ không như thế nào lệnh người bất ngờ rồi chỉ là mạnh đạo nhất đồng học một lòng mong muốn làm ra chút ít thành tích kết quả là như trước là tại cha của hắn ngũ chỉ sơn bên trong lúc lên Không chi tâm trong lại là bực nào nghĩ cách. Quy một chương 318, trăm mười biệt khuất mạnh đạo nhất. Sở Hà bế quan tăng cao tu vi cái này trong vòng hơn một tháng, bên ngoài mật thất tranh đoạt như trước đang kéo dài trong. Kỳ thật Sở Hà nguyên vốn là không dùng được thời gian dài như vậy đấy, dù sao hắn có kiếm điện sâu sắc nhanh hơn tu hành tốc độ, nhưng hắn vẫn cố ý kéo đến lúc này, chính là vì hảo hảo thích đứng thoáng một phát hai thành 10 kiếm. Không nói Sở Hà ở thích hướng hắn tân thủ đoạn, tại mười ở giữa mật thất xuất hiện về sau, mặc vô cực dẫn đầu giơ tay lên, trước mặt của hắn liền xuất hiện một cái bóng người màu đỏ ngỏm, thản nhiên đi thẳng về phía trước. Không đưa mật thất có năm ở giữa tứ tuyệt kiếm chiếm đi thứ tư, cái cuối cùng hiển nhiên chính là vì mạc vô cực người chuẩn bị đấy. sở hà hờ hững nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh quen thuộc kia, lại nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh mạc vô cực, cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nhưng không có lên tiếng. bên kia, cùng đạo nhân chạy tới sở hà bên người, bắt đầu hướng hắn thấp giọng giải thích khởi sự tình đại khái tình huống. khi thật sự tình đến trình độ này, cho dù cùng đạo nhân không nói, sở hà có thể đoán được một bộ phận. mà do hắn để lộ ra đến độ vật, cũng xác thực cùng sở hà nguyên trước suy đoán cũng không chênh lệch quá lớn. bá tiên nguyên chỉ là một đạo trưởng nhãn pháp trong mộ thế giới mới là vị kia thượng cổ đạo quân chân chính mở bí cảnh mà đời thứ nhất của tuyệt kiếm tôn người giao cơ chính là vị kia thế tử trong mộ thế giới dĩ vãng chưa bao giờ đã xuất hiện có thể nói lần này bán tiên nguyên chuyến đi căn bản chính là ma môn bố trí cho nên hồng diệp mới có thể đặc biệt dẫn lấy sở hà bốn người đến đây chỉ là ai cũng không ngờ được bởi vì long tiểu thương nguyên nhân lần này vào tu sĩ có chút hơn nhiều chẳng qua kế hoạch đã mở ra ma môn đám người cũng không khỏi không kiên trì tiếp tục đi ủy với hung hiểm vô cùng bọn ngươi tu chung sức hợp tác mới có một chút hy vọng sống đợi đám người vào chỗ mạnh ngân hà thanh âm chậm rãi truyền đến đám người chỉ cảm thấy trước mắt chàng cảnh một hồi mơ hồ, liền rơi xuống một mảnh hoàng vu chi địa lên. Sau khi rơi xuống đất sở hà nhũ nhũ mày, lại phát hiện trong chàng đã chỉ còn lại có chính mình mười người, lại nhìn không tới những người khác ảnh. chân kỳ ninh tại hiện ra thân hình về sau, ánh mắt nhanh chóng ở trung quanh nhìn trung quanh một vòng, lập tức lại sâu thở dài một hơi. tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng biết, ở chỗ này đều không có thể nhìn thấy sở hà, nói rõ đối phương xác thực lành ít dữ nhiều rồi. Chư vị, đã cái này quỷ vực không hiểm, ta xem chúng ta mọi người vẫn là thống nhất hành động đi mạnh đạo nhất vừa vừa khôi phục ý thức liền cao giọng mở miệng nói cũng không biết là hay không đã nhận được phụ thân hắn một ít phân phó tại mạnh đạo nhất xem ra tuy nhiên trung ương nơi chú quân đã hủy nhưng mình trước kia tại trong doanh địa biểu hiện tóm lại vẫn còn có chút tác dụng đấy lúc này muốn trở thành người đầu lĩnh nên cũng không khó khăn lắm trên đời này người luôn luôn đủ loại bất đồng truy cầu loại trừ tu hành bên ngoài có ít người ưa thích tài phú có ít người ưa thích quyền thế có ít người thì đơn thuần truy đuổi trở thành người lãnh đạo khỏi cảm chỉ là mạnh đạo nhất nghĩ cách vừa mới ngoi đầu lên sự thật liền cho hắn tàn khốc một ích trần kỳ ninh cùng phương tính gì long tiểu thư cùng trương đình hai hai đứng thẳng sở hà bốn người thờ ơ lạnh nhạt căn bản không ai để ý đến hắn mạnh đạo nhất trận sắc mặt một tâm trầm mặt đem ánh mắt chuyển qua người cuối cùng trên người hắn cái này mới phát hiện đây là một người lấy trường bào màu đỏ như máu khuôn mặt xinh đẹp xinh đẹp thiếu nữ chỉ là người này thủy chung gương mặt lạnh lùng vị cô nương này mạnh đạo nhất hơi mở miệng cười chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời liền rốt cuộc nói không được nữa vị này háo bào đỏ thiếu nữ lại là hoàn toàn không để ý đến ý của hắn nhìn cũng không nhìn quay đầu bước đi bước nhanh hướng về đội ngũ bên ngoài rời đi mạnh đạo nhất nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Trong đôi mắt ẩn sâu tức giận cũng càng rõ ràng. Long tiểu thư không nể mặt ta, không xâm không nể mặt ta thì cũng thôi đi, một mình ngươi cùng tứ tuyệt kiếm đồng dạng đi cửa sau nữ nhân, cũng dám cho ta sắc mặt xem. Tự tiến vào bán tiên nguyên đến nay, mạnh đạo nhất có thể nói mọi chuyện không thuận. Cố Tình đi theo Long tiểu thư, người ta căn bản không vùng hắn, thật vất vả đã khống chế trung ương nơi chu quân, nhưng bởi vì vô cùng cường đại thú triều nhanh chóng bị phá, cùng Tử Lăng, Trần Kỳ Ninh hai nữ vừa chạy thoát, lại đụng phải ngự kiếm thuật truyền nhân, thiếu chút nữa đem mình đưa, mãi cho đến rơi vào trong mộ thế giới, hay là bởi vì phụ thân Cố Tình trợ giúp, mới xuôi gió xuôi nước cầm xuống một gian mặt thất. Mạnh Đạo Nhất phảng phất có thể cảm nhận được, phụ thân đang đứng tại vô tận bóng mờ về sau nhìn chăm chú chính mình, cặp kia thâm trầm trong con ngươi tràn ngập thất vọng. Chấm đã. Mạnh Đạo Nhất đột nhiên một tiếng hét to, rốt cục thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, cũng kể cả bước nhanh về phía trước áo bào đỏ thiếu nữ. Áo bào đỏ thiếu nữ chỉ hoán chậm quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng đánh vào Mạnh Đạo Nhất trên mặt, lại để cho người sau trong nội tâm liền giật mình. Nguyên bản cơ hồ muốn thoát ra lời nói, cũng rõ ràng tại trong miệng dừng một chút, biến hòa hoan không ít. Cô Dương, quỷ vực chính là thượng cổ địa, tràn ngập các loại quỷ tu yêu vật, trong đó không thiếu tu vi kim đan tồn tại. Ngươi một mình làm việc, chẳng phải là đặt mình vào hiểm địa sao? Mạnh đạo nhất tận tình khuyên bảo khích lệ lấy, còn thuận tiện vây quanh thiếu nữ trước người, ngăn lại đường đi của nàng. Lan, thiếu nữ trong miệng nhảy ra một chữ, Mạnh đạo nhất còn không có kịp phản ứng, lại cảm giác mình đã bay lên. Tại trong mắt mọi người, cái thiếu áo bào đỏ thiếu nữ chỉ là phất phất tay, một cô mắt thường khó gặp màu máu gợn sóng liền cực tốc phát ra, trực tiếp đem Mạnh đạo nhất chấn động bay ra ngoài. Tất cả mọi người là biến sắc, chỉ có Sở Hà âm thầm lắc đầu, vì làm Mạnh đạo nhất hành vi cảm thấy buồn cười. Đừng nhìn trước mắt tất cả mọi người là trúc cơ đỉnh phong tu vị cái này tu vị là không phải mình luyện ra được, cuối cùng không giống với, đây chính là hắn sở Hà sư tỷ, mấy năm trước liền nếm thử kết đan nhân vật, cũng may mắn trương như bây giờ là huyết ma thân, nếu lang hoàn tâm kiếm nơi tay, một kiếm bảy xếp, mấy cái mạnh đạo nhất cũng phải hóa thành cho tàn, trương như trực tiếp rời đi, sau một lát, mạnh đạo nhất xanh mét khuôn mặt trở về rồi, tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng mắt thấy còn lại tám người đều tại, hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận, miết cưỡng lộ ra nụ cười nói, hiện tại chỉ còn lại có chín người rồi, chư vị bên trong nên không có tính toán một mình làm việc được rồi à, nhưng mà một thanh em tiếp tục không nể mặt mũi văng lên đã mạnh huynh vô sự, tại hạ cáo tử." Sở Hà chắp tay, thuận miệng nói ra, Không huynh chấm đã." Mạnh đạo nhất vội vàng ngăn lại nói, thấy mọi người lại lần nữa hướng hắn trông lại, trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Hắn lại làm sao đưa thích càng không ngừng cầm nhiệt tình mà bị hờ hững, chỉ là Mạnh ngân Hà nói lời từ biệt người không quan tâm, hắn chẳng lẽ còn có thể không quan tâm? Ai cũng không bằng hắn hiểu rõ hơn chính hắn một phụ thân, phụ thân nếu đã biết, sẽ cố ý bàn giao một câu, cái kia chính là không chút nào suy giảm một câu. Đã để cho chạy một cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ra hỏa, chẳng lẽ còn muốn thả đi cái khắc còn lại người trong nhất cưỡng ép ư? Mạnh Minh không cần khuyên bảo, Sở Hà lại khoát tay áo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Tâm Kiếm liền ở trên bầu trời có chút đánh trúng. Mạnh Đạo nhất ngạc nhiên nhìn qua giữa không trung tuyết trắng đoàn kiếm, đột nhiên cảm giác thần thức có chút hoảng hốt, thẳng đến phụ thân khuôn mặt phảng phất thần ẩn xuất hiện, lúc này mới một hồi sợ hãi, triệt để tỉnh lại. Nhưng mà chờ hắn đi thêm nhìn lại, ở đâu vẫn còn khổng sâm thân ảnh. Quay đầu nhìn xem xung quanh, lại phát hiện đồng dạng có chảy mồ hôi ròng ròng, mới vừa từ hảo cảnh trong thức tình người, không khỏi tại thầm cười khổ. Cái này khổng xâm năng lực, chỉ sợ so chính mình tưởng tượng được còn cường đại hơn, hắn cái này lại vừa đi nhóm người mình còn có thể hay không thể tiếp tục đi Quy một chương 319, quân cờ văn cờ sở hà liền cùng sở Yên lam, trần kỳ ninh bọn người lên tiếng kêu gọi đều không lo nổi liền vội vội vàng vàng ra đi rồi tầm mắt của mọi người đương nhiên không phải chỉ vì rơi thoáng một phát mạnh đạo nhất mặt mũi nhàm chán như vậy trên thực tế từ lúc trương như xuất hiện trong né mắt đã hóa thân thiên tâm kiếm lang hoàn tâm kiếm liền đang không ngừng thúc giục hắn cùng với trương như tiếp xúc lúc này lang hoàn đã hoàn toàn ở vào sao động trạng thái liền tâm ma đều nhanh ép không được động tác của nàng sở hà sẽ tận lực vận dụng thiên tâm kiếm lực lượng coi như là một loại thổ lộ tận lực lại để cho Lang Hoàn bình tĩnh trở lại. đương nhiên là có kiếm điện tại, Sở Hà hoàn toàn có thể cưỡng chế chặt đứt Lang Hoàn cùng Tâm Ma cùng Thiên Tâm Kiếm liên hệ, nhưng trong mắt hắn, sự tình còn không có đến lúc này. Thoát ly đám người về sau, Sở Hà dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục diện mạo, hướng về Trương Như rời đi phương hướng tập kích bất ngờ, nhưng mặc hắn như thế nào tìm kiếm, thực sự tìm không thấy nửa điểm Trương Như bóng, phản phất nàng như vậy biến mất khỏi thế gian rồi. Lang Hoàn, có thể nhận biết được Trương Như vị trí sao? Sở Hà như mày vẫn nhìn trung quanh, tuy nhiên hắn đã tạm thời bị cất cao đến chút cơ định phong tu vị, nhưng giống như những người khác hắn cũng không thể tốt lắm khống chế bản thân chân nguyên đối với ngoại giới năng lực nhận biết cũng không thêm mạnh bao nhiêu quỷ vực bên trong quỷ khí quanh quẩn sở hà linh giác căn bản không dò ra rất xa đành phải hỏi thăm về lang hoàn mà lang hoàn hiển nhiên không thể cho hắn cái gì trả lời dù là hắn đã đem thiên tâm kiếm phóng xuất cũng thủy chung bắt không đến chương như tung tích tạm thời tìm không thấy chương như sở hà cũng chỉ đành tự an ủi mình nếu là quá nhanh tìm được chương như ngược lại dễ dàng khiến cho đối phương đối với thân phận của mình hoài nghi chỉ hoãn một thời gian ngắn cũng không phải chuyện xấu miễn cưỡng khuyên nhủ lang hoàn sở hà bắt đầu đem tâm tư đặt ở mục đích của chuyến này lên mấy người bọn họ bị ném đến cái này quỷ vực bên trong, rõ ràng có một đoàn trưởng đối cao nhân tại, lại không ai lộ ra muốn bọn hắn tới làm gì. Sở Hà tin tưởng cùng đạo nhân không có lý do gạt chính mình, mạnh Ân Hà cũng sẽ không có ý gạt mạnh đạo nhất, chỉ sợ hai người đều có được lo nghĩ của mình. Ngược lại là chung như nàng giống như là có rõ ràng mục đích, cũng không biết mặc vô cực cho nàng dặn dò gì. Bên kia bán tiên nguyên trong thú triều tập kích bất ngờ mà qua, đã có hai cái thân ảnh như trước sướng sướng, liền trên người và táo đều không nhiễm một hạt bụi, không có chút nào dáng dấp chật vật. Hai người này chính là một nam một nữ, nam một thân áo xanh, không đeo trường kiếm nữ đang mặc áo bảo tím trang mạng mặt mày có thể nói một đôi bích nhân chỉ là lúc này nàng kia lại sâu cao mày nhìn qua lấy cảnh tượng trước mắt thật lâu không nói bên người nàng nam tử chính bói hết một quẻ sâu thở dài nói quỷ khí trùng thiên thiên cơ khó dọa áo bảo tím nữ tử nghe lấy lời này không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề hiện tại tu sĩ phần lớn đối với bói toán chi đạo không quá coi trọng có thể nàng nhưng lại biết chính mình vị tình làng quẻ có bao nhiêu chuẩn nói một tiếng thần cơ diệu toán cũng không đủ liền hắn đều nói không chính xác cái này một chuyến sợ là thật cắt hung khó liệu rồi hai người này chính là thủy trung chưa từng xuất hiện nơi chú quân bị phá về sau cũng chưa từng rơi vào trong mộ thế giới trần khiếu cùng tử vận ma môn quyết tâm so với ta nghĩ đến còn muốn lớn hơn trần khiếu trầm giọng nói nói thế giới kia cùng bán tiên nguyên cấu kết rất yếu có thể làm cho nó trực tiếp hiện ra ở chỗ này sợ là mạnh ngân hà xuất thủ mạnh ngân hà tử vận nhịn không được kinh hô một tiếng mặc dù thân là kiếm tông bảng thứ tư mà bên người người nam nhân này càng được xưng là trăm năm qua có hy vọng nhất kết đan chi nhân có thể đối mặt một vị thiên tôn nàng vẫn còn có chút lực lượng chưa đủ nhưng mà trần khiếu lại lắc đầu không nói gì trần khiếu chân thân là nguyên anh chân quân đương nhiên sẽ không đem cái gì mạnh ngân hà để vào mắt hắn chân chính quan tâm chính là liền mạnh ngân hà cũng chỉ là theo bên cạnh phối hợp tác chiến trong ma môn hẳn là vẫn còn mặt khác đại năng chú ý bên này quỷ vực trên thực tế là bán tiên nguyên trong một chỗ tuyệt mật chi địa tầm thường thủ đoạn cơ hồ không cách nào mở ra nếu không có hắn theo một chỗ khác đã được biết đến một ít bí ẩn cũng sẽ không đoán đến nơi đây lại sẽ cùng ma môn vị kia đại chân quân có quan hệ trong một thế giới cùng quỷ vực bí ẩn trần khiếu cũng không hoàn toàn hiểu rõ nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi thế sự há có thể lại như người sở liệu vẫn nhi ngươi hãy nghe ta nói trần khiếu vừa mới bước ra một bước lại lại đột nhiên quay đầu nói quỷ vực không giống với bán tiên nguyên bên trong địa phương khác một khi đã chết thần hồn khó hơn nữa đào thoát tử vận lập tức bướng mày cắn môi nói ra ta như thế nào rất sợ chết chi nhân trần khiếu lại lần nữa lắc đầu không giống với ta đều có thủ đoạn của ta thoát khỏi quỷ vực phong tỏa lần này là ta cân nhắc không chu toàn nguyên vốn cũng không tất nhiên mang ngươi tiền đến còn liên quan lại để cho tử lăng nha đầu kia theo vào nghe hắn ý tứ này cảm tình tử lăng căn bản chính là vụ trộm đi theo đám bọn hắn vào nhắc tới tử lăng tử vẫn không khỏi lại thần xác xích chặt Trần Khiếu liền cười khuyên nụ, tiện đưa Tử Lăng trước khi đi, ta ở trên người nàng lưu đi một tí thủ đoạn, ngươi không ngại đi trước tìm nàng. Tử Vận lập tức ánh mắt sáng lên, Trần Khiếu thì cười thầm không thôi, kỳ thật hắn nào có cái gì thủ đoạn, chẳng qua là tính tới Tử Lăng ba người cuối cùng sẽ chạy đến cái kia chỗ trong hạp gốc, cùng sớm tới đó sở hà hội hợp, làm cho này hết thể người thiết kế, Trần Khiếu so với ai khác đều tình tưởng chỗ đó chỉ có thể đợi dưới bốn người, cho nên mới đặc biệt an bài ba người đi qua. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, mai tiên tỷ đệ lượng sẽ cũng hiểu biết vị trí kia, vẫn còn Trần Kỳ Ninh ba người lúc trước chạy tới chỗ đó, cùng sở hà kề vai chiến đấu hơn nửa thắng hiện tại tử lăng đã sớm ra đi rồi bán tiên nguyên giỏi về tính toán chi nhân thường thường một khi có nhất hoàn tính toán sai toàn bộ cục diện sẽ không biết sụp đổ đến địa phương nào đi giờ này khắc này mạnh ngân hà đang cùng mạc vô cực hai người đứng chung một chỗ chăm chú nhìn trước mặt bàn cờ bọn hắn trước mắt bàn cờ chỉ có giải rắc phân bố mấy viên quân cờ mà toàn bộ bàn cờ lên trải rộng lấy âm chầm hắc khí ánh mắt hai người chính rơi vào bàn cờ ngoài cùng bên trái nhất một viên màu đỏ như máu quân cờ lên mà viên quân cờ này chính chậm rãi hướng về chính giữa di động hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành mạc vô cực thủy chung cửa lấy mặt rốt cục lộ ra vài phần dáng tươi cười. Chứ nếu có thể cái thứ nhất ly khai đội ngũ, kế hoạch của bọn hắn liền thành công một nửa. Dù sao trên lý luận, trong 10 người không có khả năng có người so Trương Như tốc độ càng nhanh, hơn cũng không có khả năng có người so Trương Như rõ ràng hơn nên chạy đi đâu. Cái này không thể trách hai người bọn họ quá cẩn thận, sự thật ấy tại quá trọng yếu, quan trọng đến tuyệt không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Người này, Mạnh Ngân Hà lại sắc mặt có chút biến hóa, chỉ chỉ bản cờ lên một con cờ, nhẹ giọng nói, hắn đi theo người của ngươi ly khai đội ngũ, còn đuổi theo ra đi tìm một hồi. Ngươi xác định hắn không biết người của ngươi. mặc Vô Cực thật sâu như mày. Dù sao, trương như cũng là đã từng lưu lạc nhiều năm nhân vật, hắn có chút chần trở, Người kia là ai? Tứ tuyệt kiếm ở bên trong cổng sâm, đến từ vùng phía nam. Mạnh ngân hà thanh âm lại để cho mạc vô cực trong nội tâm hơi kinh, trầm giọng nói, đem tư liệu của hắn cho ta xem một chút. Ừm. Mạnh ngân hà vừa đáp ứng một tiếng, còn chưa kịp động tác, lại đùng nhiên biến sắc, nhìn chằm chặp bàn cờ. Chỉ thấy bàn cờ một góc, đang có một quả màu sáng quân cờ cực tốc vào cung, tương tự không hề dừng lại về phía lấy ngay trung tâm phóng đi. Không có khả năng. Đây là ai? Quy một chương ba cùng đạo nhân chi tử trong mộ thế giới bên kia giao cơ đang cùng tứ đại thủ hộ kiếm hồn đứng chung một chỗ bọn hắn không có mạnh ngân hà quỷ dị như vậy nhìn trộm thủ đoạn nhưng giao cơ với tư cách quỷ vực mở ra người hơn phân nửa vẫn là sẽ đối với trong đó có chút nắm giữ ngọc nha đầu mạnh ngân hà cùng chúng ta không phải người một đường cái kia một thân huyết khí tiểu tử lại càng không là cùng đạo nhân vốt chính mình dâu trắng nói ra hiển nhiên đối với hai người kia một mình trốn qua một bên đi hành vi rất bất mãn lại lần nữa nhìn thấy năm đó bằng hữu cũ giao cơ tâm tình cũng không tệ lắm lúc này liền cười nói hiện tại ma môn đã không phải là chúng ta khi đó ma môn rồi nếu là không có chút ít tâm tư, bọn hắn như thế nào lại tới? Nghe lấy giao cơ lời này, bốn người im lặng đối mặt, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn thủy chung dừng lại ở trong ma môn, thay đổi một cách vô tri vô giác giới. Đối với trong môn phái biến hóa ngược lại không có giao cơ tới trực quan. Đúng rồi, hiện tại ma môn sớm đã không phải là một cái lực ngưng tụ môn phái mạnh mẽ, chỉ là một cái mọi người tự quét trước cửa tuyết liên minh mà thôi. Cũng không đủ lợi ích, ai nguyện ý tham dự đến chuyện như vậy ở bên trong đến? Lần này tuy nói một khi có chỗ thu lợi ích, cái kia chính là lợi ích khổng lồ, nhưng là tạo thành hậu quả lại muốn khắp thiên hạ cùng nhau gánh chịu nói là để tiếng xấu muôn đời đều không đủ giao cơ lần nữa lắc đầu không muốn lại tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp ngược lại nói các ngươi cũng bắt đầu đi cùng đạo nhân cái thứ nhất gật gật đầu lộ ra trước sau như một dáng tươi cười trong thanh âm nhưng có chút đắng chát mấy vị chúng ta sống mấy ngàn năm cũng nên đến lúc nghỉ ngơi rồi đại kiếp nạn buông xuống tứ tuyệt kiếm phải hợp nhất ai chết ai sống liền do bọn hắn đi quyết định đi sau một lát quỷ vực bên trong sở yên lam Du đường lý mặc nhiên ba người đồng thời biến sắc mà như trước tại men theo trương như ly khai phương hướng tìm kiếm sở hạ cũng tiếp đến tâm ma tin tức chuyển đến chủ nhân cùng đạo nhân chết rồi vốn đang đứng ở phi hành tốc độ cao bên trong sở hạ bỗng nhiên thân hình trì trệ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi âm điệu nói ngươi nói cái gì tuy nhiên hắn cũng không phải như vậy quan tâm cùng đạo nhân tồn tại thậm chí vì giấu diếm chính mình triệt để khống chế cùng tuyệt kiếm sự thật này có khi còn có thể tận lực tránh đi cùng đạo nhân hai mắt nhưng là vô luận như thế nào cùng đạo nhân cái này sống mấy ngàn năm uy tín lâu năm kim đang cừng giả có thể nói là trên tay hắn mạnh nhất trợ lực một trong hiện tại lại có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử tâm ma giải thích nói Cổ đạo nhân cùng cùng Tuyệt Kiếm vẫn luôn có một ít bí ẩn liên hệ, mối liên hệ này bị kiếm điện tạm thời cách ly, nhưng cũng không hề trực tiếp tiêu diệt hết. Có thể nhưng bây giờ tự động biến mất, chúng ta cũng không cách nào thông qua cùng Tuyệt Kiếm liên hệ hắn. Sở Hà nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Đời thứ nhất cùng Tuyệt Kiếm tổn người, còn chưa hoàn toàn phục sinh bất thế cường giả giao cơ, Mạnh Ngân Hà cùng Mạc Vô Cực, vẫn còn mục đích không rõ chân bất biến. Những người này nguyên một đám ngay sau đó xuất hiện, đã để Sở Hà đã có chút ít trở tay không kịp cảm giác. Sở Hà cho tới bây giờ đều là một cái người sợ chết, hắn không có bao nhiêu vượt khó tiến lên dũng khí, gặp chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là có không có đường lui rất đáng tiếc hiện tại hắn không có quỷ vực không phải hắn muốn đi có thể đi đấy hắn căn bản không biết đây là ở địa phương nào nhất nhiều biết đây là đàng bán tiên nguyên ở trong chẳng qua ý niệm dựa vào cái này sở hà rồi lại trong lòng hơi động. tâm a ngươi nói nếu như ta tìm một chỗ mèo lên 10 năm phải hay là không càng tốt một chút nếu như có thể mà nói sở hà càng muốn tìm một cái không có có người biết đến nơi hẻo lánh yên lặng trên tu hành cái hơn mười hai năm kim đan đại thành sau đó ra tới một người cái vẽ mặt nhưng đáng tiếc sự thật cũng không để cho hắn cơ hội này hắn vốn tưởng rằng lần này bán tiên nguyên chuyến đi Sẽ là một cái rất tốt lắng động cơ hội, không nghĩ tới vẫn bị cuốn vào Nhưng mà tâm ma hữu khí vô lực mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha cho ý nghĩ này. Mảnh này quỷ vực rất không bình thường, tốc độ thời gian trôi qua chính đang thong thả nhanh hơn, theo theo tốc độ này, tối đa một năm có thể qua hết thời gian 10 năm, sau đó tại đây liền muốn hủy diệt rồi. Sở hà khỏe miệng có quát rút. Cái này tin giữ thật đúng là một tên tiếp theo một tên. May mắn tâm ma kế tiếp liền cho hắn đưa lên tin tức tốt, chẳng qua cũng không phải là không có chỗ tốt mười mật thất nhưng thật ra là trước tiên một cái rất nổi danh mê cục tác dụng to lớn nhất chính là trên diện rộng cất cao vào cục người tu vị nhưng đó là có thời gian hạn chế đấy sở hà không do nhẹ gật đầu hắn đã sớm đoán được nhóm người mình thực lực được cường hóa nên là mạnh ngân hà công lao mười mật thất cất cao tu vị chỉ là tạm thời nếu là thật chờ thêm 10 năm gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi quỷ vực thời gian sẽ bị nhanh hơn đại khái cũng có phương diện này nguyên nhân chẳng qua bị nhanh hơn đấy chỉ là quỷ vực mà thôi chuyện này ý nghĩa là sở hà ở chỗ này nghỉ ngơi một năm bán tiên nguyên trong đã vượt qua mười năm tại thế giới bên ngoài cũng sẽ đi qua mười năm Nói một cách khác, Sở Hà thật sự nếu không tăng thêm tốc độ, hắn rất có thể muốn không duyên cớ mất đi 10 năm. Thời gian, thời gian. Nhanh một bước đánh vỡ quỷ vực, Sở Hà có thể nhiều tiết kiệm một chút thời gian. Đương nhiên, Mạnh Ngân Hà có thể đem con của hắn cũng dẫn dụ đến, đã nói lên mặc dù sẽ lãng phí một ít thời gian, bọn hắn cũng biết đạt được không ít chỗ tốt. Những thứ không nói khác, chỉ là hiện tại bọn hắn trên người thần hồn chi lực, hơn phân nửa cũng sẽ không toàn bộ tiêu tán mất. Sở Hà tu hành tốc độ cực nhanh, vốn là khoảng cách trúc cơ trung kỳ không tính quá xa, sự tình lần này chấm dứt về sau, chắc hẳn tiến vào trung kỳ không hề áp lực. Nghĩ tới đây, sở hà rốt cuộc quyết định chú ý tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất bởi theo trương như bộ pháp cứ việc hắn cũng không hoàn toàn xác định trương như liền nhất định là dọc theo cái phương hướng này đi nhưng tóm lại muốn trước thử xem còn lại tám người như trước tại bốn phía loạn chuyển đại đội nhân mã làm việc tuy nhiên an toàn một ít nhưng tương tự cũng mục tiêu lớn gặp gỡ một ít quỷ vật cũng không kịp chắc nẽ cho nên bọn hắn tiến lên tốc độ hoàn toàn không có cách nào cùng lên đường gọn gàng sở hà so sánh với tại mạnh ngân hà bản cờ lên chân chính có khả năng cản trở trương như đấy cũng chỉ có một người không kịp mạnh ngân hà nhẹ nhàng ngất đầu Ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào cái kia viên đột nhiên xuất hiện quân cờ, người này động tác quá nhanh, người của ngươi sẽ bị chặn đứng. Vậy hãy để cho bọn hắn đối với. Mặc Vô Cực ánh mắt chậm rãi theo bàn cờ lên dịch chuyển khỏi, hắn tin tưởng trúc cơ bên trong, có thể đè xuống Trương Như hẳn là đã không có, đúng rồi, đem cái kia gọi khổng xâm cũng cùng nhau rời đi qua đi. Mặc Vô Cực cũng không ngại Trương Như lấy một địch hai, hắn thậm chí cảm giác, huyết ma thân Trương Như chính là chống lại lúc trước Đường Uy, cũng sẽ không rơi hạ phòng, cần gì phải quan tâm tại đây mấy tiểu tử kia. Mạnh Ngân Hà có chút bất an, nhưng người là Mạc Vô Cực người, hắn không thể nào cự tuyệt. Vậy thử xem đi mạnh ngân hà nhẹ gật đầu ngón tay trên bàn cờ hơi điểm nhẹ đại biểu trương như cùng sở hà hai quả quân cờ lập tức bắt đầu chậm rãi ngang di động lên với tư cách mười mật thất kết quả chủ nhân hắn có thể bài bố chủ động vào cục chi nhân lại đối với người ngoài kia bất lực hy vọng người của ngươi không để cho ta thất vọng sẽ không đâu mặc vô cực nhẹ giọng cười lập tức lại đột nhiên nói đúng rồi đợi cái kia khổng sâm đã chết ngươi đem thần hồn của hắn lưu lại ta hỏi hắn một ít gì đó người này rất thú vị a không có vấn đề quy một chương ba kỳ phùng thủ với tư cách tu sĩ kim đan bên trong cường giả đỉnh cao mạnh ngân hà tại ưu thế tuyệt đối địa vị dưới làm ra động tác vô luận là sở hà vẫn là chương như đều không có nửa điểm phát giác ngược lại giao cơ trước tiên đã có cảm ứng mạnh ngân hà đậu thủ nàng nhẹ nhàng nổ ra một ngụm chọc khí trên mặt nổi lên một chút vui vẻ đây là chuyện tốt đúng vậy à chúng ta không cách nào giao thay bọn họ hướng trung ương xuất phát người của bọn hắn lại biết hiện tại mạnh ngân hà ra tay hơn phân nửa là lại xuất hiện biến số rồi một cái lạnh leo vắng vẻ thanh âm đón giao cơ mà nói nghe được thanh âm này giao cơ không khỏi có chút đau đầu nhìn về phía trước không phải ta nói ngươi bốn người các ngươi lão đầu tử hợp thể như thế nào sẽ biến thành một người phụ nữ thì ra tại trước mặt nàng đang đứng một cái khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ chỉ là sắc mặt của nàng lạnh như băng mà đạo mạc khiến người ta không dám thân cận nhìn kỹ lại đúng là sở yên lam bộ dáng cỗ thân thể này bộ dáng vốn nên cùng bốn người bọn họ đều có liên quan thế nhưng mà hiện tại ra chút ít vấn đề thiếu nữ trầm mặt nói nói sở yên lam lực lượng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận mà không xâm là quy tắc hoàn toàn biến mất rồi tại sao có thể như vậy giao cơ rốt cục những mày nàng cảm giác mình tựa hồ xem thường cái kia bốn cái tiểu gia hỏa thiếu nữ trầm rãi lắc đầu ta cũng không biết bọn họ là làm sao làm được sở yên lam đạt được sát tuyệt kiếm về sau vẫn còn trong tông môn ổ tầm 10 năm này trong đó rất nhiều chuyện sát đạo người cũng không rõ ràng lắm mà không xâm ta hoài nghi chúng ta đều bị hắn lửa. bị gạt suy nghĩ sâu xa bên trong giao cơ đột nhiên ngẩng đầu lên nghi ngờ nói cùng đạo nhân nói cho ta biết từ khi khổng xâm kế thừa cùng tuyệt kiếm về sau hắn một mực không cách nào liên hệ với đối phương phản phất giữa hai người còn cách một cái chính giữa khu vực thiếu nữ khuôn mặt có chút nghiêm trọng ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có kế thừa cùng tuyệt kiếm Hắn chỉ là dùng nào đó phương pháp cường hành khống chế củau tuyệt kiếm mà thôi, liền cùng đạo nhân đều bị hắn loại bỏ đi ra ngoài rồi. Tại giao cơ cùng cô gái kia thảo luận thời điểm, bọn hắn thảo luận đối tượng, chính đứng tại chỗ chú bước không tiến. Sở Hạ Trần chờ là có lý do đấy, bởi vì ở phía trước của hắn cách đó không xa, đang có hai bóng người đang đối đầu. Vừa vặn hai người kia hắn đều biết, một cái là một thân trường bào màu đỏ ngỏm trông như, cái khác thì là Trần Bách biến phân thân trần Hiếu. Cơ hồ là tại phát giác được hai người trong mắt, hắn liền lâm vào xoắn xuýt bên trong, bọn hắn nếu đánh nhau, mình rốt cuộc có nên hay không lộ diện, lại nên dùng ai diện mục lộ diện? sở hà dám khẳng định mặc dù đều là trúc cơ đình phong hai vị này muốn thu thập mình cũng phân là phút đồng hồ sự tình, hắn phải cẩn thận không một chút phân tâm đương nhiên thật sự không được hắn còn có thể trốn vào huyền xa không gian nếu không hắn khả năng đã quay người rời đi rồi cẩn thận thu liễm lấy khí thức sở hà cũng không biết hai người này phải chăng đã phát hiện chính mình chỉ có thể ngoan ngoan trốn ở một bên nhìn xem tránh ra chứng như từ trước đến nay không lộ vẻ gì trên mặt lúc này lại tràn ngập một loại ngưng trọng tại người nam nhân trước mắt này trên người nàng cảm nhận được uy hiếp đây là tới tự huyết ma thân báo động trước mà không phải bản thân linh giác chuyện này ý nghĩa là đối phương che giấu được vô cùng tốt thậm chí giấu giếm được bản thân nàng cho nên trương như lựa chọn động khẩu mà không phải trước tiên động thủ trần khiếu tuy nhiên không rõ ràng lắm mạnh ngân hà động tác nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được một ít mười mật thất đối với người như hắn mà nói cũng không phải bí mật gì rất nhiều chi tiết liếc có thể nhìn ra tiền đồ hung hiểm cô nương vẫn là tạm thời rời đi thôi trần khiếu như trước là bộ kia cười ha hả khuôn mặt phàm là ra mặt mỏng một ít người đều không có ý tứ với hắn động thủ đấy nhưng mà trương như hiển nhiên không phải cái gì người lương thiện Ánh mắt lạnh như băng đánh vào Trần Khiếu trên người, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm liền ra hiện ở trong tay nàng, sau đó mới cấp ra một lần cuối cùng cảnh cáo, "Tránh ứng ra." Trần Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu, biết không cách nào dùng ngôn ngữ động là người, cũng chỉ đành rút ra kiếm. Kiếm của hắn rất cổ quái, dài nhỏ mà mềm mại, rõ ràng đã quan chú chân nguyên, lại như cũ giặt giẹo đấy, trên không trung nặng ra một cái đường cong, lập tức bỗng nhiên hướng phía dưới một đập. 3. Một tiếng cổ quái tiếng vang truyền đến, nhìn chầm chầm vào hai người Sở Hà bị lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện Trần Khiếu bên chân chẳng biết lúc nào bước lên một đám mưa máu làm như cũng ngưng kết ra hình người chỉ là cái này quả cầu máu mới ngưng kết đến một nửa liền bị trần khiếu một kiếm rút diệt đi ở nơi này là kiếm rõ ràng là roi sở hà trong nội tâm âm thầm im lặng tâm thần cũng không dám có nửa điểm buông lỏng sợ hai người này đột nhiên một động tác đem xem náo nhiệt chính mình trước giải quyết sở hà ở chỗ này đoán thầm, bên kia hai người đã giao thủ trần khiếu kiếm linh cũng đến bảy linh phân hóa trình độ một kiếm rút ra uy thế cực kỳ khủng bố sở hà đoán chừng chính mình chỉ có sắp hiện ra có tám kiếm toàn bộ xuất ra đi mới có một thành có thể ngăn trở khả năng nguyên bản lệch không có lớn như vậy Thật sự là cái này chợt thiếu, liền kiếm ý cũng cường đại đến khó có thể địch nổi trình độ. Sinh vũ cấp bậc kiếm ý, dù là tính cả năm đó vị đại tiểu thư kia, đây cũng là Sở Hà thực sự được gặp mạnh nhất kiếm ý rồi. Một kiếm ra, giống như rắn ra khỏi hang, mặc dù cách thật xa, Sở Hà có thể cảm nhận được vẻ này làm cho người sờn hết cả gai ốc khí tức. Nghiêm chỉnh mà nói, Sở Hà Huyền xa hiện ra cũng là sinh một loại, nhưng đó là kiếm ý thuộc tính lực lượng, mà không phải là Sở Hà bản thân chi năng, cuối cùng kém một bậc. Nhưng chỉ có đối mặt cường đại đến cơ hồ khó giải chợt hóa thân huyết ma trương như không chút nào không rõ xét một thanh huyết kiếm cao thấp tung bay mỗi một lần động tác đều mang theo một mảnh dày đặc biển máu chính là cái này biển máu triệt tiêu trần khiếu kiếm linh chi lực một kiếm bảy xếp lực lượng chém tới trong biển máu lại thật sự như là trâu đất xuống biển cách không dậy nổi nửa điểm bận sóng trần khiếu không khỏi to mày kiếm linh chi lực bị huyết hải kẹo chế kiếm ý rơi vào cái này trên người nữ nhân cũng đồng dạng không có nửa điểm tác dụng hắn ẩn ẩn đoán được lại cùng huyết ma thân có quan hệ nhưng hiện tại vấn đề là như thế nào đối phó trên thực tế huyết ma chính là thiên huyết đạo mạc chân người trải qua nhiều năm nghiên cứu tìm được một loại có thể khắp tận thiên hạ kiếm ý kiếm linh ma vật luyện chế điều kiện cực kỳ hạp khắc liền chính hắn đều không có luyện thành không nghĩ tới trước hết để cho mặc vô cực tại trương như trên người thành công rồi huyết ma lần thứ nhất gặp địch liền đụng phải 30 năm trước đệ nhất cường giả coi như là kỳ phùng địch thủ rồi chẳng qua huyết ma thân tuy mạnh trương như bản thân lại cuối cùng lực sát thương chưa đủ đối với trần khiếu không tạo được nửa điểm ý hiếp chiến cuộc phảng phất như vậy cầm cự được rồi trần khiếu tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này trải qua sau khi giao thủ đột nhiên nhảy ra chiến cuộc phất tay một trường tấm vãng lớn màu trắng chụp vào trương như trương như cả kinh vội vàng một kiếm lên tiếp Nhưng mà huyết kiếm lại thẳng tắp theo trên mạng cho tới. Quỷ dị này bạch lưới tựa hồ không cách nào đục vào, mà khi nó tiếp xúc đến chương như lúc, lại lại đưa nàng một mực che lậy tại nguyên chỗ. Chương như mấy lần nghĩ muốn xông ra đi, lại từ đầu đến cuối không có thành công, mà nàng thủ đoạn khác, nhưng không có cách va chạm vào bạch lưới. Trần Khiếu rốt cục lộ ra vài phần dáng tươi cười, thỏa mãn gật gật đầu, dựng lên phi kiếm tiếp tục hướng về trung ương bay đi. Chỉ là hắn tại trước khi đi, còn ý vị thâm trường hướng về sau lưng nhìn thoáng qua, đó chính là sở hạ vị trí. Quy một chương 322, nghiêng trời lật đất trần khiếu liếc tuyệt đối là rất có lực uy hiếp đấy nguyên bản sở hà ý định tại trần khiếu sau khi rời đi không lâu liền lộ diện cứu ra trương như về sau làm cho nàng cùng trần khiếu tiếp tục đi chỗ đó cái gì cắn cái kia nhưng mà bị trần khiếu trừng mắt liếc về sau nhưng lại trong lúc nhất thời không dám có hành động rồi chẳng những không dám có hành động hắn còn phải ngoan ngoãn hỗ trợ nhìn xem phụ cận phòng ngừa có người bất ngờ xâm nhập cứu ra trương như vô luận trương như bởi vì nguyên nhân gì mà thoát khốn chỉ cần nàng lại lần nữa ảnh hưởng đến trần khiếu việc này đều được phải nhớ đến sở hà trên đầu mặc dù đối với cuối cùng bí mật cảm thấy rất hứng thú nhưng sở hà còn không có ngốc đến cùng một đám kim đan nguyên anh đi tranh giành cho nên cũng là không đáng vì chút chuyện này đắc tội trần bạch biến chẳng qua những này làm sở hà chuyện buồn dầu tình, rất nhanh sẽ không tồn tại nữa bởi vì tại trần khiếu sau khi rời đi một lát sở hà đột nhiên cảm giác toàn bộ đại địa đều đang chuyển động trên bầu trời mây đen đổ rủ xuống đập ầm ầm tại quỷ vực trên mặt đất trời sập rồi hả? động đất sở hà cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng ngươi khẳng định chưa thấy qua chân chính long trời lợ đất là dạng gì lớn đất phảng phất trong nháy mắt biến thành biển cả từng đợt sóng cả mãnh liệt quân theo tất cả Sở Hà chỉ có thể vụng về bám vào một mảnh đất lên, dùng cam đoan chính mình không bị toàn bộ nuốt mất. Lúc này thời điểm trương như lại ở nơi nào, Sở Hà mới không tâm tư để ý tới người khác chết sống, hắn chính đem sở hữu tất cả tinh lực đều dùng tại bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lên. Tại đây dạng thiên thai trước mặt, thực lực mạnh yếu căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa, trái lại trương như cái tiêu huyết ma thân thể dùng tốt một ít, hắn đổ cũng không phải quá lo lắng. Toàn bộ quỷ vực đều cùng điên đồng dạng trêu ghẹo không ngừng, mạnh ngân hà cùng mạc vô cực hai người lại ngay ngắn hướng mặt âm trầm đứng ở bàn cờ trước, mắt nhìn xem bàn cờ từng chút một nghiền nát gây dựng lại cuối cùng biến thành bọn hắn hoàn toàn không biết bộ dáng. Giao cơ, Mạnh Ngân Hà lẩm bẩm cái tên này, thẳng cảm giác đầu ngón tay đều có chút lạnh như băng. Loại này nghiêng trời lệch đất năng lực, vừa xa hắn điều khiển ván cờ lực lượng, cái này chứng nhận minh giao cơ đối với quỷ vực lực trưởng không trên hắn rất ra. Dù sao cũng là thượng cổ tiền bối, cho dù còn chưa hoàn toàn phục sinh, như thế nào hắn một cái kim đan có thể chống lại hay sao? Mà ở bên kia, giao cơ trên mặt đã là một mảnh hôi bại vẻ, phảng phất lúc trước động tính đã tiêu hao nàng toàn bộ lực lượng. Tay của nàng nhẹ nhàng khép động, đem bên cạnh thân thiếu nữ đưa vào phía trước hư không vô tận bên trong đi thôi, đây là ngươi cơ hội tốt nhất, tìm được bọn hắn, lại để cho tứ tuyệt kiếm chân chính hợp nhất. Mở lại âm dương là thiên địa chí cao công đức, chỉ có mạnh ngân hà tên ngu xuẩn kia mới có thể lấy ra dành bản thân tư lợi. Không biết đi qua rồi bao lâu, sở hà rốt cục cảm nhận được hồi lâu không có xe xe cảm giác, ý thức đều có chút mơ hồ thời điểm, bước lên thiên địa rốt cục yên tĩnh xuống. Lúc này thời điểm quỷ vực mới chính thức không phụ lòng quỷ vực cái tên này, mặt đất như trước từng khối vỡ vụn ra ra, liền không gian chúng quanh đều là nghiền nát đấy, phóng tầm mắt nhìn luôn là màu đen vết dạng, phảng phất nhắm người mà vẽ manh thú. Phạm vi mấy trong vòng 10 dặm hoàn toàn tính tìm không thấy nửa điểm sinh linh khí thức, liền quỷ vật đều chưa từng lại có. Thiên địa vỡ vụn, vạn rằm không có người ở, đây mới là nhân gian quỷ vực. Ta không cho dịch an định ra ra, sở hạ ngược lại là không bị thương tích gì, đơn giản điều chỉnh một chút trạng thái, cầm cho tới bây giờ đều âm lánh hai con ngươi ở chung quanh nhìn quét một vòng, xác nhận những này vết rách sẽ không một ngụm đem chính mình nuốt mất về sau, rốt cục nhẹ giọng mở miệng. Những cái kia vô ý thức quỷ vật cần đều bị chết không sai bị lắm. Uy, Tâm ma, còn số không? Chỉ cần ngươi bất tử, ta liền không chết được. Tâm ma thanh âm lời biếng vang lên, thân thể đột nhiên hóa thành hư ảnh theo kiếm điện ở bên trong xuyên ra ngoài nhìn qua chung quanh cảnh tượng tấp tắc kêu kỳ lạ không hổ là từng đã là ma môn môn chủ a dù là đạo cơ không còn ngã xuống nguyên anh vẫn là nửa chết nửa sống trạng thái cũng có thể làm ra lớn như vậy trận chiến đến sở hà không do xứng sở tốt nửa ngày về sau mới lên tiếng ý của ngươi là giao cơ đã từng là ma môn môn chủ đúng nha tâm ma vân vây chính mình tiểu làm vẫy vui cười nói ngươi vị này trực hệ tiền bối năm đó thế nhưng mà được xưng mất đi đạo quân siêu cấp cao thủ đúng rồi nếu như là nàng ta cũng liền biết bán tiên nguyên người sáng tạo là ai ai Nguyệt hoa kiếm tôn nhạc từ văn cũng chính là Nguyệt Hoa kiếm người thứ nhất chủ nhân, thay nhạc ra nên đón Nguyệt Hoa thần kiếm cái vị kia. Sở Hà sờ lên cái cằm, trong đầu bắt đầu trải vốt ra một cái thời gian, kiếp mắt nói ra, Tứ Tuyệt kiếm xuất hiện luận võ đạo rầm rộ muốn buổi sáng hơn 2000 năm, nói cách khác, giao cơ so chồng nàng lớn hơn 2000 tuổi. Ai nói Nhạc Tử Văn là theo Nguyệt Hoa kiếm cùng lúc xuất hiện đó a? Tâm Ma tức giận nói ra, lập tức lại thấp thanh âm ra, rõ ràng chỉ lớn rồi hơn 1000 tuổi. Khu khu khục. Sở Hà vẻ mặt nhất hết cả bi biểu lộ, rốt cục quyết định trước không để ý tới loại này chuyện vô vị, mà đem ánh mắt đặt ở trước mắt thế cục lên liên trước mắt mà nói dù là sở hạ bình thời là phương hướng cảm giác tương đối mạnh người cũng hoàn toàn không làm rõ ràng được đông nam tây bắc rồi hơn nữa tuy nhiên quỷ vật đã mười đi thứ tám có thể mức độ nguy hiểm cho dù so với trước mức cao cái này nghiền nát thế giới lúc nào cũng có thể sụp đổ thời gian cùng không gian quy tắc đã kinh biến đến mức lộn xộn hiện tại mà ngay cả tâm ma cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng đã qua bao lâu chẳng qua có một chút là có thể xác định đấy cái kia chính là 12 năm kỳ hạn còn chưa tới bằng không sở hạ đã sớm bị tống xuất bán tiên nguyên rồi cái này một giây bên ngoài khả năng đi qua rồi suốt một năm cũng có thể là bất động bất động, thậm chí khả năng tại thời gian rút lui. Chẳng qua nếu là dao cơ ra tay, tiêu cũng không gây ra to lớn hơn nữa ổ lòng, hết thảy đều vẫn còn trong lòng bàn tay. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, ai mới là cuối cùng kỳ thủ. Sở Hà ánh mắt rơi xuống phương xa, chỗ đó đang có một cỗ sóng linh khí hiện hiện, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Sở Hà khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn tự tiến vào quỷ vực, thậm chí tiến vào bán tiên nguyên đến nay, lần thứ nhất vận dụng viễn xạ biến. Cùng lúc đó, tuy nhiên đang ở cùng ngoại nhưng thủy trung chầm trầm vào quỷ vực bên trong ba người lại ngay ngắn hướng biến sắc giao cơ lạc từ rồi mạnh ngân hà chỉ vào bị quấy đến lộn xộn bàn cờ chỗ đó đang có một viên bỗng nhiên xuất hiện màu xám quân cờ lập tức lại nói nhưng ta quan tâm hơn chính là cái kia đột nhiên biến mất đấy cái kia khổng xâm mặc vô cực thanh âm có chút tâm trầm có phải hay không là chết rồi sẽ không chết ở quỷ vực ở bên trong thân hồn cũng thoát không ra của ta không chế có thể hiện tại hắn lại là chân chân chính chính biến mất rồi mạnh ngân hà lắc đầu nhưng mà sau một khắc hắn lại bỗng nhiên con mắt một mực tại ván cờ một chỗ khác không biết là vô tình hay là cố ý bị nguyên vẹn bảo lưu lại đến hơn nữa đều tại phụ cận tám người tiểu đội ở bên trong, một con cờ đột nhiên phá vỡ đi ra. Cái kia là du đường, du đường chết rồi. Thân hồn tan thành nhiên vân, là bị lực lượng nào đó trực tiếp hút ra đấy. Mạc Vô Cực chằm chằm vào bên kia xem trong chốc lát, rốt cục nặng nề mà nhổ ra một ngụm trọng khí, hiện tại trọng yếu nhất là đem người của ta đưa đến trung ương đi, ngươi còn có thể hay không thể điều khiển quỷ vực biến hóa. Không được. Mạnh Ngân Hà thở dài, chẳng qua ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết, giao cơ ra tay về sau, quỷ vực mắt trận đã không ở chính giữa trung tâm, mà ở Đông Vương. Đông Vương. Nhất Đông Vương mạnh ngân hà chỉ vào bản cờ sơn đông một vị trí nói nói tại đây cũng chính là giao cơ lạc từ địa phương đồng thời cũng là bọn hắn tắm người vị trí càng là khổng xâm biến mất địa phương mặc vô cực sắc mặt có chút khó coi ở trong đó biến số quá nhiều rồi hắn không thích loại này khó có thể khống chế cảm giác kể cả lúc trước xâm nhập chính là cái người kia mạnh ngân hà lại nói điều này nói rõ tất cả mọi người bị giao cơ tập trung vào mắt trận phụ cận nàng là cố ý đem nước quấy đủ nàng liên đối với cuộc cờ của mình tự tin như thế mặc vô cực hiển nhiên có chút không cam lòng mạnh ngân hà nhìn hắn một cái Đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nàng vì cái gì không có có lòng tin. Nàng thua được, giỏi lắm đợi lát nữa 12 năm phục sinh, chúng ta có thể thua không nổi á. Hai người đều không có chú ý tới, liền ở tại bọn hắn thời gian nói chuyện, lại có hai viên quân cờ ra hiện tại trên bàn cờ, hơn nữa đúng lúc là nhất sử đông. Quy 1 chương 323, Sở Yên Lam nổi điên. Quỷ vực một phương, mạnh đạo nhất đợi 8 người, chính sắp ra, bây giờ là 7 người, chính gặp phải khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Khi bọn họ đồng tâm hiệp lực, hồ băng hỗ trợ theo trận kia đột biến trong sống sót về sau bọn hắn vốn cho là có thể bởi vậy xây dựng lên cùng chung hoạn nạn tình hữu nghị nhưng mà không đợi người đầu tiên mở miệng bọn hắn một đồng bạn nhưng trong nháy mắt chết oan chết thủng chết là du đường mà giết chết người của hắn nhưng lại đều là tứ tuyệt kiếm một trong đấy sở yên lam lúc này sở yên lam giống như là điên rồi đồng dạng trong đôi mắt tràn ngập khó có thể nhìn gần đỏ như máu sắc một kiếm chém ra uy lực lớn đến kinh người du đường tại không hề phong bị dưới cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai nửa mà giết chết du đường về sau sở yên lam cũng không có chút nào dừng lại ý tứ tiếp tục đánh về phía gần đây trương đình cùng long tiểu thư thủy trung bài tủ lở khờ mặt trương đình vội vàng ứng chiến nguyên bản đám người cho rằng hắn ít nhất có thể ngăn cản một hai cái hiệp lại không nghĩ rằng chỉ là vừa đối mặt trương đình kiếm trực tiếp bị sở yên lam cách qua một bên đi cẩn thận mắt thấy sở yên lam trường kiếm rơi xuống long tiểu thư rốt cục nhịn không được ra tay nàng trắng đoán trường kiếm tại trương đình trước mặt một ô trong nháy mắt ngăn lại sở yên lam kiếm nàng nguyên bản đã làm xong một kích toàn lực chuẩn bị nhưng mà sở yên lam kiếm lại trên tay nàng hơi dính đã đi không có chút nào dừng lại liên đối lấy cả thân ảnh cũng thuận thế chân đi thẳng đến bên cạnh lý Mạc nhiên mà đi Lý Mặc Nhiên có thể nói là thai họa bất ngờ, hắn đại khái có thể đoán được, Sở Yên Lam hẳn là bị lực lượng nào đó khống chế được thân thể, ý thức đã biến mất, chỉ còn lại có xu lợi tránh làm hại bản năng. Đương nhiên, loại bản năng này cũng có thể xưng là khiêu quả hồng mềm nhất. Không hề nghi ngờ tại Sở Yên Lam trong mắt, hắn và Trương Đình đều là quả hồng mềm, chỉ cần tránh được Long tiểu thư, vô luận đối phó hắn vẫn là Trương Đình, đều là giống nhau đấy. Chẳng qua Lý Mặc Nhiên cuối cùng cùng Trương Đình không giống với, tại được chứng kiến Sở Yên Lam lúc này đáng sợ về sau, hắn không dám có nửa điểm thư giãn, không đợi đối phương chân chính tới gần, hắn đã hóa thành một đạo bóng mờ phi tốc bỏ chạy biểu hiện của hắn thấy mọi người chung quanh nhiễu chặt mày, chẳng qua tuy nhiên mất thể diện điểm, lại không phải không thừa nhận, đây quả thật là là biện pháp tốt nhất. thân là ảnh tuyệt kiếm người thừa kế, đơn thuần trốn chạy để khỏi chết công phu, chính là Long tiểu thư cũng không có khả năng cùng Lý Mặc Nhiên so sánh với, Sở Yên Lam căn bản không có khả năng đuổi theo hắn. sau đó sự tình tự nhiên cũng là thuận lý thành Trương đứng dậy, Sở Yên Lam bị đám người đủ tuân ra trên xuống khống chế được, mãi cho đến lớn sau nửa canh giờ, trong mắt nàng ánh sáng màu đỏ mới chậm rãi tan đi, sâu kín chuyển tình lại, lại tiếp sau đó tự nhiên là Sở Yên Lam vẻ mặt mê man hỏi chuyện gì xảy ra biết được chân tướng sau hối hận tự trách đám người nhao nhao an ủi vân vân chẳng qua một đoạn này sự việc xen giữa cũng làm cho đám người lần nữa tăng cường trong lòng cảnh giác dù sao liền sở yên lam chính mình cũng không biết nàng là lúc nào bị cổ lực lượng kia khống chế đấy lực lượng này có thể khống chế người đầu tiên tự nhiên cũng có thể khống chế thứ hai đương nhiên chỉ có sở yên lam chính mình biết loại trừ nàng bên ngoài sẽ không còn có những người khác bị khống chế ta không biết ngươi như thế nào đem chính mình cùng sát tuyệt kiếm nạp làm một thể có lẽ ngươi tại liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy ha ha chẳng qua đây hết thể hiện tại cũng không trọng yếu ngươi đã nhất định trở thành tứ tuyệt kiếm cuối cùng kẻ có được vậy mau chóng giết chết ba người khác đi âm thanh lạnh như băng tại sở yên lam trong nội tâm vang lên nàng tinh tường biết thanh âm này là đến từ kiếm trong tay của chính mình du đường còn dễ nói lý mặc nhiên cơ cảnh mà lại cực kỳ am hiểu trốn chạy để khỏi chết khổng sâm cũng không biết tung tích sở yên lam thân thể toàn bộ chui vào trong bóng dâm thừa dịp đám người tại lúc nghỉ ngơi sẽ cực kỳ nhanh cùng tứ tuyệt kiếm linh trao đổi cho nên theo ta nói ngươi nên trước hướng lý mặc nhiên ra tay du đường thằng ngốc kia tùy thời có cơ hội thanh âm trầm rãi truyền ra lập tức lại mang tới vài phần vui vẻ đương nhiên người dùng phương pháp cũng rất khéo léo người còn có cơ hội phá thành mảnh nhỏ quỷ vực phát sinh cái gì đều không kỳ quái sau khi màu nâu xám ánh mặt trời rơi xuống sở hà mặt lên lúc hắn vẫn là cảm nhận được tự đáy lòng khó hiểu ánh mặt trời vốn nên lai nguyên ở hành tình màu sắc sẽ biến thành như vậy thật sự có chút kỳ quái sở hà kiếp trước không phải nhà vật lý học hoặc là nhà thiên văn học cũng không biết tình huống như vậy ý vị như thế nào nhưng cái thế giới này tựa hồ căn bản không có cái gọi là tình cầu thuyết pháp hơi thở kia đã hoàn toàn biến mất rồi đem sở hà đuổi tới phụ cận lúc vẻ này đột nhiên hàng lầm khí tức đã biến mất hầu như không còn tìm không thấy nửa điểm tung tích tuy nhiên hắn không có mạnh ngân hạ như vậy ván cờ có thể xem xét nhưng là có thể đại khái phỏng đoán đến xảy ra chuyện gì nếu như nói chương như đại biểu mạnh chớ một phe thế lực tứ tuyệt kiếm đại biểu ma môn trần khiếu đại biểu bản thân của hắn như vậy vị kia xem ra cường đại đến cực điểm giao cơ đồng học có thể một mực còn chưa xuống con đây nàng đem chọn cái thiên địa đều khiến cho tan vỡ tự nhiên có khả năng nhất thừa dịp vào lúc này cắt vào ván cờ đương nhiên sở hà không biết chính là vẫn còn một phe thế lực cũng tham dự đến cái này bản lớn quân cờ ở bên trong ra mà cái này phe thế lực đại biểu rất nhanh sẽ ra hiện tại trước mặt hắn rồi này sở hạ Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một cái âm thanh lanh lảnh xa xa truyền đến, Sở Hà vẻ sợ hãi cả kinh, liền vội ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện hai bóng người đang có chút ít khó khăn đi tới, ra sức vượt qua đầy đất màu đen vết rạn. Đó là Mai Tiên, Mai Tiểu Sơn tỷ đệ lưỡng. May mắn bởi vì ý định cứu ra Chu Như, Sở Hà đã tạm thời đổi về diện mạo của mình, bằng không dùng không xâm diện mục gặp người, còn nặng hơn mới tiếp xúc cái này đôi tỷ đệ. Một lần nữa nhìn thấy Sở Hà, Mai Tiểu Sơn lộ ra thật cao hứng, đi đến trước mặt lúc nặng nghề mà vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi cái tên này, không lên một tiếng biến mất vài năm cũng không trở lại." gia cùng tỷ tỷ đều muốn gánh không được thú triều rồi. Đây, vài năm, Sở hạ ngẩn người, vội vàng truy vấn dậy hai người, hai người lúc này mới giải thích, thì ra đang cùng Sở Hà, Trần Kỳ Ninh chia tay về sau, Mai Tiên hai tỷ đệ rất yên tĩnh tại bán tiên nguyên trong đi dạo nghiêm trình năm, có lẽ là bọn hắn vận khí thì tốt hơn, hay hoặc giả là nguyên nhân gì khác, tóm lại quỷ tướng cũng không hề tìm tới bọn hắn. Nhưng mà một năm kỳ đầy, thú triều lần nữa hàng lâm, bọn hắn trở lại cái kia chỗ hạp cốc thời điểm, lại phát hiện rốt cuộc đợi không được Sở Hà hai người rồi. Tỷ đệ lường cho là bọn họ chỉ là gặp được ngoài ý muốn vì vậy kiên chỉ đã vượt qua một lần cửa lại khó nhưng tại về sau một năm rồi lại một năm ở bên trong sở hạ lại từ đầu đến cuối không có tái xuất hiện qua đã mất đi ngự kiếm thuật cường đại lực sát thương hoàng tam giác vàng tổ hợp thì có lỗ hở rốt cục tại một năm này hai tỷ đệ cơ hội là mình đẩy thương tích sống quá thú chiều về sau ý thức được không thể còn tiếp tục như vậy bắt đầu đã rời xa hạ cốc vì vậy lần nữa không nghĩ qua là bọn hắn liền đi tới mảnh này quỷ vực bên trong kỳ thật bị mở ra về sau quỷ vực ngay tại bán tiên nguyên ở bên trong hơn nữa cái kia nghiêng trời lệch đất đặc thù vô cùng rõ ràng người bình thường đều đi tới nhìn một chút mà một năm này là bọn họ cùng sở hà bỏ qua năm thứ năm năm năm rồi sao sở hà sâu thở dài một hơi Quy một chương 324, trăm đỉnh thắp tranh phong đúng vậy a năm năm rồi ngươi tu vi của ngươi như thế nào mai tiên trong nội tâm đồng dạng có khám nghiệm có thể nàng nói đến một nửa lại lại đột nhiên phát hiện một chuyện khó mà tin nổi tình lúc trước nhìn xem mới tiến vào trúc cơ kỳ không lâu sở hà thì đã nhảy lên đạt tới trúc cơ đỉnh phong rồi sở hà cười khổ một tiếng chỉ có thể đại khái giải thích một chút chính mình tu vị chỉ là tạm thời lại khai báo cái này quỷ vực thời gian quy tắc cùng ngoại giới bất đồng chính mình ở chỗ này kỳ thật mới chờ đợi mấy ngày mà thôi hai tỷ đệ mở to hai mắt nhìn hiển nhiên đối với như vậy trên lệnh cảm thấy khó có thể tiếp nhận sở hà lại lắc đầu long trời lở đất về sau quỷ vực bên trong đã một mảnh hỗn độn nhưng này bao phủ đại địa quỷ vụ lại tựa hồ như biến mất sở hà linh giác biến càng phát ra nhạy cảm tại chỗ rất xa một điểm thay đổi cũng không gạt được hắn ta có có chút việc trước đi nha ở ngoài sáng rõ ràng thời không thắc loạn về sau sở hà đem linh giác triệt để khuyết tán ra, ra đột nhiên cảm giác huyền xa kiếm đạo lại có chút ít đột phá vội vang ném câu nói tiếp theo phi tốc biến mất ở tại chỗ ai Như thế nào lúc này đi rồi hả? Mai Tiểu Sơn ngạc nhiên nhìn xem Sở Hà bóng lưng rời đi, im lặng nói ra, hắn còn muốn cùng bằng hữu cũ tự ôn chuyện đây. Mai Tiên tắc chằm chằm vào cái kia đi xa thân ảnh, thì thào nói ra, ta cảm giác hắn có chút lạ trách đấy. Sở Hà là lạ đấy, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được, có một loại quen thuộc và lạ lẫm lực lượng, ở phía xa không ngừng gọi về hắn. Chỉ vừa mới tiếp xúc đến lực lượng này, hắn liền cảm giác mình Huyền Sả kiếm đạo có chỗ tinh tiến rồi. Làm sao lại như vậy? Từ khi Sở Hà đạt được Huyền Sả thôn thiên quyết đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp phải qua bất luận cái gì tới có quan hệ đồ vật. Phần này truyền thừa phảng phất tự thượng cổ về sau liền triệt để đoạn tuyệt, mãi cho đến Sở Hà đem khám phá ra. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có Giao Cơ ở trước mặt hắn nói ra một câu: "Hả?" Sở Hà rốt cục ý thức được, xa xa cái kia phần Triệu Hoán là cái gì, đó là mạnh mẽ hơn hắn, nhưng lại cực kỳ lạ lẫm huyền xà kiếm ý. Sở Hà không tin, trên đời này vẫn còn trừ hắn ra huyền xà kiếm đạo người tu hành, nhưng Giao Cơ dù sao đã từng là thượng cổ đạo vân, hơn nữa hiển nhiên được chứng kiến huyền xa kiếm đạo, nếu có thể bắt chước được một bộ phận, cũng chẳng có gì lạ. Là Giao Cơ tại Triệu Hoán chính mình đi qua sao? Cái kia lớn nhất bố của người rốt cục chú ý tới mình này, cái liên tục mong muốn nhảy ra quân cờ trên bàn cờ sao? Sở Hà khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân ảnh bắt đầu nhanh chóng hướng về cái hướng kia xuất phát. Đã người kia để hắn tới, vậy hắn liền đi qua tốt rồi. Cương đại đấy, đúng nghĩa huyền xà kiếm ý, đây quả thật là không phải hắn có thể ngăn cản hấp dẫn. Chỉ có Sở Hà tình huống như vậy, mới có thể thật sự hiểu không có lao sư khổ não, hắn tu hành cơ hồ toàn bộ nhờ một người lục lọi, rất khó theo ngoại giới đạt được nửa điểm rốt đích. Mà ở cách đó không xa mắt trận vị trí, đang có một tòa đứng vững trong mây đen tháp cao đứng ở đó, phảng phất tự từ xưa tới nay liền tồn tại giống như lúc này tháp cao đỉnh, đang có hai người tương đối đứng thẳng nếu là sở hạ ở đây nhất định có thể trước tiên nhận ra hai người này một cái là quỷ vực mở ra người giao cơ cái khác thì là đa mưu túc trí chân quân phân thân trần khiếu bố béo cần biết mày là ai nếu như ngươi không muốn làm cho cái này phân thân vĩnh viễn ở tại chỗ này vậy sớm làm cút ra ngoài giao cơ sắc mặt có chút khó coi ngựa khí cũng rất đông cứng cái này thường thường ý nghĩa nàng đối với chuyện nắm chắc không có lớn như vậy rồi trần khiếu lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được uy hiếp của nàng chỉ là cười ha đáp trả thỉnh túy giao cơ sắc mặt tiếp tục câm trầm nàng hiểu rồi ý của đối phương là nếu như nàng muốn để lại vậy cứ việc lưu tốt rồi hắn không ngại vì là chuyện lần này trả giá một cái phân thân châm mặc một hồi về sau giao cơ lại nói có ta ở đây ngươi đừng nghĩ từ nơi này đạt được một điểm chỗ tốt mở lại âm dương chính là lợi ích khổng lồ trần khiếu khuôn mặt dần dần nghiêm túc lên vô luận ngươi có tin hay không mục đích của chúng ta cũng không xung đột ta không phải mạnh ngân hà cái kia cách cái chết không xa ra hỏa không đáng chỉ vì cái trước mắt giao cơ ánh mắt có chút lập lòe ngươi biết cái gì ta cái gì đều biết trần khiếu sẽ cực kỳ nhanh đó nàng ta biết võ đạo rầm rộ trận tướng ta biết binh linh giới những người kia mục đích thực sự ta biết Ma Môn gây dựng lại là nguyên nhân gì, ta. Cái gì đều biết." Hắn lặp lại lần nữa câu nói đầu tiên, trong thanh âm lộ ra một loại khó tả cảm khái, nhưng mà giao cơ lại không nhúc nhích chút nào. "Ngươi đã hiểu rõ, vậy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này tốt rồi." Giao cơ lạnh như băng tiếng nói phảng phất từ không dao động, điều này làm cho Trần Khiếu trên mặt hiện lên thêm vài phần cười khổ. "Sớm nên nghĩ đến, giống như vậy mưu đồ ngàn năm tồn tại, há lại sẽ bởi vì chính mình mấy câu thì có lay động. Đương nhiên cũng không phải là không được, nhưng ít ra chính mình phải có dao động thực lực của đối phương a." Vì vậy Trần Khiếu cũng trầm mặc xuống, chẳng qua trầm mặt không có nghĩa là buông tha cho hắn đang các loại đã tự mình một người không để cho đối phương giao động thực lực như vậy càng nhiều người lâu này. bàn cờ này rất lớn a cái kia phục màu đỏ cổ quái nữ hải vẫn còn cái kia thú vị tiểu gia hỏa kế tiếp là ai đó trần khiếu lâm vào một loại không hiểu trong bình tĩnh hắn đem chính mình linh giác đều mở ra ý đồ trước tiên năm chắc đến sắp đã đến đồng bạn nhưng mà đi ra giao cơ thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại đỉnh tháp đương nhiên không có người hưởng ứng lời của nàng giao cơ đồng học mà nói chưa bao giờ biết nói lần thứ hai chỉ thấy nàng thò tay nhẹ nhàng một chiều trong không khí lập tức hiện ra một hồi gợn sóng một cái trần khiếu bóng người quen thuộc đã bị rõ ràng bắt đi ra đó là sở hạ đương nhiên bây giờ là khổng sâm dung mạo tuy nhiên giao cơ có thể xem thấu hắn ngụy trang mà đối với trần khiếu mà nói hai tấm mặt đều đại biểu một người nhưng nếu là dùng sở hạ khuôn mặt xuất hiện cũng sẽ bị giao cơ phát hiện mình tại trần khiếu trước mặt không chỗ nào cấm kỵ tiếp theo hoài nghi đến càng nhiều nữa phương diện đi cho nên nói cứ việc ngụy trang sẽ bị nhìn xuyên nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện không có ý nghĩa thế sự chính là kỳ quái như thế huyền xà tri lực không nghĩ tới liền huyền xà truyền thừa đều xuất thế Trần Khiếu phảng phất lần thứ nhất biết được việc này, bình thường dùng một loại hơi kinh ngạc giọng nói. Sở Hà ngắm hắn liếc, cười ha ha, cũng không nói chuyện. Đối phương là tại không để lại dấu vết nhắc nhở chính mình, không hy vọng giao cơ biết được hai người mình quen biết, Sở Hà tự nhiên mừng rỡ làm cái này ra. Không thể không nói, Trần Khiếu nhắc nhở phi thường có kỹ xảo. Thái độ lại mơ hồ điểm, Sở Hà đoán không ra ý của hắn, làm tiếp làm một điểm, giao cơ lại sẽ phát hiện hai người đang diễn trò. Muốn gạt qua một vị từng đã là đạo quân, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiền bối chiêu tại hạ đến đây, còn có sự tình phân phó. Sở Hà gặp giao cơ không nói lời nào, liền chủ động mở miệng nói giao cơ theo dõi hắn xem trong chốc lát lại phát hiện người này loại trừ che giấu qua dung mạo bên ngoài thật sự nhìn không ra đặc biệt gì đấy mà đổi dung mạo cái này tại giới tu hành thật sự thái thường thấy càng không có gì hay chỉ trích đấy ở tại chỗ này cuối cùng giao cơ chỉ nói ra như vậy bốn chữ vừa dứt lời trần khiếu liền trực tiếp mở miệng nói tiểu Huynh đệ ta đưa ngươi đi ra ngoài Quy một chương 325, trăm hai mươi thiên tư ngu dốt trần khiếu tỏ thái độ lại để cho giao cơ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống sở hà cười ha hả ngẩng đầu nhìn nhìn giao cơ lại nhìn phía sau trần khiếu vẫn không có nói chuyện chớ khẩn trương phá thành mảnh nhỏ quỷ vực chịu không nỗi quá lực lượng cường đại nàng này là cũng không quá đáng là trúc cơ kỳ hình chiếu mà thôi trần khiếu dùng một loại không sao cả ngựa khi nói nói ngay từ đầu liền chỉ cho phép trúc cơ tu sĩ tiến bảo quả nhiên hết thể đều là ngươi tính toán kỹ đấy sao coi như là trúc cơ kỳ chỉ bằng tòa tháp này ta cũng có thể lưu lại các ngươi đúng vậy a đúng a trần khiếu tiếp tục lớn điểm đầu của nó không nhanh không chậm nói nói tiểu huynh đệ ngươi cũng chớ xem thường tòa tháp này tại thượng cổ thời điểm đây chính là được xưng liền đại la kim tiên đều có thể vây khốn vô thượng linh bảo Sở Hà không do ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu Trần nhà đang có một khối gạch vỡ rơi xuống, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ừ, ta hiểu rồi đấy. Sở Hà dùng sức gật đầu, lại bổ sung một câu, dù sao cũng là vô thượng linh bảo. Giao Cơ cảm giác sắc mặt của mình càng ngày càng đen, đã sắp đến không thể gặp người tình trạng. Chẳng qua nàng người trong nhà biết chuyện nhà mình, đơn thuần thực lực, chính hắn một hình chiếu chưa hẳn có thể đẻ xuống trước mắt hai người. Dù là có bảo tháp tương trợ, nếu là một người trong đó cam nguyện quên mình vì người, khó bảo toàn sẽ không bị chuẩn đi một cái. Mà đối với Giao Cơ mà nói, chỉ cần có một cái cá lò lưới, cái kia chính là thất bại thẳng hại. Đỉnh tháp hào khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại sở hà từ đầu đến cuối không có nói nhiều hắn biết rõ chính mình trên thực tế là đã trở thành hai người đánh cờ chính giữa lực lượng là hai người tranh thủ đối tượng nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn có thể phát biểu cái nhìn của mình có đôi khi làm một cái nghe lời quân cờ so nhảy ra ván cờ càng có lợi hơn trần khiếu gặp giao cơ không nói lời nào liền cũng không mở miệng thúc giục với hắn mà nói sở hà xuất hiện cũng không tính quá ngoài ý muốn cũng không phải trong kế hoạch không thể thiếu một bộ phận có thể dùng hắn đến buồn nôn thoáng một phát đối phương tốt nhất không được cũng là thôi tuy nói tiến đưa sở hà ly khai Đỉnh tháp chưa hẳn không thể đạt tới mục đích của mình, nhưng có một số việc vẫn là tự tay đi làm sự so sánh tốt. Trần Khiếu là đang mong đợi giao cơ làm ra nhất định khiến bước đấy, nhưng mà hắn lại không ngờ rằng, điều này làm cho bước cuối cùng không phải rơi xuống trên đầu của hắn. Qua tới giúp ta, ta dạy cho ngươi chân chính huyền xà kiếm đạo." Giao cơ đối với Sở Hà nói ra. Trần Khiếu ngạc nhiên quay đầu, dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá hai người, liền có chút buồn cười. Hắn không tin Sở Hà sẽ ánh mắt thiện cận đến trình độ này, mình biết kiên trì thì có lợi ích khổng lồ, còn biết xem trùng trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. "Thành giao." Sở Hà Phi nhanh tiếp lời, Phản phất sợ giao cơ thay đổi chủ ý đồng dạng, quyết đoán được rối tinh dối mù. Không chỉ Trần Kiếu, mà ngay cả giao cơ đều có chút trận mắt há hốc mồm, không biết là không phải mình cho điều kiện quá cao. Người, người tiểu tử này, dù là Trần Kiếu cho dù tốt hàm dưỡng, lần này cũng nhịn không được nữa, tức giận tới mức lắc đầu. May mắn hắn ngay từ đầu sẽ không đối với Sở Hà ôm quá lớn trông cậy vào, nếu không nói không chừng cũng bị khí sinh ra sai lầm. Sở Hà hấp tấp chạy đến giao cơ sau lưng, hơn nữa yêu cầu nàng lập tức thực hiện lời hứa. Giao cơ cùng Trần Kiếu mắt to trừng đối mắt nhỏ, vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, ba người rất hòa bình dừng lại ở đỉnh tháp. Trần Khiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người này một cái giáo một cái học, khiến cho bất diệt nhạt hổ. Tuy nhiên Sở Hà xem Như Huyền xà kiếm đạo người thừa kế, nhưng luận và đối với Huyền xà kiếm ý rất hiểu rõ, hắn lại như cũ thúc ngựa cũng cản không nổi giao cơ cái này ngoại nhân. Không nói trước tuyệt mệnh trong cốc truyền thừa, hơn phân nửa không phải là Huyền xà đạo quân bản thân, mà bất quá là nhất mạch chi nhánh, cho dù Sở Hà đã nhận được nguyên vẹn truyền thừa, cũng không có khả năng cùng giao cơ so sánh với. Dù sao giao cơ là nghe qua Huyền Sả đạo quân diễn giải nhân vật, đối với Huyền Sả kiếm đạo cũng có được nhất định được hiểu rõ, cũng không phải Sở Hà loại này trúc cơ kỳ gia mở có thể so sánh đấy nói thật ra đấy giao cơ cũng không phải hơn một cái tốt lao sư bởi vì nàng dạy học phương thức hoàn toàn đúng được rất tốt đơn giản thô bạo bốn chữ này nàng thủy trung tại chính mình biểu thị kiếm ý cùng xem sở hà thi triển kiếm ý quanh quẩn ở giữa nếu như sở hà không vặt đạ đến nàng thỏa mãn trình độ nàng sẽ nhiều lần đem chính mình mô phòng đi ra huyền xà kiếm ý bày ra cho nên mãi cho đến 3 ngày sau đó nàng cũng chỉ làm ra qua vung kiếm đâm thẳng một cái động tác như vậy tiền bối vẫn còn mặt khác chiêu thức sao liên đệ nhất kiếm đều nộ không thấu ngươi còn muốn học kiếm thứ hai mơ tưởng xa vời giao cơ không hề do dự hướng sở hà trên đùi giật một cái nói mà không có biểu cảm gì nói sở hà đành phải tiếp tục vẻ mặt đau khổ luyện tập đâm thẳng nhưng hắn từ khi kiếm điện lộ xác về sau cơ hồ sẽ không có lại chính mình tìm hiểu tới kiếm ý lại ở đâu có thể theo giao cơ một kiếm này ở bên trong ngộ ra đồ đạt đến một bên trần khiếu càng là thấy lo lắng vô cùng giao cơ dù sao cũng là từng đã là ma môn môn chủ đạo quân cấp bậc đại tu sĩ cho dù là dùng trúc cơ hình chiếu ra tay một kiếm trong cũng có đại đạo say mê hấp dẫn đối với hắn loại này nguyên anh chân quân mà nói có sức hấp dẫn nhất cho nên trần khiếu có thể nói so với sở hà càng muốn nhìn hơn gặp kiếm thứ hai nghĩ đến đạo tâm lên đều nhanh sinh ra tâm ma rồi có thể hết lần này tới lần khác sở hà cái này thiền tư ngu rốt đồ đần chính là luyện không thành đệ nhất kiếm một mặt trong nội tâm giống như ngàn vạn con kiến tại bò một mặt trần khiếu đã ở bờ mực lúc trước sẽ được chọn chúng đi giả mạo sở ra Lão tứ cái này sở hà thiền tư như thế nào cũng không nên kém đến nổi trình độ này thậm chí dù là hắn thật sự ngu xuẩn muốn chết hiện tại cũng luyện được mình tính cấp độ kiếm ý rồi như thế nào sẽ ba ngày đều nộ không thấu một kiếm chẳng qua mặt trò trong lòng của hắn lại như thế nào hiếu kỳ nhưng lại tuyển sẽ không cùng giao cơ lộ ra nửa câu đấy, mà giao cơ lúc này cũng đồng dạng đau đầu vô cùng. nàng thanh đạo vào năm, đương nhiên không có khả năng không dạy qua đồ đệ, chỉ là sẽ trải qua tay nàng tu sĩ, cái nào không phải tông môn tinh anh, người trong nhân tài kiệt xuất, như sở hà đần như vậy, nàng là thực chưa thấy qua. kỳ thật loại này cục diện lúng túng thực không thể trách sở hà, dù sao người thông minh đến đâu, cũng cần một cái quá trình tiến lên tuần tự, nếu như hắn ngay từ đầu còn cố ý tình chính mình tìm hiểu, hiện tại đã hoàn toàn không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn rồi. cái gì? dựa vào chính mình? người sở dĩ là người chính là biết sử dụng công cụ nha. Nếu như kiếm điện có một ngày thực sẽ rời đi, vậy thì chờ nó sau khi rời khỏi rồi nói sau. Sở Hà mới sẽ không bởi vì loại này nhảm chán lý do kéo chỉ hoán tu vị tiến bộ. Lần lượt tâm như dương hiện tại Sở Hà trước mắt ngày càng nhiều tiền bối đại năng hiền thân, Sở Hà đã dần dần nhìn thấu cái thế giới này bản chất. Những này đại tu sĩ thực lực cường đại, tuổi thọ kéo dài, quá lâu quá lâu còn sống lại để cho mỗi người đều mơ tưởng tiếp tục sống sót, bọn hắn lực ảnh hưởng thủy chung trên thế giới này tồn tại, mà thật không may chính là Sở Hà vượt qua một cái lớn bộc phát niên đại, lại càng không sảo. Sở Hà hết lần này tới lần khác còn không phải bị những này đại năng người được chọn, cho nên nếu như không dùng tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi, hắn đem sắp tới đem đã đến con nước lớn ở bên trong, bị lịch sử nước lũ triệt để nuốt hết. Quá yếu. Vẫn là quá yếu a. Ngay tại loại không khí ngột ngạt xuống, trung ương tháp cao rốt cục nên đón nó vị thứ ba khách nhân. Quy một chương 326, khủng bố giao cơ. Nếu như nói Sở Hà đến vô thanh vô tức, liền trần khiếu đều không có thể phát ra được, như vậy kế tiếp người này đã đến có thể nói là thành thế to lớn. Ngập trời biển máu từ phía chân trời một đường lan tràn tới, đem trung ương tháp cao triệt để vây quanh đừng nói là trong tháp ba người phương viên trăm dặm ở trong chỉ cần không phải mù lòa đều phát giác tại đây dị thường Trương như như thế nào khiến cho cùng huyết hà lão tổ rời núi lồng dạng sở hạ ở trong bụng âm thầm cô hắn cũng mặc kệ cái thế giới này có hay không huyết hà lão tổ trước đem tên tuổi ấn tới trương như trên người lại nói nàng này thể chất của quái không ngại để ở dưới vì là tiền bối thử tay nghề trần khiếu vừa thấy trương như liền chủ động mở miệng nói hắn đây là xem sở hà luyện kiếm thấy trong nội tâm bị quất, nhịn không được nghĩ tìm người đến đánh một rồi mà trương như cái này huyết ma thân thể kẻ có được không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đông cát Giao cơ nhìn Trần Khiếu liếc, nàng chỗ thủ hộ đồ vật liền tại sau lưng, cũng không phải chú ý đối phương đi đến tháp cao bên ngoài đi, liền khé gật đầu một cái. Trần Khiếu thân ảnh một ngày ra, cái tiếc như là roi đồng dạng nhuyễn kiếm xuất hiện lần nữa, chiếu vào Trương Như vào đầu rơi xuống. Nhưng mà Trương Như nhưng lại không tránh không né, lạnh lùng chừng Trần Khiếu liếc, sau lưng biển máu trong nháy mắt sôi trào. Soạn. Như là chân thật biển cả bình thường một đóa huyết sắc bọt nước bỗng nhiên trở mình dũng mãnh tiến ra, đem Trần Kiêu một ngụm nước vào. Trần Kiêu phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đưa tay, nhuyễn kiếm hung hăng quất vào huyết trên biển, nhưng mà sóng máu vẹn vẹn bị rút ra một cái lỗ hổng nhỏ tiếp tục hướng về Trần Khiếu đồập xuống rơi xuống. Cút, Trần Khiếu quát lên một tiếng lớn, trong lực nhanh chóng bay ra một vòng ánh sáng màu lam, rõ ràng đem sóng máu ngăn cản ở bên ngoài, có thể Trương Như lại cười lạnh một tiếng, thò tay dùng sức nắm chặt. Đem Trần Khiếu bao bao ở trong đó biển máu trong nháy mắt co rút lại, cho dù là cách được thật xa, Sở Hà có thể nghe thấy vật gì đó nghiền nát thanh âm, không khỏi quẹ miệng quát thẳng tới. Một mảnh quỷ dị liên tĩnh về sau, cái nhưng đang chậm chậm co rút lại biển máu đột nhiên chỉ trệ, lập tức đột nhiên muốn nổ tung lên, toàn thân nứt Trần Khiếu ra sức ra, nhìn cũng không nhìn sau lưng Trương Như liếc, trực tiếp trở về tháp cao chương như lại lần nữa cười lạnh, nàng cùng trần khiếu đã giao thủ, biết lực lượng của đối phương, ngược lại là không có trông cậy vào bằng chiêu này liền lưu lại người nọ, có thể làm cho đối phương chật vật mà chạy, đã tính toán là đã chiếm xuất kỳ bất ý làm lợi cho, ai cũng không biết chính là kỳ thật đối với lúc trước bị trần khiếu vây khốn, chương như trong lòng là thập phần căm tức đấy, huyết ma thân thể bị mặc vô cực xem thành trúc cơ sự tồn tại vô địch cũng không phải là không có đạo lý, lúc trước trương nếu vì mau chóng chạy đi, căn bản không có đem huyết ma thân thể lực lượng phát huy toàn bộ đi ra, cái này điều khiển biển máu mới là nàng sức mạnh mạnh mẽ nhất. Trần Phiếu vẻ mặt bất đắc dĩ trở lại đỉnh tháp, Sở Hà làm ra một bộ cái gì cũng không thấy được bộ dạng, giao cơ thì nghiêm túc nhìn xem bên ngoài trông như. Bực này đem người sống luyện thành huyết ma thủ pháp, lúc trước ta trong ma môn cũng không từng có người thành công, không nghĩ tới Vạn Niên về sau lại bị phát dương công đại. Giao cơ thanh âm có chút phiếu hốt, chỉ là lại có người can nguyện hóa thân huyết ma. Sở Hà trong lòng hơi động, thốt ra vấn đạo, cái này huyết ma chẳng lẽ không có thể cường hành luật chế. Đương nhiên. Giao cơ nhìn hắn một cái, gật đầu, huyết ma khống chế biển máu lực lượng, hoàn toàn đến từ chính của nó bản thân quán niệm. hận lực lượng càng cường đại, nàng có khả năng điều khiển biển máu cũng là càng cường đại. Hoán hận, sở hà không do nheo mắt lại, suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là hắn biết được loại phương pháp này, tuyệt sẽ không chờ đợi một cái chọn người thích hợp xuất hiện, mà sẽ chủ động đi chế tạo người như vậy tuyển. mà mạc vô cực người này, ha ha ha, đường uy chết, có lẽ còn có càng nhiều bí ẩn cũng có nói. ý niệm trong lòng chợt lóe lên, bên kia giao cơ đã không nhanh không chậm mở miệng nói, ngươi không phải vẫn muốn xem huyền xa kiếm pháp đến tiếp sau sao? nhìn rõ ràng rồi, ta chỉ biểu thị một lần. sở hà vội vàng ngưng thần nhìn chăm chú. Mà ngay cả một bên Trần Khiếu cũng không lo nổi chật vật, nhanh chằm chằm dậy giao cơ động tác. Chỉ thấy giao cơ nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước, thân ảnh đã ra hiện tại tháp cao bên ngoài, mà Sở Hà hai người đồng thời cảm nhận được một cổ lực lượng bao phủ ở trên người, hiển nhiên giao cơ đối với bọn họ cũng lo lắng. Trần Khiếu khẽ miệng hơi rút, không để lại dấu vết lớp đầu. Tuy nhiên hắn thừa nhận giao cơ rất mạnh, nhưng nàng lúc này dù sao chỉ là một cái hình chiếu, dùng chút cơ kỳ tu vị đối phó nữ nhân kia, rõ ràng còn dám phân tâm. Trương Như mắt lạnh nhìn thiếu nữ trước mắt, sau lưng biển máu như trước bước lên không ngừng, trên mặt không có có một tia biểu lộ. Giao cơ hình chiếu tuy nhiên tu vị không cao, nhưng khí chất lại không giống phàm nhân, liếc liền có thể khiến người ta sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trương Như chằm chằm vào nàng cả buổi, rốt cục nhíu mày, đang muốn mở miệng, đã thấy giao cơ xuất thủ. Như trước là một kiếm đâm thẳng. Cái này ngày bình thường Sở Hà thấy vô số lần, đã sắp muốn không hề có cảm giác gì một chiều, lúc này lại bộc phát ra kinh người sáng rọi, khó có thể tưởng tượng kiếm ý ép rơi xuống, Sở Hà cảm giác miệng của mình hơi khô. Cái này, đây là cái gì trình độ kiếm ý? Sinh lũ Thông huyền về sau hóa linh, hoặc là rất cao. Trần Khiếu không tự chủ đón hắn mà nói, bất đắc dĩ cười cười, Ngược lại đối với thượng cổ những cái kia biến thái mà nói, động một chút thì là để ngủ, đệ lục trọng kiếm ý, cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Sở Hà dùng quái quỷ ánh mắt trừng giao cơ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không nói gì. Nếu như nói Sở Hà hai người vẫn là ở một bên cảm khái, trực diện lấy giao cơ chứng như, cái kia chính là cảm thấy như núi lớn áp lực. Dùng chút cơ kỳ thực lực trực diện một vị đạo quân kiếm bí mặc dù huyết ma thân thể làm cho nàng đối với phương diện này lộ ra cực kỳ chi đột, nhưng nếu vẫn cảm giác thấy hơi không thở đổi. Cường cắn răng đem sau lưng biển máu tê ra, lúc trước đem Trần khiếu nuốt hết một chiều kia lại hiện ra, chỉ là mục tiêu đổi thành giao cơ. Giao cơ mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay càng thế đi không giảm, thẳng đến trương Như mặt. Trần Khiếu kiếm quá mềm yếu, rút kích lực tuy nhiên cường đại, có thể đối mặt sóng máu lại không được bao nhiêu tác dụng. Ngược lại giao cơ như vậy bình thường không có gì lạ đâm một phát, kiếm ý bọc vào liền trực tiếp đâm xuyên qua biển máu, chỉ là chính cô ta cũng bị biển máu bao vây lại. Trương Như không chút nghĩ ngợi bước ra nhanh chóng tối lui, nàng căn bản không cùng đối phương thử kiếm ý tứ, trực tiếp khống chế được biển máu tác chiến. Nhưng mà đối mặt Trần Khiếu lúc vô cùng cường thế sóng máu, tại giao cơ trước mặt lại có vẻ hơi không chịu nổi một cái rồi phương diện này có chân khiếu khinh địch nguyên nhân một phương diện khác cũng quả thực nói rõ giao cơ kiếm chiêu cường đại chỉ thấy giao cơ cổ tay nhẹ nhàng du lên một thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành khắp thiên kiếm ảnh đem cái kia biển máu toàn bộ nuốt xuống huyền xa chính là thượng cổ dị trùng sinh có thể thôn thiên vong có thể ăn trăng kiếm động tâm đó không có như vậy ý cảnh ngươi còn sửa cái gì huyền xa kiếm đạo Giao cơ thanh âm tại sở hà trong nội tâm vang lên sở hà kinh ngạc mà nhìn qua phía trước thần sắc giống như có điều nộ ra chỉ là không có có người biết trong lòng của hắn đang tại nhiều lần báo cho chính mình những chuyện lặt vặt này mấy ngàn mấy vạn năm lão quái vật cho ra ý kiến vĩnh viễn chỉ có thể với tư cách tham khảo mình cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí tu hành loại này chuyện nhảm chán vẫn là giao cho kiếm điển tốt rồi Quy một chương 327, cố định cảm giác như thế nào đây trần khiếu chẳng biết lúc nào đi tới sở hà bên người nhẹ giọng cười nói sở hà ngần người vô ý thức đáp rất mạnh xác thực rất mạnh trần khiếu hai mắt nhìn thẳng sở hà trên mặt treo một tia ý vị thâm trường vui vẻ phảng phất xem thấu sở hà suy nghĩ trong lòng nhưng là trên cái thế giới này sự tỉnh không phải cường liền đầy đủ đấy chớ nóng đội phủ nhận chúng ta đều là một loại người không phải sao sở hà bỗng nhiên quay đầu trong đôi mắt lại không một chút vẻ chấn động lập tức muốn trốn vào huyền xà không gian lại bị trần khiếu bỗng nhiên ra tay một trường đánh bay vô liêm sỉ giao cơ thanh âm tức giận vang lên khủng bố kiếm y trong nháy mắt rơi xuống mục tiêu chính là bay về phía một cái hướng khác sở hà vậy mà lúc này trần khiếu ở đâu vẫn còn nửa điểm lúc trước vẻ mặt chật vật chỉ thấy một cỗ không hiểu kiếm y dâng lên miễn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền chắn giao cơ trước mặt nửa bước không lùi cùng lúc đó giao cơ sau lưng biển máu lần nữa cuộn cuộn toàn bộ tập trung đến nàng cùng trần khiếu tầm đó trần khiếu cùng chương như đúng là liên thủ rồi không có bất kỳ trao đổi cũng không có bất kỳ trước đó thương lượng hai người liền ăn ý được như là nhiều năm đồng bọn cứ thế mà vì là sở hà chặn giao cơ dưới sự phẫn nộ một kiếm trơ mắt nhìn mình bay rất ra ngoài nhưng không cách nào dừng thân hình sở hà chỉ phải cười khổ một tiếng tiếp tục khởi động huyền xà biến vừa tiến vào huyền xà không gian giao cơ lưu ở trên người hắn lực lượng liền đều biến mất quả nhiên trên đời này bất cứ người nào đều không thể coi thường a sở hà chưa bao giờ là một cái đồ đần trong nháy mắt này hắn đã đem hết thể sự tình đều lý rõ ràng giao cơ có can đảm lý khai thác cao tự nhiên là đối với hai người động tay động chân, căn bản không sợ bọn họ vận động. Sở Hà không có thực lực bỏ chạy, mà Trần Khiếu không có huyền xà biến bực này thần kỳ năng lực, liền không thể thoát khỏi nàng tập trung, khóa chặt. huống chi tại đây ba người ai cũng không chặn được nàng một kiếm, lại có cái gì có thể lo lắng hay sao? Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, thời khắc mấu chốt, chứ như vậy mà sẽ cùng Trần Khiếu liên thủ, mà Trần Khiếu thực lực cũng không hề giống nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Ẩm. Giao Cơ nén giận một kiếm trực tiếp đem Trần Khiếu bổ bay ra ngoài, nặng nề mà ngã rơi xuống đất, mà cái kia vô biên biển máu càng là trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa giữa không trung trương như bỗng nhiên nổ ra một ngụm máu tươi lưu đứng lại cho ta giao cơ vừa xài bước đến trong tháp cao lần nữa một kiếm bủ về phía sở hạ động tác của nàng quá nhanh lúc này sở hạ còn chưa hoàn toàn tiến vào huyền xài trong không gian đúng là bị kiếm của nàng ý rõ ràng chấn động rồi thân thể ở vào sen vào hai cái không gian ở giữa cổ quái trạng thái đi kẽ trên mặt đất trần khiếu đột nhiên khẽ quát một tiếng sở hà dưới chân nổi lên một hồi ánh sáng màu lam một cô không hiểu không gian rung động phát ra sau một khắc sở hà thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tháp cao một lần nữa bình tĩnh lại kiếm ý thông huyền nguyên anh trân quân đại na di thuật Giao cơ xanh mặt trầm rãi quay đầu, mắt lạnh nhìn gian nan đứng dậy Trần thiếu ta còn thực sự là xem thường ngươi rồi. Ngươi liền khẳng định như vậy, tiểu tử kia sẽ giúp ngươi đạt tới mục đích. Trần thiếu khe khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, cho dù đã thất bại thì thế nào? Cùng lắm thì binh linh giới lại hiện ra, xanh linh đồ thán, cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Thâm vô thiên xuống, dựa vào cái gì thành đạo? Thiên địa vì là cục, muôn dân chăm họ vì là con, thần thông có thể địch số trời, địch thiên mà thành đạo. Sa vạn dám bên ngoài, một người lấy áo bào trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trong miệng vẫn còn tự lẩm bẩm thiên địa vì là cục muôn dân trong họ vì là con nghịch thiên mà thành đạo người nọ khỏe miệng treo lên một vòng nụ cười cổ quái hóa thân ngàn vạn điều khiển thiên hạ thế cục bách biến chân quân quả nhiên danh bất hư truyền người này tự nhiên chính là bị trần khiếu cường hành tống xuất sở hà chỉ là hắn hiện tại trạng thái có chút kỳ quái sở hà tinh tường cảm thấy mình còn có một bộ phận ý thức rơi vào cái kia trong tháp cao có thể nhận biết được trong tháp ba người động tác cùng đối thoại thế nhưng mà hắn lại quả thật đã ra hiện tại bên ngoài ra hiện tại rồi huyền không nào thơ ma ta đây là cái gì tình huống nếu như nói sở hà chỉ là một cái ngầm ngưu quỷ kế thành thạo tu hành người thường, như vậy bên cạnh hắn không thể nghi ngờ có một cái chân chính thành thạo đang giúp đỡ. Trần Kiêu dùng đại na di thuật, ân, đây là thượng cổ lúc sau cách gọi, ngươi có thể lý giải vì là xúc địa thành thốn bản đột. Dạ, đem ngươi tiến đưa đến nơi này ra, chỉ đơn giản như vậy. Thâm Ma không nhanh không chậm trả lời, thanh âm của nàng nghe rất nhàn nhã, điều này làm cho Sở Hà hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Lang Hoàn không hề sao đọc rồi. Ta đây một nửa ý thức bị ở lại trong tháp cao là chuyện gì xảy ra? Hả? Thâm Ma thanh âm bỗng nhiên một chầu, cả buổi không có trả lời, tựa như tại cẩn thận tra xét Sở Hà tình huống. Ngươi. Cái kia giao cơ thật đúng là ác độc á. Hồi lâu sau, tâm ma phát ra như vậy cảm khái, nàng đưa ngươi cố định tại sự thật cùng huyền xa không gian tâm đó, trừ phi ngươi hồi trở lại đi nơi nào, nếu không, nếu không, nếu không cái gì. Sở hà lập tức nóng nảy, truy vấn. Đợi biết, ta còn chưa nghĩ ra nói như thế nào đây. Tâm ma tức giận trả lời, nghe nàng khá là buồn rầu, tựa hồ sở hà tình huống lúc này thật không tốt miêu tả. Sở hà chỉ phải nhịn dưới tính tình, một lúc lâu sau mới nghe tâm ma mở miệng yếu ớt. Nói một cách đơn giản, ngươi hiện tại bản thể như trước tại trong tháp cao, bị chân khiếu tống suất đến chỉ là một cái cùng loại với giao cơ hình chiếu. Giao cơ đưa ngươi cô ổn định ở chân thật cùng hư ảo tâm đó, ngươi có thể giấu giếm được hai mắt của bọn hắn, nhưng ngươi cũng bị cố định tại cái đó trạng thái. Chuyện này ý nghĩa là, ngươi vô luận ở bên ngoài như thế nào tu hành, thậm chí kết đan, cũng biết rất mau trở lại đến hiện tại trình độ. Sở Hà trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Tu vị, kiếm ý cũng sẽ không có nửa điểm tăng trưởng, liên kết đan đều vô dụng. Tựa hồ sợ hắn không tin, tâm ma tiếp tục đả kích lấy Sở Hà thì ra ngươi thoát ly mười mất thất, tu vị nên rất nhanh khôi phục, nhưng là hiện tại ngươi có phải hay không vẫn còn chút cơ địa phong. Hơn nữa tu vị mỗi chạy xuống một kia, liền sẽ lập tức tăng lại đi đúng không? Sở Hà trầm mặc một hồi, rốt cục vấn đạo, ta đây muốn như thế nào trở về? rất đơn giản, lại tiến vào huyền xà không gian, đem hình chiếu ý chí cùng trong tháp cao bản thể tương liên, ngươi là có thể đem chính mình hướng đi trở về. đương nhiên, ngươi cũng có thể đợi bên kia sự tình chấm dứt, giao cơ lực lượng chắc hẳn không sẽ vô hạn kỳ duy trì. Sở Hà đứng yên ở tại chỗ hồi lâu, lại không thấy trở về, cũng không có sẽ cùng tâm ma trao đổi thẳng đến tâm ma cũng bắt đầu kêu gọi dậy hắn ra, hắn mới đột nhiên nở một nụ cười. Ngươi nói, ta bị cố định tại nơi này trạng thái rồi hả? Đúng vậy a. Ngươi ở bên ngoài làm nhiều hơn nữa, cũng chỉ là vương phí thời gian mà thôi. Vương phí thời gian sao? Đó cũng không có thể chỉ lại để cho ta một người nhức hết cả bị a. Sở Hà không nhanh không chậm nói, vừa nói, còn sẽ cực kỳ nhanh rút ra sơ dương kiếm, tại trên ngón tay của chính mình nhẹ nhàng tìm thoáng một phát. Dùng sơ dương kiếm lợi hại, Sở Hà vừa rồi không có dùng chân nguyên hộ thể, trên ngón tay lập tức xuất hiện một cái miệng máu con, nhưng mà chảy ra máu tươi còn chưa kịp nhỏ cái kia miệng vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại liền phương hướng đều cùng bị mở ra lúc vừa vặn trái lại liền như đồng thời ở giữa đảo lưu giống như Quy một chương 328, trở lại bảo ninh thành nếu như có thể bất chấp hậu quả sở hà cho tới bây giờ đều là một cái có thể đối với chính mình đầy đủ hung ác người đầu ngón tay miệng vết thương khép lại về sau hắn lại bắt đầu càng thêm tàn nhận thí nghiệm đoạn chỉ đoạn tí đứt tay cắt thị một vụ cuối cùng sở hà cân nhắc cả buổi vẫn là không dám đem đầu của mình chặt đi xuống chẳng qua như vậy một loạt tự mình hại mình về sau sở hà đã có thể tự hào nói Lão tử là không đánh chết chính mình rồi, các ngươi ai đến thử xem. Lúc trước đụng phải Mai gia tỷ đệ thời điểm, đã qua 5 năm, cũng không biết hiện tại vậy là cái gì thời đại rồi. Một lần nữa đứng ở Huyền Không đảo trên đất, Sở Hà tựa hồ cũng hơi xúc động, nhẹ nói nói, tuy nhiên hắn tại Bán Tiên Nguyên trong mới chờ đợi 2 năm không đến thời gian, nhưng bên ngoài lại ít nhất đi qua 6 năm rồi, hơn nữa hoàn toàn khả năng càng dài. Huyền Không đảo, Càn Dương Vũ Tông, Diệp gia huynh muội, Hứa Văn Tỉnh, vẫn còn trong tông môn cái kia môn hình môn vẽ các tu sĩ. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng là sở hạ trên thế giới này, nhóm đầu tiên tiếp xúc đến người cứ việc chưa nói tới tình cảm gì có thể sở hà vẫn là nhịn không được nghĩ biết những người này hiện tại là như thế nào tình trạng như trước bảo trì khổng sâm hình dạng sở hà bắt đầu ngự kiếm mà đi cũng không lâu lắm trước mắt liền xuất hiện một tòa thành nhỏ sở hà ẩn ẩn cảm thấy tòa thành này có chút quen mắt liền chậm rãi hạ xuống tới đi về phía trước vài bước kéo qua một cái người đi đường lữ nhân vấn đạo huynh đại xin hỏi đây là nơi nào nơi này là bảo ninh thành tiểu sau một lát sở hà rốt cục thoát khỏi cái kia nhiệt tình người đi đường một thân một mình tại bảo ninh thành trên đường phố du đãng tâm tình nhưng có chút phức tạp bởi vì lên tiếng hỏi lúc này thời đại hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên tại bán tiên nguyên trong chờ đợi 10 năm rồi 10 năm a không phải 5 năm là 10 năm tu luyện đến nay cũng không quá đáng vài năm quan âm sở hà giờ phút này mới chính thức cảm nhận được tu hành không tuế nguyệt những lời này hầm nghĩa tuy nhiên hắn tuế nguyện cũng không phải tại tu hành trong vừa qua mà là hư không tiêu thất đấy sở hà còn nhớ rõ lúc trước hắn bị liêu khiết mang đến bảo ninh thành cùng tại đây trần gia đã có một phen gặp gỡ bất ngờ đương nhiên đây đối với trần gia mà nói hiện nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì mặc dù không có sở hà trần gia cũng chạy không thoát kim ra một tiếp nhưng sở hà đến lại nhanh hơn quá trình này thầm nghĩ lấy trần gia bước chân liền không tự chủ đi tới lúc trước trần gia phủ đệ chỗ mà hiện ra ở sở hà trước mặt đấy cũng không phải năm đó trần phủ bộ dáng mà là một tòa khác khí phái lớn vô cùng viện sở hà kinh ngạc mà đứng ở đại viện trước đại môn lại vừa vặn mở ra bên trong đang có hai thiếu nữ lén lút đi tới mắt thấy sở hà đứng ở trước mặt không khỏi ngay ngắn hướng một chầu. vị công tử này ngươi ngươi một người trong đó nhẹ giọng mở miệng chỉ là nàng mới nói được một nửa đã bị đồng bạn bên cạnh đã cắt đứt này ngươi là ai phải hay là không trương ra hai tên khốn kiếp kia lại để cho ngươi đến chắn chúng ta hay sao khắc một cô thiếu nữ liền lộ ra điêu ngoa rất nhiều không chút khách khí hướng về phía sở hà quát sở hà nhìn nhìn ánh mắt của nàng không khỏi lộ ra vài phần dáng tươi cười hắn là người tinh một người như vậy vật chỉ bằng mấy câu nói đó liền đã đại khái đoán được hai cái này tiểu nha đầu lén lút chạy đến nguyên nhân rồi vì vậy sở hà không để ý đến lời của hai người ngược lại vẫn đạo ta nhớ được trước kia tại đây ở một hộ họ trần nhân gia các ngươi biết bọn hắn hiện tại ra thế nào rồi sao hai nữ xứng sở lúc trước cô bé kia nhân tiện nói ngươi nói là mười mấy năm trước cái kia trần gia a cái kia người nhà bị kim gia diệt đi cửa chỉ có một bé gái mồ côi sống sót giống như gọi trần trần thấy nàng tựa hồ nhớ không nổi người nọ có tên chữ sở hà liền hỏi dò gọi trần hy đúng đúng chính là trần hy làm như theo trong lời này xác nhận sở hà cũng không phải là ai ai phái tới chặn đường người thiếu nữ hào hứng cũng cao lên một đôi mắt to chằm chằm vào sở hà nói ra ngươi thật sự là tìm đến cái kia trần gia hay sao vậy ngươi có thể tính hỏi đúng người như thế nào chẳng lẽ các ngươi còn nhận thức trần gia người sở hà mặt lên lộ ra vừa đúng kinh ngạc đương nhiên điêu hoa nữ hải chủ động tiếp lời dương lên cái đầu nhỏ nói nói từ khi bọn hắn đem đến long trảo trên núi về sau Có thể cũng chỉ có bổn tiểu thư biết người Trần gia vị trí cụ thể rồi. Sở Hà có chút hoài nghi đánh giá các nàng. Liền tên Trần Hi đều trong lúc nhất thời không hét lên được, nào có trùng hợp như vậy, vừa vẫn biết người Trần gia đích hướng đi. Người không tin. Phản phất bị Sở Hà ánh mắt chọc giận, điêu ngoa thiếu nữ kéo một phát đồng bạn bên cạnh nói, "Đi, rung rung, ngược lại chúng ta cũng không có địa phương đi, ta dẫn ngươi đi trông thấy vị tiền bối kia." Cứ như vậy, Sở Hà không tình nguyện bị hai thiếu nữ kéo lấy lên long trảo núi, giữa đường xá mới đã được biết đến Bảo Ninh thành cái này tầm 10 trong năm gió tanh mưa máu thì ra lúc trước Đường Uy một đoàn người quả nhiên không có bảo trụ Trần gia loại trừ Trần Hi sống sót bên ngoài Trần Gia cao thấp cả nhà đều vong mà Trần Hi cũng lưu vong nơi khác năm đó không dám phản hồi mãi cho đến mấy năm trước Trần Gia lão tổ Trần Thần đột nhiên xuất quan sự tình mới có biến hóa mới ai cũng không biết Trần Thần trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra lại để cho hắn tại chính mình nhà bị người diệt cửa thời điểm đều từ đầu đến cuối không có lộ diện chẳng qua ai cũng sẽ không có can đảm chỉ trích hắn bởi vì hắn sau khi xuất quan làm chuyện thứ nhất chính là làm cho đều nhớ năm đó bằng hữu cũ đem kim gia cao thấp hơn một miệng đều tán sát tuyệt Nghe nói năm đó Trần Thần lấy một đi ba, rõ ràng để xuống kim ra ba vị trúc cơ cao thủ, toàn bộ Bảo Ninh thành tu sĩ đều thấy choáng mắt. Trần Thần, Sở Hà sờ lên cái cằm, lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười. "Phải gọi tiền bối." Điêu Hoa thiếu nữ hành Sở Hà liếc, hờ hững nói thầm nói, thật là không có lễ phép. Sở Hà bĩu môi, không nói lời nào, mà khác cái kia gọi Dung Dung nữ hải buồn cười đổi chủ đề. "Cùng nhau đi tới." Sở Hà hiểu rõ đến Điêu Hoa thiếu nữ tên là Chung Tuyết, rất bình thường một cái tên, nhưng nàng người này lại không bình thường. Nàng không chỉ có là Bảo Ninh thành Trương gia đại tiểu thư, càng từng bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng vị kia trần gia lão tổ đã có liên hệ, nàng đối với bất kỳ người nào cũng không đề cập chính mình như thế nào cùng trần thần dính liễu quan hệ, ngược lại là thường xuyên xuất nhập đông trảo núi, ngẫu nhiên cũng biết mang theo bằng hưu đi lên. trương tuyết có chừng tâm mượn trần thần thanh thế, cho chính cô ta hoặc là gia tộc tạo thế, chẳng qua những này tiểu tâm tư đều cùng sở hà không quan hệ là được. trần hy là ba năm trước đây bị tiếp hồi trở lại bảo ninh đấy, chẳng qua nàng gần đây du dũ trong nhà, ngay cả ta cũng chỉ gặp qua nàng một mặt. trương tuyết cổ chầm chầm vào sở hà xem, ngươi thật sự là nàng trước kia bảng hiu. sở hà thuận miệng ư một tiếng, không để ý đến trương tuyết truy vấn. Ánh mắt lại lạc tại cách đó không xa long trào trên núi. Hắn còn nhớ rõ, chính mình chính gặp gỡ ở nơi này từ khi Phan Ngọc mạch mặc Ngọc bản cờ khí linh, Đường Y cũng chính là nhờ vào đó phục sinh, vẫn còn hiện tại đã đã chết, bị Diệp Vũ thay thế thân phận Diệp Vũ ảnh. Kỳ tông, có lẽ cần lại đi nơi nào nhìn xem." Sở Hà nhẹ giọng lẩm bẩm. Dùng Sở Hà thực lực bây giờ, tại Bảo Ninh mảnh đất này lên, cơ bản không có khả năng có người chống đỡ được hắn, muốn tra rõ ràng chuyện năm đó, cũng biến thành dễ dàng hứa hơn nhiều. Uy một chương 329, cố nhân gặp lại ứng không nhìn được. Hơn 10 năm đi qua, long núi lại cùng năm đó không có gì khác nhau chỉ là cái này người trên núi lại đại hưu bất đồng đến rồi trương tuyết dẫn hai người tới một chỗ sơn trang lúc trước hơi hưng phấn mà mở miệng nói sơn trang này kích thước không lớn lại lộ ra một loại phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị đây là thậm phần khó được đấy bởi vì sở hà biết hắn lúc trước đến thời điểm còn không có như vậy một ngọn núi trang tồn tại tiến thành chẳng qua ngắn ngủi vài năm lại làm cho người ta như vậy cảm thụ hiển nhiên sơn trang chủ nhân là một cái chân chính người tu đạo sở hà đã theo trương tuyết miệng bên trong biết được chân thần tại tiêu diệt kim gia về sau đi tới long trên núi xây xong như vậy một chỗ sơn trang kêu là minh la sơn trang trước tiên trên đường đi ngay tại với hắn lẩm bẩm mình lưới hai chữ lai lịch nghe nói là trần thần lúc tuổi còn trẻ danh sương chỉ là cái này minh la sơn trang nghe vào sở hà trong tai thật sự cùng trần gia trang không hề khác gì nhau đứng lại ba người còn chưa đến gần liền có một tên hộ vệ chạy ra đón chào quát lớn các ngươi là ai đến ta minh la sơn trang chuyện gì ba ngươi nọ lời còn chưa dứt sau đầu liền đã trúng một cái đợi hắn tức giận quay đầu lại mới phát hiện là nhà mình đội trưởng không đợi hắn ngây người đội trưởng kia đã cười theo đi tới cẩn thận từng ly từng tí nói hóa ra là trường tiểu thư đến, đến rồi tiểu thư chớ trách hắn là mời tới đấy Ngài muốn vào trang nghỉ ngơi sao? Trương Tuyết còn không đến mức cùng một tên hộ vệ gây khó dễ, nhẹ gật đầu, lại hiếu kỳ nói, hôm nay trong trang khách tới rồi sao? Như thế nào khẩn trương như vậy? Đội trưởng vừa tàn nhẫn chừng lúc trước cái kia tên hộ vệ liếc, lúc này mới dẫn ba người vào trang, đồng thời đáp, đúng, nghe nói là trang chủ một vị bằng hữu cũ đến, đến rồi. Bằng hữu cũ? Trương Tuyết lập tức ánh mắt sáng lên, thúc giục nói, nhanh, nhanh mang bọn ta đi vào. Đội trưởng nhìn nhìn Trương Tuyết bên người Sở Hà hai người, mặc dù có chút nghi kỵ, nhưng nghĩ tới là Trường Tiểu Thư mang đến người, cũng là bình thường trở lại, liên tục gật đầu dẫn ba người tới một chỗ nội đường đã có người đi thông chi trang chủ xin mời ba vị chờ một chút trương tuyết đem đội trưởng kia đuổi đi rồi sau đó mới xoay đầu lại nghiêm túc nhìn xem sở hà hai có người nói đã đi vào trong trang ta liền với các người nói rõ rồi các người đợi lát nữa có thể không muốn nói lung tung Dung Dung vừa rồi một mực không nói gì hiện tại mới đột nhiên hé miệng cười cười đẩy bạn gái cánh tay nói biết rồi ngươi cũng sắp điểm nói cho chúng ta biết trần trang chủ với ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào trương tuyết nhìn sở hà liếc thấy hắn như trước không có, có phản ứng gì đành phải buồn bực thanh âm nói ra đó là sư tôn ta dung dung lập tức kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc nhắm chúng sở hà im lặng không thôi chẳng qua ngược lại là sâu sắc thỏa mãn trương tuyết lòng hư vinh tuy nhiên đã lệ một vị trúc cơ cao nhân vi sư nhưng ngày bình thường sư tôn không để cho mình khắp nơi nói lung tung nhưng lại đem nàng đến mức lòng ngứa ngáy khó nhịn lúc này mới bắt được một cơ hội hay cùng hai người nói ra cũng mặc kệ sở hà còn là một không rõ lai lịch ra hỏa chẳng qua trương tuyết cũng có chính mình tiểu tâm tư nàng đối với sở hà vẫn có lấy nhất định cảnh giác đấy cô ý điểm ra bản thân cùng sư tôn quan hệ cũng là lại để cho trong lòng đối phương có chút cố kỵ. Nàng lại ở đâu biết? Sở Hà căn bản chưa từng để ý tới qua những thứ này. Hai người bọn họ duy nhất lại để cho Sở Hà cảm thấy hứng thú đấy, đại khái chính là tên dung dung rồi. Sở Hà còn nhớ, lúc trước chính mình đến bảo Ninh Thành lúc trước, cũng có một vị nít nạm dung dung thiếu nữ, lấy cực kỳ thảm thiết phương thức chết ở trước mặt mình. Ba người đã chờ đợi một lát, liền có một nam một nữ đi tới chỗ này nội đường. Nam tử kia xem khuôn mặt còn rất trẻ, nhưng Trương Tuyết vừa thấy được hắn, liền cung kính mà dùng đệ tử lễ đối đãi, chắc hẳn cái này là vị kia trần thần rồi. Trần Thần xem ra đối với Trương Tuyết có chút sủng ái, cũng không so đo nàng một mình dẫn người đến trong trang, ngược lại chủ động hỏi hai người. Trương Tuyết trước hướng Trần Thần giới thiệu hảo hữu Dung Dung, sở hà cái này mới biết, thì ra nàng tên thật gọi là Trương Dung, cùng Trương Tuyết là cả nhà, chẳng qua thân duyên quan hệ xa xôi. Đợi giới thiệu đến sở hà thời điểm, Trương Tuyết cũng có chút chần chờ. Nàng lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mình một mực quên hỏi tên họ của đối phương, đành phải giới thiệu sơ lược nói, vị công tử này nói, hắn là bạn của Trần Hi. Hi Nhi bằng hữu. Trần Thần rõ ràng xứng sở, nhìn xem sở hà ánh mắt không khỏi dậy đi một tí gợn sóng ở trong mắt hắn xem ra trần hy ở bên ngoài tránh họa năm đó tính cách biến quái gợ quái gì, căn bản không có khả năng có bằng hữu gì nếu nói là là tại trần Gia hủy diện trước đó trong gia tộc bằng hữu chẳng lẽ còn có chính mình không biết hay sao ý niệm điểm trần thần liền mở miệng hỏi không biết tiểu hữu khi nào cùng hy nhi quen biết sở hà lại không để ý tới hắn mà nói khoát tay nào nói trang chủ không cần thử ta tại hạ lai lịch phải trang tin tưởng trước mắt đã có người có thể làm chứng hắn lời này có thể không có nửa điểm khách khí ý tứ trước tuyết liên tục dắt tay áo của hắn ngược lại là trần thần không thế nào chú ý làm thủ thế ra hiệu sở hà tiếp tục sở hà không nhanh không chậm hành lễ chẳng qua không là đối với trần thần mà là đối với bên cạnh hắn nữ nhân kia lập tức mới nói hơn 10 năm không thấy liêu sư tỷ còn nhớ được hứa mẫu người không sai lúc này đứng ở trần thần bên người đấy chính là lúc trước mang đi sở hà liêu khiết mà nàng cũng đang xảo hôm nay tới bái phòng bằng hữu cũ là người liêu khiết nguyên bản liền nhìn xem sở hà có chút quen mắt dù sao tuy nhiên hình dạng bất đồng nhưng khí chất lại chưa từng cải biến lúc này nghe được sở hà thừa nhận lập tức thoát ra lập tức rút kiếm liền chặt sở hà vốn tưởng rằng nói ra thân phận về sau hai người này sẽ khách khí đem mình đón vào ở đâu nghĩ tới liêu khiết sẽ là như vậy phản ứng chẳng qua dù là phản ứng chậm một nhịp liêu khiết y cựu sẽ không đối với sở hà tạo thành cái uy hiếp gì ban đầu ở sở hà trong mắt vẫn là không thể chiến thắng liêu khiết hiện tại đã bất quá là tiện tay có thể bại mặc dù đối phương những năm này cũng có sở trường tiến vào kết quả như trước không có khác biệt gì thậm chí ngay cả kiếm đều lười được ra sở hà chỉ là đem minh tính cấp độ kiếm ý thoáng vừa lộ dùng hắn lúc này tu vị liêu khiết kiếm lại sướng sốt chém không nổi nữa ngươi làm cái gì đem kiếm của đối phương nhất trên không trung sở hà lúc này mới hiếu kỳ hỏi liêu khiết không quan tâm ngược lại lớn tiếng kêu gọi trần thần. Nhanh, bắt lấy hắn, chính là tiểu tử này hại ta tươi sống bị thụ 10 năm tội. Trần thần nao nao, hắn đại khái biết cái này tầm 10 năm liêu dùng giữ sự trong sạch lên chuyện gì xảy ra, lúc này tránh không được không biết nên khóc hay cười. 10 năm trước nàng vâng mệnh bảo hộ một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, cuối cùng lại làm cho người nọ không biết tung tích, nhắm chúng ở trên mấy người không nhanh, lúc này mới bắt đầu có người tận lực nhằm vào nàng, lại để cho cuộc sống của nàng đặc biệt không dễ chịu lên. Chẳng qua Trần thần trong lòng cũng có chừng mực, không có thật sự nghĩ đến hạ sát thủ, cầm xuống tiểu tử này lại để cho bạn cũ Hà giận cũng dễ làm thôi. Nhưng mà một mực chú ý hắn động tác sở hà lại không nghĩ như vậy. Sở Hà từ trước đến nay là chủ trương tiên hạ thủ vi cường đấy, đem Trần Thần vừa mới rút ra trường kiếm thời điểm, một thanh màu ngà sữa tiểu kiếm ở giữa không trung nhẹ nhàng quét quấn, mấy người chỉ cảm thấy tâm thần liền giật mình, cái kia tiểu kiếm đã để ngang Trần Thần trên cổ. Quy một chương 330, thư giả đạo tâm. Tuy nhiên quá trình nhiều hơn một chút khó khăn chắc trở, nhưng kết quả vẫn là cùng sở chỗ nào liệu không có khác biệt gì, Trần đại trang chủ khách khí xin hắn ngồi xuống, chỉ chờ Liêu kết cùng, đem chương ra 2 tỷ mọi đều đổi ra ngoài. Chỉ là trương Tuyết lúc rời đi, nhìn xem Sở Hà ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần ảo não, cũng không biết nàng là hối hận đem Sở Hà mang đến sân trang, vẫn là hối hận không có thể cùng như vậy một vị cường nhân mặc lên gần như khu khu. hứa đạo hữu việc này là vì là Hi Nhi mà đến ba người ngồi xuống Trần Thần liền chủ động mở miệng hỏi Liêu Khiết Y dị cựu tức giận ngồi ở một bên, nhưng nàng hiện tại cũng không dám nói nhiều rồi, thật sự là Sở Hà biểu hiện ra ngoài thực lực quá làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc Trần Thần lần kia bế quan chân chính tình huống Liêu cũng không có quá nhiều hỏi thăm, nhưng Trần Thần tu vị nàng vẫn là tinh tường đấy, ở trong mắt nàng đã có chút cường đại rất khó chiến thắng Trần Thần, vậy mà sẽ bị một kiếm chế trụ. Hơn nữa người này, tại ngắn ngủi hơn 10 năm lúc trước, vẫn chỉ là một cái mới vừa vào luyện khí không lâu tiểu tu sĩ mà thôi. Một người tiến bộ làm sao có thể nhanh như vậy? Cho dù là trong tông môn những thiên tài kia, đại khái cũng không quá đáng chúc cơ sơ kỳ hoặc là trung kỳ a. Không nói Liêu Khiết ở một bên nghĩ ngợi lung tung, Sở Hà đang cùng Trần Thần trò chuyện đến mức rất vui sướng. Trần Thần đem Sở Hà xem thành càn dương vũ tông bên trong nhân vật thiên tài, có lòng kết giao dưới, hai người trò chuyện chính hướng phía lợi tốt phương hướng xuất phát. Mà cho chuyện trọng điểm, đương nhiên là Trần Thần cháu gái nhỏ Trần Hi sở hà theo trần thần miệng bên trong biết được trần hy những năm này trôi qua thật không tốt lúc trước trần gia hủy diệt về sau trần hy bị đường uy bọn người cường hành bảo trụ nhưng nàng lại không muốn đi theo đường uy ly khai đành phải đi xà tha hương tránh hoạn chỉ là tuổi còn nhỏ liền đã tao nộ bực này thảm kịch trần hy tính cách cũng xác thực trở nên hơi cổ quái có thể làm cho ta thấy thấy nàng sao sở hà nghĩ nghĩ, mở miệng nói hắn cũng không phải không phải muốn gặp được trần hy không thể nhưng ngược lại còn muốn đi kỳ tông cha một chút đường uy cùng trương như chuyện cũ hắn sẽ không để ý thuận tiện làm một cái cố nhân cởi bỏ khúc mắc trần thần cân nhắc chỉ chốc lát rốt cục vẫn phải gật đầu xác nhận chẳng qua hắn không có tự mình xuất phát ngược lại lại để cho một cái hạ nhân dẫn sở hà qua đi điều này làm cho sở hà hơi kinh ngạc nhưng đúng là vẫn còn không nói gì trần hy chỗ ở rất cổ quái sở hà vốn tưởng rằng nàng sẽ ở tại một chỗ bệnh viện ít nhất cũng là một kiện ưu tinh phòng nhỏ nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là cái kia hạ nhân đúng là dẫn hắn đi tới một hang núi miệng nàng liên ở nơi này sở hà càng phát ra kinh ngạc rồi đúng công tử hạ nhân cung kính hồi trở lại nói thi nhi tiểu thư từ khi trở lại bảo ninh về sau vẫn không muốn gặp người ngoài lao ra cũng chính bởi vì vậy mới tại long trào trên núi xây xong như vậy một chỗ sơn trắng đấy sở hà nhữ nhữ mày nhẹ nhàng gật đầu liền phải đi về phía trước đi lại bị cái kia hạ nhân vội vàng ngăn lại công tử xin hậu khi nhi tiểu thư đơn giản không tiếp khách kính xin lại để cho tiểu nhân thông báo một tiếng không cần sở hà sớm đã không là năm đó cái kia xem đừng sắc mặt người tiểu tử căn bản không kiên nhận chờ đợi thông báo trực tiếp đẩy ra người nọ dẫm trận tại chỗ hướng trong sơn động đi đến ngươi đứng lại ai ngươi người này như thế nào như vậy vô lễ cái kia hạ nhân bị đẩy đến nỗi ngay cả đẩy vài bước lại không dám tiếp tục tiến lên đành phải cao giọng hô quát lên, để cho trong sơn động người một ít nhắc nhở. Sở Hà cũng không thèm để ý hắn điểm ấy tâm tư, hắn một bước bước vào sơn động, liền cảm giác trong động rất nhiều cấm chế đồng thời khởi động, mục tiêu chính là bản thân của hắn. Sở Hà khỏe miệng lộ ra vài phần dáng tươi cười, Thiên Tâm Kiếm đột nhiên ra tay, dùng chính là một kiếm đâm thẳng. Lúc trước bị giao cơ cưỡng bức lấy luyện tập đâm thẳng mấy ngàn lần, nếu là Sở Hà thật sự một điểm cảm nộ đều không có, đây tuyệt đối là gạt người. Trên thực tế Sở Hà cảm ngộ một mực ở vào tích lũy bên trong, thẳng đến nhìn thấy giao cơ đối phó chương như một kiếm kia, mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Xin có thể thu thiên vòng có thể ăn chăng trong nội tâm yên lặng tái diễn cái này tám chữ sở hà nắm ý cảnh tiếp cận nhất huyền xà kiếm đạo thiên tâm kiếm cổ tay đột nhiên run lên như là giao cơ như vậy khắp thiên kiếm ảnh lại hiện ra nói thật sở hà hoàn toàn được xưng tụng nhát gan bọn chuột nhất bốn chữ này bởi vì hắn dù là trong nội tâm đã có chút ít nắm chắc như cũng lựa chọn đem cái này lần thứ nhất biểu diễn dùng cho khi dễ luyện khí kỳ tiểu bối vành vành vành từng tiếng muộn hưởng chuyện lai like, phàm là khắp thiên kiếm ảnh chạy qua chỗ vô số cấm chế đều bị bạo liệt triệt để mất đi linh tính sở hà truyền thừa tự giao cơ huyền xà kiếm đạo. Cuối cùng không có cái loại này vô thanh vô tức nuốt sống hết thể uy năng, chẳng qua chỉ là kiếm ý mang tất cả, cũng không phải trong động những cấm chế này có thể thừa chịu được. Người là ai?" Hơi khàn khàn tiếng nói truyền đến, cứ việc cùng năm đó đã không có cùng, nhưng Sở Hà vẫn có thể nghe được, đây chính là năm đó cái tiểu nha đầu kia Trần Hy. Bằng hưu cũng đến cửa, người hay dùng những cấm chế kia chiêu lại ta." Sở Hà thanh âm cùng năm đó cơ hồ không có khác nhau, mà chờ hắn thân ảnh từ trong bóng tối dần dần hiện lộ ra, khuôn mặt rõ ràng thành thục rất nhiều Trần Hy rốt cục chậm rãi há to miệng. "Là là ngươi?" giờ phút này sở hà đã sớm đem khuôn mặt đổi về hứa trí bộ dạng giống nhau năm đó diện mạo trong nháy mắt liền tỉnh lại trần hy ký ức trần hy kinh ngạc mà nhìn qua sở hà tựa hồ đắm chìm tại trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế nhưng mà hồi lâu sau nàng lại túi lầu xuống trầm giọng nói ngươi tới làm cái gì năm đó ngươi đã có thể không chào mà đi hôm nay lại vì sao phải tới tìm ta sở hà chỉ khi nàng những năm này đã trải qua chút ít cực khổ tâm tính khó để điều chỉnh chính muốn nói chuyện nhưng trong lòng chuyển đến một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin nha đầu kia tâm thần trạng thái giống như có chút không đúng thơ ma âm thanh âm vang lên lại để cho sở hà hơi sững sở Như thế nào không đúng? Có lực lượng nào đó cường hành cất cao tâm cảnh của nàng tu vị, làm cho nàng đạo tâm cảnh giới xem ra cơ hội cùng kim đan chân nhân không khác nhau gì cả. Tâm ma đem lời nói nói rất chậm, chuyện này ý nghĩa là nàng cũng không hoàn toàn xác định. Loại này cổ quái hiện tượng, không thể nghi ngờ đưa tới sở hà hứng thú. Hắn bất chấp Trần Hy ngay tại trước mặt, dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm trả lời. Đây là chuyện tốt, khó mà nói. Đạo tâm cảnh giới cao, lại để cho rất lo xa thần công kích đối với nàng không có hiệu quả, nhưng loại này ngoại lực mang đến đề cao, rất có thể sẽ ở nàng kết đan thời điểm trở thành một sơ hở chí mạng. Ngoại lực sao? chủ nhân ngươi còn nhớ hay không năm đó trần hy bởi vì tu tập hai chủng bất đồng nội công làm cho chân khí xung đột sở hà chưa bao giờ là phản ứng chỉ độ người tâm ma như vậy nhắc tới hắn lập tức có chỗ hiểu ra một phát bắt được trần hy tay vấn đạo lúc trước cái kia cửa thái ất tâm quyết những năm này ngươi có phải hay không một mực đang luyện trần hy lăng lăng nhìn xem sở hà trong lúc nhất thời không thích ứng được với sở hà tính chất nhảy nhót tư duy như thế nào lầm bầm lầu bầu đích lẩm bẩm hồi lâu đột nhiên nhảy đến cái đề tài này lên chẳng qua từ đối với sở hà tín nhiệm nàng vẫn là miễn cưỡng gật, gật đầu Đúng vậy, nếu không có dựa vào môn Tâm pháp này, chỉ sợ ta tại sẽ chết ở bên ngoài rồi. Thì ra ta lúc trước học Thái ất tâm quyết cũng không hoàn chỉnh, chân chính Thái ất tâm quyết cũng không cùng bất luận cái gì nội công xung đột. Quy 1 chương 331, dự cảm bất tường. Không thể không nói, Sở Hà rất hiếu kỳ tâm đã hoàn toàn bị câu dẫn. Nếu như nói trước đó, Sở Hà còn chỉ là đơn thuần nhớ tình bạn cũ đến xem Trần Hi, như vậy hiện tại hắn chính là thật có lòng làm rõ Trần Hi trên người chuyện phát sinh rồi. Tới tới tới. Cho ta nói một chút, ngươi là làm thế nào chiếm được bản đầy đủ Thái ất tâm quyết hay sao? sở hà hồn nhiên không coi mình là ngoại nhân một bà kéo qua trần hy ngồi xuống trong miệng sẽ cực kỳ nhanh nói ra trần hy có chút im lặng nhìn hắn một cái chẳng qua sở hà cử động như vậy thật ra khiến nàng sinh ra vài phần thân cận chi ý tính cách của nàng dần dần biến hóa nhưng tóm lại dễ ở bên trong còn là năm đó cái kia nhiệt tâm dí dỏm tiểu nha đầu có thể gặp được đến lúc trước bằng hữu cũ tâm tình vẫn là rất không tệ mà nàng đạt được thái ớt tâm quyết quá trình kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật bất truyền lúc này trần hy sớm đã không như năm đó như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều liền một môn nội công đều cần che giấu đem xem vì chính mình bí mật lớn nhất thì ra tại Bảo Ninh Thành phụ cận một mực có một cái tên là Thanh Tâm Tông Thần Bí Tông môn cái này Tông môn cụ thể sinh ra đời thời đại đã không thể kiểm tra nhưng ít ra cũng có hơn ngàn năm lịch sử chỉ là cổ quái chính là Thanh Tâm Tông tuy nhiên một mực tồn tại nhưng lại từ đầu đến cuối không có một cái cố định sân môn càng rất ít hơn ra hiện tại người bình thường trước mặt trong môn sở hữu tất cả tu sĩ đều đối với Tông môn sự tình giữ kín như bưng tại hơn 10 năm trước đột nhiên có một đám Thanh Tâm Tông tu sĩ vào đời trắng trận truyền bá một môn gọi là Thái Tâm Quyết Tâm Pháp Trần Hi cùng với vị kia sớm đã thân chết tốt lắm Hữu Trần Tam đều là theo bọn hắn trên tay đã nhận được môn tâm pháp này trần hy cũng không phải đồ đẩn theo kiến thức làm sâu sắc nàng cũng từng hoài nghi tới thanh tâm tông tu sĩ mục đích vì vậy mới có như vậy một phen tường tận điều tra nhưng nàng tại ở trong đó thật sự nhìn không ra cái gì ác ý người ta tự hồ chính là định không duyên cớ tiến đưa bọn hắn một môn tâm pháp ngươi không muốn đều có thể không luyện cũng không thể nhất định phải nữ lấy người ta hỏi ngươi tại sao phải cho ta cái này trần hy tự hỏi không làm được như vậy không giảng đạo lý sự tình chẳng qua nàng làm không được có thể không có nghĩa là sở hà làm không được sở hà từ trước đến nay không mặt mũi không có ra, không từ thủ đoạn nhất là đối phó một ít không cách nào uy hiếp được tính mạng hắn, lại không có thể nhịn trả thù người của hắn. Hai người lại hàn huyên vài câu, sở hà không có đề cập quá nhiều thái ớt tâm quyết vấn đề, chỉ là dặn dò trần hy muốn lưu tưởng tượng, sau đó liền rời đi này sân động. Chỉ là hắn mới vừa đi ra sân động, lại phát hiện đang có một người tuổi còn trẻ công tử đứng ở cửa động, mà lúc trước cái kia cái hạ nhân chính vẻ mặt đau khổ khuyên bảo, công tử trẻ tuổi nguyên bản thần thái đã có chỗ hòa hoãn, nhưng mà sở hà lại loi một mình theo trong sân động đi tới, lại làm cho hắn thoáng cái nhảy dựng lên, hắn là ai? Dựa vào cái gì hy nhi sẽ để cho hắn đi vào? Cái này, chuyện này cái thiên hạ nhân trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì tốt giải thích cũng không thể nói người nọ là sông vào đấy công tử trẻ tuổi thấy hắn cho không ra giải thích căm tức phía dưới dứt khoát vọt tới sở hà trước mặt nhất định phải hắn cho cái bản giao không thể nhưng mà sở hà lúc này thời điểm cái đó có tâm tư để ý tới những này nhìn cũng chưa từng nhìn người nọ liếc chỉ thấy hắn tùy tiện bay xuống tay áo một nguồn sức mạnh liền trực tiếp đem công tử trẻ tuổi đẩy sang một bên đi thậm chí ngay cả lui vài bước ngồi sập xuống đất tâm thương cường giả đều có chút cường giả rụt rè sẽ không lấy lớn nhấp nhỏ nhưng sở hà hiển nhiên không ở trong đám này sau một lát Sở Hà lại tìm được Trần Thần cùng Liêu Khiết hai người, mở miệng nhân tiện nói, Trần Trang chủ có thể hiểu rõ Thanh Tâm Tông sự tình. Thanh Tâm Tông? Trần Thần là người, sau đó liền giao động lắc đầu nói, nghe nói qua bọn hắn truyền thuyết, chẳng qua cái này tông môn người phần lớn có bên ngoài thân phận, không tại trong hội kia, nghi tiếp xúc bọn hắn cũng không dễ dàng. Sở Hà nhíu nhíu mày, Trần Thần cũng tất yếu lừa hắn, đối phương khả năng thật sự không rõ ràng lắm Thanh Tâm Tông sự tình. Thế nhưng mà không đợi Sở Hà tái mở miệng, Trần Thần lại nói, chẳng qua Trần mẫu ngược lại là biết, Bảo Ninh trong thành có một người chính là Thanh Tâm Tông môn đồ. Trần Mổ cùng người này có chút giao tình. Hứa Minh không ngại đi thỉnh giáo hắn một phen. Ồ, oh, là ai? Bảo Ninh Thành chủ Hàn Vệ Niên. Trần Thần nói ra một cái tên. Vì vậy Sở Hà tùy tiện hỏi thăm một chút, liền đi thẳng sân trang. Tuy nhiên biết người trẻ tuổi trước mắt này mạnh ngoại hạng, thế nhưng mà hai độ bị đối xử như thế, Trần Thần vẫn còn có chút bất đắc gì đấy. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh Liêu Khiết, giận dữ nói, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hắn tựa hồ hoàn toàn không đem chúng ta nhìn ở trong mắt ta. Liêu Khiết im lặng im lặng, nửa ngày sau mới nói, nói thật, ta đến hiện tại đều không biết hắn cụ thể thân phận. Chẳng qua ta biết, trong Ma Môn có vị đại nhân vật, cực kỳ coi trọng hắn ma muốn sao? Trần Thần ánh mắt có chút cổ quái, không nói Trần Thần hai người trò chuyện, Sở Hà rời đi long trảo núi về sau, liền trực tiếp hướng về trong thành tiến đến. Chủ nhân, ngươi có phải hay không dự cảm đến cái gì? Tâm Ma thanh âm đột nhiên vang lên, bởi vì nàng có loại cảm giác, Sở Hà giống như biến so với trước vội vàng rất nhiều, không có vừa trở lại huyền không đảo như vậy nhàn nhã rồi. Ừm. Sở Hà trả lời nói, Trần khiếu không có lý do, chỉ vì ta tống xuất ra, liền tiêu tốn lớn như vậy công phu, hắn khẳng định có có chút sự tình cần ta đi làm. Tâm Ma trầm ngâm một lát đồng ý sở hà nghĩ cách nhưng nàng hay là nói nói có thể là người khác tại bán tiên nguyên quỷ vực ở trong thì như thế nào có thể điều khiển hành động của ngươi so về đối với sở hà rất hiểu rõ tâm ma không thua tại bất luận kẻ nào nàng quá rõ ràng sở hà năng lực cho dù là trần khiếu như vậy trên thực tế là nguyên anh chân quân người cũng đừng muốn sở hà đùa bỡn tại trống trong lòng bàn tay ha ha ta nguyên vốn cũng là nghĩ như vậy đấy chỉ cần ta không hề làm gì hoặc là làm chút ít không thể làm chung sự tình trần khiếu tóm lại lợi không dùng đến trên đầu ta nhưng là hiện tại cũng khó mà nói rồi sở hà có chút âm trầm nói ra cùng lúc đó Bảo Ninh thành chủ Hàn Vệ niên chính nên đón một cái không tưởng tượng được khách nhân. Hơn 10 năm không thấy, thúc phụ đạo hạnh càng tiến một bước, thật làm cho tiểu chất bội phục. Tại Hàn Vệ niên trước mặt, đang đứng một cái dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, chắp tay thi lễ nói: "Mới bất quá 10 năm, Huyền Nhi ngươi liền một bước bước vào chư cơ, có thể lại để cho thúc phụ chấn động mới đúng à. Hàn Vệ niên cười ha ha, vô vỗ trước mắt người trẻ tuổi bả vai, cao giọng nói ra: "Đối với cái tính cách này khiêm tốn, thiên tư bất phàm cháu trai, hắn vẫn luôn đầy cõi lòng kỳ vọng, thậm chí tự tay đưa hắn đưa vào Cản Dương Vũ tông, chính là hi vọng đứa nhỏ này có thể được đến tốt nhất môi dưỡng. Mà hắn đứa cháu này cũng xác thực không để cho hắn thất vọng tuy nhiên tầm 10 năm mới về nhà một chuyến nhưng hàn vệ niên đem xem trở thành cháu trai khắc khổ tu luyện bằng chứng người tu hành lại há có thể liền điểm ấy tịch mịch đều không thể chịu được được tại hàn vệ niên vui mừng nhìn soi mói người trẻ tuổi lại tiến lên một bước nói không dối gạt thuốc phụ tiểu chất lần này đến đây là phụng sư mệnh đổi bắt một vị sư minh ồ nếu là sư minh của ngươi lại vì sao phải nói đổi bắt hàn vệ niên có chút không hiểu tấu hẳn là người này dám can đảm phản bội không đúng không đúng người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ dáng tươi cười chỉ là của ta vị sư minh này trời sinh tính phong lưu, đem một vị sư muội làm lớn rồi bụng, nhưng bây giờ lại một mình lưu vong ở bên ngoài. Thì ra là thế. Hàn Vệ Niên bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nói, không có vấn đề, ngươi vị sư minh này liền giao cho ta đi. Quy 1 chương 332, kịch bản. Sở Hà không biết, hắn đã biến thành nào nhân khẩu trong làm đại sư muội bụng Phong Lưu sư huynh, khi hắn đi vào phủ thành chủ thời điểm, hắn thật bất ngờ phát hiện, Hàn Vệ Niên rõ ràng tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp hắn. Hàn thành chủ, hứa việc này. Trước không nói nhiều, hứa đạo hữu mau mời tiến vào. Hàn Vệ Niên rất là nhiệt tình giữ chặt Sở Hà tay đưa hắn kéo vào trong phủ, thân mật đến mức hoàn toàn không giống lần thứ nhất gặp mặt. Ừ, nếu không là cảm giác cái này, Hàn Vệ Niên đồng dạng chỉ là chút cơ đình phong, kiếm ý cũng kém xa chính mình. Sở Phỏng trừng là có bao nhiêu hồ đều muốn cho rằng đối phương có cái gì ác ý rồi. Hàn Thành Chủ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện. Sở Hà im lặng mà nhìn về phía cái này nhiệt tình Thành Chủ, mở miệng nói ra. Chẳng qua Hàn Vệ Niên hiển nhiên sẽ không để ý tới Sở Hà kháng cự, cường hành đem Sở Hà kéo vào phủ đệ. Sở Hà vào phủ Thành Chủ, Hàn Vệ Niên liền trầm tĩnh lại. ở trong mắt hắn xem ra, đối phương đã đi vào trên địa bàn của mình liền rất không có khả năng tẩu thoát ra ngoài rồi chẳng qua vị này chính là chính mình chất nhi sư huynh càn dương vũ tông cao đổ, hàn vệ niên cũng không có ý định trực tiếp động thủ nếu là đối phương có thể chủ động chịu thua vậy dĩ nhiên là tốt nhất hắn đương nhiên không biết chính là điểm này tự định giá cứu được hắn một mạng lúc này thời điểm sở hà liền kim đan chân nhân còn không sợ chưa từng đem chúc cơ người trong để vào mắt ỷ vào bất diệt thân hình chính là chật hiếu chương như ở trước mặt hắn cũng dám đi tới vớt một vớt dâu hùn đương nhiên giao cơ cái loại này đã vượt qua cảnh giới biến thái tồn tại vẫn là cần suy tính một chút đấy thúc phụ đã hứa sư huynh đã đến Kế tiếp liền giao cho tiểu chất tốt rồi. Hàn Vệ Niên nằm chắc thắng lợi trong tay, bên kia Hàn Huyền lại lo lắng muốn chết. Với tư cách Trần bách biến cái khác phân thân, hắn quá rõ ràng chúc cơ định phong sở hà mạnh cỡ bao nhiêu, sợ tiểu tử này một cái cảm giác không đúng, trực tiếp ra tay giết Hàn Vệ Niên. Tuy nhiên Hàn Vệ Niên cũng không phải chết không, có thể cuối cùng là sẽ chọc cho ra một chút phiền toái. Mà đối với lúc này Hàn Huyền mà nói, sợ nhất đúng là phiền toái. Hàn Vệ Niên người người, cũng chỉ đem cháu trai không muốn chính mình bị thương hắn vị sư huynh này, liền gật đầu cười nói, vậy thì tốt, liền để chính ngươi đến chiêu đãi sư huynh của ngươi đi. Sợ hà hít mắt đánh ra chính mình vị quen thuộc lại lạ lẫm Hàn Sư đệ, nhưng trong lòng thì băng hàn một mảnh. Liên hứa chí thân phận này, đều chưa từng giấu giếm được chân bách biến con mắt, hắn đến cùng còn biết bao nhiêu. Ha ha ha, hóa ra là Hàn Sư đệ. Sở Hà cười híp mắt mở miệng. Hàn Huyền lại đúng như cùng gặp được hồi lâu không thấy sư huynh bình thường vài bước tiến lên cầm chặt Sở Hà tay, lôi kéo hắn hướng bên cạnh một chỗ phòng nhỏ đi đến. Sở Hà không có phản kháng, hắn chính muốn tìm một chỗ không người, cùng vị này Hàn Sư đệ hảo hảo tâm sự. Hai người một trước một sau đi tiến gian phòng, Sở Hà tiện tay đóng cửa phòng, sau một khắc, Thiên Tâm kiếm đã khung đến Hàn Huyền trên cổ rất không tệ tâm thần lực lượng, cái này là ngươi cái thanh kia lang hoàn tâm kiếm cải biến về sau tác phẩm. Hàn Huyền hoàn toàn không có chú ý Sở Hà cử chỉ thất lễ, ngược lại sát có chuyện lạ Bình Phán dậy Thiên Tâm Kiếm. Tuy nhiên ngươi này là phân thân còn chưa cường đại, nhưng ta vẫn cảm thấy trước chế trụ ngươi tốt hơn. Sở Hà không tiếp mạnh vụ, gốc chỉ là Bình tĩnh nói. Tùy ngươi đi. Hàn Huyền thờ ơ nói ra, thậm chí còn lộ ra vài phần dáng tươi cười, Càn Dương Vũ Tông cục đã vải thành, này là phân thân sống hay chết quan hệ cũng không lớn hơn rồi. Nếu là ngươi đối với mấy cái này năm sự tình tuyệt không cảm thấy hứng thú, đều có thể như vậy đấu thủ. Những năm này. Sở Hà lần nữa ý thức được, chính mình dừng lại ở bán tiên nguyên bên trong trong khoảng thời gian này, ngoại giới thì ra đã qua tầm 10 năm. Hàn Huyền Viên quân cờ này tồn tại, không thể nghi ngờ có thể đối với Càn Dương Vũ Tông bên trong đám người phát ra nổi cực lớn ảnh hưởng. Nếu như hắn mong muốn dẫn đạo một sự tình phát sinh, căn vốn không ai có thể ngăn cản hắn. Lúc trước tại Càn Dương Vũ Tông ở bên trong rất nhiều công việc, bắt đầu từng màn xẹt qua Sở Hà trong óc. Trần Kỳ Ninh tại Càn Dương Vũ Tông bên trong làm một đám công việc, càng giống là quảng tu lưới, vì là Hàn Huyền xác định mục tiêu. Nói một cách khác. Trần bách biến chỉ sợ cũng lo lắng lại để cho con gái đi bố cục cuối cùng vẫn là lựa chọn lật tung bên ngoài ván cờ sau đó chính mình nhận vào chỗ tối ra tay sở Hạ chấm ngâm không nói đoạn kiếm trong tay lại chưa từng bông nửa ngày về sau mới đột nhiên nết miệng cười cười ngươi cũng là thành tâm tông người hàn huyền rốt cục ngây ngẩn cả người hắn không thể nào hiểu được sở Hạ như thế nào còn cố ý tình quan tâm loại vật này một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi hàn huyền nhẹ nhàng lắc đầu đã không thừa nhận cũng không phủ nhận huyền không đảo lên rất nhiều chuyện đều có của ta tham dự một cái kỳ thủ nếu như không cách nào khống chế toàn cục đó chính là hắn thất bại thảm hại báo hiệu vậy sao Sở Hà cười cười, hắn lại nghĩ tới Mai Tiên hai tỷ lệ chẳng qua hắn đương nhiên sẽ không đem tiết lộ cho đối phương. Sở Hà dáng tươi cười lại để cho Hàn Huyền ẩn ẩn có chút bất an, lại nghĩ không ra chỗ đó có vấn đề, đành phải không hề thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói ra, như ta đã đoán không sai, hiện tại Diệp Trần một đoàn người đã chuẩn bị xuất phát, tối đa thời gian nửa năm, bọn hắn sẽ đến nơi Trung Châu bán Tiên Nguyên. Sở Hà lông mày nhíu lại, bật thốt lên, bọn họ là ai? Đi bán Tiên Nguyên làm cái gì? Ai bảo bọn hắn đi hay sao? Lúc này rốt cục đến phiên Hàn Huyền cười không nói rồi hắn không có đưa ra sở hà mong muốn đáp án chỉ nói là nói nghĩ biết đến lời nói liền chính mình đi thăm dò đi ngươi không phải tại diệp trần bên người lưu lại một bước quân cờ ẩn sao sở hà ánh mắt lại lạnh thêm vài phần chẳng qua hắn cũng không có phủ nhận cái gì chỉ là khẽ gật đầu một cái đúng rồi ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện hàn huyên gặp tình huống như vậy âm thầm cười cười lập tức hoặc như là nghĩ tới cái gì đột nhiên nghiêm túc nói ồ chuyện gì cẩn thận sở yên lam hiện tại vô luận là ngươi cái nào thân phận chỉ cần ra hiện tại trước mặt nàng chỉ sợ nàng đều sẽ trước tiên tìm cơ hội ra tay hàn huyền sắc mặt có chút không đúng tựa hồ sở yên lam nổi lên ngoài dự liệu của hắn sở hà nhữ nhữ mày vấn đạo đều là tứ tuyệt kiếm sở yên lam vì sao phải giết ta hàn huyền lắc đầu giao cơ muốn đem tứ tuyệt kiếm hợp nhất sở yên lam là cuối cùng bị người lựa chọn hiện tại du đường đã chết ở trong tay nàng lý mặc nhiên cũng không biết có thể hay không tránh được một kiếp thật sao sở hà ánh mắt rơi xuống phương xa không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu sau hắn mới sâu kín mở miệng xin nhờ ngươi một sự kiện tại càn dương vũ tông ở bên trong ta để lại một cái tên là lục hoa thanh nữ nhân ngươi nghị biện pháp đem nàng đưa đi cho sở yên lam Hàn huyền nghi nghĩ, gật đầu, không có vấn đề. Dùng cái dạng gì danh nghĩa? Liền nói là Sở Hà đưa cho nàng đấy. Lễ vật. Sở Hà khỏe miệng lộ ra một vòng tươi cười quái dị, nhẹ nói nói. Sau nửa cách giờ, Sở Hà hóa thành một đạo kiếm quang, cực nhanh rời đi bảo Ninh thành, hướng về Ma Môn tại Huyền Không Đạo phân bộ tiến đến. Chỗ đó có Diệp Hân cuối cùng đích hướng đi, mặt khác, hắn còn có một ít chuyện cần phải mượn Ma Môn lực lượng hoàn thành. Chỉ có hoàn thành những sự tình kia, hắn mới dám dựa theo Trần Bách biến cho hắn viết xuống kịch bản, từng bước một tiếp tục đi. Quy một chương 333, hai việc. Lúc trước Sở Hà ly khai huyền Không Đạo chuẩn bị tiến về trước Trung Châu thời điểm đã từng đem dẫn tới Ma Môn phân bộ Diệp Hân phân phó Tống Xuất Huyền Không đảo đi mà khi hắn một lần nữa dùng cuồng tuyệt kiếm thân phận trở lại Ma Môn phân bộ quả nhiên đã nghe được Diệp Hân tin tức thì ra Diệp Hân rời đi Huyền Không đảo về sau 10 năm ở bên trong đã từng mấy lần về tới đây nhưng một mực không có đánh nghe được sở hạ đích hướng đi nàng một lần cuối cùng đã đến là tại ngắn ngủi mấy tháng trước căn cứ người của Ma Môn nói khi nàng nghe nói sở hạ như trước chưa có trở về lúc lộ ra rõ ràng háo sắc thậm chí ở chỗ này làm đợi hắn mấy ngày cuối cùng để lại cho hắn một phong thơ tin đâu này ở chỗ này Một cái dung nhan thanh tú thiếu nữ đưa lên tin, có chút thấp thỏm không yên mà nhìn về phía Sở Hà. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tôn giả nhân vật như vậy, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Sở Hà theo cặp kia run nhẹ nhẹ trên tay tiếp nhận tin, cười cười nói ra, "Ngươi đi ra ngoài trước đi." "Là là." Thiếu nữ liên tục gật đầu, thần sắc rốt cục đã thả lỏng một chút, không người lui ra ngoài. Đợi được bốn phía yên tĩnh không người, Sở Hà mới thản nhiên mở ra diệp hơn tin, không sai trên xuống nội dung, lại làm cho hắn sợ hãi kêu lên một cái. "Tần Thế, Thiên Cơ lão nhân, Trung Châu đại ma đầu." chỉ là trên thư mấy cái lẹ tẻ mấu chốt từ liền để sợ hạ trên đầu bước lên đầy hát tuyến trong đầu buộc vòng quanh một cái khuôn sáo cũ tới cực điểm ba loại tiểu thuyết sáo lộ dựa theo diệp hân thuyết pháp ca ca của nàng diệp trần đã từng biến mất một đoạn thời gian rất dài mãi cho đến vài năm sau mới trở về sau khi diệp trần một lần nữa lộ diện thời điểm cũng đã đứng ở luyện khí đình phong khoảng cách chúc cơ cũng chính là một bước ngắn chẳng qua tại đây về sau hắn chủ yếu phạm vi hoạt động lại trở thành mấy năm này gió nổi mây phun vân châu vân châu sao sở hà cố nén lập tức xem xét vân châu tình huống xúc động lại lặp đi lặp lại đem diệp hân tin nhìn một lần đem chuyện về sau cũng trải vớt một lần tại đại khái nửa năm lúc trước diệp trần đột nhiên có một vị bằng hữu tự trung châu chạy đến từ nay về sau diệp trần liền làm ra tiến về trước trung châu quyết định nguyên nhân cụ thể diệp hân cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là trung châu có một vị đại ma đầu tức sắp xuất thế nghe nói là thượng cổ lúc sau ma môn môn chủ một vị thần bí thiên cơ lão nhân đã từng nói qua một khi lại để cho người nọ phục sinh toàn bộ thế giới đều lâm vào hạo kiếp bên trong ha ha, ha. thượng cổ ma môn môn chủ nói đúng là giao cơ a thiên cơ lão nhân Chân bách biến ai chân bách biến, ngươi thật đúng là có thể bệnh. Sở Hà một bên đem tin bất hủy, một bên khinh thường cười lạnh. Cứu vớt thế rơi các thiếu nam thiếu nữ đâu? Liên cho ta xem xem, các ngươi đều có năng lực gì? Sở Hà mặt lên lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại đống nhiên vừa thu lại, bởi vì hắn phát giác được có người đến. Một hồi khinh thường rõ lạnh thổi qua, một cái toàn thân đều bao bọc ở áo bào đỏ bên trong thân ảnh, đống nhiên ra hiện tại Sở Hà trước mặt. Sở Hà như trước tính toại tại trên mặt ghế không nhanh không chậm mở miệng nói, hóa ra là Hồng hổ hồ Tiền Bối đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Đừng cho ta giả bộ. Yêu Đồng Hồng Hồ lạnh lùng chậm vào sở hạ. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi chính là lúc trước cái kia vô liêm sỉ tiểu tử. hả sở hạ người, rốt cục ý thức được Yêu Đồng Hồng Hồ đã xem thấu thân phận của hắn. Hơn nữa nàng hiển nhiên còn đem lúc trước trêu đùa mối thủ ghi ở trong lòng. Thất nhan lưu ly li vạn bảo tâm quyết hiệu dụng phi phạm. Tuy nhiên đụng với Nguyên Anh chân Quân cái dám dùng không có, có thể cái này còn là lần đầu tiên tại Tu Sĩ Kim Đan trước mặt mất đi hiệu lực à? Chẳng qua sở hạ nhưng không có để ở trong lòng. vô luận như thế nào, Yêu Đồng Hồng Hồ cuối cùng không có khả năng hiện tại ra tay với hắn. Thậm chí cho dù đối phương dám liều lĩnh ra tay sở hà cũng không có cái gì phải sợ sợ đấy lúc trước có thể thiếu chút nữa đưa hắn lưu lại không có nghĩa là bây giờ còn có thể làm được dù sao sở hà đã xa không phải năm đó có thể sánh bằng rồi lại thậm chí đợi sở hà làm xong việc này hai việc hắn đều chưa hẳn sẽ sợ sợ yêu đồng hồng hồ như vậy mất thăng bằng định tu sĩ kim đan vì vậy sở hà lại lần nữa cười cười từ chối cho ý kiến tiền bối có việc yêu đồng hồng hồ lập tức sầm mặt lại lời này ý tứ rõ ràng chính là làm cho nàng không có việc gì mau cút chẳng qua nàng lần này xác thực không phải tìm đến mạnh vụn gốc đấy đành phải hít sâu một hơi nói cựu vĩ hồ sự tình cảm ơn ngươi sở hà không do những mày yêu đồng hồng hồ đã là thứ hai đề cập với hắn dạy cựu vĩ hồ người cái thứ nhất là mộng bóng đẻ thiên tôn mạnh ngân hạ. cái này cựu vĩ hồ tuy nhiên hắn một mực không có gặp tồn tại cảm giác ngược lại là soạt được trọn vẹn đấy ô tiên bối còn có việc chưa sự tình yêu đồng hồng hồ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi sở hà nhịn không được cười lên lập tức lắc đầu lại tìm tới một người bồi bàn phân phó nói trong môn còn có chút cơ đình phòng, tới gần kết đan chi nhân tận lực tìm cho ta đến trên cái liền nói ta có thể giúp hắn bọn họ vượt qua tâm ma kiếp mặt khác, đem có thể tìm tới âm thuộc tính linh kiếm cho ta liệt một phần danh sách đi ra. Vâng. Chưa tới nửa giờ sau, Sở Hà trên tay nhiều hơn một phần linh kiếm danh sách, mà hắn chính sở lên cầm cẩn thận chọn lựa. Xích âm kiếm, Long tiền kiếm, kiếm, Bạch quỷ kiếm. Sở Hà từng cái từng cái xem xét, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu, không được. Hoặc là có yếu, hoặc là hiệu quả quá chỉ một, căn bản không được chiến thuật bổ sung tác dụng. Sở Hà hiện tại nếu là toàn lực ra tay, Thiên tâm kiếm công trưởng, Dương quyết kiếm, Cung tuyệt kiếm chủ công, Bạch du kiếm quái dối, Luân khí bốn kiếm hộ thân nhìn như đã đầy đủ hoàn mỹ phi thường, nhưng trên thực tế còn có một sự thiếu sót trên người. Sau đó phải mặt đúng đấy, rất có thể là thực lực vượt xa bản thân địch nhân, nếu có thể tìm được một bả lực phòng ngự rất mạnh linh kiếm, đó mới gọi tiến vào có thể công lui có thể thủ. Sở Hà một bên tự lẩm bẩm, một bên tiếp tục nhìn quét. "Hả? Đợi đã nào?" Sở Hà đột nhiên nhìn thấy một cái cực là thích hợp đối tượng, nhưng sau lại đánh dấu một hàng chữ nhỏ, có chủ chi vật, kiếm chủ vì là. Một hồi hòa hoan tiếng đập cửa vang lên, Sở Hà trong nháy mắt thu liễm suy nghĩ, mở miệng nói, "Tiến đến." Lúc trước cái kia thanh tú thiếu nữ lại lần nữa đi đến. Không người nói ra, trúc cơ tu sĩ đã đã tìm được, chỉ là chỉ là cái gì? Sở Hà ngẩng đầu lên nói, thiếu nữ nhẹ giọng trả lời, đến người có chút hơn nhiều, tổng cộng có hai mươi mấy người. Hồng Hô Hồ đại nhân xin ngài dành thời gian, bằng không đợi tin tức truyền đi, trong vòng vài ngày đến người sẽ thêm nữa. Hai mươi mấy người? Sở Hà ngạc nhiên im lặng, hắn vốn là sợ đến trúc cơ tu sĩ không đủ, mới đặc biệt nói mình có thể giúp đỡ độ kiếp đấy, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ma môn nội tình. Tuy nói là Huyền Không đảo phân bộ trọng yếu như vậy khu vực, có thể tùy tùy tiện tiện tìm đến hai mấy người trúc cơ đỉnh phòng hãy để cho Sở Hà kinh ngạc không thôi. Bình tĩnh lại tâm thần, Sở Hà dùng tay để chặt danh sách một góc, đem vậy được chữ nhỏ nhẹ nhàng xóa đi, lập tức nói ra, có một gọi là Hoàng Kỳ Tu sĩ, có hay không ở trong đó? Có, rất tốt. Sở Hà đứng dậy, trên mặt lộ ra vài phần dáng tươi cười, lại để cho Hoàng Kỳ cùng sớm nhất đến 8 người tới gặp ta. Được rồi, lại để cho bọn hắn chờ ta ở bên ngoài đi. Quy một chương 334, tâm ma kết đến. Hoàng Kỳ đạo hữu, không nghĩ tới lần này liền người cũng bay về rồi. Ma môn phân bộ một chỗ phòng nhỏ ở bên trong, ngày bình thường khó gặp chút cơ đỉnh phong cao thủ, lúc này lại lại chọn vẹn chín vị hội tụ đến tận đây lúc này chính là một người trong đó mở miệng nói ra hoàng kỳ là một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân xem tướng mạo có chút nghiêm túc người lại hết sức khiêm tốn tại một đám ma môn tu sĩ bên trong có không sai danh dự hắn cười gật đầu nói hoàng ngũ cũng là may mắn gặp dịp vừa lúc ở huyện không đào có một số việc phải xử lý nếu không cũng cản không nổi cơ duyên như thế rồi bên cạnh người còn lại nói theo hoàng đạo hữu xem lần này sự tình là thật là giả hoàng kỳ còn chưa tiếp lời đã có người tỏ thái độ ta xem hơn phân nửa chỉ là vị kia có việc xin mời chúng ta hỗ trợ lại sợ không ai hưởng ứng, mới cầm loại lời này người mông mà thôi đó cũng không thấy hoàng kỳ lại lắc đầu cười nói dùng vị kia thân phận cho dù không có vạn toàn nắm chắc cũng rất không có khả năng là ăn nói xuông mọi mắt mong chờ đi mấy người lời còn chưa dứt cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra tự đứng ngoài mặt đi tới một cái áo bào trắng người trẻ tuổi người này theo bề ngoài lên xem cơ hội nhìn không ra nửa điểm người tu hành khí thức quả thực như cùng một người bình thường đồng dạng nhưng là ở đây chín người cũng không dám đem cho rằng là người bình thường không có cái đó người bình thường có thể giấu giếm được bọn hắn linh giác trực tiếp đẩy cửa vào thấy qua tôn giả chín người ngay ngắn hướng đứng dậy chăm miệng một lời nói cứ việc người này đã 10 năm không hề lộ diện, nhưng bọn hắn vẫn là liếc liền nhận ra thân phận của đối phương. tứ tuyệt kiếm truyền thừa một trong, cùng tuyệt kiếm tôn người không sâm. sở hà khoát tay áo, nói ngay vào điểm chính. thời gian của ta không nhiều lắm, liền nói ngắn gọn rồi. lần này tìm các ngươi tới, là hy vọng các ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. hừ, quả là thế, ta liền biết. một tiếng rất nhỏ nói thầm tiếng vang lên, chín người nhất thời biến sắc. vô luận như thế nào, dù là trong lòng có nhiều hơn nữa tính toán, loại lời này tại sao có thể đang tại mặt của đối phương nói ra? hoàng kỳ bỗng nhiên xoay đầu lại, quát triệu nhang ngươi nói bậy bạ gì đó triệu nham sắc mặt biến thành cương lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng biết chuyện xấu những thứ không nói khác chờ sau đó người ta nhưng là phải hỗ trợ chính mình độ kiếp đấy nếu nổi lên tâm tư gì hơi chút giúp điểm trở ngại cái kia nhóm người mình chính là như thế nào chết đều không biết rồi hắn cũng không biết lời này làm sao lại thốt ra rồi chỉ cảm thấy cái này không xâm ánh mắt rơi xuống trên người mình liền phản phất nhìn thấu mình suy nghĩ trong lòng giống như Sở hà lại độ khoát tay áo cười nói khổng mô cần các vị rút về bụng rất đơn giản chỉ cần các vị lúc độ kiếp không có người bên ngoài ở đây Khổng mô có thể thay các ngươi giải quyết hết tâm ma kiếp uy hiếp không hơn đúng vậy không hơn chín người không khỏi hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra một cái căn bản không thể tính toán yêu cầu yêu cầu dù sao có thể đối phó tâm ma phương pháp rất có thể là bí mật bất chuyển, đối phương sẽ không cho phép người thứ ba ở đây cái này đã sớm tại dự liệu của bọn hắn chi bên trong đương nhiên kim đan kiếp cuối cùng biến hóa thất thường trên đời này không có vạn toán phương pháp khổng mô cũng chỉ có thể nói hết sức nỗ lực sở hà lại bổ sung như các vị có nghi ngờ trong lòng lớn có thể hiện tại rời khỏi chín người cúi đầu suy tư một hồi cuối cùng lại không có người nào nguyện ý rời khỏi trên thực tế đối với tại hiện tại các tu sĩ mà nói kim đan kiếp lớn nhất cửa hải khó chính là vực ngoại tâm ma những tu sĩ này có thể thì tới chút cơ đỉnh phòng binh linh chi lực cũng sẽ không yếu ứng phó tâm ma lúc trước lượng cấp cũng không vấn đề quá lớn huống hổ. ngược lại là muốn từng cái từng cái lên đấy xem trước một chút tình huống của những người khác không là tốt rồi rồi hả vì vậy vấn đề mấu chốt đến rồi ai cái thứ nhất lên sở hà khiêng ngón tay chỉ cái kia triệu Nham nói triệu đạo hữu tới trước tốt rồi nếu không đợi đến cuối cùng chỉ sợ đạo Hữu lòng có bất an a triệu Nham cười miệng hai tiếng lại cân nhắc một hồi cuối cùng vẫn gật đầu Chính như sở hà từng nói, nếu để cho hắn cái cuối cùng lên sân khấu, hắn ngược lại sẽ lo lắng. Đây chính là quan hệ đến tính mạng đại sự, mình biết đối phương đối với chính mình không có hào cảm, ai dám lại để cho hắn ngốc tại bên người. Chỉ có cái thứ nhất lên sân khấu, đối phương cân nhắc đến xuất sư bất lợi, sẽ làm cho kế tiếp đều có thể không người nào dám đến thử, mới có thể hết sức trợ giúp chính mình. Được, vậy xin nhờ tôn giả rồi. Cuối cùng là chúc cơ đỉnh phong nhân vật, một khi đã có quyết đoán, triệu nham cũng không hề lo trước lo sau, hướng về sở hà thi lễ một cái nói sở hà gật gật đầu mang theo triệu nham đi vào một chỗ đặc chế mật thất lúc này mới lên tiếng nói tại đây có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận sóng linh khí ngươi không cần phải lo lắng thiên kiếp khiến cho bên ngoài tám người cộng mình. bắt đầu đi tới gần kết đan tu sĩ đối với thiên kiếp lực lượng sẽ dị thường mất cảm tới gần quá người khác độ kiếp địa phương rất có thể liền bản thân thiên kiếp cũng bị dẫn động không có người sẽ ngốc đến cùng người bên ngoài cùng một chỗ độ kiếp như vậy chỉ biết gia tăng song song chịu chết tỷ lệ triệu nham theo lời ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều động toàn thân chân nguyên cũng không lâu lắm liền đem thiên kiếp triệt để dứt phát Lúc này Sở Hà sớm đã không như năm đó như vậy vô tri, rõ ràng thiên kiếp ở trước mắt lại một không trô nào xem xét. Cơ hồ là Triệu nham động thủ trong ngay mắt, hắn sẽ đem cầm đến trong không khí dị thường sóng linh khí. Sở Hà cảm giác được, những linh khí này chính chậm rãi hội tụ thành phòng, hướng về Triệu nham tràn đi. Cung tu sĩ tạo thành sóng linh khí bất đồng, cố lực lượng này lộ ra được tự nhiên mà vậy, làm cho người ta một loại vốn nên như thế ảo giác. Thiên kiếp chi lực, quả nhiên huyền diệu. Sở Hà gần đây khinh thường những này viễn hoặc khó hiểu đồ vật, nhưng lúc này hắn không thừa nhận cũng không được, cái thế giới này ngàn vạn năm nghiên cứu ra đồ vật, tất nhiên có nó giá trị của mình. Sở Hà lùi về phía sau mấy bước, thối lui đến một khối cổ quái sau tấm bình phong. Cái này Bình Phong cũng là ma môn đặc chế chi vật, trình độ nhất định ngăn cách linh khí lực lượng. Dù sao Sở Hà hiện tại cũng là trúc cơ đình phong, tại dưới thiên kiếp ngẩn đến quá lâu, đồng dạng khả năng bị dẫn động thiên kiếp. Trạng thái cố định lực lượng chỉ biết tác dụng bản thân của hắn, cũng sẽ không giúp hắn tiêu trừ thiên kiếp. Như là Sở Hà đoán trước đấy, Triệu Nham cũng là tại trúc cơ đỉnh phong lốc không ít thời đại người, ứng phó phong cấp cùng hỏa cấp không có vấn đề gì cả. Chỉ là tiểu nửa khắc đồng hồ, Sở Hà liền kiến thức nhiều loại thần kỳ pháp bảo cùng pháp quyết, cái này là uy tín lâu năm tu sĩ nội tình về sau lúc giết người, giống như cần chú y vơ vết thoáng một phát bảo bối rồi. Sở Hà yên lặng tổng kết qua lại thói quen xấu. tôn giả, xin mời ra tay đi. một lát sau, triệu nham rốt cục cảm giác được tâm ma kiếp Hàn Lâm, nhìn không được lên tiếng nói. Sở Hà lên tiếng, trước tiên rút ra Thiên Tâm Kiếm, sau đó thấp giọng nói, tâm ma, xem ngươi rồi. giao cho ta đi. tâm ma lười biếng trả lời một câu, chỉ cần không phải xuống lợi hại đến không có yên lòng ra hỏa, có Thiên Tâm Kiếm hỗ trợ, ta nhất định có thể ứng phó được rồi. đương nhiên, thật sự không đối phó được, vậy hay để cho hắn đi chết tốt rồi. Sở Hà trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, ừm. Đầu tiên cam đoan ngươi cùng Tiên Tâm Kiếm không có việc gì, không cần quá để ý tới thằng này chết sống. May mắn Triệu Nam hiện tại toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Tâm Ma kiếm lên, nếu không nghe được Sở Hà lời mà nói, còn không biết muốn làm cảm tưởng gì. Quy một chương 335, Quần Ma luận Vũ. Đối với người bên ngoài, nhất là không quan hệ chi nhân cánh mạng, Sở Hà luôn luôn là không thế nào để ở trong lòng đấy. Bất quá lần này Triệu Nam cánh mạng lại quan hệ đến cựu truyền Tâm Ma kiếm lựa chế, vậy thì do không được hắn không chú ý rồi. Đến rồi, Tâm Ma thanh âm bỗng nhiên tại Sở Hà trong nội tâm vang lên, Sở Hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tâm Kiếm đã đưa ra ngoài triệu nham lúc này chính hai mắt nhắm chặt ở vào cùng tâm ma chiến đấu thời khắc mấu chốt căn bản không tâm tư để ý tới sở hà động tác cùng tâm ma chiến đấu là ý niệm của chiến sở hà tự nhiên không thể nào quan sát nhưng thiên tâm kiếm trong tâm ma lại thấy nhất thanh nhị sở thiên tâm kiếm tại triệu nham trước mặt khẽ quấn sở hà liền cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng phát ra vậy đại khái chính là tâm ma lật rồi lại tiếp sau đó sở hà chỉ còn lại có dương mắt nhìn phần rồi thiên tâm kiếm có tâm ma điều khiển dù là nàng chỉ còn lại có một đám tàn hồn muốn đối phó chính mình đồng tộc cũng tuyệt đối so với sở hà được có năm chắc triệu nham giống như có lẽ đã tiến vào giai đoạn khẩn yếu nhất biểu lộ khi thì giữ thợn, khi thì ung dung, lại để cho một bên Sở Hà xem sợ nổi ra gà. Lại sau một lát, Sở Hà đột nhiên cảm thấy một cái bóng nổi lên, bỗng nhiên chui vào Thiền Tâm Kiếm ở bên trong, mà Thiền Tâm Kiếm trên thân kiếm cũng chậm rãi hiện ra một đạo hoa văn. Triệu nham đột nhiên mở mắt, nặng nề mài nổ ra một ngụm trọc khí, đứng dậy hướng về Sở Hà không người thi lễ, thật lòng khâm phục mà nói cảm ơn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu không có thời khắc cuối cùng tâm ma đột nhiên rút lui tay, có lẽ hắn đã thất bại. Mà thời khắc mấu chốt giật tâm ma hậu chân đấy, tự nhiên chính là Sở Hà không thể nghi ngờ. Sở Hà khoát tay áo, khách khí vài câu Liền tiến đưa triệu nham đi ra ngoài lập tức rồi lại chính mình ngồi xếp bằng xuống cẩn thận quan sát thiên tâm kiếm tình huống cái này chính là các ngươi tâm ma bản thể sao rất xấu bộ dạng sở hà đem linh thức thăm dò vào thiên tâm kiếm ở bên trong hơi chấn động một cái một đầu chịu đến thiên tâm kiếm tiết chế tâm ma rồi đột nhiên nhảy ra ra hiện tại trước mặt của hắn đại nào, mắt to về mắt mảnh cổ quả thực cùng sở hà kiếp trước trong phim ảnh người ngoài hành tinh đồng dạng tâm ma chưa từng có thật thể ngươi thấy bộ dáng bất quá là trong lòng ngươi đối với tâm ma ấn tượng mà thôi tâm ma khinh thường nói sở hà không do gãi gãi đầu là thế này phải không chẳng qua nói trở lại cái này tâm ma giống như với ngươi có chút không giống nếu như nói kiếm điện trong tâm ma khôn khéo linh động liền sở hà đều phải cẩn thận đề phòng như vậy trước mắt con này tâm ma còn kém tính hơn nhiều không chỉ xem ra hai mắt vô thần trên thực tế xác thực không có gì tinh thần ngươi cho rằng chỗ có tâm ma đều là giống nhau sao loại này liền thiên ma cũng không tính tiểu gia hỏa làm sao có thể cùng ta so tâm ma tức giận trả lời trải qua tâm ma tốt một phen giải thích sở hà mới đại khái hiểu tới nguyên lai like mình bên người cái này tâm ma còn là một hàng cao cấp cho nên mới tại kiếm điện uy năng dưới còn có thể có một đám chân linh bất diệt, mà tầm thường tâm ma lại không giống với, dù là chỉ là bị thiên tâm kiếm tu binh, lúc này cũng là linh tính đều không có, chỉ biết cơ giới nghe theo mệnh lệnh. Sở Hà sờ lên cằm, gật đầu nói, khó trách muốn 9 cái đánh 1 cái mới có nắm chắc, cái gọi là cựu truyện tâm ma kiếm, quả nhiên có nhất định đạo lý. Không nói tâm ma sắc mặt biến thành màu đen, thứ hai người độ kiếp tu sĩ rất nhanh sẽ đi đến. Thần sắc của hắn xem ra rất hư phấn, hiển nhiên là Triệu Nham đã thay Sở Hà hảo hảo tuyên truyền đã qua, mà Triệu Nham từng thành công nút cũng làm cho hắn rất được ủng hộ. Bắt đầu đi. Sở Hà hướng về phía hắn gật gật đầu cũng lười nói thêm cái gì. Đã có đệ một lần thành công kinh nghiệm, lần này thì càng thêm quen việc dễ làm rồi. Thậm chí ngay cả Sở Hà bắt đầu tự mình nhúng tay, có Thiên Tâm kiếm lên Tâm Ma làm làm môi giới, hắn đã có thể bắt lấy Tâm Ma thật thể tung tích, điều khiển Thiên Tâm kiếm công kích Tâm Ma. Cho nên thứ hai tu sĩ so với Triệu Nam càng thêm nhẹ nhõm, Hàng Lâm Tâm Ma cũng không kịp đối với hắn làm ra cái gì công kích, đã bị Sở Hà đánh trở tay không kịp, bắt được Thiên Tâm kiếm ở bên trong đi. Đương nhiên, không có trải qua Tâm Ma tẩy lễ, tu sĩ này đạo tâm so với tầm thường kim đan chân nhân, chỉ sợ còn có mấy phần sơ hở, chẳng qua đây cũng không phải là Sở Hà nên quan tâm đấy. Bắt Tâm Ma quá trình so tưởng tượng được muốn thuận lợi, liên tiếp 8 người không một thất bại, liền tại ngắn như vậy ngắn thì mấy canh giờ ở trong, Sở Hà trong tay liền tạo ra được 8 vị Kim đan chân nhân, cái này phóng ở bên ngoài tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù có võ đạo dâm rộ, có thể kết đan sát xuất thành công so với thượng cổ, lại như cũng là chỉ thấp không cao, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Tâm Ma Kiếp. Nhưng mà tại Sở Hà dưới sự trợ giúp, kết đan lại trở thành một kiện chuyện dễ dàng. Chẳng qua phương pháp này cũng chỉ có Sở Hà có thể làm được rồi, bởi vì hắn có Kiếm Điện Tiết Chế thiên Tâm Kiếm, càng có một con cao cấp Tâm Ma hỗ trợ, thay đổi những người khác. Cho dù đồng dạng đã nhận được thiên tâm quả, cũng rất khó bắt lấy con thứ nhất tâm ma, chớ nói chi là về sau rồi. Kỳ thật sở hà không muốn biểu hiện được như vậy dễ làm người khác chú ý, chỉ là hắn nhất chú ý hoàng kỳ, lại hảo chết không chết đem chính mình với tư cách người cuối cùng, vì không cho hoàng kỳ sinh lòng do dự, sở hà còn không có lúc trước liền động tay chân. Về phần phải hay là không sẽ khiến những người khác chú ý, sở hà hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Hoàng đạo Hữu sở hà hướng về phía cái cuối cùng vào hoàng kỳ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Hoàng kỳ kinh ngạc nhìn hắn liếc, nghi ngờ nói, tôn giả nhận thức ta ta không chỉ nhận thức ngươi, còn nhận thức ngươi thì vương kiếm. Sở Hà nụ cười trên mặt càng lớn một phần, cười đến Hoàng Kỳ trong lòng có chút sợ hãi, ha ha ha. Trước đây may mắn được chứng kiến Hoàng đạo Hưu Phong thái, kính xin mau mau bắt đầu đi. Hoàng Kỳ sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống. Hắn nghĩ không ra Sở Hà dựa vào cái gì sẽ đối với hắn có ác ý, đành phải tự an ủi mình, đối phương chỉ là nghe nói qua thanh danh của mình mà thôi. Phong Hỏa cấp rất nhanh hàng lâm, so về lúc trước tám người, Hoàng Kỳ tiêu chuẩn hiển nhiên còn phải cao hơn một kiếp. ứng phó Phong Hỏa cấp lúc thậm chí đều không nhúc nhích dùng pháp bảo, chỉ bằng bản thân lực lượng, liền đơn giản kháng tới chủ nhân tâm ma đến rồi tâm ma thanh âm tại sở hà trong nội tâm quanh quẩn mà nàng lời còn chưa dứt đã bao quanh tám đạo hoa văn thiên tâm kiếm bỗng nhiên xuất hiện để ngang hoàng kỳ trước mặt tám cái tâm ma toàn bộ thoát ra mới vừa từ vượt ngoại hàng lâm tâm ma động tác đống nhiên một chầu phản phất là bị điệu bộ này dọa cho phát sợ nhưng sở hà cũng không có thả ý nghĩ của nó cho ta tiến đến thiên tâm kiếm nhẹ nhàng rung động con này hàng lâm tâm ma hiển nhiên cũng không đặc thủ, đối mặt tám lần tại mình định nhân không có sức đánh trả chút nào đã bị trực tiếp kéo vào thiên tâm kiếm trong Hoàng kỳ đã chờ đợi cả buổi, nhưng vẫn không có đợi được tâm ma đến, không khỏi nghi hoặc mà mở mắt, chỉ thấy sở hà chính vẻ mặt mỉm cười đứng ở trước mặt mình. Trên lý luận, tu sĩ vượt qua phong hỏa cướp về sau, trong cơ thể kim đan cũng đã kết thành. Lúc này hoàng kỳ đã xem như tu sĩ kim đan, linh thức toàn bộ chuyển hóa làm thần thức, trong nháy mắt liền đã nhận ra sở hà trong thần sắc không đúng. Đương nhiên, đây cũng là sở hà cũng không che giấu kết quả. Hoàng đạo Hữu có nghĩ là muốn biết một chút về quần ma luận vũ.